211 chương 18, cuối cùng kim đan linh lực từng giờ từng phút dung hợp nhập thần hồn bên trong thư hảo thần hồn lõe trong s u ố t quang càng ngày càng ngưng thực thần hồn bên ngoài thức hải bên trong chủng loại phong phú p h á p toàn chân văn sao động xoay trọn va chạm hoàn g t h ị n h ý thức ở vào trong định cảnh một điểm cảm tình ba động cũng không có giống như một cái người đứng xem mắt lạnh nhìn biến hóa trong cơ thể âm dương nhãn p h á p toàn chân văn cùng vọng khí thuật p h á p toàn chân văn va chạm dung hợp thành một cái mới kết cấu phức tạp hơn lõe kim quang phát toàn chân văn trần q u chú tam dương chú đình thân chú dịch quỷ thuật giật mình thần thuật khôi lỗi thuật cảm ứng chú các loại những thứ này thiết kế thần hồn pháp chú hình thành pháp toàn chân văn thì dung hợp thành một cái hiện ra đỏ sầm sắc quang mang h o n toàn ngưng thủy chú ngàn giảm vẽ truyền thần thuật hoặc có lẽ là thủy kính thuật chờ pháp toàn chân văn thì biến thành một cái lõe minh lam sắc quang mang thủy toàn châm lựa chú liệt hòa chú bạo viêm chú những thứ này hòa hệ pháp chú hình thành pháp toàn chân văn thì biến đổi một cái phản phất tiêu đốt lên màu g a cam h o à toàn hồi xuân chú có gỗ đại pháp tạo thành màu xanh biết một toàn sấm xét buôn lôi quyền hình thành lôi toàn không có pháp chú có thể cùng nó dung hợp ngạo nghệ xoay trở lấy kim đao chú dính đến kim thuộc tính ngự phong chú dính đến l u y ệ n ở chi bút kim quan g chú liên quan đến lỉ tật ở chi bút hoàng thịnh trong thất hải cũng không có khác cùng chúng nó thuộc tính tương tự pháp chú cho nên bọn chúng cũng không có phát sinh biến hóa vây quanh thần hồn lượn vòng lấy theo các loại thuộc tính pháp toàn chân văn dung hợp h o à n tất theo sấm xét buôn lôi quyền hình thành lôi toàn một n g ự a đi đầu trước tiên xông vào thần hồn bên trong hóa thành nắp ấy bị thần hồn bên trong linh lực thôn p h ệ hết mà chút thôn p h ệ hết lôi toàn linh lực phía trên cũng dính vào một tầng tia l ô i dẫn lôi toàn c ử động giống như là thổi lên s u n g kích hào tại nó sau đó các loại thuộc tính pháp toàn đều trước sau vọt vào thần hồn bên trong cho nên pháp toàn đều vọt vào thần hồn bên trong cùng thần hồn linh lực bên trong giao hợp linh lực cũng bị dính vào đủ mọi màu sắc hào quang bất đồng hào quang tại thần hồn bên trên va chạm nghét diệt dung hợp trong quá trình này kèm theo thần hồn bên trên nôi đau nhưng hoàng thịnh không dám buông lỏng bởi vì vừa buông lỏng chính là thần hồn sẽ rách hồn phi phát tán trong đầu của hắn chỉ có một tín nhiệm đó là sống tiếp vô luận như thế nào đều phải sống sót c ố này tín nhiệm nhường hắn giữ vững được xuống cuối cùng tất cả ánh sáng màu tại thần hồn bên trong d u n g hợp h o à n tất đã biến thành đơn độc màu sắc màu xám mà đau đớn cũng liền tùy theo không thấy mà lúc này tất cả linh lực cũng triệt để d u n g hợp nhập thần hồn bên trong hoàng thịnh thần hồn trở nên lương thực không còn hư ả o thế nào nhìn phía dưới giống như người sống đây chính là da âm thần thần hồn hướng vào phía trong sập co lại không ngừng xoay tròn thu nhỏ cuối cùng sập co lại thành một khoảng màu xám hư thực sen nhau kim đan tại thức hải bên trong chìm nổi giống địa cầu một dạng tự chuyển tại trong kim đan mơ hồ có thể nhìn thấy hoàn g thịnh thần hồn ở trong đó tự quay quá trình bên trong linh lực màu xám từ trong kim đan chạy ra hướng các vị trí cơ thể chạy tới linh lực vận chuyển tới nơi nào chỗ kia chỗ liền truyền đến cảm giác vui thích âm thần ra hoàn g thịnh năng lực cảm ứng liền tăng cường h á n tinh tế một cảm ứng liền cảm thấy linh lực màu xám tự phát thẩm thấu vào thân thể chỗ rất nhỏ đang làm dịu lấy n h ụ thân tại ôn dưỡng lây càng vi mô tầm thứ tế bào tại này cổ linh lực còn dưỡng phía dưới hoàng thịnh có thể cảm thấy tế bào tử vong tốc độ tại chậm lại hoàng thịnh đột nhiên hiểu ra nguyên lai、like、đây chính là kim đan cao thủ có thể sống đến năm trăm tuổi nguyên nhân thực sự kim đan phía sau chất biến linh lực không ngừng tại ẩ n dưỡng lấy tế bào chậm lại lấy tế bào suy vong tốc độ tế bào suy vong tốc độ giảm bớt nhân thể thân thể tuổi thọ cũng liền tăng lên phải biết tại cương thiên sinh kịch bản phát sinh thời điểm kiểu t h u c là tóc mối tiêu sau、so、nhân phát còn giàn u a đến rồi mới cương thiên t i sinh kịch bản phát sinh thời điểm kiểu t h ú c tóc đều biến thành đen thứ mạo cũng thay đổi trẻ lại rất nhiều cựu thúc thật sự có thể đủ s ư n g là càng sống càng phí bất quá cứ như vậy kim đan cao thủ thời thời khắc khắc đang vận chuyển linh lực ôn dưỡng bản thân đối với linh lực tiêu hao không phải lớn một cách bình thường nhất là những năm k i a tuổi cao tu sĩ kim đan ôn dưỡng tế bào cần có linh lực sẽ càng nhiều nếu như là linh khí đầy đủ thời đại đồ không quan trọng nhưng bây giờ nhưng là tới gần mặt pháp linh khí yếu ớt hoàng thịnh đột nhiên minh bạch vì cái gì có phúc địa tồn tại vì cái gì cái này thời đại những môn phái kia kim đan cấp trưởng lão khác đều rất ít xuất hiện linh khí này yếu ớt thế giới tại chế ước lấy bọn hắn năng lực hành động hoàng thịnh nhìn một chút hắn giao diện ảo khi hắn màu xám kim đan xuất hiện thời điểm hắn trên bảng điểm linh lực liền lặng yên đột phá mười nghìn điểm mà linh lực trong thân thể vận chuyển thời điểm linh lực của hắn thẩm thấu vào trong tế bào hắn trên bảng linh lực điểm tại vô cùng chậm chạp kiên định đang giảm xuống đương nhiên không cần linh lực thoải mái n ụ c thân cũng có thể nhưng mà không có mấy cái tu sĩ kim đan sẽ ngừng làm như vậy bởi vì này tương đương từ bỏ tu sĩ kim đan tuổi thọ rất dài bất quá tại đấu pháp thời điểm tu sĩ kim đan bình thường đều sẽ ngừng linh lực tự phát thoải mái n ụ c thân không phải vậy bởi vì linh lực không đủ dẫn đến nguyên bản có thể thắng lợi cục diện bị đối phương lập bàn chính mình thậm chí bị giết đây mới là chuyện những tình huống này đối với cái khác tu sĩ kim đan là một cái vấn đề nhưng đối với hoàng thịnh tới nói nhưng cái gì đều không phải là có linh quan g đoàn tồn tại đây không phải hoàng thịnh m ạ n pháp thời đại cho nên hoàng thịnh hào khí mà gia tăng đối với nhục thân dễ chịu linh lực màu xám sử dụng lượng số lớn linh lực màu xám tại thân thể các nơi lưu truyền thẩm thấu vào trong tế bào cải tạo tăng lên tố chất thân thể số lớn linh lực màu xám không ngừng mà làm dịu má trái làn da giao diện ảo bên trên điểm linh lực không ngừng đang nga xuống mỗi giây mấy trăm mấy trăm điểm linh lực n g xuống tại nhiều như vậy linh lực ẩn dưỡng phía dưới má trái lên làn da lấy nhục thân tốc độ rõ rệt khôi phục không bao lâu một chương hoàn chỉnh hoàn mỹ bên trái khuôn mặt xuất hiện mà giao diện ảo lên điểm linh lực cũng biến thành 4 8 0 n g 0 0 n h không hoàng thịnh nhịn không được sờ lên má trái của mình cảm giác chân nhắn non n u từ mê cảnh bên trong sau khi ra ngoài một mực duy trì mặt lệnh hoàng thịnh một s á t na này cũng không nhịn được lộ ra vui sướng chi ý thật lâu ý mừng mới rút đi hoàng thịnh lại biến trở về bộ kia lãnh đạo bộ g á n g nhưng mà sâu trong mắt một màn kêu ý cười nhưng là v u n g đi không được thoải mái n ụ c thân chỉ là kim đan một loại trong đó năng lực nhưng kết thành kim đan nhưng còn xa không chỉ loại năng lực này hoàng thịnh tay vừa lộn nửa cái dương linh quang đoàn chống rông xuất hiện đây đều là đoạn thời gian trước góp nhặt linh quang đoàn hoàng thịnh bỗng nhiên hút một cái những thứ này linh quang đoàn liền biến thành linh khí hướng về hoàn g thịnh cơ thể vào tới đồng thời hoàng thịnh trong thức h ả i kim đan ra tốc tự quay đứng lên những cái kia linh khí tràn vào cơ thể phía sau liền bị tự c h u y ể n kim đan hấp thu tiếp đó phi tốc luyện hóa thành trò sắc linh lực hơn một tiếng sau hoàng thịnh linh lực lại biến thành một nghìn một nghìn kim đan hạng thứ hai năng lực chính là kinh khủng linh khí luyện hóa tốc độ nghe nói tại cổ đại linh khí đầy đủ thời điểm tu sĩ kim đan cùng người đấu pháp linh lực vô cùng vô tận bởi vì đấu pháp tiêu hao hết linh lực tại đấu pháp quá trình bên trong liền khôi phục hơn phân nửa hơn nữa linh khí trong thiên địa phong phú các loại năng lượng thừa số sinh động liên đối đủ loại pháp thuật uy lực cũng lớn không thiếu nào giống bây giờ vậy tu sĩ kim đan cùng người đấu pháp đều phải như cái bà chủ gia đình một dạng trong lòng đủ loại tính toán vốn lấy bên trên hai cái đều không phải là kim đan mang tới kinh khủng nhất năng lực kết thành kim đan phía sau nội danh nhất năng lực cũng là kinh khủng nhất năng lực nhưng là trong nháy mắt thi pháp hơn nữa không phải bình thường trong nháy mắt thi pháp chúc cơ kỳ lựa chọn đặt nền móng đạo thuật hình thành pháp toàn chân văn cùng thần hồn linh lực giao dung phía sau Cái này đ ặ trọng trọng tương tự bùn mạng của người đạo thuật cũng là như thế ngươi có thể dựa theo tâm ý của ngươi thông qua điều tiết khống chế linh lực lớn nhỏ khống chế bản mệnh đạo thuật lực. vốn là đạo thuật y lực thì cố định linh lực tiêu hao cũng là cố định nhưng bây giờ thay đổi hoàn thiện nhẹ tay nhẹ vung lên một hồi gió nhẹ thổi qua c á hoàng thịnh chỉ là một ý niệm gia tăng linh lực đối với cái này ngự phong chú cung ứng linh lực của hắn trong nháy mắt tiêu hao hết một trăm linh điểm sau đó tay vung lên một cô gió mạnh đánh quấn xuất hiện ở trước mặt hắn hướng về đối diện hắn đại môn thổi đi đại môn bị gió thổi sáng ngời đông vang dội hoàng thịnh lại là tâm niệm vừa động linh lực lại trong nháy mắt tiêu hao năm trăm điểm vung tay lên một cô gió lớn đánh c u ố n xuất hiện trực tiếp đem đại môn thổi ra phát ra kịch liệt tiếng ầm ĩ hoàng thịnh đôi mắt lộ ra hài lòng tia sáng mà ở vựa gạo địa phương khác tiếng này kịch liệt tiếng ầm ĩ đánh thức vựa gạo những người khác trên mặt bọn họ mang theo vẻ trờ mong khoác lên y phục hướng về hoàn g thị n h vị trí vội vàng chạy tới 212 chương 19, đạp gió mà đi tê giải y quan trong lầu cát biện quốc mạnh 15, phụ dung bị địa tạng quỷ vương đánh vết thương chẳng t r ị trên thân vết máu l o a lộ địa tạng quỷ vương chỉ là đẩy ba người liền bị đẩy liên tục lùi lại đụng ngã lầu các bên lầu cột ném tới dưới lầu đi ba người toàn thân đau đớn không ngừng dên gì lúc này địa tạng quỷ vương từ trên gác xếp tung người một cái g ơ hai cái quỷ trào liền hướng phụ dung bọn hắn đánh tới. phụ dung bọn hắn gặp một lần không để ý tới thân thể đau đớn bỏ lên vãng hai bên tránh ra mười lăm cùng phụ dung là hướng về cùng một cái phương hướng chạy hắn đứng tại p h ở lờ hủ phía sau đẩy phụ dung một cái đồng thời hô lớn đi chính mình lại bị đ ị a tạng quỷ vương bắt lấy b ả vai nhấc lên đi phía trái phía dưới hất lên mười lăm liền bị quỷ vương nhẹ nhõm quăng bay đi đụng phải tê giải y, y quan tổ sư thần bài cùng phục chỗ từ trên bàn thờ một đường lan xuống áp đảo hương đến vô số ném xuống đất vùng vây mấy lần chạy không lên đây bên kia phụ dung anh hắn xem xét biến sắc kêu to nắm tê giải y, y quan thánh đa hướng thánh đao là tê giải y thì quan một mạch tương thừa pháp bảo trên thân khắc rõ tê giải y thì quan độc môn pháp chú trừ tà thần lôi hai trăm năm t r ư ớ c áo gai lão tổ chính là dựa vào cái này thánh đao giết chết địa tạng quỷ vương một lần bất quá vũ khí lợi hại hơn nữa cũng phải nhìn người tê giải y q u a n mùng một cầm cái này thánh đao đều bị quỷ vương đánh không còn sức đánh trả chớ nói chi là biện quốc mạnh cái này một điểm linh lực cũng không có người không cách nào kích phát thánh trên đao trừ tà thần lôi cái này thánh đao đối đ ị a u dấu quỷ vương trình độ uy hiếp liền giảm mạnh đối mặt sông tới biện quốc mạnh địa tạnh phun ra sền s ạ n chất lỏng màu xanh biết tiếp địa tạng quỷ vương một cái đằng rời tránh bay liền đi tới biện quốc mạnh sau lưng hai cái quỷ trào chụp lấy biện quốc mạnh b ả vai đi lên kéo một phát liền đem ném tới trên gác xếp đụng ngã lầu cột lại ném đổ trên mặt đất không có biện quốc mạnh cùng m ộ ư ơ i năm ngăn cản địa tạng quỷ vương bay lên dựng lên hướng thẳng đến phụ dung bay đi nó muốn hút hết phở lu nguyên âm trở thành chân chính quỷ vương cấp quỷ vật thành cựu bất diệt c h i thân phụ dung mặt lộ vẻ tuyệt vọng liều mạng lắc đầu rơi lệ nói không muốn không muốn biện quốc mạnh đầy miệm tiên huyết hướng phụ dung vị trí bỏ đi bên cạnh bỏ tay lớn tiếng hô hảo không muốn à phụ d nhưng lúc này phụ dung lại nào có khí lực chạy trốn đâu mười lăm cũng thống khổ nhìn về phía phụ dung trong hốc mắt tràn ngập nhiệt lệ hô không muốn a đúng vào lúc này vừa mới biến mất không thấy gì nữa mùng một mặt mũi bầm d ậ p trong miệng hô hào hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo phụ giúp một môn t i ê u đốt hỏa pháo từ ngoài cửa đi vào ngắm chuẩn lấy bay lên bên trong địa tạng quỷ vương liền muốn phóng ra địa tạng quỷ vương cũng nhìn thấy môn này hỏa pháo hướng về phía mùng một quỷ khóc sói gào một tiếng hai cái quỷ trào vung lên quỷ vật khu vật năng lực phát động mùng một cùng môn kia hỏa pháo liền thức hại bên trong màu xám cho kim đan chìm nổi bên ngoài hiện ra một lồng ánh sáng một lồng ánh sáng liền mang ý nghĩa một vạn điểm linh lực mười đạo vần sáng chính là mười vạn điểm linh lực hoàng thịnh vừa mới đúc thành kim đan mới chỉ có một đạo vần sáng mà giống thạch kiên hắn đã là trong kim đan kỳ trên kim đan chừng năm đạo vần sáng năm vạn hơn điểm linh lực một trăm sáu mươi mốt p h á p toàn chân văn s ắ p nhập vào kim đan phía sau những thứ này pháp chú liền như là trở thành bản năng của hắn như cánh tay chỉ điểm chỉ cần hắn nghĩ pháp chú tiện tay nhặt ra uy lực tự do k h ô n g chế thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý những thứ này pháp chú cũng có thể đột phá vốn có công kích khoảng cách chỉ cần tiêu hao hết đầy đủ linh lực là được rồi cái này cũng là trong phim ảnh thạch kiên tại chính mình phụ đệ lại có thể đem sấm xét cùng cọc gỗ đại pháp đánh tới cựu thúc chỗ ở nguyên nhân bất quá trong đó tiêu hao hết linh lực liền lớn thạch kiên cuối cùng chết tại hoàng thịnh đều sát thiên thi trận phía dưới kỳ thực cũng có linh lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân không phải vậy hắn cuối cùng cũng không cần l i ề u mạng như vậy chỉ dựa vào mài đều có thể mài chết hoàng thịnh đám người chỉ có thể nói hắn quá mức khinh thường、165. Phái lập phái chưa hiện Thành thời người. Kim Mao môn ra Sơn sáng lập ra môn phái đến nay chưa từng đang có xuất hiện qua một người, Đúc xuất một qua cảm nhận được linh lực tại thân thể các nơi không ngừng hóa phun trào nhường hắn tự nhiên sinh ra một loại thiên hạ tại trên tay của ta cảm giác dĩ vãng chưa bao giờ một khắc nào nhường hắn có cảm giác như vậy cho dù là mười tám cấu ngân thi thành cựu bày ra đều sát thiên thi đại trận giết thạch kiên thời điểm hắn đều không có loại này cảm giác bởi vì này chút cũng là ngoại vật mà bây giờ không đồng d ạ n g hắn chính thức có được lực lượng cương đại có thể chân chính chúa tể chính mình vận mệnh lực lượng hắn cũng không tiếp tục cần cố kỵ cái gì ở cái thế giới này hắn cuối cùng có thể bằng phẳng đi kim đan kỵ linh lực chính là thuộc tính hóa quá trình căn cứ mà hoàn g thị hắn trong kim đan sắp nhập vào quá nhiều thuộc tính khác nhau phát toàn chân văn đưa đến hắn tại đúc đan quá trình bên trong suýt chút nữa thần hồn sẽ rách mà chết nhưng chịu đựng được phía sau linh lực của hắn thuộc tính cũng xảy ra chất biến mang đến cho hắn một cảm giác chính là hỗn độn một mạnh đ á n hoàng thịnh lại yên lặng nhắm mắt lại cảm thụ được pháp lực màu xám không ngừng tràn vào trong cơ thể dựa theo long tượng đại lực kim cương thần thông rèn luyện chi pháp chui luyện cơ bắp không bao lâu hoàng thịnh đ ỗ n g nhiên mở mắt tinh quang l ó e lên hồn thân cốt cách đều phát ra lốp bốt tâm thanh tiếp đó làn ra một cách tự nhiên kéo căng một tầng vàng óng ánh mảng ánh sáng xuất hiện ở trên da rẻ của hắn cái này còn không xong mang ánh sáng triệt để bao trùm ở làn da phía sau lại đ ỗ n g nhiên sáng lên ở tầng này mảng ánh sáng phía trên mới một vệ ánh sáng mảng sinh ra trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân tầng thứ hai cơn áo tại cao hơn chất lượng pháp lực rèn luyện phía dưới hoàng thịnh long tượng đại lực kim cương thần thông cuối cùng thu được đột phá long tượng đại lực kim cương thần thông cương biến cảnh tầng thứ hai ở nơi này một cấp bậc hoàng thịnh sức mạnh cùng phòng ngự đều thu được tăng cường đẹp tăng nhiều hoàng thịnh xem chừng cái này thời đại phổ thông súng đạn đã không thể cho hắn tạo thành bao lớn làm thương tổn sức mạnh lại lần nữa tăng vọt dựa theo trên điện tịch ghi lại hắn lần này khí lực xem chừng ít nhất tăng lên một nửa theo lý thuyết hắn bây giờ chắc có một năm trăm cân chi lực hoàng thịnh khỏe miệng hơi vệnh nắm chặt nằm đấm đang muốn thí nghiệm mình một chút quyền lực thời điểm nữ nhi của mình hoàng hiệu hình vọt lên tiến gian phòng tới theo sát phía sau nhâm đình đình tiền mã lệ cùng sinh con trai thì rất tự giác đ Ba ba, ba ba. hoàng Hiểu h i n h vui vô cùng mà hô hào v ọ tới t hoàng thịnh trước mặt ôm lấy liêu hoàng thịnh đ u ổ i nghe được thanh âm này hoàng thịnh tâm bên trong thoáng qua một dòng nước ấm không còn kéo c ă n g làn g ra mang ánh sáng rút đi nhâm đình đình hoàng h i ể u h i n h các nàng cũng có thể nhìn thấy bộ dáng của h ắ n thịnh ca mặt của ngươi t ố t mươi nhâm đình đình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà chỉ vào hoàng thịnh m à trái ân hoàng thịnh nhìn xem nhâm đình đình nhìn xem khỏe mắt nàng hơi hơi phát lên nếp nhăn đau lòng nói những năm này khổ cực ngươi nhâm đình đình vui vẹ tre lấy miệng mình nhỏ giọng khóc lên hoàng hiệu hình nhưng là g i á hoàng thị quần hô hào ba ba ta cũng phải nhìn mặt của ngươi thế là hoàng thịnh đem hoàng h i ể u hình nhẹ nhom ôm lấy dùng tay trái nâng hoàng h i ể u hình r ố i ra nộn nộn tay nhỏ sờ lên hoàng thịnh ma trái kinh ngạc nói thật sự nha ba khuôn mặt còn trắng ra còn biến n ộ t đúng ba ba còn trở nên trẻ tuổi trở nên dễ nhìn hoàng thịnh chỉ là cười cười không nói mặc cho hoàng h i ể u hình tại hắn trên mặt d à y vò những năm này hắn một mực ở vào trong tu luyện bồi tiếp mẹ con các nàng thời gian thật sự rất ít đột nhiên hoàng hiệu hình nụ cười trên mặt thu lại biến thành một bộ lo lắng thần sắc ba ba ngươi nhanh đi cứu phụ dung tỉ, tỉ bọn hắn cái gì hoàng h i ể u hình cái này không đầu không đôi u lời nói nhượng hoàng thịnh có chút không hiểu t ấ u gần nhất trên chấn xuất ra một cái quỷ vương chuyên môn hấp thu s ử nữ nguyên âm nghe nói hút cái cuối cùng s ử nữ phía sau l i ề n sẽ trở thành chân chính quỷ vương trên chấn tê d ạ i y thì q u a n mùng một mươi năm định dùng s ử nữ dẫn quỷ vương đi ra tiêu diệt nó nhâm đình, đình đơn ì n h đ giản giải thích nói cái này một hai ngày tới nàng đối với cái này là cũng hiểu chút đ ỉ n h dù sao biện quốc mạnh một nhà liền ở tại các nàng phía trước có chút tình huống nhâm đình, đình vẫn là hiểu rõ tình hình đúng đúng ba ba phụ dung tỷ bọn hắn chắc chắn không phải quỷ vương đối thủ Tiểu t i ân tỷ tỷ đã b vậy ngươi biết bọn hắn ở nơi nào không hoàng thị ngữ khí bình tĩnh hỏi a không biết mụ mụ ngươi biết không hoàng hiệu hình quay đầu đến hỏi nhâm đình đình nhâm đình đình không nói gì lấy nàng vợ thân phận nàng vẫn là hy vọng trượng phu của mình tốt hơn không nên mạo hiểm bất quá trước khác nay khác cái này cái gọi là quỷ vương muốn hấp thu cái cuối cùng s ử nữ mới có thể trở thành chân chính quỷ vương theo lý thuyết vẫn là ở vào quỷ bà kỳ mà hoàng thịnh đã đúc nên kim đan tại trên bản chất cùng quỷ quái cùng một cái cấp bậc quỷ vật lại là âm vật bên trong kém cỏi nhất một loại hoàng thịnh lại có sợ gì chi có nhưng mà đừng cho nó trở thành chân chính quỷ vương mới là hoàng thịnh quan trọng nhất thế là hoàng thịnh gật đầu nói hảo vậy ta đi tìm một chút xem h i ể u hình ngươi ngay tại nhà không muốn ta muốn theo tới hoàng hiệu hình làm nung nói hoàng thịnh tưởng nghĩ đạo hảo nhâm đình đình muốn phản đối hoàng thịnh đã mấy cái nhanh chân liền đi ra gian phòng đi tới trong đ ì n h viện nhẹ nhàng nhảy một cái liền một tay ôm hoàng hiệu hình đi tới nhà ngói phía trên tiếp đó trong mắt kim quan g loại lên âm dương nhãn phát động vờn quanh m ộ n phía liền thấy bên ngoài c h ấ n một chỗ vị trí quỷ khí t r ù n g tiên hoàng thịnh lại là một cái niệm động vọng khí thuật phát động liền thấy quỷ này khí bên trong lộ ra nồng nặc ám kim chi s á c mà ở cái này ám kim chi s á c chỗ sâu lại cất giấu một vòng xanh nhạt đang nhìn khí thuật bên trong kim s á c thuộc về kim đan kỳ hoặc quỷ quái cấp mà thanh sắc thì thuộc về kim đan trở lên theo lý thuyết con này quỷ vương thực lực ở vào nửa bức quỷ vương tỉnh cạnh sao hoàng thịnh khoe miệng không tự giác liền phủ lên một tia khinh thường bất kể như thế nào chỉ cần không có chân chính đạt đến quỷ vương cấp bậc hắn liền không sợ hãi nghĩ như vậy hoàng thịnh vung tay lên ba trăm điểm pháp lực tiêu hao phía trước m ư ờ i mấy mét chỗ xuất hiện một đoàn tiểu gió cuốn hoàng thịnh dưới chân đạp một cái liền vượt qua m ư ờ i mấy thước khoảng cách đạp đến nơi này đoàn gió cuốn phía trên một cước liền đem gió dấm nát nhưng hoàng thịnh d ã mượn cố này lực phản chấn lại một cái nhanh chân vượt qua hướng về phía trước nhảy vào m ư ơ i mấy mét đồng thời tay hắn vung lên lại là một đoàn tiểu gió cuốn xuất hiện ở dưới chân hắn cứ như vậy trong đêm tối hoàng thịnh một tay ôm hoàng Hiểu Hình, đạp gió mà đi bất quá mười mấy giây hoàng thịnh liền vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách thẳng tắp đi tới quỷ khí ngất t r ờ i chỗ cũng chính là tê d ạ i y quan đóng chặt cửa bên ngoài hai trăm m ư ơ i ba chương hai mươi áp chế bên ngoài đại môn một môn hỏa pháo bị ngã thất linh bắt lạc một tên mập ngã xuống đất không đứng dậy được hoàng thịnh hướng về mập mạp nhìn lại vọng kỹ thuật có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có qua liền thấy trên đầu của hắn lộ ra một cỗ màu vàng nhạt chi khí ân cái tuổi này có chút cơ sơ kỳ tu vi xem như không tệ mập mạp nghe được âm thanh khó khăn ngẩm đầu lên lộ ra một trường cùng hoàng thịnh trong trí nhớ chư các khổng bình giống nhau đến mấy phần mặt của chỉ là cá nhân so với chư các khổng bình muốn trẻ tuổi rất nhiều một thân tu vi cũng còn kém rất rất xa h ắ n hắn một tay ô m nữ nhi hoàng h i ể u hình vừa nhìn thấy cái tên mập mặt này liền lo âu kêu lên mùng một ca ca ngươi thế nào phù dung tỷ tỷ bọn họ đâu mùng một quỷ vương áo gai quan hoàng thịnh im lặng không lên tiếng nghe nghĩ tới đây cũng là tại điện ảnh gì bên trong nội dung cốt truyện nguyên lai、like、là bắt quỷ ảnh gia đình chi áo gai truyền kỳ nói như vậy bên trong cái kia chính là chuyên môn hút xử nữ nguyên âm địa tạng quỷ vương hoàng thịnh nghĩ như vậy đưa ánh mắt nhìn về phía cửa lớn đóng chặt không cần quá ta nhanh đi cứu phụ dung mập mạp tốn sức nói ba ba ngươi nhanh mau cứu phụ dung tỉ tỉ các nàng hoàng h i ể u hinh ca kinh quay đầu mở to hai mắt cầu hoàng thịnh đạo hoàng thịnh đối với cái này nết miệng mỉm cười cái này không cần bọn hắn nói hoàng thịnh mình cũng sẽ làm thật sự nhường con này quỷ quái biến thành thật sự quỷ vương liền p h i ệ n thái mặc dù hắn không cảm thấy hút cái cuối cùng xử nữ con quỷ kia quái liền có thể đạp đất biến thành q u vương chắc chắn cần một cái h u ậ n n ư ỡ n g đột phá thời gian có thời gian này sớm đủ hoàng thịnh giết nó mấy lần bất quá đúng là việc này không nên chậm trễ hoàng thịnh tay vừa lộn số lớn linh lực đoàn bị hắn tử lượng giới khăn bên trong lấy ra tiếp đó đ ỗ n g nhiên hút một cái tất cả linh khí đoàn hóa thành linh khí bị hoàng thịnh hút vào trong thân thể bị trong thức h ả i kim đan hấp thu chuyển hóa vừa rồi đạp gió mà đến tốc độ là nhanh nhưng mà pháp lực tiêu hao cũng không ít cứ như vậy không tới m ộ ư ơ i giây công phu hoàng thịnh pháp lực đã không thấy t ă m hơi bốn điểm nhiều như vậy linh khí đoàn hấp thu nhập thể nội dựa vào kim đan kỳ pháp lực hồi phục tốc độ mỗi giây hoàng thịnh pháp lực liền có thể khôi phục vài chục điểm bây giờ đã là sáu hai mươi điểm hoàng thịnh tốc độ rất nhanh l i n h quan đoàn bị hắn lấy ra đến bị hắn hấp thu thể nội một giây thời gian cũng chưa tới cái này như điện quang hỏa thạch tốc độ mùng một căn bản đồ vật gì liền không có nhìn thấy mùng một chỉ là nhìn thấy hoàng thịnh nhất phất tay một cố mãnh liệt c u ầ n phong chống rông xuất hiện thổi hướng áo gai quan đại môn tiêu hao một nghìn điểm pháp đánh tới ngự phong chú không tốn sức chút nào liền đem áo gai quan đại môn thổi bay đồng thời đụng phải sau cửa lớn phù dung trên thân phù dung vốn bị quỷ vương nằm lấy khống chế thân hình mắt thấy địa tạng quỷ vương miệng liền muốn sẽ tới hút ra phờ lưu nguyên âm vừa vặn lúc này đại môn bị hoàng thị ngự h n phong trú thổi bay cánh cửa kèm theo một hồi cuốn phong đụng phải phờ lờ rù trên thân phù dung không bị khống chế miệng phun tiên huyết hướng phía trước ngựa mà địa tạng quỷ vương động t á c cũng bị cuốn phong thổi hơi hơi thác khai hút góc độ kết quả sau cùng chính là địa tạng quỷ vương răng nanh miệng rộng cắn phờ lờ rù cổ cắn ra miệng đầy tiên huyết nhưng may mắn không có bị địa tạng quỷ vương hút sạch huyết n ụ c nguyên âm vừa vặn hoàng thị n h biểu lộ không thay đổi n g ự khí bình thản nói thanh em không lớn chỉ có trong ngực hoàng hiệu hình nghe được hoàng hiệu hình nhưng là ngang ra mặt h p h ớ t lờ đủ ý thức đã mơ hồ cả người choáng choáng đi l o a n quanh không chút phản ứng nào có ngược lại là bên trong biện quốc mạnh cùng mười lăm nghe được hoàng h i ể u hình lời này ánh mắt tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện chuyện cơ trở nên đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem hoàng thịnh ma hoàng thịnh bình tĩnh như trước mà nhìn xem địa tạng ủy vương địa tạng ủy vương miệng phung ra tanh hôi chi khí hung tàn mà trường liễu hoàng thịnh một mắt nắm lấy phụ dung lui về phía sau bay ngược bay đến áo gai cửa tổ sư cung phục chỗ khoảng cách hoàng thịnh nhất đoạn khoảng cách phía sau lại muốn đem khuôn mặt đụng lên mơ hồ dung gương mặt ba trăm ba mươi chín hoàng hiệu hình nhìn x Hướng về phía hoàng hiệu hình mỉm cười, ra hiệu cười, nàng về ra mỉm kim h khẩn h ô n cần trương đồng g t ờ hai ngón tay khép lại, hướng về phía ý thức tay lại, ngón l về ý â vào vẹn trong một tay, một dung ngón mơ kim hồ phụ quang bắn dung trên thân. quang tới Kim phụ chú phát động nguyên bản kim quang chú chỉ là một tiêu hao sáu mươi điểm pháp lực tạo thành một cái vòng phòng hộ cấp thấp pháp chú cái lồng bảo hộ này lực phòng hộ còn không mạnh người bình thường quyền cước mấy lần thì có thể làm cho nó phá toái nhưng mà nếu như là một nghìn hai trăm điểm pháp lực phát động kim quang chú chỉ thấy kim quang bắn tới phủ dung trên thân phía sau một vòng kim quang trong nháy mắt từ trên người nàng nhớ lên chống ra hình thành l i ê u nhất cái chừng mấy cm độ dày kim quang cháo đem phủ dung cùng địa tạng quỷ vương ngăn cách địa tạng quỷ vương mặt của đụng phải kim quang khoác lên cách kim quang cháo dùng sức hút đều không cách nào đem thở lờ h u huyết nhục hút ra tới địa tạng quỷ vương nổi giận một cái quỷ chảo đỡ kim quang cháo không để phụ dung đổ xuống một cái khác quỷ chảo nằm ngón tay bốc lên đ e n đ ặ c quỷ khí hướng về phía kim quang cháo hung hăng tăm xuống quỷ chảo đâm vào kim quang cháo khoảng một cm chiều sâu nhưng kim quang ch địa tạng quỷ vương một trào này căn bản là không có cách phá phòng ngự địa tạng quỷ vương vẫn nộ gào t h é t đứng lên quỷ trào hướng xuống vạch một cái tại kim quang khoác lên mặt lưu lại năm đạo sâu đầm với cào nhưng vẫn là không có tác dụng gì kim quang t r á o vẫn như cũ vững như bàn thạch đem hôn mê phủ dung bảo hộ ở trong đó Quỷ quái tại h u y m n thuật khu vật phương diện nhưng là có chỗ độc đáo nhưng ở vật lý công kích phương diện nhưng là đồng dạng nhất là địa tạng ủy vương nó quỷ quái cấp bậc năng lực xu hướng tại bằng ệ n h là một khỏa khó mà bị ma diệt trái tim loại năng lực này để nó tại hai trăm năm sau còn có thể ngóc đầu trở lại Không không t có có một trăm sáu mươi mốt địa tạng quỷ vương còn chưa từ bỏ ý định thu hồi đỡ phờ lờ hủ quỷ trào tiếp đó hai cái quỷ trào tê xuất trong nháy mắt tại kim quan khoác lên tương cận vị trí vẽ vài chục cái lúc này phù dung mới ngã xuống trên mặt đất từ kim quang chú tại phủ dung trên thân sinh ra lồng ánh sáng đến nay đến phủ dung té lăn trên đất bất quá đi qua hai giây nhiều thời giờ vừa rồi phù dung ngăn tại địa tạng quỷ vương trước mặt nhượng hoàng thịnh có chút sợ ném chuột vỡ bình thân thể tự nhiên kéo căng hữu quyền vật chặt hai tầng vàng ó n g ánh mảng ánh sáng xuất hiện hoàng thịnh dưới chân đạp một cái trong nháy mắt tiếp theo người liền vọt tới địa tạng quỷ vương trước mặt xảo diệu tránh đi phủ dung ngã xuống vị trí một cái vô cùng đơn giản trung bình tấn hương quyền hướng về phía quỷ vương hai cái quỷ trảo và chạm mà đi hai tướng tiếp xúc địa tạng quỷ vương trực tiếp bị truy bay đ ụ n g thủng thần bài phía sau v ế t tường hoàng thịnh thừa thắng xông lên trên tay phải ánh chấp c h ấ p động một cái sấm xét bun ô lôi quyền liền đánh phía địa tạng quỷ vương vị trí lúc này hoàng thịnh trên người pháp lực cũng chỉ còn lại có ba nghìn điểm tả hữ sấm xét rời khỏi tay bắn thẳng đến đến quỷ vương quỷ thể bên trên. xoát xoát một tiếng địa tạng quỷ vương miệng phun lục sắc dịch nhuận thần sắc có chút để bài nhưng là chính là như thế mà thôi địa tạng quỷ vương không có chịu đến hoàng thịnh tưởng tượng trọng thương cái này n h ư ợ n g hoàng thịnh có chút ra ngoài ý định mặc dù hắn cái kia sấm sét bun ô lôi quyền cũng bất quá là dùng cơ bản tám trăm điểm linh được thôi hoàng thịnh khỏe miệng không tự giác phủ lên một k i a cười lạnh ra giày sao vậy ta đổ xem ngươi có bao nhiêu chịu đánh vừa vặn hoàng thịnh phải phía sau có một cái bằng sắt hải đăng chừng đến hơn trăm cân hoàng thịnh tiện tay nhấc lên liền ném về địa tạng quỷ vương bị thương địa tạy đăng ngay tại quỷ vương trước mặt dừng lại. tiếp đó quỷ vương lại một âm thanh tru lên hải đ ă n g đào c h u y ệ n lại hướng về hoàng thịnh bay vào tới hoàng thịnh chỉ là tại chỗ nhảy một cái giữa không trung dỗi ra chân một đá hải đ ă n g lại hướng về quỷ vương bay vào tới hoàng thịnh rơi xuống đất thấy mắt không chấp hoàng hiệu hình cười hì hì, hì vỗ tay xuống b á i mà đối với hoàng thịnh đạo ba ba ngươi thật giỏi nha nghe nói như thế hoàng thịnh trả về quá mức cho hoàng hiệu hình một cái tán dương ý cười tiếp đó hoàng thịnh liền cảm thấy một cố kình phong chuyển đến nguyên lai là quỷ vương lại đem hải đang dùng khu vật năng lực đem hải đang đẩy trở về hoàng thịnh chỉ là quay đầu lại hướng về phía kình phong phương hướng đẩy ra m ư t quyền nắm đấm cùng hải đăng thân tháp chạm vào nhau phát ra đồ sắt đụng nhau kịch liệt tâm thanh hoàng thịnh không phát hiện chút tổn h a o nào hải đăng trên thân tháp thì lưu lại liễu hoàng thịnh mấy cm sâu cửa lớn rơi xuống đất giải quyết hải đăng hoàng thịnh hướng địa tạng quỷ vương chỗ ở thần bại vị trí nhìn lại phát hiện cái này quỷ vương đã đứng lên mặc áo chẳng tả h ư u vén lên thần bại cùng tản hương hô t ạ p hướng về hoàng thịnh bay tới toàn bộ không gian lập tức trở nên v ô i cho ánh mắt mơ hồ hoàng thịnh đề cao cảnh giáp tâm cẩn thận tre chở hoàng hiệu hình hai trăm m ư ơ i bốn chương hai mươi một áp chế hai hoàng thịnh thần sắc n g h i ê trọng nhẹ nhàng vung tay lên một trăm điểm pháp lực trị tiêu hao một đạo gió nhẹ thổi lên đem đầy trời tản hương thổi tan ánh mắt trở lên rõ ràng hoa giống một tiếng quỷ khóc chu lên hoàng thịnh trước mặt chuyển đến tiếp đó hắn liền thấy địa tạng quỷ vương lao thẳng tới trước mặt hoàng thịnh ôm hoàng hiệu hình một cái tay liên lặng cho hoàng hiệu hình tăng thêm một cái ba trăm điểm pháp lực trị kim con cháo chủ yếu là lo lắng nộ g thương đến hoàng hiệu hình mặc dù hắn cảm thấy hắn sẽ không cho con này quỷ vương có cái tổn thương này đến hoàng hiệu hình cơ hội nhưng không sợ vạn nhất liền sợ một vạn hoàng thịnh vẫn làm cùng lúc đó hoàng thịnh nhất quyền v ư n g ra trực kích quỷ vương lồng n ự c quỷ vương cả hai trả quyền tiếp xúc hoàng thịnh đang muốn biến quyền thành trảo chế trụ quỷ vương đưa nó bắt lấy dạng này hắn liền có thể cho quỷ vương một k í c h trí mạng không ngờ địa tạng quỷ vương chiêu kia cũng là hư thực kế sách mượn hoàng thịnh quả đấm l ự c đạo địa tạng quỷ vương vậy mà một trăm tám mươi lộ ngặt càng đến liêu hoàng thịnh sau lưng của ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua hoàng thịnh bị m à n g ánh sáng bảo vệ b ó n g lưng tiếp đó liền hướng bên ngoài bay đi nếu như không phải tê giải y thì quan bên trong vách tường sàn nhà chịu cái này mấy trăm năm qua hương hòa hứng đúc có chỗ khắc thường dẫn đến địa tạng quỷ vương không thể hư hóa xuyên tường đ ộ địa chạy, trốn. Nó tìm liền chạy mất. Dạng. đây chính là quỷ vật khó chơi chỗ chỉ cần nó muốn chạy người bình thường thật đúng là đ u ổ i không kịp hoàng thịnh trên mặt có chút co lại một cái tại chỗ xoay tròn cũng xoay người lại tiếp đó liền thấy hướng mặt ngoài bay đi quỷ vương hoàng thịnh sắc mặt trở nên hơi khó coi vừa rồi một mực tại khinh thường nếu quả thật nhường con này đ ị a tạng quỷ vương chạy trốn liền quả thực mùng một cũng thong thả lại sức đi nhanh tiến đại môn vừa đi vừa nói tiền bối lam h u n h ba ba quỷ này vương rất lợi hại ngươi phải cần thật chín nói một chút mùng một cảm giác không thích hợp ngầm đầu một cái địa tạng quỷ vương sắc mặt khó coi liền muốn bay đến trước mặt hắn hai cái quỷ trào sáng lấp lá a tám một một bị giật mình lùi lại phía sau lại chạm đến vết thương mới vừa rồi hạ bàn lập tức bất ổn liền hướng phía sau t é xuống sư huynh cẩn thận tiền bối đừng cho quỷ vương chạy bị trọng thương không cách nào hành động mười lăm cùng biện quốc mạnh khản cả giọng mà hô hào một một vốn là cho là khó thoát khỏi cái chết không muốn địa tạng quỷ vương căn bản vốn không để ý đến hắn trực tiếp vượt qua quà hắn liền muốn bay ra cửa ra vào đây chính là hoàng tỉnh xoay người phía sau thấy hình ảnh muốn chạy lan trở lại cho ta mùng một chỉ cảm thấy đằng sau truyền đến một tiếng trầm ồn q u á lớn tiếp đó thì có một cỗ quỷ dị bên trong h ú t sức gió đánh tới cổ phong này lực đối với mùng một một chút hiệu quả cũng không có ngược lại là đúng không ở giữa không chúng quỷ vương sinh ra mánh liệt hấp thụ lực để nó ngừng giữa trong không trùng không cách nào bay ra ngoài mùng một a n lòng không ít ngầm c a o đầu hướng mặt trước nhìn lại liền thấy lam hình ba ba một tay ô m hiện ra kim quang lam hình một tay thành trào hình dáng sức gió từ trong tay của hắn không ngừng d ũ n g manh tiến ra l a câu quỷ chú kiến thức rộng mùng một nhận ra liễu hoàng thịnh thi triển pháp tuần này chỉ là câu quỷ chú đối với mánh quỷ cấp bậc trở xuống quỷ vật tác dụng rõ ràng mánh quỷ trở lên quỷ vật đối với cái này đạo pháp thuật đã có năng lực chống cự mà địa tạng quỷ vương đã là một cái muốn thành tựu quỷ vương quỷ quái cấp bậc quỷ vật bảy dạng này lo âu mùng một không nhịn được những mảy ngầm đầu nhìn lên trên quả nhiên địa tạng quỷ vương trong miệng phun ra tanh hôi chi khí quỷ thể mánh liệt đ ô n g đưa lại muốn tránh ra sức gió lao ra ngoài cửa hoàng thịnh đương nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này trên mặt hắn vẫn là trở mồn như núi biến đều không biến chỉ là ý niệm kẽ động lại là năm trăm điểm pháp lực trị chi tiêu trên tay câu quỷ chú xông ra sức gió b lần này địa tạng quỷ vương căn bản là không có cách tránh ra khỏi kịch liệt dây d ù a động tác chỉ là chậm lại nó lui về phía sau tốc độ nhưng toàn bộ quỷ thể lại tại chậm chạp lại kiên định không thay đổi hướng lấy sức gió đầu nguồn di động đi qua kỳ quái mùng một đứng dậy nhìn qua đột nhiên trở nên lớn câu quỷ chú uy lực thần sắc mười phần n g h i hoặc mùng một ca, kỳ quái cái gì mùng một bên cạnh một thanh â m vang lên mùng một nhìn lại mới phát hiện không biết lúc nào biện quốc c ư ơ n g ép đến rồi bên cạnh hắn che ngực đầy miệng tiên huyết lại thần sắc phấn chấn hỏi ta đang kỳ quái người kia thi triển ra uy lực pháp thuật mùng một quay đầu đi chỗ khác tiếp tục xem vẫn còn đang vùng vây dây chết địa tạng quỷ vương có cái gì kỳ quái đâu sao biện quốc cường d ã nhìn về phía tại sức gió bên trong không ngừng gào thét quỷ vương không hiểu nói n g ư ờ i không phải người tu đạo trong thời gian ngắn giải thích với n g ư ờ i không rõ ràng mù một tùy ý qua loa biện quốc mạnh tiếp tục chuyên chú nhìn xem quỷ vương sư minh người kia là ai thật là lợi hại mù một một bên khác vang lên mười lăm âm thanh nguyên lai、like、hắn cũng quay lại ân là thật là lợi hại nhìn tình huống hẳn là lam hình cái kia bế quan ba, ba. mù một đồng ý gật đầu song có thể cảm thấy mười lăm nói còn chưa đủ mạnh liệt lại bổ sung lam hình cha của hắn thật sự vô cùng vô cùng lợi hại mười lăm cùng biện quốc mạnh đều trắng hắn một mắt ai nhìn không ra nha mấy người bọn hắn cầm t ê giải uy quan tổ c h u y ể n xuống pháp bảo thánh đao cùng bảo hộ eo còn có đủ loại phủ chú phụ trợ kết quả vẫn là bị quỷ vương đánh liên tục bại lui nhưng mà lam hình ba ba của nàng đâu một tay ôm lam hình một tay đối phó quỷ vương pháp chú tầng tầng lớp lớp còn từng cái uy lực cùng đại đem quỷ vương đánh chạy chối chết kết quả muốn chạy trốn còn trốn không thoát phải biết t ê giải uy quan hai trăm năm trước kim đan tổ sư vẫn là dựa vào thánh đa uy lực mới giết được quỷ vương m a n g ư ơ i tay không tất s á t liền đem ủy vương đánh một điểm tính khí cũng không có quả nhiên là kinh khủng như vậy may mắn ta lúc đầu không có đi xông vào nhà hắn một ư ờ i lăm đ nhiên vui một ừ n nói, nếu không、tám. Mùng g tám. m khinh bị hắn sư đệ m ư ờ i l ă m đạo ngươi trước trải qua nhà hắn những cương thi kia rồi nói sau m ư ờ i l ă m không nói gì đột nhiên biện quốc mạnh kinh hô một tiếng phù dung bây giờ thế nào ba người hai mặt nhìn nhau nhìn về phía hoàng thịnh vị trí tại hoàng thịnh hậu phương phù dung bị một đoàn thật dày kim quan che đậy an tĩnh nằm ở nơi đó phù dung phù dung ngươi tỉnh bảy m ư ơ i năm lo âu lớn tiếng hô hảo người cũng không dám đi qua thật ồn ào nha phù dung tỉ tỉ bây giờ không có việc gì chỉ là đã hôn mê chớ ồn ào đừng ảnh hưởng cha ta đổi t a ma hoàng hiệu hinh nguyên bản say sưa ngon lành mà nhìn xem hoàng thịnh đối phó địa tạng quỷ vương lại nghe được mười lăm âm thanh ồn ào thế là tức giận hướng mười lăm ô mười lăm cười ngượng ngùng mà ngậm miệng lại nhân ra lợi hại như vậy một cái ba ba ở nơi đó mười lăm nào dám nói nhiều ngược lại là hoàng thịnh nghe được nữ nhi hoàng hiệu hinh mà nói mang theo một phần bất đắc dĩ một phần trách cứ một phần thương yêu ánh mắt đối với hoàng hiệu hinh đạo ngươi cũng ở mỹ nào có hoàng hiệu hinh chu miệng lên hoàng thịnh khẽ l thả xuống hoàng h i ể u hình đạo n g ư ơ i đến đằng sau đi hoàng h i ể u hình khéo léo đi đến phủ dung bên cạnh hoàng thịnh lúc này mới ánh mắt biến đổi trở nên lạnh nhạt m ặ t không thay đổi nhìn xem đang chậm chạp đến gần quỷ vương nói khẽ trò chơi nên kết thúc đối với hoàng thịnh tới nói phía trước cùng quỷ vương chiến đấu bất quá là đang thí nghiệm chính mình kết đan sau các hạng năng lực mà thôi thí nghiệm kết quả hoàng thịnh rất hài lòng kim quang chú phòng hộ năng lực đại tăng ngự phong chú loại này nguyên bản gân gà pháp chú cũng có đất dục võ đủ loại cơ sở pháp chú sắp nhập vào kim đan sau đó cũng phát huy bất khả tư nghị tác dụng chớ nói ủy vương đã xoay người đối mặt với hoàng thịnh nghe được hoàng thịnh lời này hướng về phía hoàng thịnh gào thét một tiếng trong mắt lại mang lên một tia cầu xin tha thứ chi xác đối với cái này hoàng thịnh chỉ là tiếp tục đầu nhập vào hai trăm điểm pháp lực lần nữa tăng cường câu quỷ nguyền rủa huy lực nguyên bản chậm chạp hướng về hoàng thịnh di động quỷ vương cũng không khống chế mình được nữa bước chân s ả i bước hướng về hoàng thịnh chạy tới quỷ vương trong lòng biết không cách nào may mắn thoát khỏi cầu xin tha thứ chi sắc thu lại thay đổi hùng tàn ánh mắt d ơ lên quỷ trào chủ động hướng hoàng thịnh nhanh chân bước vào một cái đại cất bước quỷ vương liền đến liêu hoàng thịnh trước mặt hai cái quỷ trào hướng hoàng thịnh trên thân cắm tới hoàng thịnh không có lựa chọn mẹ tránh câu quỷ chú tán đi trên thân một cái kim quang cháo hiện lên ngạnh sinh tiếp nhận địa tạng quỷ vương một cách này đi qua mới vừa vật lộn, hoàng thịnh đã tính ra ra quỷ vương quỷ trào cường độ công kích kim quang cháo nhất kích tức nát có chút r a điệu tạng quỷ vương dự kiến bất quá cửa này đầu nào có quỷ vương suy tư thời gian quỷ trào vẫn là tiếp tục hướng hoàng thịnh cơ thể hoạch đâm mà đi quỷ trào xẹt qua hoàng thịnh quần áo cắm vào hoàng thịnh trên da màng ánh sáng bên trên phát ra âm thanh trói thai nhưng chỉ là hoạch xuyên qua một tầng màng ánh sáng mà thôi bị hoàng thịnh một cái khắc tầng màng ánh sáng gắt gao chặn cùng lúc đó hoàng thịnh tay sấm xét xuất kích bắt được quỷ vương đích thực hai cổ tay tiếp đó khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh đã bắt lấy quỷ v tiếp đó hung hăng nện ở trên sàn nhà xoa xoạt tê giải y thì quan bên trong trên sàn nhà lộ ra vết rách địa tạng quỷ vương trong miệng cũng phun ra lục sắc dịch nhuận mùi hôi thối bay ra hoàn g thịnh chân đạp địa tạng quỷ vương để nó không đứng dậy được đồng thời còn giữ lại trên người hai nghìn nhiều một chút pháp lực toàn bộ tràn vào tay phải hình thành liêu nhất đạo bàn tay lớn bằng sấm xét bản mệnh đạo thuật mặc dù có thể t h ấ n phát hơn nữa thông qua đ ể cao pháp lực tiêu hao mà tăng cường n g lực nhưng mà vượt qua nhất định độ phía sau sẽ có một cái tụ lực quá trình quá trình rất ngắn bất quá vài giây đồng hồ thời gian nhưng mà cao thủ so chiêu tranh đến chính là như vậy mấy giây giống như điện ảnh cương thi trí tôn bên trong vậy công kích c h ấ c nhoáng thạch kiên tiện tay liền phóng nhưng mà đằng sau cái kia bắn ngược dẫn đến hắn sập tiệm đại uy lực xâm xét hắn là có rõ ràng tụ lực t h ừ a hải gian cũng chính là thời gian này nhường hữu thúc bọn hắn có thể cầm tới công đức kiến bắt quái cuối cùng tuyệt địa lật bàn nguyên nhân cái này cũng là hoàng thịnh nhất bắt đầu tới không dám đối với quỷ vương phóng đại thu nguyên nhân lo lắng chính là bị quỷ vương tránh đi nhưng bây giờ rõ ràng liền không có loại này lo lắng hai giây phía sau hoàng thịnh tụ lực hoàn thành hắn rời đi chân thân thể lui về phía sau nhảy đồng thời bàn tay chiều rộng sấm xét theo nó trong tay bay ra đánh vào không kịp tránh né địa tạng quỷ vương trên thân phanh một tiếng địa tạng quỷ vương nổ tung lên bị t ạ c trở thành khối vụn khối vụn tán lạc tại tê giải uy quan buôn phía một hồi phía sau lại từ từ hóa thành một mùi tanh hôi chi khí tản ra hoàng thịnh đứng tại hoàng hiệu hình cùng té xuống đất phủ dung trước mặt nhìn trước mắt tình cảnh này yên lặng không nói biện quốc mạnh mùng một mười lăm đi đến hoàng thịnh trước mặt trên mặt mang sống sót sau tai nạn vui sướng m ù một đối với trầm m ạ n hoàng thịnh cung kính nói tiền bối thực sự là rất cảm tạ ngươi tiêu diện quỷ vương đã cứu chúng、ta. quỷ vương còn chưa nhất định chết đâu hoàng thịnh lạnh lùng nói a quỷ vương còn chưa có chết m ù t trăm ộ t mươi năm lập tức khẩn trương nhìn chung quanh quỷ vương không phải đã tan xương nát thì sao tiền bối ngài không phải là gạt chúng ta a m ư ờ i l ă m cười khan một tiếng đạo hoàng thịnh lạnh rên một tiếng cũng không nhiều lời trực tiếp phân phó nói các người đi ở đây tìm cho ta một cái trái tim một dạng cục thì tới m ù t trăm ộ t mươi năm tuy có lòng có không ớn nhưng vẫn là đàng hoàng nghe theo hoàng thịnh mà nói tại t ê ế giải ý thì quan bên trong tìm kiếm hắn nói cục thì tới biện quốc mạnh thì t r ư ớ đợi một hồi phát hiện hoàng thịnh vẫn là không có để ý tới hắn lại nhìn không được đối với hoàng thịnh cầu khẩn nói tiền bối ngài có thể sang đây xem một chút muội muội ta sao hoàng thịnh thờ ơ hoàng thịnh đ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hoàng h i ể u hình vừa vặn hắn lúc này pháp lực cũng khôi phục mấy trăm điểm chỉ một ngón tay phủ dung giữa ngón tay lóe ra một đạo màu xanh quang bắn vào đi lồng ánh sáng bên trong phủ dung trên thân tiêu hao mấy trăm điểm pháp lực chị thi triển ra hồi xuân chú nhường phụ dung lại lồng tại thanh quang phía dưới thanh quang cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác mười mấy giây sau thanh quang tán đi ngược lại là kim quang cháo bên trong phụ dung nghe được biện quốc mạnh âm thanh phía sau lông mày giật giật mở mắt ý thức của nàng hắn dừng lại ở bị quỷ vương bắt lấy chính là cái kia thời điểm vừa mở mắt chính là hét dầm lên biện quốc mạnh vội vàng an ủi nàng không cần sợ muội muội không sao quỷ vương đã bị tiền bối tiêu diệt tiền bối nhìn thấy biện quốc mạnh phía sau p h ù dung cũng t i n h táo không thiếu đối với chính là lam h i n h ba ba là h ắ n cứu được ngươi biện quốc mạnh cảm kích nhìn về phía hoàng thịnh phù dung nghe vậy cũng hướng về hoàng thịnh nhìn lại chỉ thấy hoàng thịnh đứng thẳng bóng lưng còn có hoàng thịnh bên cạnh hoàng hiệu hình xoay đầu lại hướng nàng làm vui vẻ m ặ t quỷ phù dung nhịn cười không được một chút tiếp đó đối với hoàng thịnh dịu dần nói cảm ơn ngươi đã cứu ta lam h i n h ba ba hoàng thịnh trầm mặc như trước lúc này m ù n một mươi năm đã trở về mười lăm nhìn thấy phụ dung tỉnh lại vui vẻ g ê gớm chạy đến phụ dung trước mặt hỏi hàn ân cần đứng lên m ù n một thì tay cầm một cái chán gh đi tới hoàng thịnh trước mặt đạo tiền bối thật làm cho ngươi nói đại chúng thật là có thứ này ân hoàng thịnh gật đầu cầm qua cái này quỷ vương trái tim liền để xuống lượng giới khăn bên trong tiếp đó lại ôm lấy hoàng h i ể u hình đạo chúng ta cần phải trở về đừng để mụ mụ ngươi chờ lâu a hoàng h i ể u hình chuyển trong mắt hỏi ba ba ngươi vừa mới đó là cái gì là quỷ vương trái tim nếu để cho nó đổ máu quỷ vương liền có khả năng phục sinh hoàng thịnh nhẹ g i ọ n g nói vừa mới nói xong m ù n g m ộ t m ư ờ i l ă m biện quốc mạnh bọn người là sắc mặt biến đổi lớn cái gì quỷ vương còn có thể phục sinh Bọn h ắ n hướng về Hoàng Thịnh nhìn về l ạ i lại, lại p h á t hiện Hoàng Thịnh ôm Hoàng Hiểu Hinh, chân nhẹ nhàng, đã đi ôm bước đã r a đại m ô n Ngùng một mươi khổ, phát i năm mình t chương hai mươi hai phát bảo hoàng thịnh trở lại tại khoái hoạt chấn nhà phía sau lại tiến nhập trong phòng hồi phục pháp lực ngày thứ hai pháp lực toàn bộ hồi phục mới ra ngoài sau khi ra ngoài một khắc đều không trí hoãn hắn lại đem nhâm đỉnh đỉnh cùng hoàng h i ể u h i n h gọi vào trước mặt chia ra cho các nàng tiến hành phái mạo sơn khải linh hoàng thịnh bây giờ là kim đan cấp tu sĩ pháp lực thâm hậu cho nhâm đình đình cùng hoàng hiệu hình hai người khải linh rót vào pháp lực đương nhiên sẽ không keo kiệt mỗi người ước chừng rót vào năm trăm điểm pháp lực cũng chính là năm sợi pháp lực màu xám đây vẫn là cân nhắc đến nhâm đình đình cùng hoàng hiệu hình hấp thu hiệu suất vấn đề nếu không hoàng thịnh rót vào pháp lực còn có thể càng nhiều khải linh phía sau hoàng thịnh lại dạy hai người phái m a u sơn nhập môn minh tượng công pháp xác nhận hai người đều h i ể u phía sau liền để hai người tự đi tu luyện mà mình thì lại tiến nhập gian phòng trong phòng hoàng thịnh lấy ra quỷ vương trái tim cục thịt quỷ vương trái tim cục thịt một điểm động tĩnh cũng không có nhìn qua điện ảnh hoàng thịnh đương nhiên sẽ không bị quỷ vương điểm nhỏ này mánh khóe lừa gạt đây là quỷ vương quỷ tâm quỷ tâm là manh quỷ cấp bậc trở lên quỷ vật trọng yếu nhất chỗ quỷ tâm một khi p h á toái h quỷ vật cũng sẽ hồn phi phách tán nhưng vậy quỷ vật quỷ tâm cũng là hư hào không thật tồn tại nào giống con này địa tạng quỷ vương quỷ tâm rõ ràng bản chất bất quá là quỷ quái cấp bậc quỷ vật nhưng mà quỷ tâm lại vẫn cứ hóa hư liên thực giống như chân thật trái tim cái này bình thường là quỷ vương cấp bậc quỷ vật mới có thể làm được sự tỉnh khó trách con này quỷ vật bản lĩnh đồng dạng lại dám tự xưng địa tạng quỷ vương trong phim ảnh nói con này địa tạng quỷ vương nếu như hấp thu bảy t r ă bốn mươi chín cái liền sẽ hóa thành bất diệt c h i thân hoàng thịnh đoán cái này giấu quỷ vương cái gọi là bất diệt c h i thân hẳn là toàn thân cao thấp đều tạo thành giống trái tim cục thịt giống nhau thực không giả q u ỷ thể dựa theo cái này trái tim cục thịt tại hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi phá h uy lực vẫn như cũ bất diệt dưới tình huống quỷ này vương bất diệt c h i thân ngược lại là có mấy phần đáng xem chỉ là không biết chân chính sức thừa nhận như thế nào hoàng thịnh tay cầm trái tim cục thịt nghĩ thầm xoay chuyển ánh mắt trong tay liền phóng ra sấm xét do nghiện ở trái tim cục thịt thượng lưu chuyển thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo hoàng thịnh cái này tám trăm điểm pháp lực phát ra cái này sấm xét buôn lôi q u y ề n tiêu thất mà trái tim cục thịt nhưng là một điểm biến hóa cũng không có nhìn thấy này tình trạng hoàng thịnh ánh mắt chầm xuống đem quỷ vương tâm bẩn đi lên ném đi sau đó bàn tay hướng về phía từ giữa không trung rơi xuống quỷ vương tâm bẩn tụ lực đi qua hai nghìn điểm pháp lực hình thành bàn tay lớn bằng lôi điện liền soạt soạt một tiếng đánh c h ú n g vào quỷ vương tâm bẩn phát ra phanh tiếng vang quỷ vương tâm bẩn bị t ặ n đến phòng bên trong một cái góc tiếng vang hù dọa những người khác sinh con trai hòa nhâm đình đình bọn hắn vội vàng tới tại ngoài cửa phòng cẩn thận hỏi thăm hoàng thịnh đã xảy ra chuyện gì ho liền xua đuổi đi bọn hắn nhân đình đình bọn hắn sau khi đi hoàng thịnh tay hướng về quỷ vương tâm bẩn xó a x ì n h một chiều đồng thời pháp lực ngoại phóng mà ra kim đan cấp đường tu sĩ pháp lực mang theo thần hồn của mình ý chí pháp lực phóng ra ngoài thời điểm sẽ không giống kim đan cấp đường trở xuống tu sĩ linh lực ngoại phóng liền nhanh chóng tiêu tan giữa không trung quỷ vương tâm bẩn hướng hoàng thịnh bay tới rơi xuống hoàng thịnh lòng bàn tay bên trong lần này quỷ vương tâm bẩn ở giữa chỗ bị tạt ra một cái hố nhỏ cái hố chung quanh một mảnh cháy đen chảy ra tanh hôi lục sắc dịch n h u n dịch n h u n rơi xuống mặt đất vậy mà toát ra khói trắng hoàng thịnh nguy 2.000 điểm pháp lực hình thành sấm xét đánh chết quỷ vương nhưng chỉ là đối với nó quỷ tâm tạo thành liệu nhất điểm thương tổn cứ như vậy nhìn không có 5.000 điểm trở lên pháp lực hình thành sấm xét cấp bậc lực tổn thương đoán chừng rất khó đem quỷ này tâm tiêu diệt mỗi một cái quỷ quái chỗ quái dị thực sự là không thể xem nhẹ hoàng thịnh tưởng lấy hắn đứng tại chỗ chầm tư cân nhắc muốn thế nào xử trí quỷ vương tâm bẩn nổ tung quỷ vương tâm bẩn chỗ lục s á c dịch nhờn chậm rãi đem cái hố ngăn chặn lục xác dịch nhờn không còn chảy một cỗ tinh thần quỷ khí tán bí ra một hồi hoàng thịnh đột nhiên nghĩ tới một cái công dụng nhãn tỉnh sáng lên h ã n tử lưỡng giới mặt lý lấy ra thứ nhất mao luyện khí bản chép tay lộn tới trong đó một tờ bắt đầu tinh tế nhìn xem càng xem hoàng thịnh con mắt càng sáng nhìn kỹ mấy lần phía sau hoàng thịnh thu hồi luyện khí bản chép tay lấy ra u minh quỷ kính tế lên phát quyết liền đem u minh quỷ kính bên trong tất cả quỷ vật đều phong ra trong lúc nhất thời trong cả căn phòng tràn ngập đủ loại quỷ vật những quỷ này vật phần lớn cũng là hoàng thịnh tại chưa các khổng bình phong quỷ kho mua lại thực lực đều ở đây du hồn giã quỷ giai những năm này tại u minh quỷ kính âm trong đất có hoàng thịnh nguyệt quan đoàn cung ứng những quỷ này vật thực lực lớn nhiều đều tiến cấp tới lệ lúc này bọn chúng đang tại m a n h quỷ cấp bậc đồng tiểu ngọc xuất l i n h dưới một mặt mơ hồ nhìn qua hoàng thịnh hoàng thịnh không có g i ả n giải g chỉ là vây tay để cho đồng tiểu ngọc mang theo những quỷ này vật trốn đến đi một bên mà tà linh lưu lại những quỷ này vật chìm vào trong đất phía sau hoàng thịnh liền đem u minh quỷ kính cùng quỷ vương tâm bẩn để qua trước mắt giữa không trùng dùng pháp lực đem hắn lơ lửng tiếp đó song trường hướng về phía bọn chúng l i ệ t hỏa chú phát động một cấu ngọn lửa hừng hực phun ra hướng về quỷ vương tâm bẩn cùng u minh quỷ kính thiêu đốt mà đi không sai hắn là chuẩn bị trùng luyện u minh quỷ kính thân là pháp khi cấp bậu minh quỷ k vừa vặn bây giờ có quỷ vương tâm bẩn bảo vật này hoàng thịnh liền quyết định đem u minh quỷ kính tế luyện thành pháp bảo hắn thấy thứ nhất m a u luyện khí bản chép tay cái kia một tờ chính là tại giới thiệu như thế nào tế luyện pháp bảo pháp bảo có hai yếu tố đệ nhất tính chất muốn kiên cố phải có phóng thích lớn hơn nữa pháp chú vi lực n h ậ n lực đệ nhị nhưng là phải có linh tính thì địa tạng quỷ vương trái tim thì hoàn mỹ nắm giữ cái này hai đại đ ặ c tính dù là tại từ gia chấn thời gian linh dị vật dụng hội nghị cũng không có xuất hiện qua quỷ vương tâm bẩn loại này cực phẩm tài liệu một trăm năm mươi chín hoàng thịnh bàn tay phún ra hỏa diễm theo hắn pháp lực đáng giá không ngừng đập ra nhiệt độ cùng màu sắc không ngừng phát sinh biến hóa từ bắt đầu 600 t r niết thị độ ám hồng sắc đến 700 t r niết thị độ màu đỏ thấm lại đến 1.000 n h ì i ế t thị độ màu vỏ quýt lúc này hoàng thịnh pháp lực đã chi tiêu 3.000 điểm mà giữa không trung u minh quỷ kính cũng ở vào hòa tan giai đoạn quỷ vương tâm bẩn toàn thân rủn tí tách â m thanh không ngừng từ trong v a n g lên cái hố một lần nữa chạy ra lục sắc dịch nhờn lục sắc dịch nhờn gặp phải phía ngoài hòa diễm lập tức bị búp hơi thành màu xanh lá cây mùi tanh hôi hoàng thịnh tiếp tục gia tăng pháp lực đưa vào h ỏ a diễn m lại đến trình độ này quỷ vương tâm bẩn bên trong đống nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thế lương tiếp đó âm thanh tiêu thất toàn bộ quỷ vương tâm bẩn cũng bị hòa tan thành một đoàn lục sắc chất lòng x ề n h xệch tại ngọn lửa nung khô phía dưới tạp chất bị bốc hơi tại hoàng thịnh pháp lực điều khiển cùng đồng dạng bị h ò a tan nguyên bản u minh quỷ kính hình thành kim loại đồng dịch kết hợp hình một vòng tròn màu xanh sống gương đồng nhanh chóng hình thành tại tấm gương hậu phương hoàng thịnh khống chế chất lỏng hình thành liệu nhất cái mặt xanh nanh vàng quỷ đầu hình tượng quỷ đầu bùn máu miệng rộng mở lớn vừa v ặ n sắp thành hình gương đồng ngậm trong miệng trình thể hình tượng đắp nặn không sai bị lắm hoàng thịnh tán đi pháp lực không có pháp lực duy trì liệt hỏa chú trong nháy mắt tiêu thất mặt này mới thành hình u minh quỷ kính đang tại đệ ngội hoàng thịnh dành thời gian bắt đầu dùng pháp lực khống chế u minh quỷ kính đang tại đệ ngội hoàng thịnh dành thời gian bắt đầu d ù n pháp lực khống chế phác toàn chân văn dung hợp vào kim đan. trở thành hoàng thịnh bản mệnh đạo thuật phía sau hoàng thịnh đã có thể đem nắm chặt những thứ này p h á p toàn chân văn cùng giữa thiên địa c â u thông vận động từ đó có thể dễ dàng hóa thành phù chú hoặc khắc dấu ở trên đ ồ v ậ t phù chú cùng pháp khí một cái khác nhau chính là một cái là một lần duy nhất một cái có thể lặp lại sử dụng pháp khí cùng pháp bảo một cái khác nhau chính là pháp khí thi triển ra pháp chú u y lực thì cố định pháp bảo thi triển ra pháp chú u y lực thì có thể trồng giống như kim đan cấp đ ư ờ n g tu sĩ một dạng muốn làm điểm này liền cần kim đan cấp đừng tu sĩ tại luyện chế pháp bảo quá trình bên trong đem bản mệnh đạo toàn đánh vào trong đó mà đồng dạng, tu sĩ kim đan bản bệnh đạo thuật chỉ có một cho nên đồng dạng pháp bảo khắc dấu pháp chú không thiếu nhưng mà hạch tâm cũng chỉ có một cái một trăm sáu mươi hai hoàng thịnh trước tiên ở u minh quỷ kính đằng sau ở giữa khắc dấu tụ linh chú vô luận pháp khí pháp bảo đều phải khắc dấu một cái phụ chú tác dụng chẳng khác nào một người minh tưởng tu luyện bất quá u minh quỷ kính còn nhất thiết phải khắc dấu một cái tụ âm chú đây rốt cuộc là cùng quỷ vật có liên quan pháp khí tụ linh chú cùng tụ âm chú tạo thành phía sau hoàng thịnh pháp lực màu xám ở giữa không trung lan lộn hình thành liêu nhất người, người bản bệnh pháp toản đầu nhập u minh quỷ kính bên trong tự phát dẫn linh không triệt để hòa tan chất lỏng tại trên mặt kính hóa thành từng đạo phù văn thần bí đồ chú định hồn dùng chấn quỷ chú câu hồn dùng câu quỷ chú khống hồn dùng dịch quỷ chú đây là vốn có u minh quỷ kính lên pháp chú hoàng thịnh hết thể đều khắc dấu bên trên không chỉ có như thế hoàng thịnh lần này còn tăng thêm pháp mới chú thí hồn dùng giật mình thần chú tất cả pháp chú hình thành phía sau vừa vặn mới u minh quỷ kính cũng triệt để để nguội lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung nhưng cái này còn kém một bước cuối cùng hoàng thịnh vây tay để cho cái cuối cùng tà linh tới gần con này tà linh lúc này đã khôi phục được manh quỷ cấp bậc đ ỉ n h phong nếu không phải là hoàng thịnh nhất trực cấp chế nó đã sớm một lần nữa đột phá thành quỷ quái tà linh cẩn thận đi đến mặt không thay đổi hoàng thịnh trước mặt hoàng thịnh không nói hai lời khống chế tà linh dịch quỷ chú lặng yên phát động tà linh thần hồn đau xót đột nhiên bất lực hoàng thịnh nắm lấy tà linh quỷ thể liền hướng u minh quỷ kính bên trên đưa tới sớm tại thạch kiên công tới thời điểm hoàng thịnh đối nó thì có rất nhiều bất mãn vậy mà lâm trận bỏ chạy đánh bại thạch kiên phía sau con này tà linh một lần nữa trở về hoàng thịnh g ã không có nhiều lời chỉ là cho tới nay âm thầm áp chế tà linh trưởng thành mà thôi. Tà l i n hoàng mặc dù thịnh n g buồn buồn, quỷ quỷ lập à tức dựa theo thứ nhất mao luyện chế bản chép tay phía trên đi lại đánh ra pháp quyết pháp quyết thế mà duy nhất một lần thành công tà linh bị u minh quỷ kính thuận vệ u minh quỷ kính ở giữa không trung mất khống chế giống như nhanh chóng tại chỗ xoay tròn một lúc lâu phía sau u minh quỷ kính mới ngừng lại được quỷ đầu lên quỷ nhãn vị trí đột nhiên toát ra yếu ớt màu đỏ ngọn lửa lẳng lặng nhìn xem hoàng thịnh như cái vật sống linh khí trong thiên địa cùng âm khí chậm r i hướng u minh quỷ kính hội tụ âm khí tiến nhập gương đồng mặt lái chậm chậm mở đất ra âm thổ linh khí thì tồn t r ữ tại kính trên người pháp toàn phù văn phía trên trở thành hoàng thịnh cảm thụ được u minh quỷ kính phía trên truyền tới như có như không liên hệ cảm giác khoe miệng treo lên c ư ờ i nhạt một tiếng quỷ tế c h i pháp trở thành cái này thứ nhất mao luyện khí bản chép tay ghi lại tà thuật thành công nhường pháp bảo có một tia linh tính mà không cần hao phí lâu dài thời gian đi vật dưỡng u minh quỷ kính giữa không trung tự chủ hấp thu âm dương linh khí. mà hoàng thịnh g ã nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng lần này tế luyện pháp bảo hắn tất cả pháp lực đều nhập vào hai trăm mười sáu trên một chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất ba ngày sau hoàng thịnh mang theo mới ư u minh quỷ kính từ trong phòng đi ra vừa đến v ừ a gạo phía trước liền thấy áo gai quan mùng một m ư ơ i năm còn có phụ dung huynh n g ộ i đang hòa nhâm đình đình hoàng h i ể u hình các nàng cũng không có việc gì mà trò chuyện vừa nhìn thấy hoàng thịnh đi ra tất cả mọi người tại chỗ mắt đều sáng lên hoàng h i ể u hình không nói hai lời liền bỏ xuống phụ dung võ tới hoàng thịnh trước mặt muốn hoàng thịnh trước mặt muốn hoàng thịnh lắc đầu, cười nhạt một tiếng đem hoàng Hiểu ôm lấy vừa ô m lấy hoàng hiệu hình mùng một liền làm mặt lơ đi đến hoàng thịnh trước mặt tiền bối ngài cuối cùng xuất quan ân hoàng thịnh lãnh đạo gật gật đầu hỏi thăm con mắt nhìn về phía mùng một có việc không có việc gì chủ yếu là trước mấy ngày thụ ân cứu mạng của ngài muốn tới đây cảm tạ ngài một phen mùng một chắp tay nói vậy các ngươi có thể đi hoàng thịnh không nói hai lời mà bắt đầu đổi người a không chỉ là mùng một khắc nghe nói như vậy mười lăm còn có phụ dung huynh m g ộ i đều đặc biệt kinh ngạc hoàng thịnh chỉ là lẳng lặng nhìn xem bọn hắn ba ba chín ô n ở trong ngực hắn hoàng hiệu hình không hiểu vấn đạo hoàng thịnh chỉ là lắc đầu ra hiệu hoàng hiệu hình đừng nói chuyện n h â m đình đình t i ề n mã lệ sinh con trai cũng hơi n h ư mày lại từng cái yên tĩnh nhìn xem hoàng thịnh tiền bối chúng ta là thực tình tới cắm tạng t à sư huynh hàn chín m ộ ư ơ i năm đi đến mùng một bên cạnh hướng về phía hoàng thịnh đạo hoàng thịnh chỉ là ngón tay vị trí cánh cửa ngựa khí vẫn là rất bình thản đạo hoặc là các ngươi tự mình đi hoặc là ta đưa các ngươi đi lời đều nói đến mức này khuôn mặt đều xấu hổ đỏ lên mùng một bọn hắn mặc không lên tiếng mà ra cửa đi đến phía trước phụ dung nhà nàng y quán vừa vào cửa phụ dung sẽ không chịu phục địa đạo thần ký cái gì chúng ta cũng chỉ hảo ta t là â mười đi qua nói lời cảm tạ. Liền loại qua qua tạng. không có, gặp qua loại người nói, nha, có người. cảm gặp này. Mười lăm cũng p h vẻ mặt đau khổ sờ lấy sau gáy của mình ngôi giải thích nói ngươi không phải ý tứ này là cái nào ý tứ mùa một vẫn là sụ mặt ngược lại là phụ dung anh của nàng biện quốc mạnh hơn tới hòa giải hoa khí nói tất cả mọi người đừng tức giận giống lam h u y n h ba ba loại này cao nhân có chút tính khí đều rất bình thường ta tin tưởng chỉ cần chúng ta thành tâm cảm tạng năm rộng tháng d à i phía sau lam h u y n h ba ba chắc chắn có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta biện quốc mạnh lời nói này ba người khác đều âm thầm gật đầu mùa một còn không cấm lòng sinh huyết tưởng đạo đến lúc đó ta nhất định phải đi thỉnh giáo lam hình ba ba nhìn hắn có thể hay không chỉ điểm xuống ta tu hành giống này đó đạo kia lôi pháp thực sự là khúc đập chết ta liền biết sư huynh ngươi không có lòng tốt nguyên lai là nhớ thương người ta đạo thuật mười lăm nghe lời này một cái liền đ ê u đứng lên mù một trận nhìn chính mình sư đệ một mắt lý trực khí trắng đạo cái gì gọi là không có lòng tốt lao tử đã nói qua ba người đi thì tất có thời ta chọn hắn tiện giả mà từ chi hắn bất tiện giả mà đổi chi ta bây giờ không phải liền là tại dựa theo thánh nhân nói lời làm sao biện quốc mạnh nghe được trong đó sai lầm cải chính là khổng tử nói a một dạng mù một đầu tiên là x ư sở tiếp đó p h t p h t tay xem thường nói b i u n quốc mạnh đang định cùng mùng một thật tốt thảo luận một chút vấn đề này không muốn phụ dung t ê u lớn lên các ngươi nhìn phía trước quan cửa hàng những người khác hướng về phụ dung phương hướng nhìn lại phát hiện đối diện như giai mễ phô thật sự quan cửa hàng không khỏi hai mặt nhìn nhau đậy mình nghĩ hoặc không biết chuyện gì xảy ra đóng cửa như giai mễ phô bên trong nhâm đình đình t i ề n mã lệ hoàng hiệu hinh sinh con trai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn qua hoàng thịnh thịnh ca đã xảy ra chuyện gì sao nhâm đình đình lo âu dẫn đồ hỏi hoàng thịnh nhất trận trầm mặc mới trầm thấp nói đình đình rất x i lỗi chúng ta muốn một lần nữa dọn nhà nghe nói như thế nhâm đ ì n h đ ì n h cùng hoàng h i ể u hình đều phi thường kinh ngạc sinh con trai thì diện lộ y ế u nhiên tiền mã lệ nhưng là c u ố i đầu thấy không rõ đang suy nghĩ gì ba ba tại sao muốn dọn nhà chúng ta ở đây ở không phải rất tốt sao hoàng h i ể u hình mang theo đầy mình nghi ngờ nói phái mao sơn nhân đổi tới vì an toàn của các ngươi chúng ta phải đi hoàng thịnh do dự một chút nhìn qua nhâm đ ì n h đ ì n h mặt của đạo cái gì nhâm đ ì n h đ ì n h trên mặt trước tiên lộ ra sợ chi sắc tiếp đó lại biến thành oán giận vì cái gì chúng ta đều trốn tới đây bọn hắn vẫn không chịu b ư ơ n g thà chúng ta chuyện năm đó cũng không phải lỗi của ngươi trưởng thành thế giới chưa bao giờ giảng đúng sai hoàng thịnh nhìn xem nhâm đình đình mặc của có chút đau lòng chầm mặc một hồi mới dùng đời sau một câu nói hồi đáp nhâm đình đình cũng chầm mặc hoàng h i ể u h i n h cũng lâm vào yên t ĩ n h bên trong thật lâu nhâm đình đình mới chầm thấp hỏi lúc nào đêm nay liền đi nhanh như vậy đi đâu lý hương sông a hoàng thịnh đem ý tưởng trước đây nói ra tiếp xuống dài đẳng đẳng thời gian bên trong trên vùng đất này sẽ lâm vào phân tranh đi hương sông đối với nhâm đình đỉnh bọn hắn tới nói tưng ngộ đối với an toàn một điểm ân nhâm đình đình chỉ là lặng lặng ở đầu trên mặt trở nên không vui không buồn nhìn thấy nhâm đình đình cái bộ dáng này hoàng thịnh lại có chút không đành lòng chú xúc một cái sẽ lại nói sinh con trai sẽ cùng các ngươi đi ta sẽ để cho đồng tiểu ngọc vụ n trộm bảo hộ các ngươi đồng tiểu ngọc tồn tại đối với các nàng tới nói đã sớm không phải một cái bí mật người đây ba ba người đi nơi nào nhâm đình đình cùng hoàng h i ể u hinh mở to hai mắt gần như đồng thời mở miệng nói có một số việc ta cần phải đi giải quyết chờ ta giải quyết hảo ta sẽ đi hương sông tìm các ngươi hoàng thị ngữ h n khí bình thản nói hắn chỉ là muốn sống sót nếu như người khác một mực không chịu để cho hắn còn sống như vậy hắn cũng sẽ không để đối phương sống sót thật ị lâu nhâm đình đình bông ra ôm lấy hoàng thị n h bà vai tay hoàng thịnh lấy liêu hoàng hiệu hinh hòa nhâm đình đình tất cả một lọ tóc nghiêm túc thu vào đây là cái gì thịnh ca nhâm đình đình mắt to nhìn hoàng thịnh mắt nhẹ nhàng hỏi cảm ứng chú có cái này b u ộ c tóc ta sẽ biết các ngươi ở nơi nào không cần sợ ta tìm không thấy các ngươi hoàng thịnh giã đồng dạng nói khẽ cảm ứng chú xuất từ thạch kiên cho hắn con trai tu luyện bi tịch thông qua thi thuật giả t h i ế p thân môi giới c h i vật phép thuật phụ trợ có thể cảm ứng được thi thuật giả chung quanh tình huống trước đây điện ảnh thạch thiểu kiên dùng tiền mã lệ tóc cảm ứng được tiền mã lệ tình huống lúc này mới linh hồn xuất h i ế u còn có thạch kiên cũng là dựa vào cái này cảm ứng được bị chính mình luyện thành thi quỷ nhi tử bị cựu thúc giết chết nghe được hoàng thịnh lời này nhân đình đình lại ôm chặt liêu hoàng thịnh một đoạn thời gian rất dài nhân đình, đình mới dùng bông tay ra thế là hoàng thịnh gọi bọn nàng đều trở về thu dọn đồ đạc n h â n đình đình hoàng hiểu hình cùng sinh con trai đều rời đi ngược lại là tiền mã lệ lưu lại đối với hoàng thịnh đạo hoàng đại nhân ta có thể hay không không đi nghe nói như thế hoàng thịnh hơi nghi hoặc một chút trước đây liều mạng muốn đi theo hắn cũng là tiền mã lệ t i ề n mã lệ nói tiếp sâu kín nói hoàng đại nhân rất cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy thu lưu nhưng mà đã nhiều năm như vậy ta mệt mỏi ta cũng mệt mỏi ta không nghĩ lại rời đi khoái hoạt chấn rất tốt ta muốn lưu tại nơi này sinh hoạt lấy chồng sinh con sống chết qua hết cả đời này hoàng thịnh trầm mặc tiến mã lệ cũng không có nói chuyện im lặng chờ chờ hoàng thịnh trả lời chắc chắn thật lâu hoàng thịnh mới dùng một loại rất bình tĩnh giọng của đạo mọi người đều có trí khác nhau ta không m i ễ n c ư ỡ n g đã ngươi lựa chọn lưu lại như vậy căn này cửa hàng liền để cho ngươi đi ta sẽ lưu lại cho ngươi một bộ phận đại dương liền liền xem như là của ngươi đ ổ cười à. đa t ạ đại nhân tiến mã lệ đột nhiên cất tiếng đau buồn mà khóc vào lúc ban đêm nhâm đỉnh đỉnh hoàng h i ể u hình cùng sinh con trai một nhà lặng lẽ đáp lấy xe ngựa rời đi ngày thứ hai toàn bộ k h o i hoạt chấn người liền kinh ngạc phát hiện như giai mẹ phô thay lá bản lại qua mấy ngày khoái h o ặ c chấn đột nhiên tới một đám người mặc đạo bảo màu vàng bao sơn đạo sĩ bọn hắn đi vào như dai mễ phô tại như dai mễ phô chỗ sâu trong phòng bọn hắn phát hiện hai đống bị liệt hỏa đốt thành cho cốt bốn mươi tám mà lúc này hoàng thịnh đang đi ở từ g i a chấn bên trong hắn trước đây thời điểm ra đi từ g i a chấn vẫn là phồn hoa như gấm bách tính an cư lạc nghiệp năm năm sau trở về t h ấ y nhưng là đầy mắt thương gì, khắp nơi có thể thấy được ao rách quần m á n h tên ăn mày ngẫu nhiên còn có thể gặp được chết đói người nằm ở bên đường xó sình lũi tới người đi đường mỗi cái quần áo keo kiện ít có cầm y người ánh mắt phần lớn cũng l à mất cảm giác không chịu nổi hoàng thịnh tâm tình phức tạp đi qua toàn bộ thị trấn bọn hắn cùng hắn đều như thế cũng là vì người sống người nơi này có thể đều đổi một góc dạng không có người nhận ra hoàng thịnh tới hoàng thịnh mua gạo mướn người nấu cháo tại từ ra chấn phát cháo nhường những cái kia nghèo khổ người có thể ăn bên trên một n g ụ m cơm no nhưng hắn có thể làm cũng vẹn vẹn có như thế hai ngày sau hoàng thịnh liền yên tĩnh rời đi hắn về tới mình tại cái thế giới này lao ra hoàng bách vạn lập nghiệp tri địa cựu thúc ban sơ dạo qua thôn hoàng bách vạn đương nhiên không ở nơi này trước đây rời đi thời điểm hoàng thịnh là cùng hoàng bách vạn tách ra bởi vì khi đó đạo môn truy nã là hắn cùng hoàng bách vạn bọn hắn tách ra có thể không liên lụy bọn hắn lẫn nhau cũng không có lưu lại địa chỉ lúc này hoàng thịnh giã không biết hoàng bách vạn bọn hắn đi tới chỗ nào chỉ có thể tùy duyên hoàng thịnh ở trong thôn chẳng có mục đích đi lấy đột nhiên có một nhận ra hắn hướng về phía hắn tính thăm dò mà hô thịnh thiếu ra hoàng thịnh quay đầu lại là một người mặc hắc mã q u á i trường bảo màu lam n ử a hói đầu thân hào nông thôn đ i ệ u bộ nam tử ước chừng năm mươi tới tuổi hoàng thịnh trong đầu chuyển động một chút trong trí nhớ không có ấn tượng của người này cho nên hoàng thịnh trực tiếp dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía xã này thân nam tử. dùng ánh mắt nói chuyện ngươi là ai cái kia thân hảo nông thôn xem xét hoàng thịnh không có phủ nhận ngược lại ngầm thừa nhận nhất miệng nở nụ cười tới gần hoàng thịnh đạo nguyên bản ta chỉ là đoán không nghĩ tới thật là ngươi thịnh thiếu ra ngươi đã trở về ngươi là hoàng thịnh nhữ mày lạnh lùng hỏi ngươi không nhận ra ta cái kia thân hảo nông thôn nam tử nhất xứng sở tiếp đó giải thích nói ta là trước kia cha ngươi đồng bạn làm ăn trước đó thường xuyên đi nhà ngươi a bây giờ là cái thôn này thôn trưởng a hoàng thịnh tưởng rồi một lần vẫn là không có ấn tượng đối với thân hảo nông thôn nam tử đằng sau trong lời nói bản thân t ộ i phồng cũng là một điểm cảm giác cũng không có thôn trưởng mà thôi đi hắn trước kia còn là phó con đâu nằm mơ thời điểm hắn còn làm đến một nước tổng thống đâu đối với hoàng thịnh lạnh n h ạ t người trưởng thôn này lơ đ ễ m ngược lại tiếp tục n h i ệ tình t hỏi đ ú n g thịnh thiếu ra ngươi đã trở về cha ngươi cũng q a y về rồi sao không có hoàng thịnh thản nhiên nói a người trưởng thôn này ngược lại là lý giải gật đầu rất có cảm xúc địa đạo cũng là chuyện năm đó tám ai đáng t i ế tám hoàng thịnh biết thôn trưởng nói chuyện năm đó là cái gì bất quá chỉ là hắn binh bại đào tàu đi mặc kệ cái này cái gọi là tồn tại có lòng tốt hay là giả dối là xuất phát từ khi xưa cùng thôn c h i tình quan tâm hay là đối với hắn c i ý khác hắn đều không quan trọng hắn chỉ là tới xem một chút ngốc một chút muốn đi hắn chuyến này mục đích thực sự là ở phương bắc có chút s ố sách sớm muộn có thể coi là hoàng thịnh đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ cái này cái gọi là thôn trưởng vẫn còn nói không ngừng hắn nói thịnh t h i ế u ra kỳ quái ta như thế nào không thấy đỉnh đỉnh các n à n đâu ngươi bây giờ là chuẩn bị một lần nữa trở về trong thôn định cư sao một lần nữa trở về cũng tốt không phải ta nói bên ngoài nào có nhà bên này hảo giống như đạo trưởng không phải cũng một lần nữa trở về rồi sao đạo trưởng nguyên bản hoàng thịnh cũng là một bộ trầm mặc hình dáng nghe nói như thế giật mình vớn đạo đúng nha hai năm trước trở về thôn trưởng một bộ ngươi không biết ta t h ầ n sắc cho hoàng thịnh giải thích nói muốn ta nói bên ngoài có gì tốt ngươi xem đạo trưởng người lợi hại như vậy cuối cùng còn không phải đã trở về thôn trưởng đạo đạo trưởng là ai hoàng thịnh nhữ mày đánh gây thôn trưởng lên tiếng đạo thôn trưởng cũng không s i n khí trả lời chính là cựu thúc nha cựu thúc đã trở về hoàng thịnh có chút giật mình cựu thúc không phải cùng hắn cùng một chỗ bị đạo môn truy nã sao làm sao dám đã trở về nhìn thấy hoàng thịnh lãnh đ ạ m khuôn mặt trở nên có chút kinh ngạc thôn trưởng trong mắt lộ ra một bộ vẻ tự đắc thầm nghĩ luôn có người ở đây ý đồ vật ta, chăng cái gì chăng trên mặt lại là đối hoàng thịnh tiếp tục nói đúng nha hai năm trước trở về liền ở tại thôn bên cạnh à đúng hắn bây giờ không để chúng ta gọi hắn cựu thúc nói là đổi tên họ để chúng ta xưng hô hắn là một lông mày đạo trưởng cho nên phụ cận mấy cái thôn người cũng là xưng hô hắn là một lông mày đạo trưởng nghe thôn lời nói hoàng thịnh đột nhiên cười cựu thúc quả nhi quả nhiên lợi hại biết chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất hoàng thịnh cảm thấy trong đầu mấy bộ phim ma đều có thể giải thích thông được hai trăm mười bảy chương hai quỷ cũng là biết nhìn người phía dưới món ăn hoàng thịnh như có điều suy nghĩ đột nhiên n g ự a khí nhàn nhạt đánh gây thôn trưởng lời nói hỏi thôn trưởng c ử u thúc à, không nhất mi đạo trưởng bây giờ ở chỗ nào thôn trưởng cấp hoàng thịnh chỉ rõ một cái phương hướng thế là hoàng thịnh không còn tiếp tục nghe thôn trưởng lại nhại hướng rất nhỏ hơi thăm hỏi phía sau liền hướng thôn trưởng chỉ phương hướng đi đến hoàng thịnh đi một khoảng cách phía sau phía sau thôn trưởng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì hướng về phía hoàng thịnh bóng lưng lớn tiếng nói thịnh thiếu gia gần nhất trong thôn lục xúc bất an nhân khẩu mất linh nhất mi đạo trưởng nói chúng ta thôn p h ụ cận thủy có vấn đề có thể cùng con rơi có liên quan ngươi không nên tùy ý uống bên ngoài suối nước con rơi nghe nói như thế hoàng thịnh dừng bước ngữ khí mang theo vài phần cổ quái đạo đối với bảo an đội trưởng a uy tại trong hồ nước ném ra một đám chết con rơi nhất mi đạo trưởng nói thôn chúng ta thủy chính là bị con rơi ô nhiễm đúng nhất mi đạo trưởng đã vừa mới ở trên núi cho chúng ta thôn chọn một phong thủy các vị liền đợi đến buổi trưa qua khởi công đào giếng thôn trưởng lại thao thao bất tuyệt nói đưa lưng về phía thôn trưởng hoàng thịnh nghe vậy trong lòng chính là khẽ động không nghĩ tới thực sự là đến đúng lúc hắn nhàn nhạt đáp một câu đã biết thôn trưởng dừng một chút hắn có thể cảm thấy dạng này không tốt lắm lại bình thản nói tiếp câu cảm tạ tiếp đó hắn liền tiếp tục hướng về cựu thúc vị trí đi hoàng thịnh đi được cũng không nhanh hắn ở trong thôn c h ậ m rãi đi tới t i ê n tĩnh nhìn xem thôn phồn hoa vẫn như cũ tựa ở mặc cho ra chấn mỏ vàng cùng khách du lịch phóng xạ ảnh hưởng nơi này thôn dân sinh hoạt đều không có trở ngại đi qua đường thôn dân tinh khí thần rất đủ không giống từ da trấn yên lặng đi sau một thời gian ngắn hoàng thịnh đi tới một chỗ cục gạch nhà ngói đại trập viện mới vừa đi tới trước cửa trạch viện liền nghe được trong trạch viện một hồi náo loạn tiếng h u y ê n náo xen lẫn phai nữ tiếng thét chói thai tiếp đó một đám đầu đội tu nữ mũ người mặc màu l a m tu nữ dùng nữ nhân hốt hoảng lao ra ngoài cửa đám nữ nhân này tự hồ bị nghiêm trọng kinh hãi hoảng hốt chạy bừa trong đó một cái thân rộng người mập đoán chừng có một trăm tám mươi cân nặng tướng mạo thành t h ụ mặc màu l a m tu nữ dùng bên trong niên nữ người thẳng tắp liền hướng hoàng thịnh đánh tới viện trưởng ngươi phía trước có người chín cái này bên trong niên nữ người đằng sau có một mặc màu làm nhạc tu nữ dùng trẻ tuổi tu nữ thấy được muốn bị trong lúc này niên nữ người đụ nghe nói như thế mập mạp trung niên tu nữ ngầm đầu thấy được trước mắt một mặt lãnh đ ạ m hoàng thịnh cũng giật mình kêu lên thế nhưng là lúc này nàng đã k h ô n g chế không nổi tốc độ của mình chỉ tới kịp hô to một tiếng mau tránh ra một cái tiếp cận hai trăm cân nữ nhân mập lấy chạy nước rút tốc độ đụng vào trên người một người cái này bị đụng người tám chín phần mười chịu lấy trọng thương bên cạnh mấy cái trẻ tuổi tu nữ có đã nhắm mắt lại không dám nhìn đến trong tưởng tượng sắp đến hình ảnh ngược lại là hoàng thịnh ánh mắt một điểm biến hóa cũng không có nghe được trung niên méo tu nữ nói né tránh hắn liền yên lặng nói âm thanh â n tiếp đó thân thể phía bên phải vừa né người soát một tiếng tốc độ nhanh vậy mà xuất hiện những ảnh tại trung niên béo tu nữ đụng vào một sát na kia liền di động vị trí hoàng thịnh nhất chút bản sự cũng không có trung niên béo tu nữ lại bị té một cái ngã gục làm một thân trò trong miệng nhịn không được phát ra ai nha dê n gì khác bốn cái trẻ tuổi tu nữ vội vàng đều xách theo váy tới đỡ lên trung niên béo tu nữ trong miệng quan tâm vấn đạo viện trưởng ngươi không sao chứ viện trưởng ngươi thế nào hoàng thịnh chỉ là thản nhiên nhìn một mắt mấy cái tia cùng điện ảnh giống nhau đến mấy phần khuôn mặt lại quay đầu liếc mắt nhìn cái này cục gạch nhà ngói trạch viện cửa gỗ trong mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp dừng lại một ch từng bước từng bước đi vào trung niên béo tu nữ chậm một chút cảm giác tốt hơn nhiều mở miệng câu nói đầu tiên chính là hỏi cái kia suýt chút nữa bị ta đụng người thế nào hắn không có việc gì viện trưởng một cái n u n u nhược được lớn lên giống và hệ vợ l ủ m bên trong cái kia giản tuệ thật sự tu nữ đạo vậy là tốt rồi cảm tạ chủ trung niên béo tu nữ nghe vậy thở phào một cái là một m cái hướng chủ cầu nguyện d á n g vẻ đạo viện trưởng ta cảm thấy người kia thật không có lễ phép gặp lại ngươi nga xuống cũng không tới thăm hỏi một chút một cái khác khuôn mặt có chút mập mang theo vài phần hà khắc chi ý tu nữ đạo cái này tu nữ chính là nguyên bản trong phim ảnh nói nhân ra đằng sau lại không mọc ra mắt cái tia chính là cái tia người khác tu nữ hướng về cửa ra vào ngẩng đầu nhìn một cái vừa hay nhìn thấy hoàng thịnh bóng lưng cất bước đi vào đại viện nhịn không được cũng lên án lên hoàng thịnh người này không có lễ phép đứng lên tu nữ viện trưởng tiêu sái nở nụ cười chấn an các nàng đạo chủ chúng nữ nhi hẳn là hào phóng không cùng người khác tính toán xét nét người có thể nhân ra có việc gấp tìm nhất mi đạo t r ư ừ n g đâu nói đến đây tu nữ viện trưởng khuôn mặt có hơi hồng trong đầu lõe lên vừa rồi nhất mi đạo trường xuyên quần lót dáng vẻ liền nghĩ tới tại giáo đường bên trong nhất mi đạo trường không c ẩ n thận thân đến mặt nàng hình ảnh vội vàng thấp giọng nói chúng ta đi về trước đi giáo đường còn rất nhiều sự tỉnh chờ chúng ta làm đâu mấy cái tu nữ đều rời đi hoàng thịnh đi vào trong trại viện nhìn quanh một vòng liền thấy phủ lên nhọn vụn đất c á t đình viện có đường lát đá đem đình viện cách thành mấy cái khu vực tại đình viện bên trái là một cái ổ gà bên phải nhưng là một cái đình n g h ỉ mát góc trên bên phải đắp một cái thái lều thái lều tới chính là mấy gian liền với mang lầu các gian phòng mà một cái thon gầy ráng người mặc áo trong nam tử đang tựa vào gian phòng bên cạnh c a o mày lấy tay xoa h u y ệ t thái dương chỗ vết thương có vài tia máu tươi từ trong lòng bàn tay chạy ra tại nam tử bên cạnh đang khéo léo ngồi sồn một người mặc thanh triều q u a n phục đầu đội lấy mũ d ơ m che nắng tiểu cương thi nghe được hoàng thịnh vào cửa cố ý làm ra tiếng bước chân nam tử này ngẩng đầu trông đi qua trên mặt lộ r a khiếp sợ dị thường thân sắc miệng há lấy quên đi khép lại tới cứ như vậy nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh g i h i ê n lặng nhìn xem hắn nhìn xem cái đầu này phát lại trở nên hoa dâm lông mày râu ria đều hiện cho nam tử nhìn xem cái này lại biến trở về hoàng thịnh trước hết nhất nhìn ấ t n h thấy hắn thời điểm d á n g vẻ nam tử cựu thúc tâm tình rất phức tạp đến cùng năm năm trôi qua tiểu cương thi nhìn một hồi nhìn khiếp sợ cựu thúc một hồi lại nhìn một chút cửa chính trầm mặc hoàng thịnh nho nhỏ đầu t r ă m mối vẫn không có cách giải thế giới của người lớn rất lâu cựu thúc t h ầ n sắc mới từ khó lấy tin c h ấ n kinh biến thành xa cách từ lâu gặp lại kinh hỷ đảo mắt lại biến thành một mặt lạnh lùng h ắ n lạnh lùng nói âm thanh mang theo một chút xíu âm đục là ngươi là ta hoàng thịnh chậm rãi bước đến gần chầm thấm nói cựu thúc trầm mặc hoàng thịnh dừng một chút vừa chầm tiếng nói, đã lâu không gặp, sư bá. cựu thúc nghe vậy chính là từng đợt cười lạnh hắn mắt lạnh nhìn hoàng thịnh sư bá ta nhưng không dám nhận ta nào có như ngươi loại này sư đ i ệ t không dám trèo cao hoàng thịnh lại là một trận trầm mặc cựu thúc cũng trầm mặc tiểu cương thi không nói không rằng trong viện chỉ có gã con g ã y tiếng vang lên thật lâu cựu thúc lại phát ra hừ lạnh một tiếng ôm lấy tiểu cương thi đi vào trong phòng đồng thời trọng địa đóng cửa lại an cái này bế m u ô n canh hoàng thịnh đ ã không hề rời đi mà không thay đổi yên tĩnh đứng ở trong sân không nhúc ních đứng yên thật lâu rất lâu trong lúc đó cựu thúc đi ra mấy lần nhìn thấy hoàng thịnh còn đứng ở đó bên trong không có rời đi chính là hư lệnh một tiếng nhưng cũng không có đuổi hoàng thịnh đi mặt trời lặn về hướng tây mùa hạ ban ngày nóng bỏng rút đi màn đêm bông u xuống trăng tròn cao t h ă n g nhàn nhạt, nhạt thanh lanh chiếu g ọ i nhân gian đột nhiên hoàng thịnh lỗ hai bông lúc ních nghe được một hồi cuốn quýt tiếng bước chân rồn rập hoàng thịnh hướng về cửa ra vào nhìn lại cũng không lâu lắm từ bên ngoài viện chạy vào hai cái không đoạn hậu trông nam t ử thân ảnh bên cạnh phía sau mong hai người còn vừa nói chuyện trong đó một đạo hoàng thịnh thanh âm quen thuộc hối hận nói lấy thật sự có quỷ một đạo khác có chút đội giọng âm thanh trách cứ ta bảo ngươi không muốn khi dễ hắn lúc này hai người đã đi vào trong viện còn lo âu hướng về ngoài cửa nhìn lại hoàng thịnh thanh âm quen thuộc vừa vội gấp rút đạo mau đóng cửa thế là hai người liền đem cửa đóng lại hai người quay đầu liền thấy một cái nam tử xa lạ yên tĩnh đứng ở trong sân cũng l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn hai người này đều bị sợ hết hồn cái kia thanh âm nói chuyện có điểm giống tiểu hài t ử đội giọng người lùn nam tử n ế u mày nhìn xem cái kia nam tử xa lạ chất vấn ngươi là ai vì cái gì ở đây sư phó sư phụ ta đâu hoàng thịnh không có trả lời chỉ là con mắt sáng ngời hữu thần mà nhìn xem hắn cái này dáng dấp cùng nhất mi đạo người trong phim ảnh a phương tương tự nam tử a phương nhìn thấy hoàng thịnh không nhúc nhích bộ dáng trong lòng liền có chút khó chịu âm điệu biến cao đạo ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu có nghe hay không hoàng thịnh vẫn là không nói tiếng nào l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn hoặc có lẽ là nhìn xem a phương nam tử bên cạnh thu sinh hoặc có lẽ là bây giờ hẳn là s ư n g hô hẳn là a hảo nhìn xem hoàng thịnh nhất nhiều lần mà xem nhẹ mình a phương càng thêm khó chịu hắn quay đầu đúng a hảo nói a hảo ngươi nói nên làm cái gì lại kinh ngạc phát hiện a hảo dùng hết sức kinh ngạc ánh mắt sững sờ nhìn xem hoàng thịnh a hảo. ngươi thế nào a phương cảm thấy rất kỳ quái tại a hào trước mặt phất phất tay đem hắn kéo về thần sau khi lấy lại tinh thần a hào liếc mắt nhìn a phương liền lại sâu sắc c a o mạnh mà nhìn xem hoàng thịnh đã lâu không gặp a hào hoặc có lẽ là ta hẳn là sưng hâu ngươi là thu sinh ánh trăng l ạ n h leo chiếu tại hoàng thịnh giếng cổ không gợn sóng trên mặt cho hắn phủ thêm một kiện khăn che mặt thần bí cái gì thu sinh a phương kinh ngạc nhìn xem hai người không hiểu vấn đạo hoàng thịnh không có trả lời a phương thu sinh hoặc có lẽ là a hào cũng không có để ý tới hắn thu sinh nuốt nước miếng một cái đối với hoàng thịnh đạo a thịnh ngươi chừng nào thì trở về giữa trưa hoàng thịnh trả lời ai trong lúc nhất thời thu sinh không biết nói chuyện gì hảo trước đây hắn theo cựu t h ú c rời đi hồi hương phía dưới mang lên mang thai giá cô đào vòng trốn tránh đạo môn truy sát mấy năm này phong thanh nhỏ rất nhiều phía sau mới về đến quê cũ định cư lại nhưng coi như như thế hai người cũng không dám ở tại lúc đầu thôn đem đến thôn bên cạnh ở tên cũng đổi u xem như cùng đi qua triệt để tố cáo cá biệt tính ra cũng có thời gian năm năm thời gian năm năm xảy ra rất nhiều việc thu sinh trong lòng suy nghĩ muốn cùng hoàng thịnh trò chuyện những gì thời điểm a phương đột nhiên chết từ địa lôi kéo tay của hắn làm gì thu sinh không kiên nhẫn muốn hất ra ai biết a phương lôi kéo rất c ă n g hắn dùng một cái tay khác chỉ lấy đại môn phương hướng khẩn trương đến có chút lắp bắp nói a hảo nó tiến vào mười thu sinh trong lòng c ả kinh hướng về a phương ngón tay vị trí nhìn lại chỉ thấy một cái bạch g i nữ quỷ xuyên qua vết tường đi vào trong viện thẳng tắp hướng phía trước nhẹ nhàng di chuyển thu sinh hòa a phương đứng ở cửa cách đó không xa chính là con này nữ quỷ đi tới phương hướng thu sinh vội vàng kéo a phương hướng về đình viện phòng ở vị trí chạy tới nữ quỷ trôi đi phương hướng phần cuối chính là hoàng thịnh đứng chỗ thu sinh thấy được vội vàng hướng hoàng thịnh mất nói a thịnh cẩn thận mau tới đây hoàng thịnh bất vi sở động chỉ là lãnh đ ạ m nhìn xem càng phiêu càng gần nữ quỷ dựa vào ngươi không muốn sống nữa đây là quỷ nha trang cái gì trang a phương nhìn xem hoàng thịnh mắng nữ quỷ càng phiêu càng gần ngay tại di chuyển đến hoàng thịnh trước mắt một em m ở chỗ thời điểm tựa hồ cảm nhận được một c ô lớn lao sợ hãi từ thu sinh hỏa a p ư ơ n g góc độ cũng có thể nhìn thấy nữ quỷ run một cái thu sinh hỏa phương không nhìn lầm nữ quỷ thật là phát run một chút giống như là gặp thiên địch một dạng loại kia phát run tiếp đó tiếp đó thế mà vòng vo phương hướng lui về phía sau di chuyển một lần nữa di chuyển đến lớn cửa ra vào vị trí lại độ xoay người hướng về hoàng thịnh vị trí di chuyển đi qua di chuyển đến một nửa khoảng cách thời điểm nữ quỷ nhìn một cái hoàng thịnh thế mà chín mươi độ g cà cua không dám chơi hoàng thịnh tiếp tục di chuyển đi qua hướng về thu sinh hỏa a phương vị trí di chuyển đi qua chín a phương hỏa thu sinh đều giật mình t ê u lên nhảy đến tới gần hoàng thịnh vị trí hai trăm m ư ơ i tám chương ba ta không liền n ú n g tay vừa vặn lúc này huyện thái dương trô rán vào dược cao cựu thúc cầm băng ghế nổi giận đùng đùng từ gian phòng lao ra hướng về phía a phương hòa thu sinh sau lưng của vỗ hai người vội vàng không kịp chuẩn bị bị cựu thúc băng ghế đập tới phía sau lưng liên tiếp lui về phía sau đau đến nghe răng t r ậ n mắt không được run r u ẩ y sư phó ngươi lại chơi băng ghế thu sinh vẻ mặt đau khổ xoa phía sau lưng đối với cựu thúc đạo nghe nói như vậy thời điểm hoàng thịnh nhưng lại nhớ tới mười năm trước cựu thúc bị bảo an đội trưởng a uy nhốt tại nha môn thu sinh vì trợ giúp cựu thúc đem đầu lùi về trong thiết lao dùng băng ghế đập cựu thúc tình cảnh ngươi lai một cái trước mắt mười năm liền đi qua thời gian trôi qua thật nhanh hoàng thịnh yên lặng cảm khái mà bên cạnh cựu thúc còn cần hắn mang theo lại nhải lại lại âm đục thanh âm mặt lệnh đối với thu sinh á phương bọn họ nói chơi ta đêm nay có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi ngươi cùng nó chơi a Á phương một ngón tay một lần nữa trở về hồi thứ chín thúc vị trí nữ quỷ đạo cựu thúc ngẩng đầu một cái liền thấy bạch đi nữ quỷ xông tới mặt cựu thúc đến cùng thường thấy cảnh tượng hình tráng không chút hoang mang từ phía sau liền lấy ra một t r ư ơ n g bữa trừ tà tâm niệm vừa động bữa trừ tà liền tự đốt phát động đứng lên hóa thành một đạo vô hình dương khí ba động tàn ra ngoài xung kích đến nữ quỷ trên thân con này nữ quỷ bật quá cô hồn giã quỷ cấp bậc liên lệ quỷ cũng không tính thu đòn công kích này l i ề nữ phát phủ phiếm thê chấn thể chút một tiếng tê trên mặt đất, quỷ thể trở ra rơi bay mức động đến lương ngược, nên có chút phủ phiếm đứng lên. n ơ, quỷ quỷ bị có quỷ một lần nữa phiêu khởi sợ hãi nhìn thoáng qua cựu thúc lại sợ hãi liếc mắt nhìn hoàng thị n h vị trí cũng không chịu rời đi chỉ dám t ạ i xung quanh khoảng cách ngắn ngủi bên trong bay tới bay lui nó làm theo chúng ta đi a phương nhìn nữ quỷ này từ đầu đến cuối không đi hỏi bên cạnh thu sinh đạo thu sinh cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu chúng ta cùng nó không oán không cứu cựu thúc hiểu nghi ngờ của bọn hắn nhất định là các ngươi ở bên ngoài gây trở về nếu như các ngươi không đem nó giải quyết lời nói nữ quỷ kia liền sẽ bên trên thân thể của ngươi hoặc là bên trên thân thể của ngươi ngày mai ta rời giường ngươi liền sẽ trở nên bất nam bất nữ không đ ứ n g đắn cái gọi là hoan quỷ triền thân nhân yêu khó phân không phải còn có hắn sao vì cái gì sẽ không lên hắn thân a phương có chút không phục mà hỏi thăm cựu thúc nhìn sang trầm mặc hoàng thịnh lại quay đầu hướng hai cái đồ đệ một mắt cười lạnh các ngươi nếu là có hắn một nửa à một phần mười bản lĩnh quỷ này căn bản cũng không dám trêu chọc các ngươi cựu thúc nói xong cũng không quay đầu lại đi vào gian phòng thu sinh hỏa a p ư ơ n g vội vàng hô to cựu thúc sư phó sư phó mười một cựu thúc một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao g á n vẻ đạo t ố t ta ngủ nói liền khép cửa phòng lại a phương đáng hề hề hô sư phó ngươi không muốn tàn nhẫn như vậy cựu thúc vốn là đã đem cửa phòng khép lại nghe lời này một cái đem cửa mở ra hai mắt mở to cũng không kiêng rẽ tại chỗ hoàng thịnh hận hận nói tàn nhẫn các ngươi trộm tiền của ta chẳng phải là tàn nhẫn hơn tiếp đó lạnh r ê n một tiếng liền đem cửa đóng lại lưu lại c h ố mắt nhìn nhau a phương hòa thu sinh hai người bất đắc di quay đầu lại a phương cầu vấn tại thu sinh làm sao bây giờ thu sinh lắc đầu tùy ý nói nhìn xem xử lý thôi mấy năm trước một mực bốn phía phiêu b ạ n thu sinh bản lĩnh cũng không có tăng trưởng qua bây giờ còn là dưỡng mạch trung kỳ chỉ có thể một chút cơ sở phụ c h ú giống khu quỷ c h ú những thứ này so với hai năm này mới nhập môn a phương đã tốt lắm rồi a phương bây giờ còn tại tụ linh kỳ pháp chú cũng không học được mấy cái đương nhiên lấy thu sinh bản lĩnh đối phó con này quỷ vật kỳ thực vấn đề không lớn cho nên hắn mới một bộ bình chân như vại dáng vẻ không chút nào khẩn trương nhưng a phương lại không được hắn trong mắt vòng vo một chút đột nhiên thấy được một bên đạo nhiên đứng hoàn thịnh kế thượng tâm đầu đối với thu sinh cười nói có sư phó không phải nói có hắn một phần mười bản lĩnh sẽ không sợ con này quỷ sao ngươi nghĩ như thế nào thu sinh nhìn xem a phương ngươi không phải biết hắn sao gọi hắn thu phục con quỷ kia nha a phương đối với thu sinh đạo thu sinh nghĩ cũng phải cái biện pháp hắn cũng nghĩ xem hoàng thịnh thực lực bây giờ đến trình độ nào thế là tại a phương giật dây phía dưới hai người tới hoàng thịnh trước mặt thu sinh treo lên khuôn mặt tươi cười đối với hoàng thịnh đạo a thịnh ngươi có thể không thể giúp chúng ta thu con quỷ kia ngươi sẽ không nhẫn tâm xem chúng ta thật sự bị quỷ nhập vào người a hoàng thịnh chỉ là khẽ lắc đầu dựa vào có gì đặc biệt hơn người nói không chừng là mình không có bản sự này thu cái này quỷ a phương khinh thường nói kỳ thực hắn là muốn dùng phép khích tướng dù sao hắn mới vừa rồi là nhìn thấy quỷ tránh hắn chạy hoàng thịnh nhất điểm phản ứng cũng không có thu sinh lại chưa từ bỏ ý định hỏi một lần thật sự không có thương lượng hoàng thịnh lần này không thèm để ý thu sinh h ò a a phương đành phải thất vọng trở lại trước nhà bên cạnh làm sao bây giờ a phương là triệt để không cách nào thu sinh nghĩ nghĩ nợ nụ cười chỉ vào phía sau cửa phòng hỏi a p ư ơ n g ngươi có tin hay không sư phó là một cái thấy chết không cứu nhân nha a p ư ơ n g trả lời nhìn cái gì người thế là thu sinh nói ra ý nghĩ của mình vậy thì liệu một phen t h ỉ n h quỷ phụ thân nghe nói như vậy hoàng thịnh con mắt đ ố n g nhiên sáng lên thở lạnh n h ạ t lấy nhìn xem a phương từ trong ba lô lấy ra một đạo c h ấ n quỷ phủ thu sinh thứ nhất nếm thử nhờ ư nữ g n quỷ xuyên qua hắn người thời điểm dán lên c h ấ n quỷ phụ lập tức nhân quỷ hợp nhất thu sinh cũng nhìn thấy nữ quỷ trước người khắc sâu ấn tượng đồ vật a phương thì hô to hô hào sư phó thu sinh bị quỷ nhập vào người mà nói a phương hô xong cựu thúc vẫn là không có đi ra a p ư ơ n g đành phải đem trấn quỷ phụ kéo xuống nữ quỷ rời khỏi người thu sinh một mặt ý cười nguyên lai hắn đã trải qua nữ quỷ khi còn sống trong trí nhớ ngập trong vàng son sinh hoạt chính là vui đến quên h ư n g cả trời đất thời điểm a phương nghe xong rất hâm mộ cũng dán lên chấn quỷ phủ chỉ là lần a phương nhìn thấy chính là nữ quỷ bị buộc lương vì ký nữ thậm chí bị độc chết ký ức nữ quỷ hồi ức những thứ này bị thảm trí nhớ thời điểm cảm xúc cũng kích động lên a phương cũng lâm vào trong nguy hiểm vừa vặn lúc này thu sinh cuối cùng đem cựu thúc kêu lên cựu thúc vừa nhìn thấy a p ư ơ n g xanh cả mặt tay chân trắng bệnh bộ dáng lập tức liền phát giác được không được bình thường gọi tiểu cương thi cầm một rán vào đùa chú cái bình tới người liền vọt tới a phương trước mặt ôm lấy a phương giúp hắn vận hành huyết khí lúc này thu sinh tiếp nhận tiểu cương thi lấy tới cái bình cũng vọt tới cựu thúc trước mặt đem cái bình đưa cho cựu thúc cựu thúc thì đem a phương ôm cho thu sinh dặn dò thu sinh giúp hắn hoạt động khí huyết mà chính mình thì bắt đầu chuẩn bị thi pháp dẫn quỷ cựu thúc những năm này bởi vì một số chuyện nào đó thực lực giảm xuống quá lợi hại bây giờ cũng chỉ được làm từng bước tới thi pháp đúng lúc này hoàng t h n h động chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra hướng về phía a phương vị trí khuất trưởng thành trảo tâm n i ệ m vượ động câu quỷ chú tự nhiên phát động một cố bên trong hút gió mạnh từ hoàng thịnh trong tay tuân ra trong nháy mắt liền đem bạch đi nữ quỷ từ a phương trong thân thể mạnh câu đi ra khống chế trên tay ở đây lợi hại a không đúng vẫn là lợi hại như vậy thu sinh nhìn xem hoàng thịnh con mắt mở có chút lớn trong ngực a phương phát ra thì thào âm thanh dần dần tỉnh táo lại câu lấy nữ quỷ hoàng thịnh nhẹ nhàng mấy cái cất bước liền đi tới cựu thúc trước mặt cựu thúc lúc này vừa lấy ra lá bửa liền muốn thi chú hoàng thịnh đã đem nữ quỷ câu đến trước mặt hắn phát giác liêu hoàng thịnh đã đem nữ quỷ dễ như trở bàn tay câu sau khi ra ngoài cựu thúc rất lúng hắn mặt l ệ n h tức giận nói ngươi tất nhiên lợi hại như vậy vì cái gì vừa rồi sẽ không đem quỷ câu đi ra đây là cười nhạo ta sao hoàng thịnh biết cựu thúc là một cái người sĩ diện hảo hắn chỉ là nhẹ nhàng nói ngài đồ đệ chỉ là muốn dùng quỷ nhập vào người chiêu này tới gọi lên ngài đồng tình tâm ta không liền đ ú n g tay bất quá đã ngươi đã ra tới như vậy bắt quỷ việc này ta có thể ra sức hy sinh không dung tử hoàng thịnh ánh mắt thành khẩn nhìn qua cựu thúc bạch đi nữ quỷ trong tay hắn không thể động đậy cựu thúc nhìn sâu một cái hoàng thịnh mới nhượng hoàng thịnh đem nữ quỷ bỏ vào trong mình dùng phụ trú phong ấn bên trên lúc này thoát ly quỷ nhập vào người á p ư ơ n g c ũ n g t r i ệ t đ ể k h ô i phục t h ầ n trí, thử thu s i n h t r o n g ó c t r n h thoát. Hắn k h ô n g biết l à h o à n g t h ị n h cứu đ ư ợ c h ắ n nhìn t h ấ y g ư ờ i k h ú c l i ề n đi đi l ê n g gây bất lợi cho ngươi n g thai n ó i sư phó, n g u y ê n l a i n à người m k h ú c đ á n h g y A p h ư ơ n g mà nói, n g h i ê m t ú c n ó i thiên c ơ bất k h ả lộ, ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g nói cho người khác bằng không gây bất lợi cho ngươi n g ư ơ i đối với nó thân thế rõ ràng nhất ngươi muốn giúp nó tìm về ngọc thân nhà để nó yên tâm đi đầu thai nói cựu thúc đem cái bình đưa cho a phương hướng về trong phòng đi đến thu sinh cũng đến gần a phương cựu thúc vào phòng phía sau quay đầu lại số mặt đối với thu sinh a phương đạo đã trễ thế như vậy còn không đi vào có phải thật vậy hay không muốn đi bí quỷ không phải a phương hòa thu sinh vui mừng nước mày chạy tiến vào trong phòng hoàng thịnh vẫn là tại tại chỗ đứng nhìn xem hai cái đệ tử sau khi vào nhà cựu thúc trầm mặc một hồi đưa lưng về phía hoàng thịnh không có cảm tình ba động nói câu ngươi cũng tiến vào a nghe nói như thế hoàng thịnh hé miệng rời bước đi vào phòng bên trong vừa vào phòng bên trong cựu thúc liền mặt không thay đổi hỏi hoàng thịnh ngươi tất nhiên đi lại trở về tới làm gì là ch hoàng thịnh không có nói thật có thật không cựu thúc nghiêm nghị nhìn xem hoàng thịnh thật sự hoàng thịnh n h ấ t k h u ô n mặt đ ạ m nhiên phong tử nhất bên cạnh uống vào trà nóng h ò a h o a n thân thể để xua tan bị quỷ nhập vào người mang tới âm hàn Á phương một mặt hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng hỏi bên cạnh nhìn h ẳ kỹ cựu thúc hoàng thịnh nói chuyện thu sinh đạo Á hảo người này rốt cuộc là ai cựu thúc nghiêm nghị như vậy dáng vẻ Á phương thật đúng là rất ít gặp đến hắn nha là sư phó chín tính toán tiểu hai tử không hiểu chuyện đừng hỏi nhiều như vậy thu sinh suýt chút nữa đem hoàng thịnh lai lịch tuân ra bất quá thời khắc sống còn h ắ n vẫn nhị được thu a phương là cựu t h ú c mấy năm này đệ tử mới thu cựu t h ú c thu sinh bọn hắn cũng không muốn nhường a phương biết sự t ì n h của quá khứ nhất là bọn hắn bị đạo môn truy nã sự t ì n h mặc dù mấy năm này đạo môn truy nã lực độ nhỏ rất nhiều n g h e xong thu sinh lời này a phương không phục lắm đạo ngươi mới là tiểu hài từ đâu thu sinh hứng thú quay đầu nhìn xem a phương thấy a phương toàn thân không được tự nhiên mới hắc hắc cười không ngừng trước mấy ngày chối tây dừng nơi đó là ai nói mình là đồng tử nói là chính mình ngôi dưỡng không tốt đây này vậy còn ngươi ngươi cũng không phải là sử nam a p ư ơ n g thẹn quá hóa giận hỏi ngược lại âm điệu cũng cao một điểm đưa tới cựu thúc trận mắt nhìn a phương giống đã làm sai chuyện hài tử túi đầu thu sinh buồn cười nhìn xem a phương lại không hiểu nhớ tới đồng tiểu ngọc trong lúc bất chi bất giác nụ cười cũng dần dần thu lại lâm vào trong hồi ức bên này trứng mắt liếc a phương cựu thúc lại quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem hoàng thịnh dừng một hồi hỏi sau khi xem xong ngươi nghĩ như thế nào dừng lại mấy ngày hoàng thịnh nói nhỏ vốn là muốn nhìn xong liền đi bất quá khi nhìn đến hóa thân thành nhất mi đạo trưởng cựu thúc phía sau hoàng thịnh cải biến chú ý cựu thúc lại sâu sắc nhìn qua hoàng thịnh cảnh cáo nói ngươi tốt nhất đừng làm chuyện đương nhiên sẽ không ngươi biết ta không phải là loại người này tại kiểu thúc xem kỹ dưới ánh mắt bình tĩnh như t r ư ớ c hoàng thịnh nhẹ nhàng nói kiểu thúc đối với cái này chỉ là đáp lại cười lạnh một tiếng một bộ không tin hoàng thịnh dáng vẻ sư bá mười hai hoàng thịnh vừa mở miệng liền bị kiểu thúc đánh gãy đừng gọi ta sư bá ta không phối ngươi liền gọi ta nhất mi đạo trường a hoàng thịnh trầm ngâm một chút liền no bụng có tâm ý mà nhìn xem kiểu thúc đạo t ố t nhất mi đạo trường lại dừng lại một chút hoàng thịnh cười nhạt một tiếng dùng giọng nói nhàn nhạt đối với k i u thúc đạo ngươi biết nhất mi đạo trường ta từ trước đến nay là nhân không đáng ta ta không phạm người trước đây nếu như không phải là các ngươi đến ta nơi đó đi ta sẽ không rơi vào hôm nay cái này r ộ n đồng hoàng thịnh lời này mở ra cựu thúc trong lòng sâu đậm một đạo sẹo bất kể nói thế nào hắn phải thừa nhận hoàng thịnh sở dĩ sẽ bị đạo môn truy nã hắn còn có hai tên đồ đệ của hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm chỉ là có chút lời nói trong lòng biết là một chuyện nói ra liền không lớn tốt cựu thúc là một cái người sĩ diện hảo nghe được hoàng thịnh lời này hắn mặt lộ s ư ơ n g lạnh lạnh lùng nói ý của ngươi là chúng ta liên lụy ngươi trong không khí bầu không khí lập tức trở nên rất ngưng trọng lên thu sinh một mặt lo âu nhìn xem cựu thúc cùng hoàng thịnh cũng không tiện xem bảo nói đến kẻ cầm đầu là hắn và văn tài ở đây hắn không có tư cách nói chuyện đối mặt cựu t h ú c hỏi lại hoàng thịnh sắc mặt không thay đổi ngựa khí trầm thấp nói ta cũng không có loại ý tứ này vậy là ngươi có ý tứ gì cựu t h ú c hôm nay cười lạnh số lần đau đường nhiều mà không phải bình thường loại kia xấu bụng cười bản lanh của ta có hơn phân nửa là ngài truyền thụ cho ta nhận có việc ta cũng sẽ khiêng ta đây không ngại hoàng thịnh thật sâu nhìn qua cựu t h ú c đôi mắt ngựa khí trầm thấp nhưng kiên định nói lấy ngừng một chút lời nói xoay chuyển lại mang lên nhàn nhạt yêu thương đạo ta chỉ làm ớn nhường đình, đình. còn có ta nữ nhi hiểu hình không dùng qua ta đây loại thời gian hoàng thịnh nói đến nhâm đình đình cùng hoàng hiểu hình cựu thúc gương mặt lạnh lùng bị hòa tan trở nên hết sức phức tạp thật lâu hắn mới thở dài một tiếng đạo đi ra ngoài rẽ phải bên trong nhất có một căn phòng bên trong không người ở ngươi liền ở đ â u a cảm tạ sư mười một nhất mi đạo trường hoàng thịnh gật đầu gửi tới lời cảm ơn cựu thúc không nói gì chỉ là phất phất tay cả người lộ ra chán ngán thất vọng tiểu cương thi thấy được cựu thúc háo hức tinh thần sa sút n h ả tới dắt cựu thúc ống tay háo nó sẽ không nói chuyện chỉ có thể dùng phương thức của mình an ủi cựu thúc cựu thúc, thúc, thúc đột ố i v ớ c nhiên g t m i trận mắt nhìn về phía a phương hòa thu sinh quát lên các ngươi còn ở nơi này làm gì còn không đi ngủ chờ ta xin các ngươi uống trà nha nhìn xem sắc mặt khó coi cựu thúc a phương hỏa thu sinh lúng túng nợ nụ cười liều mạng lắc đầu lui về phía sau nhất chuyển chạy về gian phòng của mình ra gian phòng phía sau lòng ngứa ngay a phương kéo lại thu sinh hỏi giá cô rốt cuộc là ai người này rốt cuộc là ai tiểu h à i tử hỏi nhiều như vậy để làm gì ngày mai còn rất nhiều sự tình làm đâu ngủ đi thu sinh không muốn nói hất ra a phương tay húa theo đồng thời trực tiếp đi ra kỳ thực thu sinh cái này cũng là đang bảo vệ a phương biết đến càng nhiều càng thống khổ không biết là hạnh phúc a phương chống lạnh tức giận đến không được cũng không nhưng không biết sao đành phải đi theo thu sinh phía sau cái mông trở lại gian phòng của mình trong phòng tiểu thúc cùng hoàng thịnh yên tĩnh nhìn nhau một hồi tiểu thúc nhẹ nhàng đuốt ve tiểu cương thi khuôn mặt nhỏ gò má thấp giọng nói đi khó sinh chết ta rất xin lỗi hoàng thịnh ngữ khí trầm thấp mặc dù kết quả này tại hắn trong tưởng tượng nhưng mà thật sự từ kiểu thúc trong miệng nghe nói như thế tâm tình của hắn vẫn còn có chút trầm trọng tại hắn trong t ư ấn g tượng giá câu người này mặc dù tùy tiện vì nhận được kiểu thúc cũng là không từ thủ đoạn nhưng mà bản thân nhưng là một cái nhiệt tình vì lợi ích trung nhân trước đây giá cô ở thời điểm hoàng thịnh gia thụ nàng một chút ân huệ không nói những cái khác hoàng t u y ề n tẩy thân pháp chính là từ giá cô nơi đó lấy được mặc dù đối với hoàng thịnh nhất điểm dùng cũng không có cựu thúc ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn không ra vui b u ồ n không sao đã qua t i ế p sau nàng sẽ đầu thai người t ố t nhà có lẽ còn có thể có cơ hội gặp lại hoàng thịnh lại trầm mặc cựu thúc cũng không nói chuyện ngược lại là tiểu cương thi trong mắt toát ra một vòng y ê u thương hoàng thịnh nhìn thấy màn này một hồi hắn lại nhịn không được hỏi hải từ đâu vấn đề vừa ra cựu thúc cực kỳ lâu cũng không có trả lời ánh mắt biến hóa khó lường hoàng thịnh g i yên tính đứng không biết qua bao lâu cựu thúc nhắm mắt lại dùng thanh âm trầm thấp k h ẳ n khản đạo h ả i tử âm khí nặng đi theo chúng ta đi nam sông bắc lại lưu lại bệnh căn lúc năm ngoái đi rất xin lỗi hoàng thịnh xin lỗi nói chuyện không liên quan tới ngươi tiểu thúc mở to mắt nhìn qua tiểu cương thi đạo hoàng thịnh trầm mặc một hồi lại hỏi vậy nó tiểu thúc cũng trầm mặc một hồi mới nhìn lấy tiểu cương thi trong mắt toát ra một tia tình cảm đạo ta không nợ hắn cho nên ta để nó lưu lại bồi ta tiểu cương thi nhu thuận biết chuyện mà ô m g tiểu thúc dùng phương thức của mình an ủi phụ thân của mình hoàng thịnh sắc mặt cuối cùng hơi đổi nguyên lai、like、nhất mi đạo người trong phim ảnh a phương hòa thu sinh châm trọc cựu thúc cùng tiểu cương thi tình cha con sâu thật sự tiểu cương thi thật là cựu thúc như tử từ nhỏ cương thi trên thân hoàng thịnh thấy được phái mao sơn luyện thi thuật còn có bừng bừng chân đám kia thạch kiên trộm luyện nắm giữ thần trí cương thi c á i bóng hắn lại liếc mắt nhìn tóc hoa dâm dâu ria lông mày hiện cho cựu thúc cân nhắc một chút dùng t ừ mới nói cho nên tu vi của ngươi chín ta vi phạm với đạo tâm của mình đem chính mình hài tử luyện thành tạ vật đạo tâm thất thủ kim đan bể nát bây giờ đã không phải là tu sĩ kim đan cựu thúc một mặt b ì ngược h tĩnh nói, n ờ i t lại là nhìn rất thoáng đạo có tất có vừa mất đi có thể nhiều cùng hắn một đoạn thời gian là ta lớn nhất xa xỉ suy nghĩ hoàng thịnh không biết lúc này nói chuyện gì hảo chỉ có thể trầm mặc ngược lại là cựu thúc khôi phục bình thường giọng điệu ngược lại khuyên bảo hoàng thịnh á thịnh đây là cựu thúc nhìn thấy hắn đến nay lần thứ nhất gọi hoàng thị n h tên hoàng thịnh nhìn qua cựu thúc ra hiệu mình tại nghiêm túc nghe thật tốt đối ngươi người nhà có thể cùng các nàng thời gian cũng không dài cựu thúc đột nhiên rất có cảm k h á i nói hoàng thịnh dùng chầm thấp có lực ngữ khí trả lời đương nhiên ân xuống nghỉ ngơi đi không nên làm chuyện không muốn ở trong thôn cho ta gây phiền thoái cựu thúc nói liên tục hai cái không m u ố n những năm gần đây cựu thúc t ĩ n h tâm nhớ tới trước đó chuyện thời điểm luôn cảm thấy liên quan tới hoàng thịnh có quá nhiều sự tình trùng hợp nhưng lại nghĩ không ra đầu mối trong lòng của hắn vẫn cảm thấy hoàng thịnh trên thân nhất định là có chuyện gì giấu giếm không nói có thể lại tìm không thấy chứng cứ hiện tại hắn chỉ muốn hoàng thịnh không nên q u ấ y dày cuộc sống yên tĩnh của hắn cái này cũng là hắn lên tiếng cảnh cáo nguyên nhân hoàng thịnh gật đầu nhưng không có giời bước hắn nhìn qua cựu thúc ánh mắt kiên định hỏi một vấn đề cuối cùng phái mao sơn có bao nhiêu kim đan trở lên đạo sĩ đây mới là hoàng thịnh mục đích cuối cùng tất nhiên muốn báo thủ vậy thì phải biết người biết ta cựu thúc nguyên bản ôm tiểu cương thi liền muốn tiễn đưa nó trở về trong quan tài nhỏ ngủ vừa nghe thấy lời ấy ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén xoay người nhìn chăm chú lên hoàng thịnh n g ự a khí bất t h i ệ n hỏi ngươi muốn làm gì không phải ta muốn làm gì mà là bọn hắn muốn làm gì ngươi biết ta bây giờ còn tại trong lệnh truy nã nếu có một ngày ta không may mắn gặp gỡ bọn hắn trong tim ta hảo hữu cái thực chất có lẽ có thể chạy ra một cái mạng hoàng thịnh g ã nhìn lại cựu thúc n ữ tốc không vội không c h ầ m nói lấy cựu thúc trầm mặc một chút nhìn xem hoàng thịnh đột nhiên hỏi cá biệt vấn đề ngươi kết thành kim đan ân hoàng thịnh gật đầu đạo tâm là cái gì cựu thúc trong mắt lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ sống sót sống sót hoàng thị nhẹ nhàng nói sống sót sống sót cựu thúc trong miệng n h ỉ non hai cái này từ ngữ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hoàng thịnh hắn nghĩ không ra hoàng thịnh đạo tâm tại sao có cái này sống sót cái này cần là cỡ nào trọng áp bách hoàng thịnh đợi một chút cựu thúc vẫn không trả lời hoàng thịnh vấn đề hoàng thịnh không thể không nói đạo sư bá xem ở đỉnh đỉnh cùng hiệu hình bên trên nếu quả thật phát sinh những thứ này chuyện bất hạnh ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái có thể trở về thấy các nàng một lần cuối cơ hội a nhắc lên đỉnh đỉnh cùng hiệu hình cựu thúc cuối cùng biến sắc hắn lại liếc mắt nhìn trong lồng ngực của mình ăn tĩnh tiểu cương thi lại thở dài một hơi đạo tốt ta ta cho ngươi biết hy vọng ngươi không cần làm ra mạo hiểm sự tỉnh phái mao sơn truyền thừa đến bây giờ không tính ta trước đây bị ngươi giết chết thạch yên còn có ngươi tại trong phúc địa còn có bốn vị bối phận rất cao bốn vị trưởng lao một mươi một hai trăm hai mươi trên năm trong nháy mắt trở mặt ngày thứ hai cựu thúc cùng Á phương thu sinh đều đi ra ngoài hoàng thịnh nhất cá nhân chờ trong phòng tay cầm linh quan đoàn nhắm mắt minh tưởng tiến v à o kim đan kỳ phía sau thân thể của hắn linh lực chuyển hóa tốc độ tăng cường gấp đôi cũng chính là trước đó năm điểm linh khí giá trị có thể luyện hóa thành một điểm tự thân linh lực bây giờ đã biến thành hai điểm rời đi khoái hoạt trấn về sau hắn cũng không có việc gì hay dùng linh quang đoàn tu luyện như thế ngày kế tiếp tiến bộ của hắn không nhỏ pháp lực trị từ mới vừa bắt đầu một mươi điểm bây giờ đã tăng trưởng đến một mươi một trăm hai mươi năm điểm đột nhiên trong tu luyện hoàng thịnh nghe được một hồi đi cả nhắc nhảy nhóc thanh âm từ xa mà đến gần hướng về hắn cái phương hướng này tới hoàng thịnh đình chỉ tu luyện mở mắt nhìn về phía cửa màu lam che màn chỗ phòng này không có cửa phòng chỉ có che màn che màn chỗ một cái treo lên mũ dơm sắc mặt tái nhợt hai mắt biến thành màu đen cái đầu nhỏ quỷ quỷ túy, túy xuyên qua che màn nhìn vào vừa vặn nhìn thấy hoàng thịnh trong mắt chứa vui vẻ nhìn xem đó cái đầu nhỏ này chủ nhân chính là cựu thúc n h i tử tiểu cương thi bởi vì cựu thúc thu sinh a phương đều đi ra ngoài trong nhà chỉ còn lại tiểu cương thi một người rất cảm thấy nhàm chán cho nên nó chạy tới hoàng thịnh ở đây muốn tìm hiểu hoàng thịnh nội tình không nghĩ đến nó vừa mới thăm dò đi vào liền thấy hoàng thịnh sớm có chuẩn bị nhìn xem nó dọa đến nó nha một tiếng đem đầu rụt về lại cách một h ồ i tiểu cương thi lại khỏe mạnh khéo khỉnh mà lại đem đầu rụt đi vào nhìn thấy hoàng thịnh ánh mắt không thay đổi vẫn là nhìn chăm chú lên vị trí của nó lại đem nó dọa đến hai tay bén nhẹ mà che khuất khuất k h t nhỏ gò má rụt đầu trở về tiểu c ư ơ n g thi đừng lẩn t r ố nữa n ngươi vào đi hoàng thịnh dã không tâm tình cùng tiểu t h í h ả i này chơi tiếp hiếm thấy mở miệng do ôn hòa nói này sao nói nhiều đạo tiểu c ư ơ n g thi linh trí đặc biệt cao n g h e được hoàng thịnh tiểu nói này do dự một chút liền ôm tinh thần không biết sợ nhúng nhảy một cái mà đi vào đến liêu hoàng thịnh trước mặt tiểu ra hỏa ngươi tìm ta có chuyện gì nhìn thấy con này tiểu c ư ơ n g thi hoàng thịnh liền nghĩ tới nhà mình nữ nhi hoàng h i ể u hình ngữ khí cũng không nhịn được đ ư u hòa tiểu công thi mũ quan trên đầu từ hai bên tách ra lộ ra một cái tiểu bạch trắng giấy trên đó viết không có việc gì hai chữ hoàng thịnh bị chọc phát lời trước đó từ trong phim ảnh liền biết tiểu cương thi có cái này ngôn ngữ nhiều chức năng m ũ chính là dựa vào cái này cái mũ tiểu cương thi có thể đi đi d á n tại trên người nó định thi phủ đồng thời ở một mức độ nào đó khống chế nó lao cha cựu thúc pháp khí không nghĩ tới chân chính nhìn thấy so điện ảnh bên trên có thú nhiều người k h ẽ mấy lần phía sau hoàng thịnh lại hỏi nếu không còn chuyện gì ngươi vì cái gì tìm ta tiểu cương thi t r o n g mắt cơ t r í lo động đông nhìn nhìn tây nhìn sang cuối cùng vẫn là lộ ra đôi cáo đem thấy thèm ánh mắt rơi vào liễu hoàng thịnh trong tay linh quan đoàn bên trên ngươi muốn cái này hoàng thịnh cầm lấy linh quan đoàn hỏi hắn bây giờ là tu sĩ kim đan lực lượng mười phần một chút át chủ bại cũng không sợ bị người nhìn thấy cho nên nghe được bước chân của người khác c ầ m thanh hắn cũng không có đem linh quang đoàn thu lại tiểu cương thi l i ề u mạng gật gật đầu mắt lom lom nhìn người linh giác thật cao đi hoàng thịnh tán dương một câu tiểu cương thi linh giác có thể cảm ứng được hoàng thịnh trong tay sóng linh khí bên trên một cái có thể làm được điểm này cương thi là nhâm đỉnh đỉnh ra ra thi biến mà thành cương thi tại giết mình nhi tử nhâm phát phía sau đi ngang qua hoàng thịnh nhà cảm ứng được liêu hoàng thịnh nhà linh quang đoàn đẩy nã liêu hoàng thịnh nhà đại môn may mắn hoàng thịnh khi đó vừa xuyên qua mà đến nhắc gan cẩn thận trong nhà cửa hàng một đống lớn gạo nếp dựa vào cái này gạo nếp bức lui nhâm lao thái ra tiểu cương thi hoàn toàn nghe hiểu hoàng thịnh nói lời trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc bất quá hoàng thịnh câu nói tiếp theo liền đem nó đánh về nguyên hình bất quá không thể cho ngươi hoàng thịnh vô tình cự tuyệt nói có thể thấy được cựu thúc đối với tiểu cương thi giáo dục làm được rất tốt nghe được hoàng thịnh lời này tiểu cương thi như quả cầu da bị xì hơi mặt ủ mày trau mặc dù ánh mắt vô cùng thất vọng cùng khát vọng nhưng lại có thể khống chế lại cương thi huyết tính xúc động không có từng làm da kích thích động tác tới đương nhiên cũng có khả năng là hoàng thịnh bản thân để nó không dám làm cái gì tiểu động tác nhìn thấy tiểu cương thi bộ dáng này hoàng thịnh vừa cười từ l ư ợ n g giới mặt lý lấy ra một cái màu bạc từ n g u y ệ t quang ngấm ngưng kết mà thành linh quang đ o ạ n đưa cho tiểu cương thi đạo cái này cho ngươi hoàng thịnh vừa rồi dùng nhân khôn là nhân khuôn mặt s ù n p h ơ ở chuyển đổi dương quang ngưng kết mà thành linh k h í đ o ạ n thuộc tính lại dương cương đối với tiểu cương thi loại này âm vật không quá thích hợp mà n g u y ệ t quang ngấm chuyển đổi n g u y ệ t quang ngưng tụ ra linh quang đoàn quen thuộc ôn hỏa dễ dàng bị âm vật hấp thu tiểu cương thi một cầm tới nguyễn q u a n đoàn hưng phấn đến ghê gớm nhưng lại trước tiên đối với hoàng thịnh túi người chào nói tạ nhuộn hoàng thị sau khi nói cảm ơn tiểu cương thi mới đưa n g u y ệ t quan đoàn ngậm trong miệng cũng nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu n g u y ệ t quan đoàn bên trong linh khí tiểu cương thi chỉ dựa vào cà chua không cách nào duy trì sinh tồn sở dĩ không có dưỡng thành hút máu quen thuộc là bởi vì cựu thúc cách mỗi mấy ngày liền sẽ dùng tự thân linh lực thay tiểu cương thi ôn dưỡng nếu không nhưng là không còn p h á p tượng bây giờ tràn ngập nhân tính tiểu cương thi tại hoàng thịnh trước mặt nhắm mắt hấp thu linh khí hoàng thịnh nhịn không được đưa tay đặt ở tiểu cương thi trên tay pháp lực đưa vào muốn dò xét tiểu cương thi tình huống trong cơ thể không ngờ pháp lực vừa mới đưa vào tiểu cương thi thể nội tiểu cương thi phản ứng rất máy liệt m y lên lui lại hơn một t r ư i n g xa đề phòng mà nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh cười khổ một tiếng ta không có á c ý tiểu cương thi vẫn là xa xa có chút sợ nhìn xem hắn hoàng thịnh không biết là tiểu cương thi bản thân đối với phương diện này mất cảm vẫn là mình pháp lực thuộc tính nhường tiểu cương thi sợ không có cách phía dưới hoàng thịnh từ hai mặt mặt lý lấy ra một bức tượng tỏa linh nguyền rủa dương gỗ nhỏ cái dương gỗ nhỏ này vẫn là mình đệ tử mùng sáu khác đáng tiếc trước đây hoàng thịnh chuyển cho m ù n sáu long tượng đại lực kim cương thần thông liền để hắn cùng cá con cách ra đảo vòng bây giờ cũng không biết đi tới chỗ nào mở ra dương gỗ nhỏ bên trong là mấy chục mai màu bạc nguyệt quang đoàn đây đều là hoàng thịnh bế quan mấy ngày nay ngưng tụ ra hoàng thịnh đem mở ra dương gỗ nhỏ cho tiểu cương thi bày ra xem xét đồng thời đạo tiểu cương thi đừng sợ ta không có ác ý những thứ này đều cho ngươi tiểu cương thi n g h e xong con mắt lại là sáng lên cuối cùng vẫn là bại bời tham lam lại nhảy trở về l i ê u hoàng thịnh trước mặt nhận lấy dương gỗ nhỏ đồng thời ôm thật chặt nghèo đầu suy nghĩ một chút tiểu cương thi lại tại hoàng thịnh đứng bên cạnh định tiếp đó nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu trong miệng nguyệt q u a n đoàn linh khí hoàng thịnh đối với cái này nợ nụ cười cũng lấy ra một cái mới linh q u a n đoàn đồng dạng nhắm m 165. tới gần trạm vào tối hoàng thịnh nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hắn mở to mắt trong lòng đánh giá một chút cũng gần như là lúc này thế là thu hồi linh quan g đoàn nhẹ dọn g đi ra bên ngoài lúc này pháp lực của hắn giá trị đã đã biến thành mười nghìn một trăm ba mươi điểm tiểu cương thi còn tại một cách hết sắc chăm chú mà hấp thu nguyệt quan g đoàn năng lượng không có phát giác hoàng thịnh rời đi đi ra bên ngoài hoàng thịnh thấy được một thân lờ mướp tách tách cửu thúc hoàng thịnh biết do còn cố hỏi một lông mày đạo trưởng thế nào cựu thúc chân không ngừng bên cạnh hướng về gian phòng của mình đi vừa nói trên núi đào giếng nguồn nước mà không biết bị ai đậu vị trí m hoàng thịnh ầ nói nhỏ liền đi tới cựu thúc nửa người khoảng cách sau lưng cựu thúc nhíu mày liếc mắt nhìn hoàng thịnh cuối cùng vẫn là không nói gì ngầm thừa nhận liễu hoàng thịnh cử động tùy ý hoàng thịnh đi theo hai người một đường giữ im lặng chạy tới thôn hương công sở đến rồi hương công sở nơi đó trời đã sắp tối hương công sở là tức phái tây dương kiến trúc tại hương công sở phía trước có một đống tuổi khô đống phía trên còn suối lên dầu hỏa cựu thúc leo lên tuổi đống phía trên nhìn xem không có sơ hở phía sau leo xuống hướng về hai cái lười nhác đứng đội bảo an viên ra lệnh trời sắp tối rồi hai người các ngươi đem thi thể khiêng ra đến đây đi hai bảo vệ đội viên gật gật đầu đi đến hương công sở cửa ra vào gõ cửa rất lâu cửa ra vào đều chưa từng mở ra cựu thúc nhìn lên trời sắp càng đổi càng ám lo lắng xảy ra bất chắc đi tới cửa nhữ mày hỏi hai bảo vệ đội viên thi thể g i lên không ra không biết hai đội bảo an viên cũng là sờ không được ly, không biết trong phòng đội trưởng của mình cùng biểu mội hắn đến cùng đang bận rộn gì lâu như vậy còn không ra còn nghe được đội trưởng biểu mội dùng sức hô hào ngươi dùng sức nhà cựu thúc ai nha một tiếng chờ không kiên n h ẫ n được nữa đi ra phía trước vừa muốn g õ môn vừa vặn lúc này đội bảo an trường a huy dơ lên một cái dùng vải bọc lấy đồ vật đi ra hô to hai người thủ hạ tới dơ lên trong đó một cái thủ hạ hô câu thật nặng liền bị a huy mắng rất nhẹ đi đồ vô dụng cựu thúc nhìn xem hai bảo vệ đội viên dùng sức phí sức mà dơ lên cỗ này thi thể hướng về củi đống đi một đường đội k ị dơ lên trên nửa đường thi thể đột nhiên rơi ra một bộ kính mắt đưa tới cựu thúc chú ý của đội bảo an trường a huy nhìn thấy vội vàng từ cựu thúc trong tay cầm lấy con mắt đi nhanh đến rồi một cái đội bảo an viên trước mặt hô chờ một chút vứt bỏ kính mắt cũng không biết cái này đội viên ngờ ngơ phủ nhận nói không phải của ta đội bảo an trường a huy liền nổi giận thấp giọng quát đạo ta lệnh cho người mang tiếp đó liền cưỡng chế giúp đỡ đội viên mang lên trên kính mắt đội viên vẻ mặt đau khổ đeo mắt kiếng lên phía sau a huy lại đại lực mà vỗ một cái sau hắn máng t u t đi mau kết quả dùng quá sức đưa đến một đội viên khác tay run một chút cái tia thi thể một đầu rớt xuống rơi xuống đất có tiếng cựu thúc ánh mắt hoài nghi sâu hơn hắn khuất bước tới phía trước muốn tiết lộ bố nhìn xem thi thể không ngờ a huy ngăn cản hắn mặt lộ ra chán ghét thần s á c h ụ ở tay múa chân khuyên cựu thúc đừng xem thật là khủng khiếp nhìn chỉ có thể ăn không ngon vừa thối lại ác tâm lại khó coi tuyệt đối đừng nhìn tiếp đó quay đầu đối với hai bảo vệ đội viên hô nhanh lên đem thi thể mang đi, nó đi đội bảo an viên luôn miệng nói là ôm thi thể leo lên c ử đống cựu thúc đi theo đem đội viên kéo xuống vừa muốn vén lên thi thể xem xét lúc này chống rồng xuất hiện một tiếng súng vang cựu thúc bị sợ một cái nhảy lấy lại tinh thần liền thấy là a huy cầm súng trường đối với thiên không nổ một phát súng một thương này đem tại chỗ thôn dân thân hào nông thôn giật n ả y mình a huy lại kéo một chút t h ư ơ n g xuyên tiếp đó ha ha gian hoạt nợ nụ cười cầm súng trường đi đến cựu thúc trước mặt họng súng hào y không có ý định mà nhắm ngay cựu thúc ngực cựu thúc không dám tùy tiện chuyển động a huy cười lớn đối với trên sân những người khác giải thích nói âm thanh rất lớn đúng không bởi vì tạm thời không có chuẩn bị pháo một thương này là đại biểu tiên pháo một thương thiên hạ vân dội tất cả mọi người phát tài lấy thôn cầm đầu thân hào nông thôn lúc này mới mỉm cười gật đầu cựu thúc còn nghĩ qua đi xem thi thể không muốn a huy lôi kéo không để hắn đi đồng thời tiếp tục vui tươi hớn hở đối với thôn trưởng bọn họ nói chúng ta đào giếng thời điểm trong lúc vô tình đào ra một cỗ thi thể là của chúng ta bất hạnh may mắn có câu sinh trưởng ở này đây chính là chúng ta vật khí tiếp đó lớn tiếng vô tay những người khác xem xét cũng đi theo vỗ tay đồng thời khen cựu thúc đạo đạo trưởng không dạy nổi đạo trưởng không dạy nổi a huy còn tại ba hoa trích t r ò đi qua lần này hỏa thiêu vật mà chúng ta thôn có thể đại cắt đại lợi quay đầu lại mới phát hiện cựu thúc đã nhanh leo lên c ử i đống A huy vội vàng hạ mệnh lệnh lập tức châm lửa h ỏ a diễm nhanh chóng mà đ ố t lên c i u thúc leo lên t ủ i đống dùng ba lô bao lấy tay xúc lên thi thể lên vải vóc xem xét hỏa đã đem thi thể đốt mơ hồ nhìn không ra nhân dạng c i u thúc phía dưới phải t ủ i đồng tới a huy trột ra hỏi đạo trưởng ngươi trông thấy cái gì c i u thúc một mặt nghiêm nghị nói trông thấy cái kia thi thể đốt xong sau đó đừng quên đem cho ném vào biển cả a huy thở dài nhẹ nhõm tôi cười rạ rỡ liên tục gật đầu đạo ta sẽ làm theo ta biện chuyện ngươi yên tâm t i u thúc gật gật đầu không đang nói cái gì ngược lại là hoàng h ị n h một mực ánh mắt sâu kín nhìn xem cuộc nháo kịch này đột nhiên ý vị thâm trường đúng A huy đạo A huy làm chuyện gì đều phải trả giá thật lớn A huy nguyên bản tại cao hứng bị hoàng thịnh t i ể u nói này cả người lạnh sưu sưu sợ mình sự tình bị người xem thấu hắn tập trung nhìn vào mới phát hiện liễu hoàng thịnh tồn tại vừa rồi một mực lo lắng cựu thúc phát hiện thi thể trần tướng cho nên không có chú ý tới hoàng thịnh tồn tại nhìn thấy liễu hoàng thịnh A huy biểu lộ rất đặc sắc đầu tiên là ngần người tiếp đó con ngươi phóng đại hiện ra sợ chi xác tiếp đó lại là biến đổi trở nên không sợ hắn âm dương quái khí đạo ta tưởng là ai đâu nguyên lai、like、là một cái qua phố chi chuột nghe nói như thế hoàng thịnh tâm bên trong một điểm cảm giác cũng không có ánh mắt lạnh lùng một điểm biểu thị cũng không có cái này không nhìn thần sắc thật sâu kích thích đa h uy n h ư n g hắn nhớ tới trước đó hoàng thịnh ở trong thôn hắn bi thảm hoàn cảnh kể từ hắn biểu di trượng sau khi chết hắn tại thôn địa vị liền rất xuống ngàn trượng suýt chút nữa liền bảo an đội trưởng chức vị cũng không bảo đảm mai mới chờ đến lúc đến hoàng thịnh nhất nhà rời đi thật vất vả nghe được hoàng thịnh binh bại hắn mới chậm rãi một chút đoạt lại quyền lực của mình vốn là xuân phong đắc ý thời điểm nhưng nhìn thấy hoàng thịnh cái nhìn này thần thời điểm hắn liền lâm vào sâu đậm tự ti tiếp đó lại bốc lên hừng hực lòng đ họng súng chỉ vào hoàng thịnh trâm trọc khiêu khích đạo hoàng thịnh bây giờ không thể so với trước kia thôn này cũng không phải ngươi có thể tùy ý dương ngoài chỗ hoàng thịnh sắc mặt một điểm biến hóa cũng không có lạnh lùng nhìn xem đội bảo an trường a huy a huy càng tức giận hơn thôn trưởng nhìn thấy tình cảnh này đi tới khuyên n ụ đội trưởng chuyện gì xảy ra có chuyện thật tốt nói thịnh thiếu ra dù sao cũng là chúng ta thôn đi ra người chín đội bảo an trường a huy đánh gãy thôn trưởng lời nói đắc chí mà đối với thôn trường đạo thôn không thể nói như thế người này thế nhưng là tỉnh thành tội phạm truy nã nếu để cho tỉnh thành đã biết tỉnh thành sẽ m ờ i nói còn chưa dứt lời hắn đã thấy liêu hoàng thịnh trong nháy mắt bắt được thương của hắn trôi tiếp đó hướng về phía trước c ố n éo toàn bộ báng súng bị kéo cong đội bảo an trưởng a huy thấy cả người đều ngơ ngẩn những người khác đều ngây ngẩn cả người hoàng thịnh n g ự khí bình thản hỏi a huy tình thành sẽ như thế nào a huy dùng sức nuốt nước miếng một cái nhìn xem hoàng thịnh lại lộ ra sợ chi sắc tiếp đó lại lập tức chất lên khuôn mặt t ư ơ i cười nghĩa chính n ô n từ mà đạo tình thành sẽ như thế nào chúng ta còn cần để ý tới sao a thịnh là chúng ta thôn người ngay cả mình thôn người đều không giúp vậy chúng ta còn là người sao chúng ta cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào cho nên a thịnh ngươi không cần sợ tại thôn ngươi chuyện gì cũng không cần lo lắng tỉnh thành lệnh truy nã cũng không cần lý chỉ cần chúng ta thô n tại liền không có cái gì kẻ ngoại lai có thể uy hiếp được ngươi hoàng thịnh mắt l ạ n h nhìn a huy trong nháy mắt trở mặt chờ a huy nói xong hắn mới nhìn lấy phòng ở mở miệng nói bên trong cái kia là ngươi bượm bội v â n g v â n g v â n g a huy liên tục gật đầu giống đầu chó sủ hoàng thịnh nhẹ nhàng v ô vô a huy mặt của ý nghĩa không rõ địa đạo làm rất tốt tiếp đó quay người cùng cựu t h u c rời đi a huy nhìn xem hoàng thịnh bóng lưng trên mặt lộ ra vẻ do dự cuối cùng vẫn không nói gì chờ những người khác đi hết phía sau hắn lại tiểu r trong ở về phòng. chương một i cương thi như tử, dùng tử, còn h không có biểu thị a phương hòa thu sinh đi tới a phương đối với cựu thúc báo cáo tình huống sư phó chúng ta thật sự đã hết lực thu sinh cũng gật gật đầu nói bổ sung đúng nha chúng ta tìm khắp cả cũng tìm không thấy buổi sáng hôm nay thu sinh h ò a a phương liền mang theo hai bảo vệ đội viên đi đến thôn kỹ viện sau màn lao bản trong nhà muốn ép hỏi ra nữ quỷ thân thể rơi xuống kết quả hai bảo vệ đội viên mang theo mấy cái phong tình nữ tử tiến nhập gian phòng xâm nhập điều tra mà thu sinh h ò a a phương cùng kỹ viện lao bản nuôi cho săn đánh một hồi cuối cùng hai người mặc dù đem kỹ viện chân chó đều đánh ngã nhưng mà lục soát khắp toàn bộ kỹ viện lao bản chạch viện nhà cửa cũng không tìm tới nữ quỷ nhục thân bất đắc dĩ bọn hắn không thể làm gì khác hơn là trở về cựu thúc nghe a phương hòa thu sinh nói lời suy tư một chút mới nói như vậy chỉ có thỉnh đèn k h ổ n minh thu sinh h ò a a phương a một tiếng thì đi chuẩn bị làm phép đồ vật đột nhiên thu sinh cảm thấy không thích hợp gọi lại cựu t h ú c kỳ quái hỏi sư phó a t h ỉ n h đâu hán vừa nhắc tới hoàng thịnh cựu t h ú c lông mày sẽ không tự giác n h â n lại trở về thời điểm hắn nói có việc tách ra thần thần bì bí không biết đang làm cái gì tính toán trước tiên không để ý tới các người đi trước đem giá hỏa chuẩn bị kỹ càng là thu sinh gật đầu một trăm sáu mươi lăm đêm tối bung xuống trong thôn yên tĩnh hương công sở bên ngoài một chỗ u ám trong góc hoàng thịnh đứng l ặ n g lặng lấy thờ ơ lạnh nhạt một hồi hai bảo vệ đội viên đỡ ngẩng đầu chảy máu mùi a huy cẩn thận từng ly từng tí đi ra hướng về một chỗ trong phòng đi đến không bao lâu cầm máu máu mùi a huy mang theo hai bảo vệ đội viên lại đi hương công sở đi đến đi tới cửa thời điểm vay một tiếng toàn bộ tây dương đại môn nga xuống đem đi tới cửa trước a huy cùng hai bảo vệ đội viên ngăn chặn đi tới một cái khoác lên đ ấ u đồng màu đen đầy người bùn đất mắt đỏ hai quả kịch liệt g i n g nanh đầy miệng máu tươi người da trắng xó xỉnh n m ngủ bên trong hoàng thịnh nhãn tình sáng lên khỏe miệng hơi hơi đi lên nít lên cuối cùng chờ được ngươi hoặc tây phương vàng ải kể từ khi biết cựu thúc bây giờ là một lông mày đạo trưởng phía sau hoàng thịnh vẫn đang chờ đợi nó phục sinh đối với cái này cái trong phim ảnh đối với hoa hạ dương khí loại pháp thuật miễn dịch vàng ải hoàng thịnh nhất thẳng rất có hứng thú bất quá bây giờ còn không vội vã bắt lấy nó nhớ kỹ trong phim ảnh còn có một c h ỉ hoàng thịnh tại xó xỉnh em vú bên trong tiếp tục kiên n h ẫ n chờ đợi con này tây dương cương thi không mang theo một tia tình cảm nhìn bên dưới cửa gỗ bị áp đảo á u y cùng đội bảo an viên tiếp đó lại đem ánh mắt nhìn về phía phía trước tựa hồ nhớ ra cái gì đó hồi ức con ngươi phóng đại phát ra một tiếng kêu gào thê lương hướng nhảy một cái chính là cách xa mấy mét không ngừng mà hướng về một phương hướng nào đó nhảy vọt mà đi hoàng thịnh từ xó xỉnh em u bên trong đi ra quay đầu liếc mắt nhìn a uy bọn hắn t h ư nhẹ một tiếng chuyện gì đều cũng có giá cao hoàng thịnh hắn đã vì hắn đã làm sự tình bỏ ra đại giới như vậy đồng dạng a uy ngươi và biểu mội của ngươi cũng phải vì mình tham lam trả giá đắt không tiếp tục để ý tới hương công sở bên trong cái kia muốn biến thành quỷ hút máu a uy biểu mội hoàng thịnh tiện tay cho mình thi triển một đạo n ạ c khí chú l ạ nhiên không một tiếng động đi theo vàm ải đằng sau đi tới hắn đi bộ tốc độ nhìn xem khúc khoái nhưng thủy trung cùng nhảy vọt chạy trốn vạm ả i duy trì một cái khoảng cách thích hợp không đến mức mất dấu cũng không bị phát hiện khoảng cách trong màn đêm tây dương vạm ái hướng về ngoài thôn một chỗ rừng núi hoang vắng không biết mệnh m ỏ i mã toát ra mà ở rất xa đằng sau hoàng thịnh nhất phó nhàn hạ thoải mái dáng vẻ không nhanh không c h ậ m đi theo không bao lâu vạm ả i liền đi tới ngoài thôn tòa nào đó núi hoang nhảy vọt qua một đầu lâu năm thiếu tu sửa cũ nát một dây từng cầu cuối cùng tại một chỗ tàn phế mái hiên nhà bức tường đổ cũ nát tây dương công trình kiến trúc phía trước n ừ n g lại hoàng thịnh nghe nói qua nơi này hơn có hai vị tây dương chuyển giáo sĩ cùng một cái tây dương nữ tử đi tới trong thôn truyền giáo bọn hắn tại thôn bên ngoài xây giáo đường lại tại trên một ngọn núi mớn người xây phòng ở muốn ở chỗ này ở lâu dài xuống đáng tiếc không biết nguyên nhân gì trong vòng một đêm ba cái người tây dương mất tích trên núi tây dương phòng ở cũng bị đánh thùng trăm nà lỗ thôn người cho rằng là những thứ này tây dương quỷ đã quay dày tổ tiên an bình tổ tiên nổi giận lúc này mới dẫn đến loại kết quả này ở nơi này tâm lý hoảng sợ dưới sự chi phối thôn người đóng lại giáo đường hoang phế trên núi tòa này tây dương phòng ở về sau nữa cựu thúc bởi vì chịu không được thạch kiên duy ngã độc tôn cả tính từ mao sơn một trăm h xanh thổ n g sáu mươi ba hoàng thịnh nhất bên cạnh yên tính suy nghĩ một bên bí mật tới gần con này vảng tới cái địa phương này phía sau trong đôi mắt t o á t ra vẻ hoài niệm đứng tại chỗ sau khi nó đột nhiên ở bên trong bốn phía lục l ộ i lên không bao lâu nó tìm được một bộ tổn hại nghiêm trọng tranh sơn dầu trên tranh sơn dầu l ờ mở có thể thấy được một cái tây dương nam tử cùng một cái tây dương nữ tử hạnh phúc tự sát con này vảng ở chân mà tiếp chi địa đem tranh sơn dầu cất kỹ lại tại trong kiến trúc nhìn chung quanh bỗng nhiên nó thấy được một nơi nào đó trong mắt lộ ra vẻ suy tư tiếp đó chính là sáng lên n ả y một cái đến cái chỗ kia hai tay làm s ẻ n g đào lên phía dưới bùn đ tới móc sau một thời gian ngắn con này vạm hại liền từ bên trong móc ra một bộ bạch lý nữ kiển thi vạm hại đại hỉ đem nữ kiển thi ô m đến tranh sơn dầu trước mặt tiện tay bắt một con rắn độc vặn cứ gay đầu rắn đem huyết sối tại nữ kiển thi ngoài miệng cùng chỗ cổ nữ kiển thi xuất hiện hoặc có lẽ là nữ vạm hại xuất hiện đã đạt đến liêu hoàng thịnh mục đích hoàng thịnh cứ như vậy không có chút nào ngăn cản mà đứng tại vạm hại đằng sau cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem nữ kiển thi bên hóa chỉ thấy máu rắn sối đến nữ kiển thi thể bên trên lập tức thâm nhập vào mà nữ kiển thi thi thể cũng dần dần tràn đầy đứng lên trên quần áo bùn đất cũng bị một cổ vô hình lực chậm rãi tẩy mở giống như truyền giáo sĩ vảng hại một dạng mới từ hương công sở lúc đi ra trên người nó áo choàng cùng giáo sĩ phục đều đầy bùn đất nhưng ở nhún nhảy quá trình bên trong cái này bùn đất đều bị bắn ra quần áo sạch sẽ giống như vừa tẩy qua một dạng đối với cái này hoàng thịnh cảm thấy hứng thú vô cùng lúc này trên bầu trời đột nhiên sáng lên truyền giáo sĩ vảng hại một trứng quay người lại ngẩn đầu nhìn lên trời vừa hay nhìn thấy một chiếc đèn khổng minh đột nhiên bay qua đồng thời cũng nhìn thấy cách đó không xa đứng đồng dạ người nọ là lúc nào đứng ở chỗ này chuyên giáo sĩ vàng h ạ từ cổ họng tuân ra một tiếng tức giận chu lên gắt gao nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh d ã nhìn xem chuyên giáo sĩ vàng ả i khoe miệng m ỉ m cười lại còn nói ra ai nha bị ngươi phát hiện thực sự là ngượng ngùng điều này lời chỉ là hoàng thịnh trầm thấp xào xạ xà tâm thanh phối hợp hắn con mắt lạnh lùng nơi nào có ngượng ngùng chuyên giáo sĩ vàng h ạ tựa hầu nghe hiểu liêu hoàng thịnh mà nói trở nên càng thêm n ổ i giận cứ như vậy mở ra răng lên hướng về hoàng thịnh đánh tới đối mặt thế tới hung hăng chuyên giáo sĩ vàng i hai o à t h h ả n n r n m hai nhiều thí nghiệm thí nhưng người có ít mươi này vẫn là sớm hai một chút chương bảy tây dương cương thi hai nói làn da k é o căng m à n g ánh sáng lại lần nữa xuất hiện vung lên nằm đấm phát sau mà đến trước một quyền đập vào truyền giáo sĩ quy hút máu trên mặt phanh phanh một tiếng hoàng thịnh hơn ngàn cân khí lực lần này hoàn toàn không c ó giữ lại chút xuống đến truyền giáo sĩ quy hút máu trên mặt trực tiếp đem mặt của nó đập sập đi vào đập vỡ xương cốt toàn bộ thân thể cũng đổ bay ra ngoài đụng ngã n ữ thây khô phía sau trên vách tường c h u y ề n giáo sĩ vàng l sập lấy nửa bên mặt từ dưới vách tường khó khăn đứng lên tại trên mặt của nó thế mà một điểm tiên huyết cũng không có chạy ra hơn nữa nó sập lấy mặt của còn tại lấy chậm rãi tốc độ chậm rãi khôi phục hoàng thịnh không có nhìn lầm mặc dù chậm nhưng mà thật sự đang khôi phục hoàng thịnh sợ hãi tha nói n cường đại sức khôi phục hoặc có lẽ là sinh mệnh lực thật sự rất không tệ hoàng thịnh trong mắt hưng thú chi quan càng c ư ờ n g liệt hoa hạ cương thi liền làm không đến điểm này nếu như hoa hạ cương thi bị hoàng thịnh nhất quyền đập sập cả mặt nó cũng có thể là còn có sức công kích nhưng mà khuôn mặt như là vĩnh viễn hủy rất khó khôi phục như thường đương nhiên hoa hạ cương thi cũng có suất trúng chỗ chính là cơ thể như sắt thép cường ngạnh cái k i a một quyền đối với đồng thi trở xuống cương thi đoán chừng có thể phá phòng nhưng mà đối với đồng thi cấp bậc thậm chí trở lên cương thi sẽ rất khó đập xuyên phòng ngự của nó vỏ tham khảo thỉnh thần nhập thân tứ mục đạo trường đối phó hoàng tộc cương thi mỗi một quyền lực đạo đều có hơn ngàn cân đều có thể đem hoàng tộc cương thi đập bay hoàng tộc cương thi thi khí cũng bị rung ra tới nhưng mà bản thân là không cách nào đập xuyên hoàng tộc cương thi thi khí cũng bị rung ra tới nhưng mà bản thân là không cách nào đập xuyên hoàng tộc cương thi thân t ư ơ n g v à n cao sức h ô i p h ụ đều có các c o i ưu khuyết chỗ a i nhưng hoàng thịnh không biết có tốt đã biết liền nghĩ muốn hết muốn một loại vừa có cao sức khôi phục lại có phòng thủ cao ngự hoàn toàn chịu hắn khống chế hấp hết u y cương thi có lẽ người đều là tham lam a i truyền giáo sĩ vàng ả i vô cùng kiên kỵ mà nhìn xem hoàng thịnh cũng không dám trước tiên phát động công kích mà hoàng thịnh nhưng là lấy một loại nhìn tác phẩm nghệ thuật ánh mắt nhìn xem truyền giáo sĩ vàng ả i cái kia trong đó nhiệt độ nóng bỏng đem con này máu lạnh vàng ả i đều thấy sợ lên hoàng thịnh vốn là muốn tiếp tục thưởng thức xuống đúng lúc này lỗ t a i của hắn hơi động một chút ngay được đằng sau chuyển đến vài tiếng qu hắn một t r ợ n tiếp đó đối với vảng hơi hơi lanh khóc nợ nụ cười ông thanh trầm thấp nói rất xin lỗi luôn có một chút người không liên quan tới sát phong cảnh vốn còn muốn cùng ngươi tiếp tục giao lưu một phen hết lần này tới lần khác ta không muốn cho bọn hắn biết ngươi tồn tại cho nên ủy khuất ngươi một chút đi địa phương khác ngốc một chút chuyến giáo sĩ vảng n g i nghe nói như thế để cao cảnh giác nhưng là v ộ i h o à n g thịnh vừa dứt lời một tia chớp liền từ trong tay hắn chui ra trực kích đến chuyển giáo sĩ vảng ngoại trên thân mà thả ra lôi điện phía sau hoàng thịnh dưới chân đạp một cái như mũi tên sông ra trong chớp mắt đã đến truyền giáo sĩ vàng oai trước mặt một quyền đánh vào lồng ngực của nó truyền giáo sĩ vàng oai ngực sập xuống lại bị đập vào trên vách tường trải qua tang thương trên vách tường hiện ra v ế t rách định thi hoàng thịnh năm ngón tay thành trào t r ú n g lên truyền giáo sĩ q u ỳ hút máu trên c h á n bỏ ra năm trăm điểm pháp lực thi t r i ể n ra cường phiên bản vốn định thi chú một đạo vầng sáng màu vàng từ hoàng thịnh trong tay xuất hiện chiếu vào truyền giáo sĩ quy hút máu trong đầu truyền giáo sĩ vàng i liệu mạng lên đau đớn từ trên vách tường đứng lên hướng hoàng thịnh đều to n h à tới phương đông dương khí loại công kích đối với tây dương vàng không có tác dụng gì chẳng lẽ là thuộc tính khác biệt sao hoàng thịnh vừa lui vừa nghĩ lúc này đằng sau chỗ cổ truyền đến một hồi kinh phòng có cái gì tập kích tới hoàng thịnh tưởng đều không nghĩ một nghìn điểm pháp lực trị chi tiêu kim quang chú phát động một cái thật dày kim quang cháo đem hắn bao lấy đồng thời dừng bước chuyên giáo sĩ quy hút máu hai tay nào tới kim quang c á t lên đằng sau vật kia cũng đụng phải kim quang c á t lên phanh hai tiếng tiếng vang chuyên giáo sĩ v à lại cùng đằng sau vật kia quả nhiên đều đánh không thủng kim quang cái lồng phòng ngự chuyên giáo sĩ v à lại cùng đằng sau vật kia đều lui lại mấy bước đề phòng mạ nhìn xem ho hoàng thịnh lúc này mới quay đầu thấy rõ đằng sau vật kia chân diện mục quả nhiên không ra hắn sở liệu chính là sớm sống lại nữ vàng hải lúc này trong miệng nó mấy khoả răng con mẹo hẳn là nó vừa rồi muốn dùng miệng cắn chính mình đ ụ n g vào k i m q u a n g cái lồng nguyên nhân hoàng thịnh không lưu tay nữa trước tiên hướng về con này nữ vàng hải đánh tới nữ vàng hải xem xét hoảng sợ quay đầu muốn chống chạy nhưng đã không kịp hoàng thịnh trong tay thả ra một t i a chớp nữ vàng hải đánh bay toàn bộ thân thể nhất thời tê liệt không nhúc n í c được bên tia truyền giáo sĩ v à n hải phát ra một tiếng mơ hồ không rõ ngoại nữ từ n ữ n ị xạ tiếp đó cũng hướng về hoàng thịnh đánh tới, muốn đi cứu hoàng thịnh đã đứng ở nữ vàng ải trước mặt bàn tay hoa đ a o chém vào nó phần g á y bộ một tiếng xương cốt bể tan thành âm thanh nữ vàng ải s ù i lơ lấy vẫn còn trận tròn mắt sợ hãi nhìn qua hoàng thịnh người bình thường phương pháp đánh không tròn sao hoàng thịnh tâm suy nghĩ lúc này truyền giáo sĩ vàng ải cũng bổ nhào vào hoàng thịnh đằng sau kính phong truyền đến hoàng thịnh cũng không quay đầu lại như thiểm điện đưa tay ra liền tóm lấy truyền giáo sĩ q u ỳ hút máu một cái tay truyền giáo sĩ vàng ải x ư n g sở còn chưa kịp phản ứng hoàng thịnh đã bắt lấy tay của nó đưa nó trên không trung vung mạnh dạo qua một vòng mượn quán tính trí lực đưa nó nện vào trên mặt đất. Đông một tiếng vang thật lớn. c h u y ề n giáo sĩ vàng ải rú thảm lấy hoàng thịnh lại đem nắm lên lại đi xuống một đập liên tục hai ba lần c h u y ề n giáo sĩ vàng ải nhìn đã thoi t h o á t nhưng con mắt màu đỏ vẫn làm mỡ to gắt gao nhìn xem hoàng thịnh đánh không c h ó á n g hoàng thịnh nhữ mày từ đâu tới âm thanh hậu phương chuyển đến hoàng thịnh thanh âm quen thuộc hoàng thịnh nhấc cao mày suy nghĩ một chút nắm lên truyền giáo sĩ vàng ải cùng nữ vàng ải liền nhanh chóng chạy theo tiếng mà đến cựu thúc chỉ là thấy được một đạo trong t r ớ c mắt bóng lưng sư phó ngươi thế nào nữ quỷ nhục thân tìm được a phương từ cựu thúc sau lưng đi tới không hiểu hỏi cựu thúc liếc mắt nhìn hiện trường b ừ a b ộ n g trắng cảnh còn có không khí bên trong thi triển qua pháp thuật ba động lông mày sâu nhăn một hồi mới đúng a phương đạo không có việc gì tất nhiên tìm được nữ quỷ nhục thân liền đem nàng mang về trở về làm một tràng pháp sự thật tốt siêu độ nó để nó hảo tâm đầu thai đi thôi cựu thúc đi trở về a phương vội vàng đuổi theo có ngữ quỷ thân thể thu sinh cũng chạy lên sau một thời gian ngắn hoàng thịnh mới từ chỗ bí mật đi ra nhìn xem trên tay hai cái hấp hối vàng ải lại nhìn một chút đi xa cựu thúc tam sư đồ quay đầu lại đối với hai cái vàng ải mỉm cười dùng ngự khí lanh đạm đạo lần đầu gặp mặt các người khỏe hai cái quý hút máu con ngươi trong nháy mắt phóng đại hai trăm hai mươi ba trường tám thí nghiệm thôn bên ngoài một tòa trên núi hoang hoàng thịnh trước đó dùng nhâm thiên đường luyện thi trong sân động hai cái phương tây vàng phải phân biệt bị bốn cái cảm lãm cầu viên ngân thi bắt được tay chân không cách nào chuyển động đành phải đối đứng tại bọn chúng trước mặt hoàng thịnh không được c h ú lên để che giấu mình bất an đừng sợ chỉ là làm một cái nho nhỏ thí nghiệm mà thôi hoàng thịnh nhẹ giọng đối với hai cái vàng ai đạo hai cái vàng ai đáp lại hắn chỉ có càng lớn tiếng chu lên không có ích lợi gì ở đây các ngươi gọi rách cổ họng đều không dùng hoàng thịnh hảo lấy cả hà nói hắn đi lên trước vớt ve hai cái quỷ hút máu nhục thân xúc t u là hoàn toàn lạnh lẽo rất có cảm xúc địa đạo thực sự là cường đại sức khôi phục trước đây hai cái v ả m g ải đã bị hắn đánh gân cốt đứt hết nhưng khi hắn sau khi trở về bắt một cái động vật phía sau lấy nó huyết cho ăn hai cái v ả m g ải phía sau hai cái quỷ hút máu thương thế tự lấy tốc độ thật nhanh đang hồi phục lấy sau một thời gian ngắn cái này hai cái v ả m g ải lại như cùng không có nhận qua thường một dạng quả nhiên giống như truyền thuyết một dạng có thể từ trong máu hấp thu năng lượng khôi phục tự thân thương thế lực lượng siêu việt t h ư n h â n cao nhanh hẹn cùng với khống chế con rơi chuẩn trở tiểu động vật hoàn thị tâm trong lặng lẽ suy nghĩ đây là hắn nắm hai cái vạm h ái phía sau nghiên cứu phát hiện đi ra ngoài năng lực của bọn nó a đúng còn có đem c ă n chết sinh vật chuyển đổi thành mới vạm h ái năng lực sao hoàng thịnh tưởng lên cái kia bị vạm ái hút sau khi chết động vật sau một thời gian ngắn vậy mà cũng biến thành hút máu sinh vật bị hắn một mồi lửa đốt chết vạm h ái năng lực khác coi như xong nhưng mà cường đại sức khôi phục điểm ấy là hoàng thịnh rất thấy thèm Năm năm qua, hấp thu vô số nguyện quang đoàn sau 18 câu ngân thi, một thân một qua, thu sau câu hấp thi, thi khi vô số trở thành có thể sánh ngang kim đan chân nhân cương thi mà hoàng thịnh tưởng phải đối phó thế lực nhất là từ cựu thúc nơi đó lấy được thế lực kia chân chính thực lực phía sau lấy hắn cùng mười tám câu ngân thi lực lượng là một kiện rất miễn cưỡng sự t ì n h cho nên hoàng thịnh không kịp chờ đợi muốn tăng cường thực lực của mình hắn thời gian ngắn phương diện lực lượng là không cách nào nhận được rất lớn đề cao cho nên chỉ có thể từ mười tám câu ngân thi phương diện nghị phương pháp tại hắn đã biết cựu thúc dùng tên giả làm ộ t lông mạy đạo t r ư ờ n g phía sau hắn thì có cái ý nghĩ này từ v à phương diện bắt tay vào làm xem có thể hay không mở ra lối riêng tăng cường dưới tay hắn mười tám câu ngân thi sức mạnh thử nghĩ một cái mười tám cái có cương cân thiết cốt lại có cường đại sức khôi phục cương thi c h à o ngươi không dễ dàng phá phòng ngự phía sau thương thế lại trong nháy mắt hồi phục điều này đối thủ nên như thế nào ác mộng vừa nghĩ đến đây hoàng thịnh cũng không do dự nữa vung tay lên lại một con cương thi bị hoàng thịnh từ lượng giới mặt lý triệu hoán đi ra chống rông xuất hiện tại hai cái vàng ái trước mặt đây là hoàng thịnh trước hết nhất triệu hoán tế luyện đi ra ngoài hai cái cương thi một t r o n g một cái khác đang giúp sư phó tứ mục đạo trưởng cản thi thời điểm chết bây giờ cũng chỉ còn lại con này tư chất của nó đồng dạng nhiều năm như vậy cũng chỉ tiến cấp tới thiết thi mà thôi nhưng mà không sao chỉ là thí nghiệm mà thôi cũng không thể ngay từ đầu hay dùng mười tám cấu ngân thi lên đi xảy ra sai sót làm sao bây giờ phương đông cương thi hạch tâm ở chỗ thi khí thi khí tản quăng sẽ chết vong mà phương tây quỷ hút máu hạch tâm thì tại tại tâm tạng trái tim bị đinh chết sẽ chết bọn chúng uống tiên huyết mà sống lực lượng của bọn chúng cũng là tại trong huyết dịch cho nên hoàng thịnh gọi tới con này cương thi tại hắn mệnh lệnh dưới nhúng nhảy một cái mà hướng truyền giáo sĩ v à m g ải nhảy xuống bắt lấy truyền giáo sĩ quỷ hút máu hai cái ngân thi đã rất phối hợp mà tách ra quỷ hút máu cái cầm đem nó cổ lộ ra con này cương thi mở ra răng nanh n h rộng cắn một cái xuống dưới trước đó cũng là nó cắn người khác bây giờ đến phiên nó bị cắn chuyến giáo sĩ vàng Hải phát ra kêu gào thê lương âm thanh nó bên cạnh nữ tây dương vàng ải thấy cảnh này cũng mắt lộ không đành lòng mà gào lên lại không cách nào ngăn cản vàng ấy không có tim đập huyết dịch chạy sôi chậm chạp con này cương thi hút rất lâu mới rốt cục hút một miệng lớn màu đen thủy lùi, lùi tiên huyết bị cương thi hút đi chuyến giáo sĩ vàng ấy toàn bộ bộ dáng liền lộ ra hôi bại không thiếu tổn thương nguyên khí nặng nề nữ vàng ấy không còn chui lên trong miệm phun ra liên tiếp đùng đùng không rõ từ ngữ hỏi đến chuyển giáo sĩ vàng ải c h u y ể n giáo sĩ vảng hải h ư u khí vô lực trở về mấy cái đơn giản từ ngữ cúi đầu hoàng thịnh không có đi để ý bọn chúng nói lời bọn chúng có linh trí việc này hắn đã sớm phát hiện bọn chúng nói từ ngữ hẳn là phương tây ngữ tựa như là tiếng anh nhưng mà cùng hắn đ ờ i trước học nước mỹ tiếng anh c ó một chút khác nhau đừng nói hoàng thịnh đ ờ i trước tiếng anh học được liền bình thường thôi hoàng thịnh bây giờ cũng không hứng thú gì đi đoán hoàng thịnh bây giờ tất cả lực chú ý đều đặt ở con này hít hít huyết quỷ máu tươi cương thi trên thân tất cả vàng huyết dịch đều thấm vào con này cương thi trên thân con này cương thi bắt đầu khoa tay múa chân làm ra một chút động tác cổ quái tiếp đó tiếp theo chính là thân thể vài chỗ chỗ phống lên bành trướng thành một cái sắc màu đen cầu pha cầu chạy bên trong còn có đen nhánh tơ máu dạng đổ vợ những thịt này cầu càng trướng càng lớn mà cương thi thân thể khác không có tăng lên chỗ liền khô cạn rồi xuống giống như những thứ này thi khí đều bị đ i ề u đến những thịt kia cầu bên trong cuối cùng viên thịt bành trướng thành lớn nhỏ bằng quả bóng rổ cuối cùng nổ bể ra tới con này cương thi bị t ạ c phải điệp phải đồ kim quang cháo dâng lên bị hoàng thịnh chặn nổ bể ra tới thi thể khối thịt mà khắc vảo cùng ngân thi liền không có tốt như vậy đã ngộ bị con này cương thi bắn nổ khối thịt đánh đầy bụi đất q u á cũng không cái g ngược lại bọn chúng đều không phải là nhân loại kim quang cháo bên trong hoàng thịnh suy tư cương thi bắn nổ nguyên nhân quỷ hút máu huyết dịch sức mạnh cùng cương thi thi khí buộc phát xung đột dẫn đến cương thi tử vong sao loại này nhường cương thi hút vàng ải máu tươi đơn giản thô bạo phương pháp quả nhiên không thể đạt tới ta muốn kết quả sao chẳng lẽ cũng trước đem người biến thành vàng ải lại đem vàng ải tế luyện thành cương thi hoàng thịnh lại nghĩ tới một biện pháp khác không được bộ dạng này làm quá tốn thời gian bây giờ không có nhiều thời gian như vậy hơn nữa nơi nào có giống triệu hoán cương thi như thế trung thực người đi biến thành v à n ải lại bị mình luyện thành cương thi mà gọi tới giò loại này chết đi sinh vật không cách nào biến thành quỷ hút máu hoàng thịnh tâm bên trong bác bỏ biện pháp này hắn lại suy tư một hồi lại triệu hồi ra một cái khác cương thi con này cương thi là hoàng thịnh trước đó gọi tới sát san môn cương thi chỉ bất quá trước kia trong chiến đấu sát san môn đều bị đánh hư bây giờ là tay không tất sát bất quá tư chất của nó so sánh với một cái phổ thông cương thi muốn tốt rất nhiều bây giờ đã tiến ra thành đồng thi cùng trước đây hoàng tộc cương thi không sai biệt lắm nó biểu thị giống thứ mục đạo trường cùng một hưu đại sư những thứ này chúc cơ cấp đạo sĩ hòa thượng nó một cái có thể đánh hai cái hơn nữa nó vẫn là sớm nhất tu luyện đều sát thiên thi đại pháp một nhóm k i a cương thi theo lý thuyết con này cương thi là có công pháp trong người nếu không phải là hoàng thịnh về sau thống nhất tuyển tư chất tốt hơn cảm l ã m cầu viên cương thi bồi dưỡng đào thải nó nếu không mười tám cấu ngân thi nói không chừng cũng có nó một chỗ cắm rủi hai trăm hai mươi bốn chương chín như ngân loại này t hai họa không dễ dàng như vậy chết lần này nó nhảy tới nữ q u ỷ hút máu trước mặt đồng dạng hai cái ngân thi đem nữ q u ỷ hút máu cổ lộ ra nữ vàng h i đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi trong miệng âu thấp giọng cầu sin tha thư tê bên cạnh truyền giáo sĩ v à n ái không biết từ nơi nào có được sức mạnh l i ề u mạng hướng sát san môn cương thi lớn tiếng gào lên muốn quát bảo ngưng lại sát san môn cương thi đối với nữ q u ỷ hút máu xâm hại huyết là bọn chúng lực lượng nơi phát ra mất máu quá nhiều liền cùng cương thi mất khí quá lớn một dạng sẽ chết nhưng mà không có tác dụng gì sát san môn cương thi kiên định đem đầu thấp lộ ra hai khỏa răng n a n h tắm ở nữ q u ỷ hút máu trên cổ hấp p h ệ lên tiên huyết hai cái v ả m h oai đồng thời phát ra bi thảm trụ lên ở nơi này ưu ám trong sân động tạo thành tầng tầng lớp lớp tiếng vang ngay đặc biệt làm người ta sợ hãi thế nhưng là vẫn là không có tác dụng gì những thứ khác đều không phải là người một cái duy nhất người hoàng thịnh mặt trầm như nước một cách hết sắc chăm chú mà nhìn xem sát saan môn cương thi một điểm ảnh hưởng cũng không có tại hoàng thịnh dưới sự k h ô n g chế lần này sát saan môn cương thi hút nữ vàng tiên huyết liền so sánh với một cái cương thi hút truyền giáo sĩ quỷ hút máu lượng máu thiếu hơn phân nửa dù là như thế nữ quỷ hút máu khí sắc cũng biến thành rất kém cỏi vàng cái tiên huyết vừa và o bụng sát saan môn cương thi liền tại hoàng thịnh mệnh lệnh dưới vận chuyển lên trong cơ thể đều sát thiên thi đại pháp chuyển động thi khí đem vàng tiên huyết tầng tầng bao vây lại xem thi khí có thể hay không luyện hóa âm lãnh vảng tiên huyết s á t san môn cương thi trong cơ thể thi khí đoàn bên trong đông chuyển tây v ọ n nhưng thủy t r u n g không cách nào lao ra tại cương thi nhục thể làm phá hư thời gian dần qua thi khí không ngừng hụ thực vàng ái tiên huyết vàng ái tiên huyết bị ăn mòn thành màu máu đỏ xương máu đem toàn bộ màu xám đen thi khí đoàn ô nhiễm thành một huyết cầu càng nhiều thi khí tiến vào huyết cầu bên trong chấm dãi chấm dãi thi khí cùng xương máu vậy mà dung hợp được thẩm thấu thành một loại màu đỏ sẫm thi khí cái này đoàn biến dị thi khí theo sắt san môn cương thi không ngừng vận chuyển đều sắt thiên thi đại pháp tại thi thể bên trên mở ra thi mạch thượng lưu chuyển c tất cả thi khí đều biến thành màu đỏ s m biến dị thi khí biến dị thi khí từ thi mạch bên trên thẩm thấu mà ra đến gân xương ra trên thịt tại loại này biến dị thi khí liên tục tầm bổ phía dưới con này sát san môn cương thi cơ bắp vậy mà chậm rãi trở nên mềm mại mà có sáng bóng đứng lên không giống phía trước chỉ là hiện ra lạnh như băng màu đồng cổ vì nghiệm chứng ánh mắt của mình không có nhìn lầm hoàng thịnh dỗi ra ngón tay chọc chọc sát san môn cương thi làn già không có trong trí nhớ cảm giác rắn chắc ngược lại trở nên tràn ngập tính bền dẻo giống ra châu cảm giác hoàng thịnh thu ngón tay lại tại châu nghĩ Từ nếu như g không phải hoàn thiện khí lực quá lớn đao sắt sẽ không nát đương nhiên nó cũng không cách nào phá vỡ sắt san môn cương thi phòng ngự tại sắt san môn cương thi bị đao chẻ qua chỗ có một đạo nổi bật bạch vận tải tiếp đó tại ám hồng sắc thi khí tầm bố lấy n một, một hồi â dương khí tiêu thất sát san môn cương thi toàn thân chật vật nhưng mà trên người ám hồng sắc thi khí lại tuân ra thi khí không ngừng tiêu hao trên thân bị dương khí tạo thành tổn thương thì khôi phục nhanh chóng bên trong không bao lâu sát san môn cương thi lại khôi phục thành phía trước dáng vẻ đó ngoại trừ tiêu hao hết bộ phận thi khí v nước lỏng. Nước lỏng ẫ hoàng thịnh cầm cái này ngân đao đi tới truyền giáo sĩ vàng ạ i trước mặt truyền giáo sĩ vàng ai sợ nhìn xem hoàng thịnh trong tay ngân đao hoàng thịnh tuyển quý hút máu bụng vị trí một đao cắm vào giống như cắm vào khối đậu hủ một dạng nhẹ nhõm cả thanh ngân đao cắm sâu vào v à m g ai bị ngân đao cắm vào chỗ phát ra tư tư thành trở nên cháy đen đồng thời bốc lên nồng n ạ c khói trắng kèm theo khói trắng còn có quỷ hút máu rú thảm còn có nữ v ả m quan tâm chú lên hoàng thịnh không động dung chút nào rút ra ngân đao t ân v ả m g m i loại sinh vật này quả nhiên giống trong truyền thuyết một dạng đối với làm bằng bạc vật phẩm một điểm sức trông cự cũng không có hoàng thịnh cầm bút khói ngân đao lại đi đến sát san môn cương thi trước mặt hai cái v ả m không hiểu nhìn xem vì những thứ này không thuộc về mình sinh vật nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy lại tùy ý người này tùy ý điều khiển bọn chúng không phản kháng sao hai cái v à n có lẽ mãi mãi cũng không chiếm được giải đáp hoàng thịnh đem ngân đao cắm vào sát ngân đao vừa tiếp xúc với s á t san môn cương thi s á t san môn cương thi tiếp xúc làn da đồng dạng biến thành đen bốc lên khói đặc mà phía trước ngân đao cùng khác đao kim loại một dạng tại đối phó s á t san môn cương thi bên trên là không có có chỗ khác thường nhưng mà ngân đao lại không cách nào giống cắm vào vàng cơ thể một dạng thoải mái mà cắm vào s á t san môn cương thi trong thân thể bị dẻo dai làn da mâu thuẫn ở bên ngoài không cách nào xâm nhập một tơ một hào hơn nữa ngân đao lại nhanh chóng hòa tan bên trong không bao lâu liền hòa tan thành một đoàn nước lỏng không có ngân đao sắt san môn cương thi lại cấp tốc khôi phục thành nguyên dạng dùng hợp v à n trong máu tươi năng lượng thi kh một lần nữa tẩm bổ đi ra ngoài thi thể đối với dương khí vật thể cùng làm bằng bạc vật phẩm đều sinh ra phản ứng nói một cách khác chính là có hai người khuyết điểm bất quá cũng đồng dạng đem hai người điểm tốt kế thừa xuống quỷ hút máu mạnh sức khôi phục cùng với cương thi phòng thủ cao ngự lực như vậy hiện tại vấn đề tới một mươi tám cỗ ngân thi muốn hay không biến thành loại này kiểu mới hấp hết cương thi hoàng thịnh đứng tại chỗ khổ sở suy nghĩ lấy qua rất lâu hoàng thịnh lấy lại tinh thần trong lòng xuống một cái quyết định trong lòng của hắn ra lệnh một tiếng nắm lấy hai cái quỷ hút máu ngân thi nhóm cũng không có dấu hiệu mà hướng khống chế vào hai bên cổ cán hai tiếng du thảm từ hai cái vàng trong miệng hô lên những thứ này ngân thi hút t a n đầy đủ vàng huyết dịch phía sau hai cái v à m g ải giống như sắp héo tàn mà nói toàn thân k h ú bại hoàng thịnh lại là vung tay lên m ớ i bốn cái ngân thi xuất hiện ở trước mắt của bọn nó mở ra bọn chúng răng nhanh hai cái v à m g ải mặt lộ vẻ tuyệt vọng b ó n g tôi đưa chúng nó bao phủ truyền giáo sĩ v à m g ải đột nhiên dùng mang theo nồng đậm khẩu âm tiếng trung hung t ậ n nguyền rủa hoàng thịnh đạo ba tước sẽ không bỏ qua ngươi ba tước vị nào ba tước đứng tại mới ra tới bốn cái ngân thi phía sau hoàng thịnh khỏe mắt khé động vốn đạo một trăm sáu mươi bốn ba ngày sau buổi chiều hoàng thịnh n h ấ t cá nhân về tới thôn nhanh đến thôn hoàng thịnh cũng cảm giác không thích hợp toàn thôn t ĩ n h lặng im lặng một bóng người cũng không có nhìn thấy mà bên ngoài thôn mấy cái mở miệng thì bị dây sắt một căn phong tỏa đứng lên những thứ này dây sắt trên một côn còn mang theo từng c h u i tỏi thế nào hoàng thịnh n h u mày nghĩ thầm a thịnh quá tốt rồi ta liền biết như ngươi loại này thai h o ạ không dễ dàng như vậy chết quen thuộc thu sinh em thanh truyền đến hoàng thịnh mặt của trở nên giống hát q a một dạng thai họa chết hai trăm hai mươi năm chương thứ m ư ơ i chu có hay không dạy ngươi muốn để lộ hoàng thịnh quay đầu l i ê n thấy một thân chật vật tu h sinh không biết từ nơi nào chui ra ngoài một mặt anh vui mà nhìn mình hoàng thịnh nhữ mày cái kia hai cái vảm ái đều bị chính mình sớm bắt đi như thế nào thôn làm thành bộ dạng này hoàng thịnh nghi hoặc vấn đạo đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì ai chuyện này nói đến liền lời nói lớn mười tu h sinh thở dài cảm t h ắ n nói nói ngắn gọn hoàng thịnh mặt không biểu tình thôn đã xảy ra chuyện tu h sinh thật sự trả lời ngắn gọn hoàng thịnh vấn đề tám trong c h ố p nhóm này hoàng thịnh có tế lên sấm xét buôn lôi quyền một đạo tiểm điện đánh chết tu sinh xúc động h á n âm thầm hít một hơi thật sâu từng chữ từng câu nói đến cùng xảy ra chuyện gì thu sinh cũng không dám chơi đùa xuống nghiêm trang đạo bảo an đội trưởng a huy là một m bộ giả thi n ố t đi thật sự thây khô vào lúc ban đêm liền thi biến sống lại hút bảo an đội trưởng a huy biểu mội huyết a huy biểu mội cũng biến thành hấp huyết cương thi ngày thứ hai cũng hút tá huy huyết a huy cũng biến thành hấp huyết cương thi hai người ở trong thôn vụn trộm hút máu người chờ phát hiện thời điểm hơn phân nửa thôn đều biến thành hấp huyết cương thi không có cách nào chúng ta chỉ có thể đem thôn phong tỏa ngăn cản đem bọn nó kẹt ở trong thôn nhưng là bây giờ càng ngày càng khó khống trụ tối hôm qua suýt chút nữa bị bọn chúng lao ra bất quá còn tốt ngươi trở về liền tốt thu sinh thế nhưng là được chứng kiến hoàng thịnh thực lực không nói những cái khác coi hắn là năm cái kia mười tám câu ngân thi p h o n g xuất thôn này bên trong cương thi chính là chuyện nhỏ mà thôi cái này cũng là thu sinh nhìn thấy hoàng thịnh tâm bên trong mừng như điên nguyên nhân đến mức đều bắt đầu t r ờ i tiểu hợp bác tất nhiên đem bọn nó vây ở trong thôn vì cái gì không ở ban ngày bên trong đi vào giết bọn nó bọn chúng không phải sợ mặt trời sao hoàng thịnh âm thanh chấm thấp kỳ quái vấn đạo không được nha thu sinh k h á t tay lia l i ệ đạo những cương thi này cùng ngươi những cương thi kia không giống nhau Đi vào b ê nói, nó nói đến đây thu sinh tâm tình cũng rất trầm trọng hắn lại liếc mắt nhìn hoàng thịnh phát hiện hoàng thịnh biểu hiện trên mặt vẫn là không thay đổi chút nào trong lòng liền không có từ đâu tới dâng lên một cỗ dũng khí và yên tâm hắn lại nói hơn nữa chúng ta truyền thống mao sơn thuật đối bọn chúng cũng không có tác dụng nay l i ề n p h i ê n thoái ân hoàng thịnh từ chối cho ý kiến không phải liền là tây phương vãng hải sao cứu giác linh mẫn chán ghét tỏi hương vị sợ ánh sáng sợ ngân còn có giá chữ thập hoàng thịnh phỏng đoán cái này giá chữ thập kỳ thực là thần linh ở trong nhân thế bày tỏ trung thu cầm trong tay giá chữ thập tức đại biểu thượng đế giá lâm cùng thiên địa giữa sâu xa tham thảm chi lực kết hợp tạo thành thượng đế tạm thời thánh cư cho nên vãng ả i mới có thể sợ giá chữ thập đương nhiên cũng không phải tất cả giá chữ thập vàm ai đều sẽ sợ tối thiểu nhất hoàng thịnh trong sơn động tiện tay làm một cái giá chữ thập hai cái vàm ai cũng không có phản ứng gì hoàng thịnh cảm thấy có thể đối với vàm ai tạo thành tổn thương giá chữ thập nhất thiết phải thỏa mãn nhất định điều kiện hoàng thịnh hoài nghi có thể cùng tín ngưỡng có liên quan dùng thuộc tính để phân chia mà nói đông phương cương thi là thuộc về âm thuộc tính cho nên đối với dương thuộc tính công kích m ẫ n cảm mà tây phương vàm ai là thuộc về đặc ở chi bút h ắ t cám có thể bao dung nhiệt độ nhưng đối với l ủ tật ở chi bút mất cảm cả hai đều sợ hãi dương quang nhưng cái trước sợ ánh mặt trời nhiệt độ cái sau sợ ánh mặt trời độ sáng thu sinh trên mặt hiện ra t h ầ n sắc bất khả tư nghị giáo đường ma di ạ viện trưởng chúng nói chúng nó là ma quỷ dạy cho chúng ta dùng tỏi xua đuổi bọn chúng khoan hay nói tỏi đối bọn chúng thật đúng là có tác dụng bọn chúng giống như rất sợ tỏi hương vị người thấy cũng không dám tới gần thực sự là thần kỳ a hoàng thịnh nhất điểm phản ứng cũng không có ngược lại v ấ n đạo sư m ộ mươi một một lông mày đạo t r ư ở n g đâu sư phó hắn bị thương nói lên cựu thúc thu sinh n ữ khí có chút trầm trọng bị cương thi đả thương hoàng t h n h hỏi ân bị đội bảo an viên cương thi dùng súng bắn thương thu sinh đến bây giờ còn là khó tin bộ dáng cảm giác những năm này học được chi thức đều chẳng học được lúc nào cương thi còn có thể nổ súng hắn bây giờ ở nơi nào hoàng thịnh mày nhữ lại thành xuyên chữ hỏi ta mang ngươi tới a sư phó bây giờ tại giáo đường dưỡng thương thu sinh quay đầu lại đối với đằng sau hồ ta trước về đi một chút các ngươi trước tiên nhìn chằm chằm đừng để bọn chúng lén t r ố n đi n g ư ơ i đi nhanh về nhanh đằng sau cái nào đó chỗ bí mật chuyển tới một mang theo bất an thanh âm nam tử yên nào yên nào giữa ban ngày bọn chúng không dám ra tới thu sinh tùy ý nói tiếp đó ngay ở phía trước dẫn đường mang theo hoàng thịnh đi giáo đường vừa đến giáo đường hoàng thịnh liền thấy cái kia mập mạp tu nữ viện trưởng mang theo bốn cái trẻ tuổi tu nữ dẫn dắt đến một nhóm thấp p h ỏ m lo âu thôn dân ở bên ngoài giảng đạo chỗ nhắm mắt lại đang làm cầu nguyện chúng ta thiên phụ nguyện tên của ngươi chịu biểu dương nguyện ngươi quốc tới nguyện ngươi ý chỉ làm theo ở nhân gian như cùng ở tại trên trời cầu ngươi hôm nay thưởng cho chúng ta hàng ngày lương thực cầu ngươi khoan dung tội của chúng ta qua như cùng chúng ta khoan dung người khác một dạng không để cho chúng ta rơi vào dụ hoặc nhưng cứu chúng ta miễn ở hung ác hoàng thịnh lãnh đạo nhìn xem cái này v à người tu nữ viện trưởng cùng mấy cái tu nữ một mặt thành kính mà phê thôn dân thần sắc cũng rất có ý tứ có một mặt c u n h i ệ t có kinh nghi bất định có nhưng là một mặt sầu khổ nhân sinh muôn màu nhân sinh trăm dạng cầu nguyện hoàn tất các nữ tu sĩ cùng thôn dân đều mở mắt ra các thôn dân t ả n ra hai hai tụ tập cùng một chỗ mà tu nữ viện trưởng nhìn thấy tu h sinh h ò a hoàng thịnh nhãn tình sáng lên dẫn bốn cái tu nữ đi tới tu h sinh ngươi làm sao trở về có phải hay không bên ngoài thôn đã xảy ra chuyện gì tu nữ viện trưởng hỏi một chút có một chút thôn dân giống như kinh hoàng chim nhìn sang ma di ả viện trưởng không có việc gì chính là a thịnh trở về ta dẫn hắn trở lại thăm một chút sư phó thu sinh kiểu nói này tại chỗ rất nhiều người đều thở dài một hơi a vậy là tốt rồi mật mặt ma di ạ viện trưởng cũng vỗ vỗ lồng ngực của mình đạo viện trưởng người này không phải liền là trước đây cái kia chơi đầu ngươi cũng không dịu ngươi chính là cái kia người sao ma di ạ viện trưởng đằng sau một cái mang theo mấy phần hà khắc chi ý tu nữ đột nhiên chỉ vào hoàng thịnh kêu lên nghe nàng kiểu nói này các tu nữ đều nhận ra liều hoàng thịnh liệu dịu đứng lên hoàng thịnh vẫn là mặt trầm như nước không chút phản ứng nào có hoàng thịnh bộ dáng này đoán chừng kích thích cái k í c khắc bạc tu nữ nhất là mấy ngày nay chịu hấp huyết cương thi ảnh hưởng các nàng truyền giáo mười phần thuận lợi những thôn dân kia đối với các nàng cũng là khách khách khí khí không khỏi nàng lòng hư vinh liền bành trướng lên nàng lại kêu đứng lên trao phúng hoàng thịnh đạo có phải hay không bên ngoài nguy hiểm không dám trốn ở đó cho nên chạy đến chúng ta tới nơi này tị nạn cái này khắc bạc tu nữ còn tưởng rằng hoàng thịnh là bị hấp huyết cương thi hù dọa cho nên mới chạy tới hoàng thịnh đều chẳng muốn lý tới nàng tiểu nữ hài này ngược lại là ma di hạ viện trưởng không nhìn nổi nàng sát mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng răn g i hơn khắc bạc tu nữ đạo nói vậy mỗi một cái gặp nhó người cũng là chủ cũng là chúng ta huynh đệ Về sau ngươi là ta tìm sao đệ hội. Về khác ô n như g thể vậy? c bạc tu nữ không cam lòng túi xuống. Ngược lại ò n g t lầu đứng dậy chỉ vào hoàng thịnh đối với ma di ạ viện trưởng đạo viện trưởng ngươi cũng nghe đến, đến rồi đây là một cái không tín đồ nói không chừng là ma quỷ phái ra gian thế các bạc tu nữ nói xấu lấy hoàng thịnh vừa nghe đến ma quỷ các thôn dân lại người người h o n g sợ khiếp khiếp nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh l ệ n h rên một tiếng vẫn nhìn những thôn dân này những người này n h á t gan và hung tàn bao nhiêu tội ác mượn danh nghĩa tập thể tri ý mà công khai lúc này ma di ạ viện trưởng lại nói nói b ậ y ma quỷ nào có ban ngày đi ra ngoài nàng tiểu nói này các thôn dân ánh mắt sợ hãi liền tiêu tan nhạt không thiếu nói xong lời này trên mặt hắn lại lộ ra một bộ thánh khiết bộ dáng quay tới đối với hoàng thịnh truyền giáo đạo tiểu huynh đệ ngươi tất nhiên không có tín ngưỡng ngươi có thể tiếp nhận chủ của chúng ta chỉ có toàn n ă n g chủ mới có thể dẫn ngươi tiến vào chính đồ chủ không những có thể giúp ngươi khai thiên thực địa còn có thể sáng tạo sinh mệnh cũng có thể lệnh hồng h ả i tách ra lệnh người thọt có thể đi đường mù l o à có thể trông thấy đồ vật chủ là không chỗ nào không có mặt chủ sở hành thần tích ngươi không thể không tin mười ba a hoàng thịnh bất ngờ nói ma di ả xem xét cho là hoàng thịnh tâm bên trong có phản ứng trong lòng vui sướng chợt lóe lên hóa thành càng thêm kiên định lòng tin muốn duy nhất một lần liền đem hoàng thịnh biến thành chủ cựu non liền như là những thôn dân kia một dạng không muốn hoàng thịnh nói a chữ phía sau nhìn cũng không nhìn nàng liền đem đầu nhìn về phía thu sinh d n g mệnh làm giọng đ ị u đạo mang ta đi nhìn một lông mày đạo trưởng cho nên chủ có thể nhường ngươi không còn l ạ c đường chủ có thể nhường ngươi mười một ma di ạ viện trưởng truyền giáo im bặt mà dừng a hảo thu sinh s ữ n g sở liếc mắt nhìn ma di ạ viện trưởng mặt lộ ngượng ngùng chi ý tiếp đó từ bên cạnh nàng lượn quanh một vòng t r ò lớn đi tới giáo đường cửa vào hoàng thịnh nhưng không có nhiễu đường xa thói quen hắn liếc mắt nhìn ma di ạ viện trưởng bình thắng nói các ngươi chủ có hay không dạy ngươi muốn để lộ không muốn cả đường ma di ạ viện trưởng xứng sở nóc nhường cho qua thân thể nhượng hoàng thịnh một người đi qua theo thu sinh bóng lưng đi vào trong giáo đường tĩnh tu phòng trang diện hết sức khó xử 226 chương thứ 11 đại phát thần uy hoàng thịnh đi vào trong giáo đường bậc thang chỗ cha sứ tĩnh tu phòng cựu t h ú c sắc mặt tái nhật như giấy mỏng bờ môi khô giáo bên hông bao quanh một đầu màu trắng băng vải trái eo một chỗ vị trí bị máu tơi ư nhiễm đỏ lúc này đang nằm tại một t r ư ờ n g đơn sơ căng cứu thương trên giường a phương ở bên cạnh chiếu cố hắn tiểu cương thi cũng tại mang theo một đỉnh mũ dơm ánh mắt yêu thương mà đứng ở nơi đó vừa nhìn thấy hoàng thịnh tới tiểu cương thi nhảy đến hoàng thịnh bên cạnh nhẹ nhàng lôi kéo hoàng thị quần dường như đang cầu khẩn hoàng thịnh cứu c i u thúc hoàng thịnh hướng về tiểu cương thi gật gật đầu ra hiệu mình biết rồi tiếp đó đi đến c i u thúc trước mặt vừa nhìn thấy hoàng thịnh đến c i u thúc nhãn t ỉ n h sáng lên m u ố n ngồi xuống lại liên lụy đến vết thương trong mày mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g hoàng thịnh nửa ngồi phía dưới c i u thúc thở dốc đến mấy lần mới khôi phục tới t h i ế u khí vô lực đối với hoàng thịnh đạo ngươi cuối cùng đã trở về ngươi như thế nào bị thương hoàng thịnh nhìn xem k i u thúc bên hông vết thương lông mày nhữ lên bị a huy nổ súng bắn thương k i u thúc trả lời mắt nhìn hoàng thịnh ngươi biết đã xảy ra chuyện gì a hoàng thịnh gật đầu lại mang theo không hiểu hỏi một câu đã các ngươi đem bọn nó đều vây khốn dậy rồi vậy tại sao không giống nhau cây đốt đốt đi bọn chúng cựu thúc cơ khổ thôn dân tất cả t à i phú đều có trong thôn đốt đi thôn dân về sau sống thế nào không giết chết bọn chúng thôn dân sớm muộn cũng phải chết đơn giản là chết sớm chết m u ộ n thôi cựu thúc cơ khổ hoàng thịnh g ắ t đầu không nói gì cựu thúc lại nắm chặt liếu hoàng thịnh tay cầu đạo ngươi mau cứu thôn dân a hoàng thịnh nắm tay từ cựu thúc trong hai tay rút ra lãnh đạo nói câu rồi nói sau tiếp đó mà bắt đầu hủy đi cựu thúc bên hông văng vải a p ư ơ n g quát lên ngươi làm gì trợ thương hoàng thịnh nói chuyện rất đơn giản đã đi trên trấn tìm bác sĩ mười a phương còn muốn nói điều gì cựu thúc phất tay ngăn chở a phương nói tiếp ta tin tưởng hắn hoàng thịnh xé ra cựu thúc bên hông tất cả băng vải động tác có chút thô bạo lại kích thích vết thương tiên huyết lại bắt đầu chảy ra hoàng thịnh hỏi đ ạ n đã lấy ra sao đã lấy ra sư phó cắn răng chính mình cầm ra tới phía sau thu sinh vượt lên trước trả lời hoàng thịnh có chút bội phục liếc mắt nhìn cựu thúc nhưng vẫn là cái gì cũng không nói tay của hắn hiện ra thanh quang bắt đầu nắp đến cựu thúc đạn miệm vết thương hồi xuân chú phát động、162. viện trưởng người kia thật là không có lễ phép bên ngoài cái kia khắc bạc tu nữ lại bắt đầu tức giận bất bình nói lấy lần này c á c ba cái tu nữ cũng đều tán đồng gật gật đầu chúng ta là chủ nhi nữ chủ nói cho chúng ta biết nhất thiết phải lòng mang cảm ơn cùng r ộ n g nghi ngờ tri tâm không thể tùy ý đối người khác bất mãn ma di ạ tu nữ viện trưởng ở trước ngực vẽ một thập tự hướng về phía nàng mấy cái tu nữ giáo dục đạo viện trưởng ta biết nhưng chính là giận cái này người nào nha bị cương thi ép tiệt lộ tới chúng ta giáo đường tị nạn còn cái này ngạo mạn bộ dáng k h c bạc tu nữ hay là tức không qua tới nàng vẫn là nghĩ lầm hoàng thịnh là tới tị nạn ma di ạ viện trưởng hé miệng không nói chuyện ngược lại là cái kia giống giản tuệ thật sự tu nữ đột nhiên giống ma di ạ viện t r ư ở n g đạo viện trưởng người kia là sang đây xem một lông mày đạo trưởng nếu không thì chúng ta cũng vào xem một lông mày đạo trưởng thương thế như thế nào ma di ạ viện trưởng nghĩ cũng phải đạo lý này thế là gật gật đầu một đoàn người năm cái tu nữ cao ngạo đứng thẳng người giống như một chỉ chỉ thiên nga chậm chạp ưu nhã đi vào tĩnh tu trong phòng một đám người ôm vào chật hẹp tĩnh tu phòng nhường cái căn phòng này lộ ra càng chen trúc không khí tựa hồ cũng biến thành vận đục đứng lên các nàng vừa tiến đến liền thấy hoàng thịnh tháo ra cựu thuốc bên hông băng vải bàn tay đang muốn đắp lên đi mà cựu thuốc bên hông tiên huyết chảy r ò n g chơi ạ chủ a người ở đây làm gì mau dừng tay ma di ạ viện trưởng hoàng sợ nói các nàng cũng là cái này thời đại nhận qua tây dương giáo dục người cho rằng hoàng thịnh dạng này cử động là ở mưu sắt một lông mày đạo trường hoàng thịnh cũng không quay đầu chỉ là trực tiếp đem búp lên thanh q u a n tay kiên định không thay đổi mà đắp lên cựu thuốc vết thương tu nữ bên này mắt thấy hoàng thịnh nghe cũng không nghe cái kia giống giản vệ thật sự tu nữ mặt lộ lo nghĩ hướng về phía đứng tại các nàng bên cạnh thu s i n nói Các n g ư ơ i còn không mau một chút ngăn cản hắn không thấy đạo trưởng đều đổ máu sao hắn đang giúp sư phó chữa thương thu sinh n gây ra một lúc cho các nàng giả giải cái gì chữa thương ta xem chính là nói nhảm n g ư ơ i không thấy sư phó của các n g ư ơ i huyết càng chạy càng nhiều sao ta nhìn các ngươi là muốn cho sư phó của các ngươi đi chết đi các ngươi có biết hay không người một khi mất máu tới liền sẽ mười ba cái kia các b ạ c tu nữ lại đứng ra chỉ trích ma di hạ viện trưởng phản ứng thì càng cường nhật chút nàng không có dừng lại đang động m i ệ n giai đoạn mà là vọt thẳng đến liêu hoàng thịnh sau lưng hoàng thịnh cảm nhận được đằng sau có người đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn xem ma di ạ viện trưởng gương mặt mặt kia lạnh lùng q u á t hỏi chuyện gì ma di ạ viện trưởng bị hoàng thịnh đột nhiên cử chỉ sợ hết hồn liên tiếp lui về phía sau mấy bước ở phía sau tu nữ nâng đỡ phía dưới mới đứng vững thân hình nàng vỗ ngược một cái nuốt một ngụm nước bọt mới nghĩa chính n ô n từ mà nói dừng tay ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là muốn một lông mày đạo t r ư ở n g bệnh phải không hoàng thịnh lạnh lùng v ấ n đạo đồng thời rời đi tay đứng lên cựu thúc bên hông không có che chắn mà hiện ra tại tĩnh tu phòng trước mặt mọi người chỉ thấy cựu t h ú c nguyên bản miệng vết thương còn có một số vết máu tồn tại thế nhưng xưng ơ đạn vết thương cũng đã biến mất không thấy ma di ạ lời đã nói không được miệng há trở thành n o hình đơn giản có thể tắc hạ một cái trứng vịt cái này mười ba những thứ khác tu nữ cũng đều là người người mở to hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này nhất là cái kia các bạn tu nữ hai con mắt mở giống trong đồng một dạng sư phó sư phó a phương hòa thu sinh nhìn thấy cựu t h ú c khôi phục cũng đều vọt tới cựu t h ú c trước mặt kêu lên sư phó người cảm thấy thế nào thu sinh nhìn qua sắc mặt trở nên có huyết sắc cựu t h u c mắt mang vui sướng mà hỏi thăm ta c ả nghe ấ y tốt h nói như thế hoàng thịnh tâm bên trong đạo tiểu cương thi nhảy đến hoàng thịnh trước mặt cảm kích nhìn qua hắn hoàng thịnh sờ lấy tiểu cương thi đầu người cười nhạt một tiếng lúc này ma di hạ viện trưởng cũng tới đến rồi cựu thuốc phía trước cách đó không xa đối với cựu thuốc đạo cảm tạ chủ chỉ dẫn hắn đến cứu vớt đạo t r ư ở n g ngươi cựu thúc còn không có biểu thị hoàng thịnh sẽ không vui vẻ chính hắn thi ân bất cầu báo coi như xong người khác động động miệng công lao còn không phải hắn cho nên hắn cười lạnh hỏi ma di ạ viện trưởng ngươi nói các ngươi chủ có phải hay không văn năng nghe xong hoàng thịnh mà nói ma di ạ viện trưởng đã tới rồi hứng thú cho là hoàng thịnh con này cựu non đi lạc nhận lấy chủ tác động thế là mười phần khẳng định đối với hoàng thịnh đạo đương nhiên chủ của chúng ta cũng là ngươi chủ hắn không gì làm không được hắn khai thiên tị địa hắn sáng tạo ra sinh mệnh hắn sáng tạo ra nam nhân cùng nữ nhân m ư ơ i một hoàng thịnh đánh gây ma di ạ viện trưởng lời nói ta chỉ hỏi một câu các ngươi chủ có phải hay không không gì không thể nói hắn liếc mắt nhìn ma di ạ viện trưởng cùng nàng phía sau tu nữ lấy lại tinh thần cựu thúc một mặt kinh ngạc nhìn xem hoàng thịnh người trong tu hành xem trọng mệnh ta do ta không do trời coi như đối đại tiên nhân thần linh cũng bất quá cảm thấy là con đường tu hành người mở đường tôn kính cũng có nhưng mà toàn thân tâm đi cũng vụng nhưng là ít càng thêm ít húng chi hoàng thịnh vẫn là kết liêu kim đăng người ma di ạ viện trưởng cùng nàng phía sau tu nữ trú sức một chút tiếp đó liền mười phần khẳng định đối với hoàng thịnh đợt đầu chủ là không gì không thể chủ là không chỗ nào không có mặt vậy là tốt rồi hoàng thịnh gật gật đầu lại sát có kỳ sự vấn đạo tất nhiên hắn không gì làm không được đâu đâu cũng có như vậy ta bây giờ chặt ngươi một đ a o các ngươi chủ năng không thể để cho các ngươi hồi phục như lúc ban đầu cái này mười một ma di ạ viện trưởng không đáp lại được nói không thể chính là từ ta đánh mặt nói có thể chính nàng đều không tin hoàng thịnh lanh khóc mà liếc nhìn tất cả tu nữ cuối cùng nhìn chăm chú tại khắc bạc tu nữ bên trên vừa rồi chính là nàng tối âm ĩ nhìn qua nàng nói nếu không thì ta tại trên mặt ngươi đồng giặc nào yên tâm sẽ không đả thương cùng tính mệnh tiếp đó ngươi cầu các ngươi chủ không muốn các bạc tu nữ dọa đến c h e lấy xong khuôn mặt hét dầm lên hoàng thịnh đối với cái này chính là một hồi cười lạnh hắn quát lên tất nhiên không thể làm được cũng không cần ở trước mặt ta nói đến các ngươi chủ tốt v ị bằng hưu này ngươi không nên quá phận ma di ạ viện trưởng cũng khó t ứ c giận nghiêm túc đối với hoàng thịnh nói hoàng thịnh nhưng là không thèm để ý trực tiếp đi đến cựu t h ú c trước mặt đạo buổi tối chúng ta đi đối phó đám kia hấp hết u y cương t h i à. a cựu t h ú c xứng sở hắn không nghĩ tới hoàng thịnh dứt khoát như vậy cùng chủ động hắn vốn nghĩ chính mình đưa ra nhuộn hoàng thịnh rút một tay nếu như ngươi còn nghĩ nghỉ ngơi một chút mà nói vậy tự ta đi vậy đi. hoàng thịnh lại nói không cần ta đã khôi phục mà không sai biệt lắm đêm nay ta và người đi cựu thúc vội và nói g n sau khi nói xong hắn lại có một cái n g h i hoặc đạo vì cái gì không hiện tại đi ban ngày bọn chúng không dám ra tới ta những vật kia ban ngày cũng không thể đi ra hoàng thịnh giản giải g a cựu thúc mới nhiên nhớ tới hắn lấy trước kia m ộ ư ơ i tám cấu ngân thi vậy chúng ta cũng đi nói không chừng có thể g i ú p một tay ma di ạ viện trưởng cũng đứng vậy l ờ i thế son s ắ t địa đạo chủ nhi nữ đối mặt ma quỷ vĩnh viễn không lui lại đối với cái này hoàng thịnh chỉ là từ từ nhắm hai mắt tiến hành minh tượng khôi phục mà cựu thúc thì một m ặ trăm nghi ngờ n c á c n n à u mươi i ba trời chiều mang đi cuối cùng một tia dư huy hắc cám bắt đầu thống trị đại điện mặt trăng bị mây đen che khuất buổi tối hôm nay so mọi khi càng thêm đen tầm nhìn thấp hơn thôn bên ngoài sớm nhóm lửa bốc cháy vòng vừa mang đến quang minh cùng ấm áp cũng là đang ngăn trở bên trong là trở hấp huyết c ư ờ n g thi l là, là top năm top ba từ mỗi cái trong phòng đi ra đi đến cửa thôn lộ ra giang nanh hướng về phía người bên ngoài quần phát ra căm ghét chu lên ách ách ách mười hai đem phía ngoài thôn dân dọa đến kinh tâm tán đảm thu sinh bọn hắn làm sao còn chưa tới trong đó một cái thôn dân ở nơi đó niệm niệm lại nhải đạo đến rồi đến rồi thanh âm quen thuộc chuyển đến các thôn dân hướng chỗ nguồn âm thanh nhìn lại phát hiện bọn hắn quen thuộc c ử u thúc đi ở phía trước dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp tới trợ giúp nhìn thấy c ử u thúc những thôn dân này trên mặt sẽ không tự giác lộ ra mừng rỡ như đ i ê n ý c ư ờ i tới đạo t r ư ở n g tới đạo t r ư ở n g tới chúng ta được cứu rồi đạo t r ư ở n g người vết thương lành sao những thôn dân này nhao nhao hướng c ử u thúc hô cảm tạ các vị hương t h ầ n thương thế của ta đã tốt c ử u thúc đi đến thôn dân ở giữa hai tay giơ lên lúc này mới dừng lại những thôn dân này vẻ mừng như điên sau đó mới đạo đêm nay chúng ta liền phải đem những thứ này hấp huyết cương thi tiêu diệt hết còn chúng ta thôn tử nhất cái thái bình cựu thúc lời này vừa ra Các thôn dân đương ề u p nhiên m cái h g phấn ma di ạ viện trưởng khẳng định trả lời trước mấy ngày cựu thúc bị thương nặng nếu không phải là ma di ạ viện trưởng mang theo tỏi đổi tới sôi đổi những cái kia hấp hết cương thi có thể những cương thi kia đã sớm chạy ra thôn đến lúc đó mới là hậu quả khó mà lường được tại tăng thêm không nhà để về thời kỳ ma di ạ viện trưởng lại cung cấp giáo đường cho mọi người nghỉ lại mặc dù nhỏ một chút nhưng mà cuối cùng có một lối ra tại thấp thỏm lo âu thời kỳ cũng là ma di ạ viện trưởng mang theo mấy cái tu nữ đang an ủi bọn hắn cổ vũ bọn hắn tại dạng này quan tâm phía dưới ma di ạ viện trưởng u y vọng cũng cao lên cũng có một chút thôn dân nhận lấy viện trưởng tác động mà lựa chọn tin dạy tại ma di ạ viện trưởng cùng cựu t h ú c hai người cổ vũ phía dưới các thôn dân chiến thắng lòng tin trước nay chưa có tăng vọt dạy rồi đúng vào lúc này trong thôn hấp huyết cương thi nhóm b ọ n tới cửa thôn vây quanh gậy gỗ dây sắt trước mặt đại lực đánh thẳng vào đồng thời lớn tiếng gào lên bọn chúng đã mấy ngày không ăn cơm bây giờ thấy đám thôn dân này còn không người người kích động đến g h y gớm các thôn dân bị hấp huyết cương thi tru lên giật mình sợ liên tục lũi về sau mới vừa phấn chấn lập tức biến mất không còn tam tích cựu thúc nhìn thấy gậy gỗ dây sắt đã lảo đảo m u ố n ngã hắn n h u mày hỏi thu sinh a hảo phía trước cũng là dáng vẻ như vậy sao không đúng nha sư phó phía trước những cương thi kia nghe thấy tới tỏi vị cũng không dám tới gần chưa bao giờ giống đêm nay dáng vẻ như vậy thu sinh nhìn xem những thứ này b s á t mặt khó coi nói bọn chúng là đói bụng dạng gì hương vị cũng đỡ không nổi bọn họ hoàng thịnh bên cạnh lạnh lùng giải thích nói bên cạnh một thân một mình hướng đi cửa thôn dây sắt toàn thôn đều bị dây sắt vây quanh dây sắt phía trên cũng đều mang theo tỏi chính là cái này tỏi bí lực làm cho những này hấp huyết cương thi kẹt ở thôn này bên trong bất quá xem ra quá mức đói bụng hấp huyết cương thi nhóm cũng sẽ không để ý tới tỏi mùi vị vị tiểu huynh đệ này nguy hiểm ngươi mau trở lại mặc dù bị hoàng thịnh hắc qua nhưng ma di a đích sắc là một tâm địa thiện lương nhân lúc này gặp hoàng thịnh nhất cá nhân hướng đi cửa thôn vội vàng hào tâm hô hoàng thịnh không có trả lời ma di ạ viện trưởng còn muốn nói tiếp vài câu cựu thúc ngăn cản nàng đạo yên tâm a thịnh không làm chuyện không có nắm chắc ma di ạ viện trưởng lúc này mới coi như không có gì một đám người nhìn xem hoàng thịnh nhất cá nhân đi về phía cửa thôn cửa thôn phía trước bảo an đội trưởng a huy cùng nó biểu m ộ i còn có trước đây thôn trưởng đứng tại hàng thứ nhất xung kích tàu điện ngầm tác nhìn thấy hoàng thịnh đến đây a huy tựa hồ nhớ tới cái gì trở nên tức giận dị thường hướng về phía hoàng thịnh hung ác gào lên hoàng thịnh lạnh lùng nói ta đã sớm noi cho ngươi làm chuyện gì đều sẽ có giá cao a huy xứng sở tiếp đó biểu hiện trên mặt trở nên càng hung hãn hướng hoàng thịnh thử lấy hai khỏa răng n a n h nguyên lai、like、ngươi đã sớm biết chính là ngươi hại ta biến thành dáng vẻ như vậy a huy đột nhiên khi nói chuyện dùng thanh âm khàn khàn nói ta nói qua làm chuyện gì đều sẽ có đại giới hoàng thịnh không có phủ nhận a huy sông càng h u n g toàn bộ dây sắt bị bọn chúng hướng đánh gãy trên trăm con hấp huyết cường thì vào r a a huy thứ nhất chạy đến hướng về hoàng thịnh mặt của liền nào tới a m ộ ư ơ i một phía sau thôn dân đã sợ đến cái mông nước tiểu lưu liều mạng chạy trốn cựu t h u c mặt của cũng biến thành trịnh trọn lên chỉ có hoàng thịnh sắc mặt vẫn như c ũ không thay đổi vung tay lên mười chín con song song thành hình n ử a vòng tròn bị hoàng thịnh từ lượng giới mặt lý gọi ra tới đem toàn bộ cửa thôn lao ra hấp huyết c ư ờ n g thi vây quanh chỉ có á huy ngoại lệ vừa vặn nhảy ra vòng vây vọ tới t liêu hoàng thịnh trước mặt chỉ thấy nó trên mặt lộ ra gian tra ý cười hai cái răng nanh liền muốn hướng về hoàng thịnh cổ tắt tới nên đón nó là hoàng thịnh nắm chặt một cái nắm đấm một q u y ề n hướng về phía miệng của nó đập xuống á huy đầy miệng răng trắng tất cả đều rơi mất tiếp đó hóa quên vi trảo bóc á huy cổ đưa nó nhấc lên hoàng đại nhân ta vừa rồi đùa với ngươi v ư n g tha ta v ư n g tha ta thực lực mang tính áp đảo tranh lệch nhường a huy trong nháy mắt nhận rõ sự thật cầu xin tha thứ ta tin tưởng người chín hoàng thịnh thế mà gật đầu á huy sắc mặt lộ ra ý mừng một giây sau hoàng thịnh mặt không thay đổi nhiều lời hai chữ mới là lạ trong nháy mắt liên hỏa chú phát động lửa cháy hừng hực từ hoàng thịnh trong tay phun ra ngoài đem a huy đốt thành cho hoàng thịnh từ cái kia hai cái vảng ải nơi đó đã sớm biết được quỷ hút máu sức mạnh đến từ huyết dịch giống a huy loại này chỉ là bị cắn chúng thi độc lây nhiễm mà không có tại sơ hửng lúc thu được huyết năng giao phó nhiều nhất chỉ là cấp thấp nhất vảng ải thôi năng lực cùng thường nhân không sai bị lắm thậm chí còn nhiều quỷ hút máu nhược điểm sợ ngân chán ghét tỏi hương vị sợ dương quan các loại mà không có quý hút máu cao sức khôi phục lực lượng cường đại nhanh chóng phản ứng thần kinh năng lực khống chế tiểu động vật đủ loại năng lực thần kỳ mà lúc này cửa thôn bên kia chuyển đến phanh phanh nổ súng âm thanh hoàng thịnh nhìn sang nguyên lai là những cái t i ê u cấp thấp hấp huyết cương thi bị hoàng thịnh mười tám câu ngân thi đánh lui trở về không cam lòng bọn chúng gọi tới đội bảo an viên hấp huyết cương thi cầm súng trường hướng về phía mười tám câu ngân thi nổ súng đứng lên từng k h ả đạn bắn vào mười tám c â ngân thi bên trên đáng tiếc cũng không thể phá phòng ngự đều bị ngân thi làn ra phá giải nhìn thấy loại tràng diện này những thứ này hấp huyết cương thi đều phát ra kinh hãi trú lên hoàng thịnh không chút nào kéo dài tâm niệm vừa động mười tám cấu ngân thi giống như mánh hổ vào b ể cửu xông vào hấp huyết cương thi trong đám một người một cái bắt được hấp huyết cương thi mở ra răng n a n h liền hướng bọn chúng cổ h ú t đi n h ọ n răng n a n h dễ dàng xuyên thấu bọn chúng cùng thường nhân không khác làn da không có giống phía trước trong sơn động h ú t truyền giáo sĩ quỷ h ú t máu tiết chế lần này tại hoàng thịnh mệnh lệnh dưới bông ra hốt mấy ngục lớn liền đem những thứ này cấp thấp vàng ái thậm chí còn không được coi quỷ hốt máu ra hỏa huyết dịch trên người hốt một cái mà làm tiếp đó cái cổ ném ở mỗi bên bắt đầu tìm kiếm những thứ khác con n mồi những thứ này cấp thấp v à m g hại nhưng không có năng lực tái sinh cái cổ tử nhất đánh gây chính là thật chết ma hoàn thịnh nhưng là tung người nhảy lên nhảy tới cái nào đó gậy gỗ bên trên ở trên c a o nhìn xuống dò xét toàn bộ t r ẳ n g diện miễn cho có v à m hải chạy trốn thật đúng là đừng nói thật có v à m hải chạy trốn chỉ thấy lung tung kia v à m hải trong đám nguyên bản xông lên tuyến đầu tiên bảo an đội trưởng a uy biểu mụi xào trá mà mượn khắc quỷ hút máu thân thể ngăn trở trốn đông trốn tây trong lúc bất chi bất giác thế mà hảo vận mà chạy tới cửa thôn vị trí trên mặt mang lên gian hoạt nụ cười liền muốn hướng về những phương hướng khác chạy ra ngoài gia hỏa này cũng là thông minh không có hướng về thôn trên phòng ốc chạy trốn những địa phương này cũng là hoàng thịnh cho ngân thi nhóm xuống trọng điểm chú ý chỗ một khi phát hiện lập tức công kích loại kia làm việc liền muốn triệt đề hoàng thịnh tại gậy gỗ bên trên vung tay lên một cô gió cuốn tại a huy biểu nội thổi lên đem hắn thổi đến một cái loạn t r ọ n ngã tiếp đó hoàng thịnh thật cao nhảy lên trăng tròn ở sau lưng của hắn tiêu sái nhảy tới a huy biểu nội trước mặt tay vừa bấm liền đem nó bóp lấy nhấc lên ồ ồ mười đừng dưới ta ta cái gì đều cho ngươi a huy biểu nội chu lên cầu xin tha thứ hai tay vậy mà đi xé rách y phục của mình đem mình thật mỏng quần áo giật ra lộ ra bạch hoa hoa thịt những cái kia chạy trốn đến x ả phẹ dồn thôn dân nguyên bản trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hoàng thịnh đại phát thần uy vừa nhìn thấy một màn này nước bọt đều chảy ra mấy cái tu n ữ nhưng là xấu hổ nhắm mắt lại ta đối với gian thi không có hứng thú gì nói xong đồng dạng liệt h o a chú tiễn đưa nó cùng nó biểu ca a uy đ o à n tụ mấy phút sau khốn n h u toàn thôn hấp huyết cương thi nhóm bị hoàng thịnh khống chế biến dị ngân thi nhóm hốt khô tiên huyết mà chết hai trăm hai mươi bảy chương thứ mười hai sinh tử vô thường vào lúc ban đêm xử lý xong trong thôn t hoàng thịnh liền không lại dừng lại tại chỗ cùng cựu thuốc cá o b i ệ n cựu thuốc ha to miệng cuối cùng vẫn cũng không nói đến bất luận cái gì giữ lại hoàng thịnh nhất lộ yên lặng đ ộ n hành đi tới sư phó tứ mục đạo trường ở vắng vẻ trong núi ở nơi đó hoàng thịnh chỉ là nhìn thấy hoàn toàn hoang lương trước kia tứ mục đạo trường hòa nhất hữu đại sư ở hai cái nhà gỗ đã trở thành phế tích bị dầm mưa dai nắng gió táp mưa xa tại phế tích phía trước hai cái mộ đất sánh vai mà l ầ n cận mộ đất phía trên riêng phần mình đứng thẳng một mặt m ụ địa phân biệt viết tứ mục đạo trường hòa nhất hữu đại sư tục danh hai người khi còn sống là hàng ó m sau khi chết cũng là hàng ó m ngày thứ ị n h đ hai sư phó hắn tứ mục đạo trường tới chơi đứng tại trong phòng nghị sự tứ mục đạo trường dơ kiếm hướng về phía yên lặng ngồi ở thủ tọa hoàng thị vấn đạo ta cũng là mao sơn đệ tử người muốn giết ta sao hoàng thị ngữ khí chấm thấp trả lời không dám tứ mục đạo trường cười ha ha cười nói trong mắt tất cả đi ra hắn lạnh lùng nhìn xem hoàng thịnh đạo trong chuyện này có ngươi chuyện không dám làm sao hoàng thịnh trầm mặc tứ mục đạo trường cao n ạ o lấy đầu đối với hoàng thịnh hạ tối hậu thông điệp đạo hôm nay hoặc là ngươi giết ta hoặc là ngươi đi đi được rất xa cũng không tiếp tục lấy trở về hoàng thịnh lại là trầm mặc rất rất lâu hắn mắt lộ cảm ơn nhìn qua một cái mắt tứ mục đạo trường dùng t h a n h âm khẳng h ẳ n đạo cảm tạ sư phó hắn biết tứ mục đạo trường là vì hắn hảo một mình hắn là không ngăn cản được liên tục không ngừng đạo môn cao thủ đi thôi đi thôi cũng không tiếp tục lấy trở về tứ mục đạo trường xoay người n g ừ n g đầu hướng về đại xoáy bên ngoài phủ mặt đi đến vừa đi vừa tiêu điều nói đêm hôm ấy hoàng thịnh từ bỏ cơ nghiệp liền mang theo nhâm đỉnh đỉnh các nàng rời đi chỉ là không nghĩ tới trước đây vội vàng từ biệt lại trở thành vĩnh biệt hoàng thịnh tưởng lên cùng tứ mục đạo trường chuyện có liên quan đến từ bên ngoài nghĩa trang thu năm trăm đại dương giúp hắn khải linh lại đến bởi vì tê giải ma địa sự kiện đối với mình thái độ nghiêm khắc suýt chút nữa đem mình t r ụ c xuất sư môn lại đến liêu hoàng hiệu hình trăm ngày bữa tiệc chính mình bởi vì quanh năm cùng cương thi quỷ quái cùng phòng tu luyện dẫn đến hút vào âm khí linh lực bị ô nhiễm ở vào nhập ma bên luôn luôn đối với mình hiền lành cựu thúc không lưu t ì n h c h ú t nào liền muốn phong ấn chính mình linh đài mà lúc này lại là tứ mục đạo trường cho thấy hắn bao che cho con một mặt không tiếc ăn nói khép nép đau khổ cầu t h ẩ n cuối cùng ký ức dừng lại tại tứ mục đạo trường đi ra đại x o á i phủ tiêu điều trên bóng lưng ta nhất định rất nhường ngài thất vọng a hoàng thịnh hướng về phía tứ mục đạo trường phân mộ nhẹ giọng hỏi tứ mục đạo trường không có trả lời, hắn, về sau cũng sẽ không lại trả lời hắn hoàng thịnh cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng lặng chờ chờ một cái mãi mãi cũng không có câu trả lời trả lời cực kỳ lâu đi qua hoàng thịnh đưa ánh mắt chuyển hướng một hưu đại sưu đại sư phân mộ. Ký ức lại xông lên xông đầu, một ớ cướp trước, i hiểu tiếp người lại hiểm bắt đoạt ta thể đầu đánh đó đến đo đ lầm nhau, luyện sau dung pháp, không khích khoan lúc công cùng so lượng, ừ n màn g c hưu i lại tại ế u trong tầm mắt. Một hắn h đại sư ngươi khi đó nói với ta nói giúp ngươi tìm một chuyên nhân đem long tượng đại lực kim cương thần thông truyền thừa xuống ta làm đến ta thu một người học trò gọi mùng sáu tư chất của hắn rất tốt ta đem long tượng đại lực kim cương thần thông truyền cho hắn hắn không giống ta tâm cơ thâm trầm hắn bản tính thiện lương tin tưởng ngươi tại phương tây có yên vui bên trong nhất định sẽ hài lòng hoàng thịnh đối với một hưu đại sư phần mộ nói trước mắt phảng phát hiện lên một hưu đại sư mỉm cười gật đầu bộ dáng hoàng thịnh hít một hơi thật sâu cứ như vậy đứng bình tĩnh tại hai người trước phần mộ thời gian tí tách giống như dọn nước nhỏ xuống đi qua hoàng thịnh đứng tại hai người trên phần mộ giống như pho tượng không núp đ í c h mặt trời lên cao lại đến mặt trời lặn về hướng tây hoàng thịnh cái bóng tử dài thành ngắn đột nhiên xa xa truyền đến tiếng bước chân hoàng thịnh lỗ hai bóng núp ních tiếng bước chân từ xa mà đến gần kèm theo tiếng bước chân mà đến còn có một đạo hoàng thịnh quen thuộc thanh âm nói chuyện sư phó một hưu đại sư ta mang ăn ngon tới cho các ng hoàng thịnh quay đầu thấy được cầm một cái cái làn một thân bị d ư ơ n g quang phơi cổ đồng biến thành màu đen d a da nhạc so sánh mấy năm trước hắn lộ ra càng thành t h ụ mặc quần áo cũng không giống trước đây lúc gặp mặt tùy ý như vậy tùy ý khoác một kiện cổ xưa háo lót ngực phẳng lộ nhũ liền chạy đi ra hắn hiện tại mặc một bộ màu xám tân h đối dài sấn còn có một cái màu đen quần dài chân mang lấy một kiện cho phốc phác d à i cỏ cả người nhìn rất m ộ t mạc lúc này hắn cũng nhìn thấy xoay người hoàng thịnh nguyên bản tương đối vui sướng khuôn mặt trong nháy mắt liền cứng lại x ư n g sở nhìn xem hoàng thịnh đã lâu không gặp g a nhạc sưu minh hoàng thị rất có cảm xúc hướng gia nhạc vấn an a bảy thịnh mười hai gia nhạc một mặt rung động nhìn xem hoàng thịnh lắp bắp nói một trăm sáu mươi b ố tứ mục đạo trường hòa nhất h ư u đại sư trước bộ phần bày mấy thư trọng lượng không nhiều trai thái dạng này b á i tế vật dụng tại hoàng thịnh xem ra nhưng là có mấy phần keo kiệt hoàng thịnh nhìn xem gia nhạc thành tâm mà cho tứ mục đạo trường hòa nhất h ư u đại sư lên s n g hương tiếp đó đứng ở liễu hoàng thịnh bên cạnh hắn nhìn xem trầm mặc ít nói hoàng thịnh trên mặt lộ ra do dự biểu lộ cuối cùng hóa thành thần sắc kiến định hắn vồng lên dũng khí hỏi hoàng thịnh ngươi đã trở về gia nhạc là biết hoàng thịnh bị đạo Môn khi đó huyên náo phí phí dương dương ân hoàng thịnh trả lời rất kiên quyết tiếng nói không mang theo cảm tình màu sắc câu trả lời này nhưng là đem r a nhạc cho bị sặc vốn là hai người cũng không phải là rất quen thuộc hoàng thịnh lại biến mất nhiều năm như vậy hắn lo nghĩ không biết nói cái gì cho phải dương lên miệng lại nhắm lại gia nhạc không có hỏi hoàng thịnh nhưng là chủ động đặt câu hỏi sư phó h ò a nhất hưu đại sư là thế nào chết nâng lên cái này gia nhạc trên mặt liền lộ ra sâu đậm y ê u t h ư ơ n g hắn chầm một hơi ngự khí trầm trọng mà đối với hoàng thịnh đạo ngươi còn nhớ rõ trước đây cái kêu hoàng tộc cương thi sao ân thiên hạc sư thúc về sau có để cập qua phong vào hoàng lăng hoàng thịnh gật gật đầu việc này hắn có ấn tượng có người trộm hoàng lăng kết quả đem hoàng tộc cương thi tung ra ngoài cái k i a cương thi đã thành tình phóng xuất phía sau đại khai sắc giới tiếp đó liền một đường xuôi nam tìm được sư phó hòa nhất hưu đại sư báo thủ sư phó hòa nhất hưu đại sư hai người tử chiến không lùi che chở ta và thiến thiến chạy trốn bất hạnh bị cái k i a hoàng tộc cương thi d t đi gia nhạc trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi hoàng thịnh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trước đây liền biết cái kêu hoàng tộc cương thi linh trí không thấp không nghĩ tới trả thù tâm lý nặng như vậy thế mà biết được ngàn dặm truy địch hoàng thịnh lại nghĩ tới gia nhạc nói t ử chiến không lùi tứ mục đạo trưởng hòa nhất hưu đại sư thật sâu thở dài một hơi ai mười một dừng một chút hoàng thịnh lại hỏi gia nhạc cái kêu hoàng tộc cương thi đâu chạy không có nó còn tại phụ cận bồi hồi gia nhạc sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn mặt trầm như nước hoàng thịnh tiểu tâm rực rực nói á thịnh ta cảm thấy nó đang tìm ngươi hoặc có lẽ là nó đang chở ngươi thì ta hoàng thịnh không hiểu xứng sở chật nghĩ đến cái nào đó có thể đạo ý của ngươi là nó muốn tìm ta báo thủ trước đây cái kêu hoàng tộc cương thi là hắn hòa nhất hưu đại sư thiên hạc đạo trưởng bọn người thu phục trong đó hắn xuất lực lớn nhất cái này hoàng tộc cương thi nếu là linh trí cao như vậy lời nói thật nhớ kỹ hắn cũng là chuyện rất bình thường bất quá đi tất nhiên rằng này hoàng thịnh khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo ý hắn cười lạnh nói vậy thì thật là tốt tránh khỏi ta đi tìm nó ra nhạc nhìn mặt lộ ra hốt hoàng c h i sắc vội vàng khuyên hoàng thịnh đạo a thịnh ngươi không nên v ọ n động cái kêu cương thi hốt sư phó hòa nhất hưu đại sư huyết đã tiến gia thành n g n thi vô cùng hung hãn ngươi phải nghĩ lại ta rất tỉnh táo. hoàng thịnh từ tốn nói thật sự là hắn rất tỉnh táo gia nhạc mặc dù biết hoàng thịnh là bởi vì dết mao sơn trưởng môn thạch kiên mà bị đạo môn truy nã nhưng mà hắn cùng thiên hạ rất nhiều người trong đạo môn m ở dạng cho rằng trong đó xuất lực lớn nhất là cùng là kim đan cấp tu sĩ cựu thúc mà hoàng thịnh cùng thu sinh bất quá là đánh xì dầu mà thôi đến nỗi về sau hoàng thịnh cùng kim đan tán tu nguyên cổ thượng nhân lưỡng bại câu thương sự t ì n h gia nhạc ở đây chỗ vắng vẻ giao tế không rộng cũng không có người nói cho hắn biết việc này lại thêm toàn bộ đạo môn kỳ thực đối với hoàng thịnh hòa nguyên cổ thượng nhân lưỡng bại câu thương chuyện này toàn bộ đạo môn đều một mực bàn tín b hoài nghi trong đó có kiểu thuốc ra tay mà nguyên cổ thượng nhân lại một mực kiêng kỵ không sâu cho nên liền dẫn đến chuyện này ở vào trong sương mù hoàng thịnh luyện thành mười tám câu ngân thi sự t ì n h nắm giữ có thể sánh ngang kim đan cấp chiến lược sự t ì n h ngoại trừ người trong cuộc cùng phái mao sơn những lao giặc kia không có những người khác biết đây chính là gia nhạc nóng nảy nguyên nhân hẳn thấy hoàng thịnh bản thân lợi hại hơn nữa có thể so sánh được tứ mục đạo trưởng hòa nhất hưu đại sư liên thủ hai người bọn họ liên thủ đều không phải là hoàng tộc cương thi đối thủ húng chi là hoàng thịnh cũng không cần đi mất mạng tốt gia nhạc vốn định lại muốn quên nhủ hoàng thịnh vất tay ngăn chở hắn tiếp tục nói chuyện vấn đạo ngươi và thiến tiến h bây giờ ở chỗ nào nhìn thấy hoàng thịnh bộ dáng này gia nhạc cũng sẽ không nhiều lời chỉ là trong lòng xuống cái quyết tâm phải thật tốt quên đ ủ hắn hắn không muốn lại xem người không công chịu chết chờ hoàng thịnh nói đến thiến tiến h gia nhạc trên mặt liền lộ ra một tia ônu đạo ta và thiến tiến h bây giờ ở tại dưới chân núi trong sân thôn ta dẫn ngươi đi xem xem đi hảo hoàng thịnh gật đầu thế là gia nhạc thu thập xong cung phụng tứ mục đạo trường hòa nhất hưu đại sư tế phẩm đem bọn nó cẩn thận bỏ vào trong g i sách nhìn thấy cái mặt này hoàng thịnh trên mặt lại là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nữ h một cái bình thường tới nói cung phụng tiên nhân tế phẩm cũng sẽ không thu hồi gia nhạc thu thập xong tế phẩm phía sau liền đi ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa nhìn sắp t r ầ m xuống thái dương hướng hoàng thịnh thúc giục nói a thịnh đi nhanh một điểm ban đêm không an toàn ân hoàng thịnh n h i ê n lặng gật đầu hai người nhanh chóng tiến lên không bao lâu liền đi tới dưới chân núi một cái trong sơn t h ô n nhỏ tiểu sơn thôn người rất thuấn phát làm ruộn về các t h ố n dân nhìn thấy gia nhạc đều sẽ cười ha hả cùng gia nhạc trả hỏi gia nhạc cũng sẽ cười cùng bọn hắn vân an toàn bộ sơn thôn đều để lộ ra một loại không tranh quyền thế đạm bạc chi ý hai trăm hai mươi tám chứng thứ mười ba cố nhân tới thăm hoàng thịnh đi theo gia nhạc đi tới thôn xó xỉnh một gian cũ nát nhà tranh còn không có vào cửa gia nhạc liền vui vẻ hô to thiên tiến h ngươi xem ta mang theo ai trở về ai nha b ụ bự thiên tiến h bên cạnh tò mò hỏi bên cạnh từ trong túp lều đi ra vừa nhìn thấy hoàng thịnh mập không ít thiên tiến h cũng là một mặt khiếp sợ đứng tại chỗ chào ngươi thiên tiến h hãn ngữ khí trầm thấp đối với thiên tiến vân đạo ánh mắt tại thiên tiến trên bụng to dừng lại một giây trước kia ân ân đoán đoán đều theo thời gian trôi qua lần nữa gặp mặt hoàng thịnh chỉ có đối với thời gian cực nhanh t h ố n thức gia nhạc ngượng ngùng cười đi lên trước đỡ thiến tiến h đối với hoàng thịnh đạo a thịnh ta theo thiến tiến h lập gia đình mười một cái kia mười hai chúc mừng hoàng thịnh thản nhiên nói vui nói lời này vừa ra ngược lại là gia nhạc không biết nói cái gì thiến tiến h trận nhìn gia nhạc một dạng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh đối với hoàng thịnh đạo ngươi đã trở về ăn cơm chưa có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không hảo hoàng thịnh không khách khí gật gật đầu một đoàn người đi vào trong phòng tại một chương cao thấp nhất n ô bên cạnh bàn ngồi xuống gia nhạc đem vài món thức ăn mang lên đi mà t h i ê n thiến thì từ trong nhà lấy ra một c h ậ u lưa thưa cháo hoa ngượng ngùng đối với hoàng thịnh đạo xin lỗi có chút chiêu đai không chú đáo hoàng thịnh trầm mặc một chút thản n h i ê nói n không có việc gì vô luận kiếp trước hay là kiếp này hắn đều không có vì ăn đổ vật phạm qua sầu ba người cầm chén đua lên tiến lạc ăn gia nhạc có chút thẹn thùng liều mạng cho hoàng thịnh hòa thiên thiến ê n t h i kẹp lấy thức ăn chay chính mình liền quang uống vào cháo loãng ăn sau khi bên ngoài nhà lá mặt có người gõ cửa gia nhạc liền vội vàng đứng lên chạy tới mở cửa ngoài cửa là một cái hò ái d ế gần lá n gia nhạc đón hắn đi tới trước bàn cơm gia nhạc cho hoàng thịnh giới thiệu nói a thịnh ta giới thiệu cho ngươi đây là chúng ta thôn thôn trường người xưng a tiểu bá a tiểu bá người rất tốt trước đây ta và thiến tiến h đem đến ở đây cũng là may mắn mà có a tiểu bá c h i ế u cố mới ổn định lại a tiểu bá đây là ta sư đệ ngươi gọi hắn a thịnh liền tốt nơi nào gia nhạc cùng thiến tiến h cũng là cái hào hải tử đi ở đâu đều sẽ có người yêu thích a tiểu bá tươi cười dạng dỡ đạo hắn lại nhìn một mắt hoàng thịnh tán dương gia nhạc sư đệ cũng là tuổi trẻ tại tao nhà hoàng thịnh ngồi ở chỗ đó mặc không ra hh đúng a tiểu bá ngươi tới có chuyện gì không gia nhạc liền vội hỏi a tiêu bá miễn cho hắn lung túng ta là nghe thôn có người nói trong thôn tới một khuôn mặt mới sợ hắn không hiểu chuyện đặc biệt tới nói cho hắn biết buổi tối nhớ kỹ muốn trốn đến hầm đi a tiêu bá rất nghiêm túc nói tại sao muốn trốn nước hầm hoàng thịnh vội hỏi a thịnh không phải theo như ngươi nói sao cái kia cương thi nha bây giờ nó mỗi đêm đều sẽ đi ra q u e n quẩn chúng ta cũng là trốn ở trong hầm n g ầ m mới có thể trốn qua một kiếp gia nhạc cho hoàng thịnh giải thích nói đúng nha cái chú ý này vẫn là gia nhạc đứa nhỏ này nói ra nếu không chúng ta sớm đã bị cái kia cương thi giết chết a tiếu bá cũng là cảm khai nói a hoàng thịnh nhìn một cái gia nhạc trước đó là hắn biết gia nhạc người này ý đồ xấu nhiều như cái gì kẹo mạch nha tiếp cận cương thi biện pháp cũng là hắn nghĩ ra được không nghĩ tới bây giờ nhiều hơn một cái hầm trốn cương thi đúng nha ngươi phải nhớ kỹ nha người trẻ tuổi a tiếu bá lại một lần nhắc nhở nói ân các ngươi trốn a tất nhiên nó sẽ đến cũng không cần ta tìm nó v ừ i vặn hoàng thịnh nặng nề nói sư đệ ngươi đừng xúc động người trẻ tuổi không muốn tìm cái chết vô nghĩa thôn có quá nhiều năm người tuổi trẻ chính là vì vậy mà chết đi a t i ế u bá ngữ khí có chút đau thương hoàng thịnh nhưng là chỉ vào cửa ra vào đúng a t i ế u bá đạo bây giờ trời sắp tối rồi nếu ngươi không đi nói không chừng đều không cần đi a t i ế u bá xem xét quả thật như thế trên mặt do dự một chút lại đối ra nhạc đạo gia nhạc ngươi tốt nhất khuyên nhủ ngươi một chút sư đệ đừng tiến mạng ngươi đã giả sẽ không muốn thấy được những thứ này khổ sở hình ảnh a t i ế u bá rời đi gia nhạc còn nghĩ khuyên hoàng thịnh thế nhưng là hoàng thịnh ý chí k i ê n định căn bản vốn không vì má thay đổi gia n h ạ đành phải thở dài một hơi suy nghĩ thật đã xảy ra chuyện gì suy nghĩ một chút có biện pháp nào có thể g ú t một tay cứu sư đệ một mạng màn đông ê m r ấ đông đông mười hai quen thuộc cương thi tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên càng ngày càng gần tiếp đó chính là nghe được cương thi thi gào tiếng vang lên đi theo chính là tiếng va chạm phanh phanh phanh thanh âm gia nhạc trong hầm ngầm nghe không nổi nữa hắn lòng chắc gần lại phà vào lo lắng hoàng thịnh xảy ra chuyện dặn do t h i ê n tiến liền cẩn thận hướng trong hầm ngầm leo ra đi trong túp lều không có người bên ngoài có tiếng va chạm gia nhạc lao ra hô lớn sư đ ệ cẩn thận c h ạ y mau gia nhạc cho là hoàng thịnh đang tránh né hoàng tộc cương thi công kích muốn dùng mình tiếng hô to hấp dẫn hoàng tộc cương thi chú ý vì hoàng thịnh giành được một chút hy vọng sống hà n đ ố i với nơi này quen phu cận cũng sớm đã hết mấy chỗ xây x o n g chỗ bí mật phía trước có thôn dân bị hoàng tộc cương thi công kích cũng là dựa vào hắn chiêu này dẫn đi hoàng tộc cương thi cứu được thôn dân một mạng nào biết được gia nhạc đi ra ngoài nhà tranh liền m ư ờ i phần kinh ngạc phát hiện hoàng thịnh rất bình tĩnh mà đứng ở hắn phía trước cách đó không xa nghe được thanh â m hắn còn quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua hắn chuyện gì gia nhạc vượt qua hoàng thịnh hướng phía trước xem xét một đám người hình vật thể làm thành một vòng đem mặc thanh triều quan bảo hoàng tộc cương thi vây quanh ở bên trong đã từng hung uy không ai bị nổi hoàng tộc cương thi lúc này giống như một cái bị tức tiểu tức phụ uy u i xúc xúc ở bên trong né tránh nó đến gần một cái cự nhân giống như thân ả n h vật thể bị cái này cự nhân tay vỗ một cái ngay tại trong hội xoay lên con quay hướng một bên khác một cái cao lớn thân h n h ngã xuống kết quả bị cái này cao lớn thân h n h một đá hoàng tộc cương thi lại giống ngã gục một dạng sâu ngã xuống đất hoàng tộc cương thi bắn lên những người này hình sinh vật có thu nhỏ lại vòng giấy tử hoàng tộc mặt cương thi bên trên lộ r a sợ t h ầ n sắc giống như muốn khóc d á n g vẻ nhìn chung quanh tiếp đó tung người một cái muốn nhảy ra vòng vây bỏ trốn mất dạng nó nhảy một cái những thân ảnh kia cũng nhảy nhảy vẫn còn so sánh hoàng tộc cương thi cao lập tức liền đem hoàng tộc cương thi đánh rất xuống một đám người lại vây quanh hoàng tộc cương thi một trận đánh cho tên g ư ờ i sư đệ những này là cái gì gia nhạc cảm thấy mình thế giới quan đều hứng chịu tới sung kích hắn mất một ngụm nước bọt hỏi hoàng thịnh đạo c hoàng thịnh hời hợt hờ nói tiếp đó sẽ không lý gia nhạc k h ô n g chế ngân thi nhóm đem hoàng tộc cương thi bắt lại hoàng thịnh quay đầu hướng gia nhạc nói ta muốn đi b à i tế phía dưới sư phó cùng một hưu đại sư ngươi đi không ẩn đâu gia nhạc n g ư ơ i nốc gật gật đầu ngân thi nhóm nắm lấy hoàng tộc cương thi đi ở phía trước hoàng thịnh đ u ổ i kịp gia nhạc n g ư ơ i ra một lúc hướng về phía nhà tranh hô to một tiếng thiên tiến h cương thi bị a thịnh bắt ta theo hắn đi ra ngoài một chút tiếp đó liền hướng hoàng thịnh chạy tới hoàng thịnh gia nhạc bọn hắn đi tới tứ mục đạo trưởng cùng một hưu đại sư trước phần mộ hoàng tộc cương thi bị ngân thi nhóm đánh gãy hai chân đầu g chèn ép hoàng tộc cương thi tại một hưu đại sư cùng tứ mục đạo trưởng hai người trước mộ quỳ xuống hoàng thịnh không nói gì gia nhạc chính là yên tĩnh nhìn xem dài dòng một đêm trôi qua bình minh đến hoàng thịnh nhất phát tay ngân thi nhóm biến mất không thấy gì nữa hoàng tộc cương thi cho là có thời cơ lợi dụng muốn bắn lên tới kết quả ở bên hoàng thịnh không hề quay đầu lại chỉ là dỗi ra một cái tay đặt ở hoàng tộc cương thi đằng sau chỗ cổ hơi dùng s ứ c l i ề n ép tới hoàng tộc cương thi không đứng dậy được gia nhạc thần sắc phức tạp nhìn xem nhìn xem không ai bị nổi hoàng tộc cương thi bị hoàng thịnh dễ dàng chế phục trong lòng suy nghĩ trước đây nếu là hắn ở đây liền tốt trong núi gà rừng tê thái dương muốn ra tới hoàng tộc cương thi trở nên bối rối lên dãy rủa biên độ lớn hơn đứng lên nhưng mà đều không thể thoát khỏi hoàng thịnh cái kia trắng non non tay hoàng tộc cương thi sợ h ã i gạo lên thời gian từng giờ từng phút đi qua thái dương triệt để thăng lên tới ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống nhường r a nhạc tâm lập tức bình tĩnh lại nhưng cái này dương quang chiếu s ạ tại hoàng tộc cương thi trên thân cũng không giống nhau ánh mặt trời chiếu tại nó thi thể bên trên b ỗ n nhiên buộc phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh hoàng tộc cương thi cơ thể buộc phát ra nồng nặc khói đen chống cự ánh mặt trời ăn mòn đồng thời trong miệm phát ra thảm thi nhưng đều không dùng theo dương quan g càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh như xuân dương tuyết tan đem hoàng tộc cương thi cho chiếu chết toàn thân chảy ra ăn mòn chất lỏng lúc này hoàng thịnh d ã rút về áp chế hoàng tộc cương thi tay hắn hướng về phía tứ mục đạo trường cùng một hưu đại sư phần mộ đạo sư phó ta thay ngươi báo thủ lao nhân ra ngươi dưới cựu tuyển cũng không cần điều ký đại sư ta ngoại trừ này hại ngươi cũng không cần lo lắng cương thi này ra ngoài làm hại nhân gian sau khi nói xong hắn lại quay đầu sáng ngời hưu thần mà nhìn xem gia nhạc gia nhạc bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên nhữ lại khuôn mặt hỏi hoàng thịnh á thịnh chuyện gì thật tốt đối với thiền thiến ta đi hà tử lưỡng giới mặt lý lấy ra một chút kim tệ ngân tệ cũng là hắn kim ngọn đèn sản xuất ra đưa cho gia nhạc gia nhạc không muốn thu hoàng thịnh lại nói đây là ta thế sư phó đưa cho ngươi ngươi không thu sư phó dưới cựu tuyển sẽ mang ta lại nói mua chút đồ ăn ngon cho một hưu đại sư cùng sư phó bọn h ắ n ăn sống sót đã không dễ dàng không nên chết phía sau cũng không dễ dàng gia nhạc nhận hoàng thịnh liền tiêu sái rời đi lưu lại thần sắc phức tạp gia nhạc đứng tại chỗ yên lặng nhìn xem tứ mục đạo trường là phái mao sân n g i sau khi hắn chết tự nhiên có phái mao sơn tổ sư trung n o n hoàng thịnh không cần lo lắng mà một hưu đại sư nhưng là người trong phật môn phật môn tại địa phủ bên trong cũng có thế lực cho nên hắn cũng không cần lo lắng không có tin tức hoàng thịnh sau khi rời đi liền hướng bắc thượng ra t h i ể u quan tiếp đó vào hồ nam hướng về tương tây đi cũng chính là miêu cương hơn một tuần lễ phía sau hoàng thịnh đi tới một chỗ xây ở vách đá dựng đứng trúc trại m ặ t như sưng ơ lạnh cao giọng nói nguyên cổ thượng nhân cố nhân tới thăm ngươi như thế nào không ra nên đón hắn là một đầu dài lấy móc câu đỏ tươi lưới dài mười hai trăm hai mươi chín chương một trước k h ắ c nay khắc c u nd ở mao sơn tổ đình phòng nghị sự chỗ phái mao sơn ba vị lao giả đang im miệng không nói không nói mà nhìn trước mắt một bộ không tiếng động hình ảnh trong hình ảnh hai cái mao sơn đạo sĩ bị hai tay bốc lên ánh chấp lạnh nhạt nam tử phân biệt đệ lại đầu người sấm xét tại hai cái mao sơn đạo sĩ trên thân lẹn lút trực tiếp đem hai người bị điện chết cái này còn không xong nam tử ngóc đầu lên lộ ra một nụ cười gần ý mắt lộ khiêu khích tiếp đó hướng về phía bầu trời giơ lên ngón tay giữa hình ảnh im bặt mà rừng biến mất không thấy gì nữa trong phòng nghị sự ba vị lao giả cũng là trầm mặc không nói một lời sau một thời gian ngắn tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển đến ba vị lao già hay không vì má thay đổi tiếng bước chân càng đi càng gần hiện ra một cái lạc má dâu trắng bên trong niên đạo sĩ thân ảnh hắn yên lặng liếc mắt nhìn trong phòng nghị sự ba vị lao già tiếp đó an tính đi đến trên vị trí của mình lúc này chính giữa vị kia đạo sĩ giàn mua cuối cùng lên tiếng hắn dùng khàn khàn run dậy âm thanh hỏi như thế nào bẩm sư thúc tổ hướng địa phủ tổ sư hỏi tham q u a không có tìm được nguyên cổ thượng nhân â m thần ân đạo sĩ giàn mua bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một hồi hắn mới dùng họ trên sân khác ba cái trung niên hình dạng đạo sĩ các n g ư ơ i thấy thế nào lạnh nhạt dáng vẻ bên trong niên đạo sĩ thứ nhất lên tiếng nguyên cổ thượng nhân tại tương tây bị tập k í c h giết từ hiện trường nhìn xuất hiện qua bị xét đánh qua đốt cháy vết tích nguyên cổ thượng nhân bản mệnh cổ trùng mắt xanh kim thiềm cùng bản thân hắn đều bị hút sạch tiên huyết trên thân huyết động không chỉ một chỗ huyết động bên trên có thi độc dấu hiệu càng quan trọng chính là nguyên cổ thượng nhân âm thần cũng không có chạy trốn ra ngoài có thể là hình thần câu diện không hề nghi ngờ sư thúc tổ là hắn tại hướng chúng ta khiêu khích hắn luôn tìm chúng ta báo thù một cái tiểu tử chưa dứa hãn từ đâu tới đẩy trời lòng can đảm lạnh nhạt trung niên bộ m đạo sĩ giàn mua vẫn là ánh mắt thâm thúy yên lặng nghe xong lời của hắn phía sau không nói một lời hắn nhìn về phía từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu mày trắng ôn hòa tướng mà bên trong niên đạo sĩ tân húc người này cùng ngươi dịch quỷ một mạch cũng có mấy phần ngọt nguồn ngươi thấy thế nào trong ôn hòa niên đạo sĩ chân mày hơi nhữ lại suy nghĩ đồng dạng phía sau lại nói lên một chuyện khác sư túc h tổ bây giờ người bên ngoài đều cho rằng nguyên hữu cổ thượng nhân là bị chúng ta mao sơn sấm xét buôn lôi quyền cùng luyện thi giết chết miêu cương một cái khác tu sĩ kim đan độc tình diệu nữ muốn chúng ta đưa ra một cái công đạo cái gì giao phó phái mao sơn 500 năm trăm n ă m tới mới có một cái thạch kiên luyện thành sấm xét buôn lôi quyền hiện tại hắn cũng đã chết thực sự là cái gì bô địa cũng có thể hướng về chúng ta mao sơn t r ụ p nói đến thiên hạ đạo môn chỉ chúng ta một nhà sẽ lôi p h á p một dạng lạnh nhạt bên trong niên đạo sĩ lạnh lùng nói lấy ôn hòa nói sĩ yên t ĩ n h nghe không có biểu thị ninh minh việt chúng ta đều biết thạch kiên là người đ ồ tôn là người trưởng môn nhất mạch ưu tú truyền nhân không chỉ luyện thành các người trưởng môn nhất mạch cọc gỗ đại pháp còn đem chúng ta mao sơn sấm xét buôn lôi quyền đã luyện thành thạch kiên chết người rất phẫn nộ chúng ta có thể hiểu được nhưng mà người chờ quên thạch kiên những năm kia hành động chính ngươi lòng dạ biết rõ chọc ra mà nói chúng ta phái mao sơn cũng không biết còn có hay không tư cách tự xưng là chính đạo cùng bạch liên giáo lại có bao nhiêu khác nhau nhiều đâu lạc mà dâu trắng bên trong niên đạo sĩ đột nhiên hướng về phía lạnh n h ạ t bên trong niên đạo sĩ r ê ước nói ngươi như thế nào ý tứ h ứ a nhất chi lạnh n h ạ t bên trong niên đạo sĩ trợn mắt tương đối lạc mà dâu trắng đạo sĩ đạo sĩ giàn mua vẫn là trầm m ặ t không nói ta có ý tứ gì lạc mà dâu trắng đạo sĩ chỉ là cười lạnh nhìn xem hắn ta không biết loại này bất trung bất nghĩa chi đồ trả lại ngươi muốn giữ gìn ta đều không biết ngươi ninh minh d u ệ đang suy ngh ngươi có phải hay không luyện thần đánh nhất mạch quan thánh đạo luyện t r ò n váng lạnh nhạt bên trong niên đạo sĩ ninh minh duyệt cũng lại duy trì không được lãnh đạo hình dạng tức giận nhìn qua lạc má dâu trắng đạo sĩ hứa nhất chi đạo hứa nhất chi cũng chỉ là híp mắt mắt hí nhìn xem ninh minh duyệt giống như quan nhị ra mắt mang theo nhàn nhạt sắc khí trong ôn hòa niên đạo sĩ tần húc hay không phát một lời mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phản phất hết thể đều không có trông thấy đạo sĩ giàn mua cũng trầm mặc rất lâu đạo sĩ giàn mua mới yếu tớt thở dài một hơi đến cùng chúng ta mao sơn là hư hỏng lời này vừa nói ra ba cái bên trong ni nhất là hứa nhất c h i cùng linh minh d u y ệ t đều mặt lộ vẻ hổ thẹn đối với đạo sĩ giàn mua đạo sư thuốc tổ mười đạo sĩ giàn mua chậm rãi giơ tay lên tám trăm năm trước chúng ta mao sơn nam bắc hai phái nội đấu tổn thương nguyên khí nặng nề khi đó chúng ta mao sơn cũng không có diệt vong bây giờ mao sơn không có nam bắc hai phái phân chia nhưng mà chúng ta mao sơn lại thật sự rõ ràng phải đối mặt diệt phái nguy hiểm ta xem cái này nguy cơ không ở bên ngoài mà liền tại ở đây lời này vừa nói ra ba cái đạo sĩ đều mặt lộ vẻ sợ hãi hứng về phía đạo sĩ giàn m u liên tục chắp tay thì thẩm sư t h u c tổ đệ tử có tội đệ tử có tội mười một dừng một chút đạo sĩ giàn u a mới d ơ tay lên nhường ba cái bên trong niên đạo sĩ bình tĩnh trở lại hắn nhìn về phía ninh minh duyệt trầm gì gì nói minh duyệt ngươi nhường tê dại ma điệu từ vị trí trưởng môn l u i xuống a sư thúc tổ mười một ninh minh duyệt một mặt không hiểu nhìn qua đạo sĩ giàn u a tê dại ma điệu dù thế nào không chịu nổi cũng là hắn trưởng môn nhất mạch đệ tử mà đạo sĩ giàn u a cũng là trưởng môn nhất mạch đi ra ngoài tu sĩ kim đan đạo sĩ giàn u a chỉ là lất đầu không có đối với hắn tiếp tục nói chuyện ngược lại đưa ánh mắt rời về phía hứa nhất chi ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắn nói nhất chi đệ tử tại hứa nhất chi hành lễ. đem ngươi thần đả nhất mạch vị kia triệu hồi tới đương nhiệm đại trưởng môn đạo sĩ giàn mua bình tĩnh nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng sư thúc tổ làm sao có thể vị trí trưởng môn không phải từ ta trưởng môn nhất mạch người mới có thể đảm đ ư n g sao đây là quy củ ninh minh duyệt thứ nhất phản đối hứa nhất chi cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh không có cái gì phải không có thể cũng không có cái gì quy củ tê dại ma đ ị a làm không tốt tự nhiên có người thay thế hắn đạo sĩ giàn u a vẫn là vân đạm phong k i n h nói ninh minh duyệt mặt mũi tràn đầy tức giận hứa nhất chi thì kinh nghi bất định đương nhiên đây chỉ là đại trưởng môn chỉ có đúc thành kim đan mới có thể thực sự trở thành chúng ta phái mao sơn một đời mới trưởng môn cho tới bây giờ liền không có cái gọi là trưởng môn nhất mạch muốn làm trưởng môn cũng là muốn dựa vào chính mình thực lực kiếm lại minh duyệt nhất chi bất kể là của ai đổ từ đồ tôn chỉ cần đúc thành kim đan có thể bồi dưỡng liền có thể trở thành chúng ta mao sơn trưởng môn mới đạo sĩ giàn mua thạch phá thiên k i n h nói thạch kiên chết dương phượng tiểu chạy trốn đường đường p h ư ơ n g bắc đạo thứ nhất mạch trưởng môn thế mà chỉ là một c h ú t cơ sơ kỳ tu sĩ thiên hạ người trong đạo môn liền cho rằng chúng ta mao sơn suy yếu miêu cầu gì cũng có thể tới cắn một cái ha ha ha mười đạo sĩ giàn mua ngữ khí sâu kín nói thốt ra lời này ninh minh d u y ệ t cũng không dám lên tiếng đạo sĩ giàn mua mặc dù cũng là bọn hắn trưởng môn nhất mạch cũng chính là một pháp một mạch người đi ra ngoài nhưng mà đạo sĩ giàn mua đ ú c thành kim đ a n đạo tâm nhưng là mao sơn trường tồn bởi vì đạo sĩ giàn mua là một cái cô nhi là mao sơn dưỡng g ụ c hắn lớn lên đồng thời giáo thụ hắn bản lĩnh trong lòng hắn chỉ có mao sơn là trọng yếu nhất đạo sĩ giàn mua đột nhiên nhìn về phía tân húc thở dài tân húc năm năm đi là tân húc túi đầu trả lời đem hắn mang về a đạo sĩ giàn mua kỳ q u a i nói tân húc giữ im lặng ta biết n g ư ơ i một mực biết phượng t i ể u tung tích đạo sĩ giàn mua vẫn là thản nhiên mà nói tân húc vẫn là giữ im lặng dương phượng t i ề u là hắn nhất mạch đệ tử hắn làm sao lại không biết tung tích của hắn đâu chỉ làm ở một con mắt nhắm một con mắt thôi c h u y ệ n năm đó đi qua liền đi qua phượng t i ề u hẳn là khôi phục hắn vốn có danh tiếng đạo sĩ giàn mua trầm mặc một hồi đạo tân húc trong mắt bỗng nhiên phát ra hiện ra màu hắn thăm dò hỏi ngài không phải nói quy củ không thể loại sao đạo sĩ giàn mua buôn bã trước khác nay khác cũng trước kia hắn có cái này sức mạnh nói ra lời này hoàng thịnh bản thân b ấ t quá chút cơ kỳ nhưng là từ hình ảnh đến xem hoàng thịnh người này đã kết đan thành công lại thêm hắn có mười tám cấu ngân thi liền có hai cái kim đan cấp cái khác chiến lược hắn đã có dung chuyển mao sơn lực lượng hơn nữa hoàng thịnh người này chắc chắn người mang thiên đại bí mật thời gian ngắn như vậy còn có tu luyện đều sát thiên thi đại pháp đều có thể kết thành kim đan nói ra không có kỳ quặc cũng không ai tin hắn nhất thiết phải thừa dịp khác đạo mạnh không có chú ý tới chuyện này phía trước đem cái này bí mật nằm ở phái mao sơn trong tay dạng này phái mao sơn mới có thể giải thỉnh không suy dẫn hắn trở về a sai mặc dù không tại hắn nhưng nhất thiết phải có trừng phạt trừng phạt đi qua hắn vẫn là ta phái mao sơn đệ tử thậm chí tiếp nhận vị trí trưởng môn cũng không phải không thể là một trăm sáu mươi bốn hoàng thịnh không biết bởi vì nguyên cổ thượng nhân sự t ì n h phái mao sơn chưa từng có xem trọng hắn cũng tại thống hợp t o á n phái chi lực chuẩn bị đối phó hắn hắn vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào đem phái mao sơn các bộ lao dẫn ra đập tan từng cái dù sao lấy hắn cùng ngân thi nhóm sức mạnh đối phó hai đến ba cái kim đan không có vấn đề hai đối với bốn cũng có chút miết cưỡng hôm nay hắn đi tới một cái chấm nhỏ thái bình chấn hai trăm ba mươi chương hai tiện nam ác nhân uy đại gia thái bình c h ấ n chỗ nội địa giao thông không tiện kinh tế rất lại phía sau trong c h ấ n con đường mấp mô b á c h tính sinh hoạt nghèo khổ tại cửa c h ấ n có một mặt bố cáo tường bố cáo tường nhất định có số tuổi phía trên mọc đầy màu xanh lá cây cỏ xì r ê u còn có một số thứ màu trắng đây là dĩ vãng bố cáo bị xé rách rơi xuống vết tích hoàng thịnh lúc này liền yên tĩnh đứng tại bố cáo tường phía trước yên lặng nhìn xem trên tường một trương thông tập lệ thời đại này phương tây đều không có phổ cập chụp ảnh húng chi là quân phiệt hốt chiến dân chúng lầm than hoa hạ đâu c á ở nơi à y t r ư n g t h này phía dưới bức họa thì viết hoàng thịnh hai cái chữ to còn có ghi rõ một ngàn đại dương treo thưởng hoàng thịnh lông mày thật sâu nhăn lại khoe miệng treo lên một tia cười lạnh theo lý thuyết đều đi qua đã lâu như vậy quảng đông đều đổi mấy gốc giả quân thiệt không thể là vì hắn mà động dùng lực lượng chính trị khóa tỉnh lùng bắt chính mình hơn nữa cũng không nhất định làm được như vậy duy nhất có năng lực có ý nguyện làm như thế cũng chỉ có đạo môn hoặc có lẽ là càng rõ ràng một điểm chỉ có phái mao sơn hắn đi ra trong khoảng thời gian này đã phát hiện đạo môn đối với mình cùng cựu thuốc hứng thú của bọn hắn ít đi rất nhiều nếu không cựu thuốc nơi nào có thể trốn ở trước đó thôn phụ cận thật coi người trong đạo môn cũng là đồ đ ầ n nha cũng chỉ có mao sơn còn tại chăm chỉ không ngừng mà tìm chính mình hoàng thịnh tưởng lên đổi tới khoái hoạt chấn hai cái mao sơn đạo sĩ trên mặt càng ngâm t m lúc này hoàng thịnh bên cạnh đi tới ba người cầm đầu cái tia người mặc trường bảo màu lam tướng mạo trong thành thật lại dẫn một tiên định bợ tựa hồ có địa vị cao mang theo một cỗ khí thế không giận tự uy cùng hoàng thịnh trước đây quen biết một vị hương cảng nam m i n h tinh rất giống đến nỗi mặt khác hai cái thì s á c mặt dàn mua đầu đội một đỉnh m ũ bên ngoài mặc một bộ áo khoác bên trong lấy một kiện màu trắng bên trong áo trong tay bọn họ cầm mấy t r ư ơ n g thông tập r á n đi đến liêu hoàng thịnh phụ cận trong đó một cái hướng về hoàng thịnh chen qua tới bên cạnh chen bên cạnh không khách khí chút nào phất tay giống xua đuổi chó hoang một dạng đạo từ đâu tới đứa nhà quê công sai làm việc không thấy sao đi một bên hoàng thịnh đã qua dễ dàng tức giận niên hắn bình tĩnh nhìn mặt này s ắ c g i à n mua người một mắt không nói tiếng nào quay đầu rời đi chen đi hoàng thịnh người kia thỏa mãn nhìn một chút hoàng thịnh bóng lưng đạo tính ngươi thất thời nói xong liền giật xuống liêu hoàng thịnh cái kia trương thông tập lệnh đem mình trên tay ba trương thông tập lệnh dán vào dán xong ba người vây tại một chỗ còn nói lên lời hoàng thịnh yên lặng hướng về thị trường đi đến hoàng thịnh không muốn nghe thế nhưng ba cái công sai mà nói vẫn là rõ ràng chuyển vào trong thái của hắn hôm qua chết một mặt đương lá bản t r ư n g hợp như vậy tam đại ác nhân ở chỗ này phụ cận xuất hiện ta xem nhất định là bọn hắn có huy đại ca tại thái bình chấn t o a trấn bọn hắn cũng dám chạy đến chỗ này kiếp sau chuyện bọn hắn thật không biết chết sống nha đúng vậy nha ha ha để cho ta bắt được bọn hắn mới tốt chơi nha để bọn hắn nếm thử ta huy đại gia đặc biệt hình phong lợi hại đối phó những người xấu này nhất định muốn tâm đoan thủ là nha gọi các người đem trong chấn chó hoang bắt lại làm được không có các người đều biết ta thiên không sợ không sợ đất chính là sợ cầu lại người chết sao nghe đến mấy câu này hoàng thị n h y ê n lặng nghĩ thầm ý niệm này ai sống sót cũng không dễ dàng một trăm sáu mươi hoàng thịnh đi tới thái bình chấn thị trường ở đây lộ ra phồn hoa náo nhất chút cũng có người k hoàng í chút. h thịnh tùy ý tìm mặt bát thịt, tĩnh bắt mấy vậy ý mì điểm Mặc ở giữa đường, thịt, như đầu như yên ăn. cứ dự ù đã đàn Đương đói là lúc là mà càng kim kỳ không phải nhiên người nhiều. cơm, cơm. nhưng nên ăn vẫn ăn ăn, cũng sẽ、so、người bình thường càng nhịn đói rất nhiều. Hoàng Thịnh cao so thủ, thật rất sẽ d định ăn m ì xong hắn liền rời đi thái bình chấn tiếp tục hướng về phương bắc bước đi ăn m ì thời điểm hoàng thịnh ngoại ý muốn phát hiện cái k i a mặc lam bảo được gọi là uy đại gia công sai cũng tới đến rồi trên thị trường đang tại dưới một thân cây ngậm một điếu thuốc đắc chí vừa lòng mà đứng dò xét lui tới d â n chấn đều sợ hãi hương hắn vân an cái này khiến vị này uy đại gia lộ ra càng thêm đắc ý đúng lúc này một cái mang theo kính mắt trên trán dính l â y không biết tên động vật lông tóc nhìn liền cho người ta một loại tiện tiện cùng háo sắc ấn tượng nam tử mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu lam nhạt không biết từ nơi nào thoát ra bốn phía đông người tây người hắn giống như một con chó đi tới hoàng thịnh ăn cơm trước b à n thật sâu ngửi mấy cái lại rời đi hướng về dưới cây cầu đi mà đi không sai không thể dùng thường nhân hành t ẩ u động t á c để hình dung chỉ có thể dùng cầu đi hai chữ hoàng thịnh bất vi sợ động tiếp tục yên lặng ăn mặt của mình ở nơi này kỳ hoa nam tử đằng sau đi theo một mặt cùng nhau đàng hoàng người trẻ tuổi còn có ba cái hung thần ác sắt nam nữ cái này kỳ hoa nam tử cầu đi đến dưới cây thế mà hướng về phía cái kia vi đại gia đằng sau người đứng lên Vi đại gia cảm giác không thích hợp vòng vo một chút thân phát hiện kỳ hoa nam tử một cái đại lui lại cùng kỳ hoa nam tử cách ra tới cái kia vi đại gia mấy tên thủ hạ xem xét không thích hợp cũng bao vây vi đại gia đằng sau lúc này cái kia kỳ hoa nam tử đã nói t à i chín h tuyệt đối không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn thấy rõ ràng cái mông của hắn một mặt sắc giàn u a xuyên màu nâu nhà táo khoác nam tử mở to hai mắt đạo cái gì người đối với chúng ta thủ lĩnh nói loại lợi này ngươi biết chúng ta đầu là ai sao một cái khác màu xám nhà táo khoác nam tử cũng nạo nghễ hỏi kỳ hoa nam tử mấy người bọn hắn kỳ hoa phía sau nam tử một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn biểu lộ k ê u căng khí thịnh nam tử đẩy ra kỳ hoa nam tử đứng dậy lạnh lên một tiếng lớn tiếng mắng ta biết mẹ hắn lời này vừa ra uy đại gia bên này công sai đều há to miệng màu nâu n h ạ t bên ngoài u y hiền nam tử hỏi uy đại gia thủ lĩnh hắn nói hắn nhận biết mẹ ngươi uy đại gia s ở lấy chính mình cái cảm trong mắt như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói chẳng thể trách ta xem hắn như thế con mặt lúc này màu xám nhạt bên ngoài y yển nam tử lập tức liền lộ ra định n ọ ạ n nụ cười hướng về phía khí thịnh nam tử vấn đạo vị đại gia này xưng hô như thế nào nha cái này màu xám nhạt bên ngoài y kìa nam tử thật đúng là đem khí này thịnh nam tử xem như vị đại gia mẹ nhà hắn gia thu liền chuẩn bị muốn lấy lòng khí này thịnh nam tử đắc ý giữ t ậ n n ở nụ cười đạo dễ nói đại gia bảo ta áp ra lời này vừa nói ra những thứ này công sai đều n g ẩ n ra xoay người nhìn truy nã rán xem xét quả nhiên giống nhau đến mấy phần chỉ vào truy nã rán cười lớn trong miệng một lời chính là hắn quay người lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn từ bên hông lấy ra một khối lệ n h bài đối với kỳ hoa nam tử nhóm người này đạo liên tỉnh mật t h á m n g h e xong là c ô n g kém kỳ hoa nam tử bên này trên mặt người đều lộ ra sợ h ã i chi sắc chỉ có cầm đầu đắc r a cả kinh đi qua ba khí đạo chiếu đ á á n h kỳ hoa nam tử bên này ba cái hung thần ác sắt nam nữ hướng về vi đại gia sang bên này đi toàn bộ thị trường lập tức liền gà bay chó chạy thị trường người sợ hô hào vi đại gia lại muốn đánh người vội vàng hấp tấp đ ề u chạy liên hoàng thịnh cái này mặt đương lão bản cũng không để ý bên trên cùng hoàng thịnh lấy tiền chuẩn luôn chi đại cát toàn bộ thị trường bên trên ngoại trừ huy đại gia cùng kỳ hoa nam tử hai nhóm người cũng chỉ có hoàng thịnh nhất cá nhân đang yên lặng mà đang ăn cơm lạnh lùng nhìn xem hy kịch 231 c h ư n g ba biết bay địch y huy đại gia bên này phái ra hai cái trẻ tuổi không sai xuất chiến không có mấy lần liền bị ba cái hung thần ác sát nam nữ đánh ngã huy đại gia bên này còn lại hai cái giả nua nam tử nói mình là văn viên không có cách nào huy đại gia đành phải tự mình hạ tràng cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không huy đại gia bày một truyền thống võ thuật gia tư thế một cái tay rừng trường b à o đặt ở đằng sau một cái tay r ơ i lên đặt ở phía trước một cất kiễng một cất bình đạp giống như hoàng phi hầu một dạng ác gia khinh thường nhìn hắn một cái đi ra cùng hắn đơn đấu kết quả tam hạ lưỡng hạ quyền cất của hắn động tác đều bị uy đại gia đón đỡ ở thuần thế một cái trên chân đá liền đem ác gia đá ngã trên mặt đất ác gia đứng lên lại kêu to lấy đối với uy đại gia phát động công kích kết quả bị người ta mấy cái hư n g quyền đánh liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh kỳ hoa nam tử bên này khó khăn nhất đánh hung nhất ác gia bị người dễ dàng từng đánh mất xịu đi còn lại hai cái hung thần ác sắc nam nữ đều lộ ra sợ thần sắc liền đẩy ra kỳ hoa nam tử đi lên cùng uy gia hoàng thịnh cái này xem kịch người ngoài ý liệu cái này nhìn tiện tiện kỳ hoa nam tử ngược lại là cùng y đại gia có qua có lại đánh mấy lần chẳng phân biệt được cao thấp hết lần này tới lần khác lúc này cái tia tướng mạo đảng hoàng nam tử cầm một cái cây gậy hô to sư p h ó ta tới giúp ngươi vọt vào chiến cuộc kết quả y đại gia không có đánh tới ngược lại là đánh tới kỳ hoa đầu của nam tử bên trên kỳ hoa nam tử hôn mê bất tỉnh không có kỳ hoa nam tử tướng mạo trung thực nam tử cầm lấy cây gậy cũng phóng tới y đại gia lại bị y đại gia mấy cái chiêu thức xuống cây gậy bị vật đi người cũng bị đánh mắt xịu còn lại hai người nam nữ nam mắt gà trọi sinh ra dung mạo keo kiển dạng nữ khoác lên tóc đen sinh ra dung mạo phong tào dạng cũng đều bị uy đại gia bên này nhân mã chế phục đáng ra nói một cái chính là do muốn dùng nữ s á c dụ hoặc uy đại gia kết quả khơi gợi lên uy đại gia thương tâm chuyện cũ bị uy đại gia một trận đánh đ ậ p kỳ hoa nam tử bên này đều bị uy đại gia bên này nhân mã nắm lên toàn bộ thị trường bên trên cũng chỉ còn lại có hoàng thịnh tại lạnh lùng ăn mì uy đại gia bên này màu nâu n h ạ t bên ngoài y y hiền nam tử hỏi uy đại gia đầu người này có hiểm nghi muốn hay không cũng bắt lấy tới uy đại gia nhìn sang hoàng thịnh đạo tính toán không chỉ chuyện của hắn chúng ta đi thôi nói liền đem lện vào kỳ hoa nam tử đầu lâu gậy gỗ vứt qua một bên mang theo thủ hạ của hắn rời đi mà lúc này hoàng thịnh g ã đem mì ăn xong lau miệng tại mặt đương láo bản chống r ô n g tiền trong giường bỏ lại một cái đại dương tiếp đó hướng về gậy gỗ vị trí đi tới mà ở gậy gỗ một bên khác cũng có một cái đầy người cũng là kinh khủng chóc ra âm ú lạnh leo nam tử đi tới cầm lên gậy gỗ cầm lên gậy gỗ bên trên lông tóc bừng tỉnh đại n ộ đạo cầu thân trên khó trách hắn đuổi như thế nhanh đúng lúc này hoàng thịnh đi tới trước mặt hắn một cất giấm nát gậy gỗ bên trên quả nhiên là ngươi địch uy hoa sinh đạo đ ạ tử vừa mới bắt đầu tại bố cáo tường thời điểm còn không có nhớ tới vừa rồi tại đánh nhau thời điểm nhưng là hoàn toàn nhớ ra rồi cái kia kỳ hoa nam tử không phải liền là điện ảnh ma cao một trượng bên trong cầu trên người mao kiên sao cũng là cựu thúc đã từng đối với hắn nói cái kia chuyên môn lấy thả vì tu hành hóa sinh đạo đệ tử không nghĩ tới tới nơi này cái nội dung cốt truyện điện ảnh phát sinh chỗ hoàng thị ngược h n lại là có mấy phần ngoài ý m u ố n bất quá đã trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã thấy có lạ hay không ngược lại là bộ dạng này điện ảnh n h ư n g hắn nhớ tới một loại nào đó thao tác thế là hắn coi thường mao kiên bọn người bị uy đại ra bắt đi chính là vì chờ đợi hắn sư đệ địch uy đến cái kia vì tu luyện trường sinh mà lựa chọn nhập ma tồn tại như ước nguyện của hắn nhân ma địch uy tới thật địch uy đứng lên dùng âm lạnh ánh mắt nhìn qua mặt không thay đổi hoàng thịnh khả khản khăn đạo ngươi là ai ta là ai ngươi không cần phải để ý đến nhưng mà ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện hoàng thịnh ánh mắt lãnh đạo nói lời còn chưa nói hết địch uy giơ hai tay đã nhào tới hoàng thịnh cười lạnh quả nhiên là nhân ma mất hết tính người tồn tại hắn căng thẳng nằm nấm toàn thân hai tầng mảng ánh sáng hiện lên một quyền hướng về phía trung môn mợ lớn địch uy đã tới trong n h y mắt địch uy hai tay cắm ở liễu hoàng thịnh chỗ lồng ngực muốn cắm vào và o hoàng thịnh trong thực thể lại bị hai tầng mảng ánh sáng gắt gao ngăn cản được mà lúc này hoàng thịnh nắm đấm cũng đập trúng địch uy ngực một ngàn năm g n n trăm cân quyền lực đem địch uy đánh thổ hết u y liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước mới ngưng được thân hình hắn lau sạch máu tươi trên khoe miệng kiên kỵ nhìn xem hoàng thịnh n h ấ p mắt thân thể phía sau chuyển giống như đại đ i ể u một dạng mở ra cánh đi lên, mẻ lên thế mà bay lên liền muốn hướng về phương xa bay đi hoàng thịnh không nói hai lời trong tay ánh chốc chất động một nghìn điểm pháp lực chi tiêu hóa thành một đạo lối điện thẳng tắp hướng về địch, địch u tê u thảm một tiếng từ giữa không trung nga xuống thân thể có chút tê liệt hoàng thịnh dưới chân đạp một cái liền hướng về địch uy vị trí lao đi vừa rồi hắn bay lập tức đã cách hắn vị trí có chút xa nhân ma địch uy liếc mắt nhìn hoàng thịnh v ọ t tới thân ảnh tê liệt đã hòa dịu ống tay h á o vung lên lập tức bay đẩy trời cắt hướng về hoàng thịnh bay đi thoáng chốc hoàng thịnh trước mặt cũng là cho bụi c á t bay thấy không rõ ánh mắt kim quang cháo thuận lúc hiện lên thay hoàng thịnh chặn những thứ này cắt đá nhân ma địch uy hận hận liếc mắt nhìn kim quang trong lồng hoàng thịnh biết tìm không thấy cơ hội đánh lén, cố nén đau đớn nào tới trước một cái cứ như vậy bay thấp xuống lấy. t i ế hoàng thịnh bỗng thị nhiên nắm chặt nằm đấm then chốt soạt s o ạ y vác dội hãn tuyển vừa mới địch uy phương hướng chống chạy liền không mục đích gì mà vào tới tiếp nối là thẳng đến mặt trời lặn về hướng tây treo trăng đầu mặt liễu hoàng thịnh cũng không có nhìn thấy địch uy bằng dáng biết bay thật không dậy nổi nha lại có thể từ trên tay hắn chạy trốn trong bóng tối hoàng thịnh đứng trên mặt đất ngực không ngừng chập trùng đây là hắn kết đan sau đó lần thứ nhất gặp phải từ trên tay hắn chạy thoát nhân từ giao thủ đến xem địch h uy rõ ràng là một cái đã đúc thành kim đan ma tu hơn nữa rất có thể bản mệnh đạo thuật theo gió có liên quan chân chính có thể k h ô n g chế sức mạnh của gió cái này không giống hắn ngự phong chú tên h i kêu rất ba khí nhưng chỉ là triệu hắn một cơn gió mà thôi ngoại trừ hóng gió một chút cũng không biết có ích lợi gì hơn nữa muốn phát huy tác dụng tiêu hao pháp lực còn đặc biệt nhiều nào giống những cái k i a đẳng cấp cao phong hệ pháp chú tiêu hao ít uy lực còn lớn hơn đáng tiếc hắn không có chính là đ ị trong, trong phim ảnh nói nếu để cho địch vi chuyển thọ bốn mươi chín cái đồng niên cùng ngày đồng thời xanh người liền sẽ vĩnh sinh bất tử không biết cái này vĩnh sinh bất tử là như thế nào vĩnh sinh bất tử hoàng thịnh tâm nghĩ hắn tu luyện cũng có một đoạn thời gian liền không có nghe nói qua chuyện tốt như vậy có cơ hội nhất định muốn cùng địch vi thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút hoàng thịnh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút không có biện pháp chỉ có thể trở về tìm m a o kiên chỉ có hắn có thể dẫn động địch huy chủ động tới cửa 232 chương 3, a ám kỉnh lẫn yếu sợ mạnh vào đêm hoàng thịnh tìm được vị kia bắt đi mao kiên uy đại gia làm việc phủ đệ uy đại gia không ở chỉ có cái kia hai cái văn viên mà thám bọn hắn nhìn thấy hoàng thịnh còn nghĩ cho hoàng thịnh sĩ diện kết quả hoàng thịnh nhẹ nhàng hai quyền xuống hai người liền trung thực rất nhiều ngoan ngoán mang theo hoàng thịnh đi địa hạ lao ngục nơi này là uy đại gia bình thường n ư ợ c đại phạm nhân chỗ cách vũ một cái cửa sắt hoàng thịnh nghe được bên trong tiếng chó sửa từ trước mắt tình huống đến xem mao kiên hẳn là cầu thân trên bị cắn trả thật sự đã biến thành cầu nhân hoàng thịnh tưởng gây ra dòng điện ảnh bên trong kịch bản địch uy đã biết sư huynh mao kiên thông qua cầu thân trên có chó linh mận cứu giác mới có thể hắn đuổi đến chặt như vậy thế là địch uy thừa dịp uy đại gia đem mao kiên bọn người bắt đi cơ hội chạy đi cầu vương lân u nơi đó tìm được mao kiên thi thuật con chó kia trực tiếp phá pháp đồng thời phản chú mao kiên nhường mao kiên trực tiếp biến thành cầu nhân cùng tính đại pháp đem toàn bộ địa hạ lao ngục huyên náo gà bay cho chạy hoàng thịnh không nghĩ tới địch uy bị chính mình đả thương phía sau còn vẫn như cụ đi t bất quá nghĩ lại chỉ có mao kiên vẫn như cũ nắm giữ cứu giác bén nhạy vô luận hắn trốn đến nơi đâu đều sẽ bị đổi tới mà hắn nguyên k h í chưa hồi phục bị mao kiên đổi tới mà nói liền thật là một con đường chết hơn nữa bây giờ lại tăng thêm một cái thực lực thâm bất khả chắc lại lai lịch không rõ hoàng thịnh nếu như hoàng thịnh là địch uy mà nói hắn cũng sẽ trước tiên tìm được cầu vương luân tìm được đầu kêu mao kiên thi thuật cầu phế đi mao kiên cứu giác dạng này hắn có thể không có nỗi lo về sau tiếng có thể công lui có thể thủ chỉ là địch vi chạy hoàng thịnh g ã không biết nên đi chỗ nào tìm hắn chỉ có đến tìm mao kiên mặc dù mao kiên cứu g á c đã bị ph nhưng mà bên cạnh hắn còn có tam đại ác nhân tại tam đại ác nhân cũng là hợi năm hợi nguyệt giờ hợi ra đời người cùng địch tuy chính là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm địch tuy muốn tu luyện chuyển thọ đại pháp liền thiếu đi không thể mấy người này cho nên địch tuy nhất định sẽ tới tìm hắn nhóm người khác sợ nhân ma địch tuy hoàng thịnh cũng không sợ hắn chỉ là sợ nhân ma địch tuy không tới mà thôi một trăm bốn mươi chín trong cửa sắt là khóa trái lấy c ầ u nhân m a u kiên ở bên trong đại náo người khác đều sợ hắn hoàng thịnh kẻ tài cao gan cũng lớn có thể không có chút nào sợ cho nên hắn trực tiếp đá một cái bậy ra ngoài cửa sắt trong phim ảnh sợ chó uy đại gia dùng thổ đậu mỹ trang thành thị xương dẫn ra cậu nhân mao kiên mình thì vụn trộm chạy xem ra là chính mình vừa vận động phải chuẩn bị muốn chạy trốn chính hắn trong chấp nhóm này hoàng thịnh trong đầu lao nhanh thoáng qua những ý niệm này cùng lúc đó thủ hạ chính là động tắc cũng không có rơi xuống thân tử nhất kéo căng hai tầng màng ánh sáng liền hệ ra năm đấm hướng về phía uy đại gia năm đấm vào tới hai quyền chạm vào nhau hoàng thịnh hơn ngàn cân khí lực tới người Vi đại gia trực tiếp bị đánh liên tục lùi lại một cái cước bộ bất ổn trực tiếp từ trên thang lầu té xuống mà hoàng thịnh vậy mà cũng lùi lại mấy bước sắc mặt trở nên ngưng trọng hắn nâng lên trực tiếp cùng Vi đại gia đụng nhau nằm đấm chỉ thấy trên nắm tay màng ánh sáng hiện đầy lít nha lít nhít m ả n h như lỗ chân lông lỗ thủng hơn nữa còn có rất nhiều sền s ệ t mồ hôi lại một nhìn kỹ những thứ này l ỗ thủng vậy mà xuyên phá liêu hoàng thịnh hai tầng hộ thân màng ánh sáng suýt chút nữa chân chính thương tồn tới hắn liền rất nhiều kim đan cấp tu sĩ pháp thuật đều không thể làm được sự tình chỉ là một phạm nhân n quả nhiên có uy tiền vốn nha hắn liền nghĩ tới trong phim ảnh uy đại gia hao phí toàn lực lại có thể giơ lên một khối nặng ngàn cân khối sắt một ngàn cân chính là năm trăm kg gệm hiện đại thế vận hội o l i m p i c lên cử tạp viên đều nâng không nổi ba trăm kg gệm trọng lượng mà uy đại gia làm được bây giờ suy nghĩ một chút quả thật không tầm thường hoàng thịnh đột nhiên hứng thú hắn n g n g đầu nhìn về phía dưới bậc thang uy đại gia uy đại gia đã sớm một cái lý ngư đ ã định đứng lên lúc này hơi hơi khúc lấy thân thể mười phần đề phòng mà nhìn xem trên bậc thang hoàng thịnh nhất thời không dám lên phía trước hoàng thịnh chú ý tới uy đại gia trên thân còn có một cái chỗ khác thường. thương ó c của ắ n g như minh o bị kinh sợ một dạng, nổ ra, từng đáng tiếc c không có khen thưởng mười một hoàng thịnh mặc không thay đổi nhìn xem uy đại gia không nói tiếng nào chậm rãi đi xuống mỗi đi xuống dưới một bước uy đại gia sẽ không tự giác lui về sau một bước lui lại mấy bước phía sau uy đại gia tỉnh táo lại sau khi dừng lại lui c ấ p bộ dùng thanh âm trầm thấp đối với hoàng thịnh q u á t lên ngươi muốn làm gì đừng cho là ta sợ ngươi hoàng thịnh chạy tới uy đại gia trước mặt bốn năm bước khoảng cách vị trí vừa nghe đến hắn lời này hoàng thịnh ánh mắt k h ẽ động hắn hướng về phía uy đại gia đạo ta đối với ngươi cái tia quyển tình phương pháp sử dụng có hứng thú đem nó dạy cho ta hoàng thịnh nhìn trời phía dưới có thể tăng cường hắn sức mạnh nhường hắn có thể tốt hơn sống sót đồ vật đều cảm thấy hứng thú lúc này hoàng thịnh không dùng có thể hay không loại từ này hợp thành mà là bá khí mà gọi uy đại gia truyền thụ cho hắn hắn lúc này đã k hoàng ô không n cần cân nhắc vấn nghe g Gia Gia có chịu được hay h Uy Uy Đại đề. Đại thịnh lời như à y tuyệt tuyệt liền giận tí mặt, tuyệt đối cự tuyệt nói, người n g tí mặt, cự học kỉnh. ta t ra nội quyền ám、kỉnh. Mơ ở n kỉnh. Hoàng Thịnh như g Ám có điều suy nghĩ dừng một chút lại lạnh nhạt đối với u y đại gia đạo chỉ là chuyện ta cần nghĩ sao hoàng thịnh cười lạnh nhìn qua u y đại gia mà u y đại gia cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém bày một cái quyền pháp tư thế đối mặt hoàng thịnh chỉ là kiến thức qua hoàng thịnh q u á lực chính hắn không dám giống đối mặt mao kiên bọn họ khinh thường hai tay dao nộp đặt tại trước ngực cả công lẫn thủ Hắn một cho á c h ế dù là đối phó một người bình thường hắn cũng nghiêm túc cơ bắp toàn thân hắn lại lần nữa kéo căng hai tầm màng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện nằm đấm v à n chặt sấm xét buôn lôi quyền dục dịch khí thế khủng bố tại hai người phía trước bay lên thân thể hướng phía trước nghiêng giống một cái muốn phát động công kích báo săn mà hoàng thịnh giã giơ quả đấm lên tí ti điện mang bắt đầu từ hắn nắm đấm xuất hiện đúng lúc này một hồi tiếng chó sủa đột nhiên vang lên một người mặc áo bảo màu xanh lam n h ạ t toàn thân mọc đầy lồng cho cầu nhân kêu to hướng uy đại gia nhào tới nguyên bản một bộ phong phạm cao thủ uy đại gia vừa nghe đến tiếng chó sủa giống như d i à y da xì hơi một dạng phong phạm cao thủ hoàn toàn không thấy chứng lên miệng k h ắ p khuôn mặt là sợ liền hoàng thịnh cũng không để ý lan khỏi chỗ né qua cầu nhân mao kiên một cách này đứng tại trước kia uy đại gia cách đó không xa hoàng thịnh nhìn thấy một màn này không khỏi v Hắn sợ cậu h ó c nhân mao kiên hoàn toàn không để ý tới tính chất công kích không đến uy đại gia vừa vặn nhìn thấy liêu hoàng thịnh liền hướng về hoàng thịnh đánh tới phía sau uy đại gia một mặt cười trên nỗi đau của người khác không sai cắn hắn cắn hắn cắn chết hắn hoàng thịnh cũng không sợ cậu một quyền vung ra một cái thông thường sấm sét bun ô lôi quyền đánh vào cậu nhân mao kiên trên thân trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài cậu nhân mao kiên xoa trước ngực mình nám đen lông tóc phệ sủa hinh lên đứng lên hắn sợ hãi nhìn thoáng qua hoàng thịnh vị trí lại liếc mắt nhìn uy đại gia vị trí không chút do dự hướng về uy đại gia nhào tới Vi y lại ra suýt chút nữa sợ k ẻ ra quần hướng về địa phương khác chạy tới vừa chạy vừa kêu trời trách đất mặc ê ơ lấy ngươi cũng không phải ta ngươi truy ta xong rồi cái gì thời đại này động vật cũng là bắt nạt kẻ yếu tớ s phía trước lão là nói tám trăm n ă m trước mao sơn nam b ắ t hai tông c h i hoạn kỳ thực cái này bối cảnh xuất từ điện ảnh linh huyễn phim a coi như có thể đi hai trăm ba mươi ba chương bốn cậu là chúng ta nhân loại bằng hữu tốt nhất dưới bậc thang tới chỗ có một cái bản mấy chương ghế phía trên trưng bày một chút ăn uống nguyên bản nơi này là trong lao ngục đội bảo an viên nghỉ ngơi chỗ rất may mắn nơi này không có bị cầu nhân mao kiên chỗ hủy thế là hoàng thịnh thi thi nhiên ngồi xuống một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn xem vi đại gia bị cầu nhân mao kiên đuổi theo vi đại gia bị mao kiên đuổi cho tại trong lao ngục chạy tán loạn khắp nơi chạy tới giam giữ s á t lao chỗ trong thiết lao nguyên bản nốt tam đại ác nhân bên trong một cái duy nhất nữ ác nhân b á m gội nàng mặc lấy một thân màu trắng liên thể áo dáng dấp phong tao vô cùng là tam đại ác nhân đứng đầu ác gia m u ộ i muộn mà ở sắt lao phía ngoài trên vách tường thì chụp lấy tam đại ác nhân t h y tùng mắt gà trọi v i to hắn thừa dịp vi đại gia cùng hoàng thịnh rằng có dùng báo mội cái tóc mở chế trụ hai tay mình quá trụ lại giúp báo mội mở ra sắt lao đại môn hai người lúc đang muốn rời đi vừa vặn uy đại gia bị cầu nhân m a u kiên đuổi theo phải chạy đến bên này tới báo mội cùng vị tỏ giật này mình hướng về hai bên tảng ra thời k h ắ c mấu chốt uy đại gia cũng bỗng nhiên u ố n éo nhảy tới một bên chỉ có cầu nhân m a u kiên hoàn toàn không có lý trí phản ứng không kịp trực tiếp chui vào mở ra trong cửa sắt đ ụ n g phải trong thiết lao mặt trên vách tường vị tỏ phản ứng nhanh lập tức xông lên phía trước đem cửa sắt đóng lại cầu nhân mao kiên liền bị nhốt tại trong thiết lao uy đại gia cùng báo mội lúc này mới thở dài một hơi đi tới sắt lao trước mặt nhìn xem không ngừng tại trong thiết lao đẩy cửa cầu nhân mao kiên uy đại gia may mắn đạo cũng may đem nó giam cái này đổ vật gì đúng nha vì tỏ cũng là người thông minh báo mội cũng là một bộ sống s ó t sau hai nạn bộ dáng tán dương vị tỏ đạo cái kia tất yếu thật sự đừng nói thời điểm then chốt liền phải dựa vào ta vì tỏ nghe được báo mội khích lệ phiêu phiêu nhiên giờ k h ắ c này uy đại gia đều quên giữa hai bên thân phận khác biệt bọn hắn hiện tại cũng là lấy người bị hại thân phận tại giao lưu ở tại bọn hắn không thấy đằng sau hoàng thịnh lạnh nhạt rót cho mình c h é n t r à thành thơi quá thay mà thưởng thức mao kiên bây giờ thật sự cầu thân trên chiếm giữ thân thể của hắn là thu tính tiềm lực đại phát không có hạn chế chỉ là một cái cửa sắt là giam không được hắn kỳ thực nói thật đứng lên lấy bi đại gia vừa rồi bày ra thực lực hắn nghiêm túc lời nói c ầ u nhân mao kiên coi như lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của hắn đáng tiếc hắn chính là sợ cậu vừa nhìn thấy cậu mười phần bản lĩnh đều đi chín phần còn lại một phần đều dùng tại chạy trốn bên trên cũng không biết người lớn như vậy còn sợ cậu chẳng lẽ là khi còn bé ám ảnh trong lòng hoàng thịnh bên này trong lòng còn tại bố trí huy đại gia tuổi thơ thời điểm bên k i a cầu nhân mao kiên đã đập ra cửa sắt vọt ra huy đại gia cùng bám hội v ị tò t bọn hắn đều suýt chút nữa sợ kẻ ra quần cũng q u ít chạy về sau đằng sau hoàng thịnh thi thi nhiên ngồi ở trên ghế nhìn xem bọn hắn hoặc có lẽ là nhiều hứng thú nhìn xem huy đại gia huy đại gia nhìn thấy hoàng thịnh ánh mắt cũng sắc khóc ở nơi này lúc ngàn cần treo sợi tóc ngạnh xinh xinh thay đổi quá thất tử hướng về một bên khác chạy tới bám hội cùng vị tò thấy được theo số đông tâm lý cùng một chỗ cũng đi theo huy đại gia cửa trái ở nơi đó có một tiểu cửa sắt trong cửa sắt là uy đại gia chơi hai người treo cổ hệ ư u chỗ uy đại gia sẽ dùng một cây cân bằng xoắn ố c cán hai bên dùng dây thường phân biệt trói lại hai người cổ ở tại bọn hắn cổ trước mặt riêng phần mình phụ lên một cái bền chắc giỏ trúc tại trúc cái sọt bên trong uy đại gia sẽ thả bên trên trọng lượng khác nhau đĩa sắt khối sắt nhường hai bên đ ặ t đến cân bằng đều d á n tại giữa không trung tiếp đó ư u thú vị tính chất tới khảo nghiệm nhân tính đến nơi rồi nếu như hai phe không có ai trước tiên làm ra hy sinh tới cắt giảm chính mình g i trúc bên trong đĩa sắt để cho mình trọng lượng giảm bớt lên cao làm cho đêm ố i p h nay g trọng lượng biến lớn h uy ố n g t h đại ư ợ c cơ thở hồn hến h Như gia đều chơi cái trò chơi này chọn chúng tam đại ác nhân đứng đầu ác gia cùng bào kiên đệ từ a mạch một cái lao thực nhân còn có một cái cùng hung c ự cát nhân hai người này chơi cái trò chơi này kết quả chính là uy đại gia báo mội vị to bọn hắn sau khi đi vào thấy cục diện áp da trên mặt đất thoải mái mà ngồi ngáy âm thanh đang ngủ mà a mạch nhưng là khổ ép mà dán tại phía trên hô hấp khó khăn kéo dài hơi tàn lấy báo mội vị to bọn hắn sau khi đi vào liền chạy tới áp da nơi đó liều mạng đánh thức cát da uy đại gia thì sắc mặt khổ sở lui lại nhìn xem cái kia phiến giam lại cửa sắt hắn trong lòng bây giờ hối hận phát điên chơi cái gì sớm biết liền để người kia đem lông c h ó nhổ không phải tốt sao đã biết sao tiện làm gì Còn có người thần bên kia. Thu hắn một cái ám kinh thí sự cũng không cái miệng Thu một thí thuật tu Thật một hắn chính hắn phương pháp tu luyện. Thật mẹ hắn muốn luyện quốc luyện. cũng cũng ám mở mẹ đám có, sự là là đ rồ. h ắ ngoài k h ô n có việc v lội gì tranh à vũng nước n đục y làm gì. Không n ó uy đại gia ba người bọn họ quay người sau đó cầu nhân mao kiên tăng thêm kêu lao thẳng tới hoàng thịnh hoàng thịnh mặt trầm như nước đứng lên một cái sấm sét buôn lôi quyển cơ ra ngoài nệ ở cầu nhân mao kiên mặt chó bên trên cầu nhân mao kiên đập bay ngã xuống đất giang đều rơi mất mấy khoả che lấy mình mặt chó thấp dọn ủy cốt ê ờ đi cắn bọn hắn hoàng thịnh chỉ vào cái k i a tiểu cửa sát cầu nhân mao kiên còn ở chỗ này liếm lắp vết thương mình ô ô ô kêu không có nhúc ních hoàng thịnh sắc mặt chầm hơn không nói hai lời lại là một đạo thiểm điện từ trong tay thả ra điện giật mao kiên trên thân cầu nhân mao kiên toàn thân khẽ run rẩy toàn thân bị điện giật phải từng trận tê d ạ i phát run kêu càng bị khuất đi cắn bọn hắn hoàng thịnh lại lần nữa quát lên cầu nhân mao kiên nâng lên hắn mọc đầy lông dài nóng mặt nước mắt doanh chồng nhìn qua hoàng thịnh ô ô ô kêu hoàng thịnh bất vi sở động trong tay ánh chớp lại lần nữa lấp lóe cầu nhân mao kiên lập tức một cái giật mình eo không, mỏi, chân không mềm, một cái liền hướng trong cửa sắt n à o vào hoàng thịnh lúc này mới lộ ra thỏa mãn nụ cười ta đã nói rồi cậu là nhân loại bằng h ư u tốt nhất nói hắn đem trên mặt bàn ly kia lạnh trà thô chậm dài u ố n g xong tiếp đó có thành thơi quá thay đi tiến tiểu trong cửa sắt vừa vào tiểu cửa sắt hoàng thịnh liền thấy c ậ u nhân mao kiên tại một cây trụ phía dưới dùng hắn cái kia mọc đầy lông tóc tay dùng sức hủy đi cây cột mà ở trên cây cột mao kiên đệ tử a mạch uy đại gia bám muội vị tỏ ác gia kinh tâm táng đảm ngồi ở nơi đó mao kiên đệm mạng hủy đi cây cột cầu nhân mao kiên trong miệm nỉ non sư phó ta là a mạch n h a ngươi không nhận ra ta sao sư phó ta là a mạch n h a ngươi mau tỉnh lại sư phó ta là a mạch mười một mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung thần á c sát áp ra bị làm cho không được chứng a mạch lớn tiếng mắng nhốn náo h cái gì mà nhốn náo h lại ở m ý đem ngươi ném xuống cho h ắ n ă n a mạch vẻ mặt đau khổ không dám nói tiếp nữa chỉ là khẩn trương nhìn xem phía dưới cầu nhân mao kiên lúc này mao kiên đã nhanh đem cây cổ thủy đi toàn bộ cây cổ tiếp nhận năm người trọng lượng có chút lảo mướn ngã bộ dạng này tiếp là không được vị to nói nói nhảm ác ra tức giận mắm to ai cũng nhìn ra bây giờ tình hình không thích hợp ta cảm thấy bây giờ nên tìm cá nhân xuống dẫn ra tên i kia lúc này mấy người cũng là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến uy đại gia cũng cho ra đề nghị của mình ai đi nha những người khác chăm miệng một lời nhìn qua hắn hỏi ta liền là nói một chút mà thôi uy đại gia lúc này cũng không uy nuốt nước miếng một cái thuận theo cười khổ nói nói tương đương nói vô ích áp ra lại mắng mắng điệp, điệp đứng i đ lên chớ ồn ào bây giờ nên làm gì báo hội xuất mồ hôi chán không nhìn nổi kêu lớn lên nếu không thì dạng này h o n tù tỳ ai thua ai xuống dẫn ra hắn báo hội lại đề nghị đám người tưởng tượng cảm thấy có đạo lý cũng đủ công bằng thế là gật gật đầu chuẩn bị hoàn tụ tì vừa muốn ra tay phanh một tiếng cây cột bắn mất ngồi ở hoành trụ thượng mặt năm người không có một chút phòng bị cứ như vậy đột nhiên ngã xuống năm người ngã thất điên bắt đảo thật vất vả lấy lại tinh thần liền thấy cầu nhân mao kiên không có chút nhân tính nào mà nhào tới a m ộ ư ơ i hai báo hội hét lên uy đại gia dung trần vài người khác cũng là một mặt hoảng sợ đúng vào lúc này một tiếng quát nhẹ chuyển đến âm thanh bình thẳn lại p h ả n phất mang theo uy nghiêm hố thượng ngồi xuống cầu nhân mao kiên nghe được thanh em này toàn thân chính là không tự chủ phát r u n vốn là đều phải cắn gần ngay trước mắt bám m ộ i đều sợ hãi mà nhắm mắt lại chậm rãi lui xuống như chó nằm sớp không có hảo ý nhìn xem bọn hắn phảng phất tùy thời có thể phát động công kích vốn là bám m ộ i đều cho là muốn chết r ơ i mất không muốn sống sót sau hai nạn nàng vô cùng may mắn thở phào ra một hơi tiếp đó thân thể không khống chế được bùn rùn xuống dưới ngã vào tại bên cạnh nàng ca ca ác ra phía trên vài người khác biểu lộ cũng đều không sai bị lắm cũng là một mặt may mắn mừng rỡ mà lúc này thép ra lệnh cầu nhân mao kiên h o à n thịnh đi tới mao kiên, bên cạnh, mao kiên đầu chó nhìn qua huy đại ra năm người đ cậu là chúng ta nhân loại bằng hữu tốt nhất xin đừng nên tổn thương b ọ n chúng hoàng thịnh nói kiếp t r ư ớ c n lạnh nghe uy đại ra năm người không hiểu đấu ác gia là loại thua người không thua trận tính cách vừa nghe đến hoàng thịnh lời này tính khí liền lên tới máng bệnh tâm thần nhà nói cái gì nói nhảm hoàng thịnh sắc mặt không thay đổi một cái sấm sét bun ô lôi quyền vùng ra lôi điện đánh tới ác gia trên thân trực tiếp đem hắn điện bay đổ trên mặt đất kinh khủng nhìn qua một cái mắt hoàng thịnh tiếp đó hôn mê đi báo m i hét lên hô to một tiếng k chín liền chạy tới ác gia bên cạnh trông nom lên thương thế của hắn tới mà hoàng thịnh lúc này mới từ t ố nói Ta người này không thể tiếp nhận phê bình ai phê bình ta ta liền đánh người đó lời này vừa ra a mạch cùng vị tỏ cũng là một mặt sợ hãi chi sắc túi đầu không dám lên tiếng hoàng thịnh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía vi đại gia đạo như thế nào đem ngươi bộ kia phương pháp dạy cho ta không ngươi mơ tưởng đây là ta sư môn bí truyền niên đại này sư môn truyền thừa muốn so hậu đại muốn nhìn trọng điệu nhiều đ ề u lúc này vi đại gia còn rất kiên cường cự tuyệt liêu hoàng thịnh yêu cầu、Tốt. hoàng thịnh nhàn nhạt gật gật đầu trên mặt một chút tức giận biểu lộ cũng không có uy đại gia lúc này mới thầm hô thở ra một hơi hắn nói ra lời này phía sau cũng là n â m nớp lo sợ bất quá nhìn thấy hoàng thịnh không có nổi giận ngược lại rất dễ nói chuyện hắn an tâm xem ra thần bí nhân này cũng không phải người không nói phải trái thực sự là b u ồ n cười bình thường uy đại gia ngược đ á i phạm nhân thời điểm liền không có nghĩ tới mình có thể thật dễ nói chuyện thực sự là phong thủy luân chuyển không muốn vừa mới bình chậm xuống tâm tình uy đại gia liền nghe được liêu hoàng thịnh nhẹ đ ô n g câu nói tiếp theo cậu cậu cắn hắn cậu nhân m a u kiên mặc dù thú tính đại phát nhưng vẫn là có nhất định trí tuệ tồn tại tối thiểu nhất lẫn yếu sợ mạnh chó cậy gần nhà gà cậy gần chùng những thứ này hắn đều là hiểu nghe được hoàng thịnh lời này cậu nhân mao kiên dựng đứng lên tăng thêm kêu to liền hướng uy đại gia nhào tới a uy đại gia sợ kêu lên xoay người liền liều mạng chạy về sau đáng tiếc không cần cả hai quá gần cậu nhân mao kiên một cái đánh ra trước liền đem uy đại gia bổ nhào mở ra mọc ra răng nanh miệng rộng liền muốn cắn lúc này uy đại gia cũng không n g ạ n h khí nhắm mắt lại hô to ta giáo nghe lời này một cái sơn có chuẩn bị hoàng thịnh n h ấ t nhớ sấm xét buôn lôi quyền đánh ra đánh vào cậu nhân mao kiên trên thân trực tiếp đem hắn điện tê dại lúc này mới thi thi nhiên đi đến uy đại gia bên cạnh bóp lấy mao kiên gáy đem hắn tiếp đó kéo mao kiên trên c h á n lông chó phía sau tiện tay đem hắn ném qua một bên mao kiên trên c h á n lông chó là thi nguyền rủa mấu chốt không có cái này lông chó địch uy phản chú liền không cách nào có hiệu lực mao kiên trên người lông chó mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất đồng thời trong miệng răng n a n h cũng sắp tốc tiêu thất không có cầu nhân mao kiên uy đại gia khôi phục chấn định từ dưới đất đứng lên hoàng thịnh đứng ở trước mặt hắn trực tiếp hỏi nói đi ngươi loại phương pháp này liền ở đây uy đại gia thần sắc phức tạp nhìn xem hoàng thịnh lại liếc mắt nhìn trong phòng những người khác khó xử hỏi hoàng thịnh Nhanh lên. Không phải vậy ta thả chó cắn hoàng thịnh mặt trầm như nước âm thanh trầm thấp uy hiếm nói không muốn ta nói chính là uy đại gia sợ khoát tay lia l i a trên mặt hắn lộ ra phức tạp thiên nhân giao chiến thần sắc do dự sau khi đạo ta luyện chính là quốc thuật chỉ giết người không biểu diễn công phu liền nêu quốc thuật quốc thuật có tầng ba kỉnh minh kỉnh ám kỉnh hoa kính ta phía trước đánh ngươi chính là dùng ám kỉnh hai trăm ba mươi b ố chương năm chuyển thọ đại pháp cùng dính thọ đại pháp một đêm đi qua ban ngày đến khôi phục hình người toàn thân mặt mũi bầm rập đau nhức lưng mao kiên dẫn một đám người hướng về thái bình trấn bên ngoài chạy tới dọc theo đường đông ngửi tây ngửi đ nghe tiếc i nói như thế trong đám người bị hoàng thịnh cưỡng chế mang tới uy đại gia khinh thường hư lạnh một thân xoay người sang chỗ khác bất quá uy đại gia động tác cũng đem đám người kia ánh mắt hấp dẫn tới mao kiên mang theo kỳ vọng ánh mắt đi tới h uy đại gia bên cạnh hoàng thịnh trước mặt hỏi vị đạo hữu này ngươi có biện pháp nào không truy tung nhân ma tung tích hoàng thịnh lắc đầu hắn chính xác bất lực nếu như hoàng thịnh biết cái kia nhân ma địch uy ha hộ chỗ hắn cũng không cần đi theo mao kiên bọn hắn ở đây lãng phí thời gian mao kiên thất vọng quay đầu lại hắn sau khi tỉnh lại liền t ừ đệ tử của mình a mạch trong miệng biết được chuyện đã xảy ra đã biết trước mắt thần bí nhân này không chỉ có dễ dàng chế phục thú biến sau chính mình còn có thể trong tay phát ra lôi điện pháp lực thâm bất khả chắc càng ngoài dự liệu của hắn là thần bí nhân này còn chủ động tới nói với hắn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó nhân ma hắn cũng tại thái bình chấn trên thị trường cùng hắn sư đệ nhân ma địch uy giao thủ qua đáng tiếc bị hắn chạy trốn hơn o à n Thịnh động g t chủ ư g trợ nữa h ư ờ n g tình hình này hoàng thịnh nhất cá nhân áp đảo bọn hắn tất cả mọi người ở đây mao kiên hắn dám cự tuyệt hoàng thịnh tỉnh cầu sao phải biết đêm qua áp ra tại hoàng thịnh đùa nghịch hoành chơi một mép suýt chút nữa bị người ta một cái hỏa cầu đất chết nếu không phải là hắn đau khổ cầu tình mới nhuộm hoàng thịnh thả áp ra một mạng nếu không tam đại ác nhân có thể cũng chỉ có thể biến thành một đại ác nhân liền sẽ chỉ còn lại bám vội tam đại ác nhân bên trong a quý đã bị nhân ma đ ị c h u y giết chết thi thể đều mang đi hoàng thịnh cường thế như vậy mao kiên bọn hắn tự nhiên không dám chống lại bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch hắn hóa sinh đạo công pháp kỳ diệu mặc dù đang công phạt chi thuật phía trên thưa thất bình thường nhưng mà tại kéo dài tuổi thọ phương diện nhưng là riêng một ngọn cờ tối hôm qua thông qua cố gắng của hắn tha ác ra liền để hắn tăng thêm một nhiều năm tuổi thọ cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh một trăm sáu mươi bốn a o kiên thở dài đi trở về vị trí cũ đệ tử của hắn a mạnh hướng về phía trước vấn đạo sư phó hắn vòng vo a quý tuổi thọ ma lực của hắn lại biến thành như thế nào đây mao kiên suy nghĩ một chút làm một động tác tay cùng đồ đệ của mình giải thích vậy hắn liền tiện tay có thể hút lấy người khác nguyên thần hắn nhiều hơn nữa giết hai cái thì trở thành yêu ma nghe được mao kiên nói địch uy đã có thể tiện tay hút lấy người khác nguyên thần thời điểm hoàng thịnh ánh mắt k h ẽ động quay lại uy đại gia vẫn là trước sau như một mà khinh thường đối với đó hắn tu luyện quốc thuật từ trước đến nay chỉ tin tưởng trong tay nằm đấm tín nhiệm trong lòng đối với cái này chút quỷ thần chi thuật từ trước đến nay xem thường đương nhiên, đối mặt hoàng thị ngoại h n lệ đã bị hoàng thịnh dạy làm người hoàng thịnh nói nếu như huy đại gia không thể nhượng hoàng thịnh hài lòng hoàng thịnh liền sẽ đem hắn và mấy chục chỉ chút xuống xuân dược cho được giam c h u n g một chỗ hình ảnh kia suy nghĩ một chút đều để huy đại gia không lạnh mà r u n nào dám tại hoàng thịnh trước mặt luyện võ bên trong người quốc khí hoàng thịnh phương pháp kia kỳ thực cũng liền khi dễ huy đại gia loại tính cách này nhân nếu là đổi lại đồng dạng tu luyện quốc thuật hoàng phi hồng dạng này người mềm không được cứng không xong uy bức lợi d ụ không cần vậy thì hiệu quả không tốt mà nghe được cứng không xong uy bức lợi này vì to bám m u i ác da vội vàng đi tới người người sầu mi khổ、kiểm. trong miệng một lời mà đối với mao kiên bọn họ nói vậy chúng ta không phải rất nguy hiểm mao kiên tại a mạch nâng đỡ phía dưới xoay người vô nắn áp ra bọn hắn đạo không phải chúng ta là các người ba cái bên trong tám tùy tiện hai cái a mạch có chút nhìn có chút hạ hê nói bổ sung cho nên chúng ta mới muốn mau chóng tìm được hắn dùng cái này ngân đào tiêu diệt hắn mao kiên từ trong ba lô lấy ra một cái khắc dấu lấy phức tạp phù văn ngân đào kiên định nói vì cái gì chỉ có cái này ngân đào mới có thể tiêu diệt hắn hoàng thịnh đi tới không hiểu vấn đạo xem p i m a cao một triệu thời điểm hoàng thịnh thì có một chỗ rất không minh bạch rõ ràng nhân m a địch vi thực lực mạnh hơn mao kiên bên này nhiều như vậy hết lần này tới lần khác chỉ cần thấy được ngân đao địch vi sẽ không ham chiến cấp tốc chạy trốn cái này ngân đao uy lực có lợi hại như vậy sao bởi vì này đem ngân đao c ó thể công kích được nhân m a địch vi nguyên thần hoàng thịnh lúc bình thường cũng là một bộ lạnh n h ạ t khuôn mặt từ trước tới giờ không chủ động lên tiếng lần này nhìn thấy hắn đặt câu hỏi mao kiên tự nhiên đánh lên mười hai phần tinh thần hỏi công kích nguyên thần hoàng thịnh hay không tin tưởng ảo diệu bên trong chỗ đúng vậy mao kiên gật đầu một mặt trịnh trọng nói địch uy hắn tu luyện chuyển thọ đại pháp môn này đại pháp nguyên là đến từ tám trăm n ă m trước mao sơn nội loạn chạy ra một bản duyên thọ bí pháp mao kiên nói đến phái mao sơn thời điểm hoàng thịnh lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động rồi một lần bất quá không có ai phát hiện mao kiên nói tiếp cái này bí pháp vốn là gọi dính thọ đại pháp thông qua mao sơn nam bắc hai tông bí bảo vàng bạc hồ lô có thể hút lây chuyển hóa người khác nguyên thần tới vì chính mình tăng thêm tuổi thọ mà không có bất kỳ hậu họ nào nhưng mà mao sơn nam bắc hai tông nội loạn sau đó vàng bạc hồ lô tung tích không rõ không có vàng bạc hồ lô liền không cách nào bình thường tu luyện dính thọ đại pháp nhưng mà tiền nhân trí tuệ là vô hạn lúc đương thời cao nhân tham khảo dính thọ đại pháp mà sáng chế ra chuyển thọ đại pháp bộ bí pháp này khác người sáng chế bộ bí pháp này cao nhân cho rằng đồng niên cùng ngày cùng tháng đồng thời sinh người mệnh ngân của bọn họ ở gần nhất tu luyện cái này hấp thu loại này cùng loại người nguyên thần tiến hành chuyển thọ dễ dàng nhất bị tự thân tiêu hóa sẽ không tạo thành thần hồn hỗn loạn làm hút đủ 7749 n g ư ờ i phía sau cái này 7749 c á i cùng hắn đồng niên cùng ngày cùng tháng đồng thời sinh người liền sẽ tại hắn trong nguyên thần mặt kết thành mệnh đồ loại này mệnh đồ có thể thay thế vàng bạc hồ lô tác dụng chuyển hóa những người khác nguyên thần vì chính mình tăng thêm tuổi thọ không cần lo lắng hấp thu quá nhiều người nguyên thần mà tạo thành chính mình thần hồn hỗn loạn thì ra là thế hoàng thịnh nghe xong âm thầm gật đầu không nghĩ tới quanh đi c ủ a lại vẫn là cùng phái mao sơn liên hệ quan hệ mao kiên thở dài một hơi còn nói xuống cái tia đệ uy là ta sư đệ giống như ta cũng là hóa sinh đạo đệ tử hoàng thịnh giữ im lặng điểm này điện ảnh mở đầu thời điểm có giới thiệu hắn sớm biết chúng ta hóa sinh đạo công pháp đặc biệt nói là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp đi là công đức chứng đạo đ ư ờ lối tại chút cơ kỷ phía trước cùng các môn phái không có gì khác biệt đến rồi chúc cơ kỳ phía sau chúng ta liền sẽ tu luyện một môn phủ đồ hóa s i n h quyết thông qua thả đổi lấy trong thiên địa sâu xa thăm thẳm công đức đến để cao tuổi thọ của mình tuổi thọ kéo dài chúng ta thì có đầy đủ thời gian đi tu luyện đi thành đạo đây là một đầu chính đạo nhưng chính đạo thường thường đường đi xa xôi sư đệ ta địch vì hắn chính là chịu không được môn này tu luyện đắng cho nên rơi vào ma đạo t r ộ m luyện chuyển thọ đại pháp người trong ma đạo hấp thu âm khí tu luyện thiên hạ hôm nay âm thị dương suy linh khí ngày càng suy kiệt âm khí mặc dù tổng thể cũng tại hạ xuống nhưng so với linh khí số lượng là hơn rất nhiều địch vi dựa vào nhập ma ma lực đột nhiên tăng mạnh hơn nữa vượt qua đạo tâm mê thất t i ế p trở thành một cái tu sĩ kim đan khi đó liền bị chúng ta sư phó rượu hoa lão người phát hiện hắn nhìn ra địch vi tu luyện c h u y ể n thọ đại pháp chưa đại thành thể nội chất đ ố n g quá nhiều những người khác nguyên thần nguyên thần không dễ dàng có thể tổn thương bằng không mà nói liền sẽ thần hồn hỗn loạn cho nên sư phụ ta thỉnh thiên sư giáo chế tạo một thanh công kích thần hồn pháp khí dựa vào trôi này pháp khí chúng ta sư phó mới đem địch vi cho phong ấ n lại hoàng thịnh là có tu hành trong người người mao kiên đối với hắn giảng giải đúng vậy mao kiên gật gật đầu nếu để cho hắn hút đủ bảy bảy bốn mươi chín cá nhân nguyên thần vòng vo tuổi thọ của bọn hắn vậy phải làm sao đối phó hắn hoàng thịnh đột nhiên có ý riêng ý hữu sở t h ị mà hỏi thăm mao kiên có thể nghe không ra hoàng thịnh mà nói lời nói với người xa lạ hắn suy nghĩ một chút không phải khẳng định như vậy nói lúc kia hắn tu luyện thành mệnh đồ thần h ồ n ổn định lại như vậy đến lúc đó muốn đối phó hắn cũng chỉ có thể hủy đi hắn mạch máu mạnh mạch hoàng thịnh tưởng gây ra dòng điện ảnh bên trong cuối cùng đoàn kia vật đ á n g ghét n g ư ỡ khí cổ quái đạo hắn dừng một chút lại hỏi chẳng lẽ đem địch uy nghiền xương thành cho cũng giết không được hắn sao cái này hiển nhiên có thể nhưng là ở đây có ai cái này bản lĩnh mười hai nói đến đây mao kiên đột nhiên nghĩ tới bọn hắn không có bản sự nhưng mà thần bí nhân này không nhất định không có năng lực này nha nghĩ như vậy mao kiên liền đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua hoàng thịnh thế nhưng là hoàng thịnh đã xoay người hướng về uy đại ra vị trí đi đến uy đại gia bất đắc dĩ đối với đi tới hoàng thịnh đạo ngươi đến cùng lúc nào mới có thể thả ta đi chờ ta triệt để nghiệm chứng như lời ngươi nói phương pháp sau đó hoàng thị ngữ h n khí bình thản nói ta không phải là đã nói với ngươi rất nhiều lần sau phương pháp rất đơn giản nhưng mà dài hơn năm tháng giải kiên trì không phải vậy không có hiệu quả uy đại gia vẻ mặt đau khổ giải thích nói thí nghiệm phải hiểu biết chính xác hoàng thịnh nhẹ nhàng nói đ ờ s dính v ọ đại pháp cùng vàng bạc hồ lô đều đến từ linh n u y ễ n đồng tử bao quát mao sơn nam bắt chi tranh công bố một cái toàn bộ đặt trước n ó n a sáu sáu tám chín năm sáu năm h a i năm hứng ư thú thư hữu tiệt đồ toàn bộ đặt trước hình ảnh thông qua nghiệm chứng có thể đi vào tâm sự 235 chương 6, quốc thuật cái nào đó ẩn nấp rộng lớn hang động trong không gian âm u khắp trốn kiềm chế tại hang động một xó xỉnh treo một tòa xưa cũ trốn g lớn trong huyệt động ở giữa đứng thẳng một cái tạo hình quỷ dị phức tạp khí giới có điểm giống truyền thống đám mải nhưng càng thêm phức tạp ở giữa là một đầu mấy người vây quanh to bằng sắt hình trụ hình trụ phía trên khắc dấu lấy phức tạp phù văn bên ngoài từ một đại nhất gần hai vòng thiết luân tử bao quanh hai cái bánh xe trên mặt cũng khắc dấu lấy phức tạp pháp toàn chân văn truyền thống trên tất đá chỉ có thể xen kẽ một cây trục lăn lúa dùng để thôi động ma b à n nhưng mà cái này quỷ dị khí giới lại xuyên sắp tám chín đầu côn sắt đem toàn bộ khí giới chia đều thành chia đều hình quạt đồng dạng những thiết c ô n này bên trên cũng khác d ấ u lấy p h ù văn ở nơi này quỷ dị mài luận khí giới bên ngoài đặt vào từng khối cắt chém thành hình lập phương hòn đá trên hòn đá điêu khắc một cái to lớn hợi chữ những tảng đá này tựa hồ dựa theo một loại nào đó huyền diệu vị trí tiến hành trưng bày mà cái huyệt động không gian ba mặt trên vách tường thì xuất hiện từng cái hình tròn lỗ nhỏ dày đặc tê dại ma địa đầy trên vách tường duy nhất một mặt không có cửa động bất tường thì điêu khắc một cái tạo hình xấu xí hung ác ma vật tạo hình há to miệng ở nơi này ma vật dưới phù điêu mặt nhưng là một tòa bệ đá địch uy từ trên trời giáng xuống ngồi xếp bằng ở tòa này trên bệ đá sắc mặt hắn ông trầm đưa tay phải ra hướng về phía chung treo phương hướng khuất trưởng thành trào vô căn cứ làm ra kéo một phát động tác chung treo phụ cận xuất hiện một cổ vô hình sức gió nằm kéo chung treo khe động một tiếng trầm m u ợ n tiếng chung vang lên trong huyện động vang vọng thật lâu không r ư ớ những cái tia hình tròn lỗ nhỏ đột nhiên bay nào ra từng cái mang theo khắc dấu phủ văn đầu sắt bộ người mặc màu la mão liệm dòm bi có trật tự m à nhảy đến cô sắt bên cạnh bắt đầu chậm chạp tôi động lên mài luật ớ i những thứ này dòm bi cũng làm m ấy trăm năm qua địch uy giết chết hợi năm hợi nguyệt hợi ngày giờ hợi nhân đều bị hắn dùng đặc chế đầu sắt bộ đã luyện thành dòm bi vì hắn điều động thay hắn chuyển thọ có một dòm bi xếp bằng ở điêu khắc hợi chữ trên hòn đá cái này dòm bi là địch uy từ phật thủ bên trong giải phong sau khi ra ngoài giết chết tam đại ác nhân bên trong một cái gọi ác quý cũng là hợi năm hợi nguyệt hợi ngày giờ hợi ra đời người lúc này địch uy liền chuẩ chỉ thấy m à i luận bị những thứ này d ò m bỉ thôi động chuyển m à i luận phía trên pháp chú bắt đầu vận chuyển từng sợi u quang bắt đầu hiện lên chuyển tới đệ nhất trình độ phía sau những thiết côn này đánh tới ngồi a quý hòn đá hòn đá tự động xoay tròn u quang theo hòn đá phủ chú lại vào trên hòn đá chuyển thọ chú văn hiệu quả khởi động a quý trên thân bắt đầu hiện ra từng sợi thần bí k hơn tiên tiên mệnh nguyên bị địch uy sau lưng ma vật phù điều trong miệng bước vào lợi nói thành một hạt màu u lam viên châu dưới đường đi chầm xuống cuối cùng tiến vào khanh chân nhắm mắt địch uy trên thân địch uy trên thân bắt đầu bước lên hảo quang màu u lam trên mặt hắn thịt n á o ra chết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn biến khôi phục thành một người bình thường dáng vẻ chỉ là sắc mặt vẫn là tái n h ậ t như chết người đó là trên trăm năm bị phong ấn ở phật thủ bên trong không thấy mặt trời duyên cớ trong thiên địa âm khí liên tục không ngừng bị hắn hút tới tiến vào trong cơ thể của hắn luyện hóa thành ma lực thực lực của hắn đang không ngừng khôi phục theo ma lực trong cơ thể càng ngày càng phong phú địch uy d ơ hai tay lên đ ố n g nhiên mở mắt phát ra một tiếng rít một trăm sáu mươi lăm ba ngày sau buổi tối mao kiên một đoàn người đi tới một chỗ đổ nát hoang vu h ủ dị âm trầm tầng hai dương phòng phía trước Mao kiên trên mặt máu ứ động biến mất không thiếu hắn đứng tại dương phòng phía trước phô c h ứ n g nói ta liếc mắt liền nhìn ra đây là một gian nhà ma hắn một bên vịt tỏi nhắc gan bị giật mình lập tức trần t h u ậ t đạo cái kia chớ đi vào bên trên đắt ra nghe vậy khinh thường quát lớn sợ cái gì quỷ cũng chiếu đánh cái này đắt ra giang sơn dễ đổi bản tính khó rời trên đường này bị uy đại gia cùng hoàng thịnh lần lượt thu thập qua vẫn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi d á n g vẻ mao kiên đệ t ử a mạch cũng sợ hắn đối với mao kiên lo lắng nói sư phó ngươi chỉ có thể trả ma sẽ không bắt quỷ nha b ắ trải đầu giáo dục đệ tử của mình đạo, người không đáng cần quỷ, quỷ giáo người không dở cho quỷ thì không người không các dục dở của Chỉ tử thì mình phạm nhân. qua mao kiên kiểu nói này tất cả mọi người không tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía đằng sau đạo kia t r ầ mặc m thân ảnh bên trên đạo này t r ầ mặc m thân ảnh chính là mấy ngày nay một mực cùng mao kiên đồng hành hoàng thịnh lúc này đối mặt ta mạch ánh mắt của mấy người hoàng thịnh vẫn là trước sau như một không biểu tình thờ ơ trên thực tế h o à n thịnh trong lòng không có mặt ngoài bình tĩnh hắn đã đi theo mao kiên những người này nhiều ngày như vậy thế nhưng là địch uy lại chậm chạp chưa từng xuất hiện có đôi khi trên đường hoàng thịnh mơ hồ cảm giác có nhìn trộm nhưng nhìn kỹ lại tìm không thấy người hoàng thịnh cảm thấy có thể là địch uy nhìn thấy sự tồn tại của mình cho nên không dám ra tới c á c người dù sao hắn muốn luyện thành chuyển thọ đại pháp như vậy áp gia báo mội việc tỏ mấy người này liền á t không thể thiếu chỉ là địch uy một mực không xuất hiện hoàng thịnh giã không thể làm gì chỉ có ngàn ngày làm trộm chưa nghe nói qua ngàn ngày phòng trộm hoàng thịnh tâm bên trong đã âm thầm xuống cái quyết tâm quyết định tìm thời cơ thích hợp liền rời đi nhường địch uy có lá gan đi ra 159. Có lẽ là lãnh Hoàng Thịnh đây ạ Mạch m một đám bộ ráng, ra, những người này khí, một đám người lưỡng này nhà ma dương cho cửa khí, vào A tòa đi dũ mở l u màu quang Ác gia củi còn cả tức ra trong trắng ma dùng diêm lên nhà ma bên trong còn lại màu trắng ngọn nến, cả phòng lập tức trở nên quang minh đứng lên. lại đốt xót trở lập â là một gian tràn ngập châu âu nguyên tố gian phòng vào cửa hai bên có kỵ sĩ toàn thân khôi giáp trên tường có châu âu quý tộc biểu hiện vũ dung thò đầu ra ở giữa trên vách tường có một lò sưởi trong tường hai bên trên vách tường thì mang theo trường mâu những thứ này vũ khí lạnh chỉ là hoang phế thời gian quá dài khắp nơi đều là mạng n cùng cho bụi mao kiên đối với ác gia những người này lần nữa cảnh cáo nói các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên di động trong phòng đồ vật nhà đám người gật đầu mao kiên lại đối lôi kéo huy đại ra đứng ở một bên hoàng thịnh cười quyến r u nói đạo hữu ta lát nữa nhập định loại trừ cầu tính chất có cái gì đột phá tình t huống liền làm phiền ngươi đây là mao kiên cầu thân trên di chứng nhất thiết phải ở nơi này thời gian tìm dáng d ấ p giống như chỗ loại trừ cầu tính chất nếu không liền sẽ thỉnh thoảng phát ra cho âm thanh cái này cũng là mao kiên biết rõ đây là nhà ma cũng không, thể không tiến vào nguyên nhân dù sao bên ngoài gió lớn sương n g đại không thích hợp hắn tĩnh tâm ngồi xuống ân đối mặt mao kiên thỉnh cầu hoàng thịnh từ chối cho ý kiến nhận được hoàng thịnh cái này không phải bảo đảm cam đoan mao kiên yên tâm nhiều hắn làm áp ra những người này phất phất tay đạo đi ra đi ra đi ra áp ra những người này phân tán ra mao kiên này liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nhắm mắt nhập định vị tỏ ăn các h u y ế t điểm lại phàn bạo căn bản không đem mao kiên cảnh cáo coi ra gì chạy đến bên trong đi bắt đầu tìm kiếm thứ đáng giá áp ra đi theo phía sau hắn chuẩn bị chờ vị tỏ tìm được thứ đáng giá cũng không chút nào khách khí được lấy mà đổi thành một bên hoàng thịnh thì thật sâu nhìn qua bên cạnh hắn uy lại ra uy đại gia một mặt bất đắc dĩ đạo thật sự ta thật sự cái gì đều dạy cho ngươi ngươi chừng nào thì thả ta đi hoàng thịnh không nói gì chỉ là phối hợp đâm cái trung bình tấn nhường uy đại gia chỉ điểm uy đại gia mặc dù thích ngược đái phạm nhân sợ chó một điểm phong độ của cao thủ cũng không có nhưng mà tại quốc thuật lên tạo nghệ thật sự không thấp hơn ba mươi tuổi tuổi tắc thì đến được quốc thuật trong cảnh giới ám kình đình phong chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn thì nhìn ra liễu hoàng thịnh trâm trung bình tấn vấn đề không biết nói gì kim ngươi chính là ngựa chết ngươi dạng này đâm chỉ có thể đem mình đâm sinh ra sai lầm hoàng thịnh t mấy ngày nay luyện cái này đứng trung bình tấn cũng có kinh nghiệm nhất định dựa theo i đại gia nói điều chỉnh chính mình y đại gia nhìn xem gật gật đầu đúng đúng chính là như vậy đem ngựa bước luyện giỏi ngươi hạ bàn mới có thể ổn hoàng thịnh thu hồi trung bình tấn lại kéo căng nằm đấm đánh ra một quyền trong không khí phát ra không rõ ràng tiếng nổ đùng đoạn hỏi ta đây xem như đạt đến minh kình đi uy đại gia nhìn chính là bĩu môi vốn là không muốn trả lời bất quá nhìn thấy hoàng thịnh bình tĩnh khuôn mặt có truyền âm dấu hiệu hắn lập tức đúng không ngừng bận rộn trả lời phàm là có thể ở trong không khí đánh ra tiếng văn giả đều xem như minh kình nhưng mà ngươi cái này phát lực phương thức không thích hợp ngươi dạng này chỉ là lấy tay phát lực mà thôi chính xác tới nói ngươi hẳn là theo hạ b ả n phát lực từ chân đến eo lại đến tay dạng này mới có thể đem toàn thân ngươi khí lực tập hợp thành một lốn phát ra ngoài hoàng thịnh dựa theo y đại gia nói điều chỉnh mình phát lực phương thức từ chân đến eo lại đến tay tiếp đó bỗng nhiên đấm ra một quyển ba một tiếng vang lớn vô căn cứ vang lên đem trong phòng ánh mắt của những người khác đều hấp dẫn tới y đại gia xem xét ra đầu cũng là run lên người này không cần chính xác phát lực phương thức khí lực cũng lớn không thể tưởng tượng nổi lại học sẽ cái này cái kia đến kịch liệt tới trình độ nào đi đối mặt những người khác ánh mắt tò mò hoàng thịnh hết thể không để ý đến ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười cảm thụ được mới vừa phát lực phương thức lại đối không khí tới một quyền ba lại là một đạo tiếng vang chỉ là so sánh vừa rồi cái kia một cái yếu rất nhiều hoàng thịnh lại nhữ mày v y đại gia vội và nói g n kỳ thực ngươi vừa rồi cái k i a một cái phát lực phương thức là được rồi chỉ là không đủ thông thạo luyện từ từ tập liền tốt đây chính là minh kình ân hoàng thịnh gật gật đầu tiếp đó lại hỏi cái k i a ám kình đâu ta không phải là đã nói với ngươi sao khi ngươi thông thạo nắm giữ lực khí toàn thân thời điểm ngươi liền muốn bắt đầu luyện tập như thế nào đóng chặt toàn thân mình lỗ c h â n lông không phải vậy khí lực của ngươi có nhỏ nhẹ tiết lộ đưa ngươi tất cả khí lực hướng về cùng một chỗ chỗ làm cho đây chính là ám kình uy đại gia thật sự rất bất đắc dĩ vấn đề này hoàng thịnh mấy ngày nay đã hỏi hắn thật là nhiều lần vậy như thế nào khép kín toàn thân mình lỗ chân lông hoàng thịnh nhất điểm cũng không sinh khí ngược lại tiếp tục vân đạo phải gấp động vật lúc gấp lông tóc sẽ dựng thẳng lên tới giống như quyền kinh lý thuyết gặp địch tựa như hỏa thiêu thân đánh người thời điểm cũng tại cấp bách cấp bách trên tay toàn thân lỗ chân lông đóng chặn chỉ buông tay ra lên lỗ chân lông đem toàn thân khí chỉ thông qua tay phát ra ngoài đây chính là ám kỉnh cũng chính là ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp đạo lý uy đại gia giải thích nhìn xem hoàng thịnh không có gì biểu thị hắn nói tiếp toàn bộ quốc thuật luyện pháp ta đều dạy cho ngươi đây đều là mài nước công phu nhất định phải quanh năm tháng d à i kiên trì mới có thể có thành tựu ân hoàng thịnh cuối cùng nói một câu nói uy đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hai trăm ba mươi sáu chữ bảy thừa cơ rời đi uy đại gia ha h a một còn nghĩ nói tiếp vài lời đúng lúc này căn này nhà quỷ cửa sổ đột nhiên không gió mà bay một một tiếng tự động đóng đứng lên trong cả căn phòng đồ vật đều ở đây chấn động nguyên lai、like、là ác gia cùng bịp tỏ trong phòng l a t động kinh động đến căn này nhà ma bên trong quỷ vật hai người bọn họ kêu to hướng về hoàng thịnh bên này chạy tới báo b i hòa a mạch nhìn thấy bộ dạng này tình hình cũng mặt lộ vẻ hoang sợ a mạch liếc mắt nhìn sư phụ của mình liền chạy đi qua báo m ộ i cũng đi theo đi qua đại sư có quỷ nha có quỷ nha á c gia cùng b ị t tỏ hướng về hoàng thịnh têu lên v y đại gia nhìn thấy sao động gian phòng cũng thái dương đổ mồ hôi nuốt một ngụm nước bọn mao kiên bên kia cũng bị đệ tử của mình a mạch tê lên nghe được đệ tử hắn mở mịt nhìn chung quanh đạo quỷ đang ở đâu đang ở đâu ở đây ở tại bọn hắn bên trái đột nhiên nghĩ tới quỷ khóc sói chu âm thanh mọi ánh mắt hướng về âm thanh xuất hiện chỗ nhìn lại từng cái mặc váy quỷ vật đang âm lánh nhìn bọn hắn chằm chằm mao kiên hoàn toàn tỉnh táo lại hắn đứng lên nhìn thấy bình chân như vại hoàng thịnh cũng không chút nào do dự mang theo báo hội hòa a mạch vào tới đạo hữu cứu mạng nha mao kiên hướng hoàng thịnh cầu cứu hoàng thịnh có chút không hiểu hỏi như thế nào các ngươi hóa sinh đạo không có một chút bắt quỷ pháp thuật sao đạo hữu nói d ỡ n chúng ta người tu đạo cầu trường sinh cũng không kịp làm sao còn có thời gian tu luyện những thứ này t ạ m thuật đâu mao kiên dẫn đầu trốn đến liêu hoàng thịnh sau lưng đạo mấy cái khác xem xét cũng đi theo trốn tại hoàng thịnh sau lưng hoàng thịnh âm thầm lắc đầu nhìn xem những thứ này liền lệ quỷ cấp bậc cũng không có cô hồn giã quỷ k i n h thường n h ữ ngôi đồng thời tay hắn khẽ đ ả o mới u minh quỷ kính hư không lơ lửng ở trên bàn tay của hắn khoảng không u minh quỷ kính lên hai cái quỷ nhãn buốc lên đội sấm sắc qua mang phản phất một cái vật sống tại lạnh lùng nhìn qua bọn này cô hồn giã quỷ những thứ này cô hồn giã quỷ tựa hồ từ u minh quỷ kính bên trên cảm nhận được uy hiếp từng cái yên t ĩ n h trở lại không còn dám dương nhanh múa vớt hoàng thịnh cười lạnh một tiếng hướng về phía u minh quỷ kính phương pháp nhập lực u minh quỷ kính đ ồ n g b ề n phù phù mà hướng bọn này quỷ vẫn bay đi bọn này cô hồn giã quỷ xem xét không thích hợp liền muốn ẩn thân tiêu thất nhưng không còn kịp rồi u minh quỷ kính đột nhiên phun ra một cố định hồ quang đem tất cả quỷ tây dương định trụ tiếp đó từ quỷ kính bên trong đột nhiên r ỗ i ra rậm rạp chẳng trị quỷ thủ quỷ thủ thang được thật d à i đem tầm mười chỉ quỷ tây dương toàn bộ bắt lấy tiếp đó nhanh chóng lôi kéo tiến u minh quỷ kính bên trong đi lúc này định hồn quang mới tiêu thất u minh quỷ kính lại bay trở về hoàng thị trong tay hoàng thị tâm niệm khé động lại đem nó thu hồi u minh quỷ kính bên trong đi nhìn thấy chưa nguy hiểm mao kiên bọn hắn rồi mới từ hoàng thịnh phía sau l ư n g đi ra nh lại nhìn một chút vân đạm phong khinh hoàng thịnh mao kiên đối với hoàng thịnh khen đạo hưu pháp lực thực sự là t h â m bất khả chắc nha đúng nha nhẹ nhàng lập tức liền đem tất cả quỷ vật cất có vị đại sư này cùng chúng ta cùng một chỗ người kêu ma cũng không có cái gì thật là sợ vị tỏ cũng đứng dậy đối với hoàng thịnh nói ngọc đạo hoàng thịnh đối với cái này chỉ là yên lặng không nói mao kiên bọn hắn có chút l ú n g túng bá hội lúc này chủ động nhích tới gần phát tao mà đối với hoàng thịnh đạo đại sư ngươi thật lợi hại nha nhân ra thật là sùng bái ngươi nha vừa nói bên cạnh n â n g lên mình tiểu lồng ngực thì đi đụng hoàng thịnh mấy cái này á c nhân đêm nay lại nhìn thấy liêu hoàng thịnh thực lực đều đánh lên mình tiểu tâm tư muốn lôi kéo hoàng thịnh muốn dựa vào hoàng thịnh giúp bọn hắn giải quyết nhân ma uy hiếp giống như bám mụi hướng về phía hoàng thịnh dùng mỹ nhân kế bám mụi càng ngày càng tới gần hoàng thịnh gặp hoàng thịnh thờ ơ trong mắt ý mừng càng ngày càng thịnh không muốn lúc này uy đại gia nhưng lại trôi ra v ọ tới t bám mụi trước mặt bắt đầu điên cuồng mà ẩu đà bám mụi ta đánh chết ngươi cái này đã phụ ta đánh chết ngươi cái này ta nhìn ngươi về sau dù thế nào đi câu dẫn hán tử uy đại gia lão bà chính là trộm hán tử t r á n mất cho nên uy đại gia từ đây đối với phong tao l đúng lúc này đại môn tự động mở ra y mắng đi tới một người mặc váy tây tử cổ mang theo một đầu dây chuyền chân t h â u cầm trong tay một cái tây dương kiểu nữ dù nữ nhân trẻ tuổi a không đúng phải nói là tây dương nữ quỷ vừa tiến đến liền thấy hoàng thịnh mao kiên a mạch tam đôi con mắt nhìn chằm chằm đó nó. nó tựa như sợ hết hồn vỗ v ô lồng ngực của mình tiếp đó mỉm cười hỏi chào buổi tối các ngươi có thấy hay không người hầu của ta thiểu thư người hầu của ngươi hình dạng thế nào ta có thể giúp ngươi đi tìm vị tỏ t cùng ác gia lúc này đã ngăn lại uy đại gia đối với báo ngụy thi bảo nghe được nữ quỷ này hỏi một chút vị tỏ t đã tới rồi tinh thần tiến đến phía trước sắp m ị mị hỏi bọn chúng có thật nhiều cái cũng là tây dương phục thị ăn mặc trong đó một cái mười hai trẻ tuổi nữ quỷ liền giới thiệu mình người hầu đặc thù tới vị tỏ t bọn hắn nghe xong càng nghe càng không thích hợp như thế nào như vậy giống mới vừa rồi bị hoàng thị dọn dẹp quỷ vật bọn hắn há miệm run rẩy nhìn về phía hoàng thịnh đại sư nàng tám không sai nó cũng là nữ quỷ hoàng thịnh bình tĩnh hồi đáp a bảy những người này nghe xong lại dọa đến chạy đến hoàng thịnh phía sau lưng các ngươi đừng sợ ta sẽ không hại các ngươi trẻ tuổi nữ quỷ gặp một lần vội vàng hướng phía trước một bước giải thích nói á c gia bọn hắn vẫn là cẩn thận nhìn cái này trẻ tuổi nữ quỷ nhưng hoàng thịnh s ắ c mặt thì rất bình thản hoàng thịnh cái này thần sắc đưa tới nữ quỷ chú ý của nó vui vẻ nói thật nhiều năm không có ai biết ta là quỷ hậu còn như thế bình tĩnh ngươi có nguyện ý hay không vì ta mà chết làm trượng phu của ta nghe thế kỳ hoa yêu cầu hoàng thịnh chính là cười lạnh chỉ là một cái mánh quỷ c ò n dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi không muốn nữ quỷ này cho là mình nói không rõ ràng vì vậy tiếp tục giải thích nói ta là thanh triều chú ngoại quốc đại sứ nữ nhi cái kêu kéo thị hắn ái hoàn ta từ nhỏ ở ngoại quốc lớn lên nhân ra nói ta quá dương hóa không có ai chịu c ư ờ i ta bọn hắn như thế nào cũng không tin tưởng ta vẫn thân xử nữ ta vi biểu trong sạch trong cơn tức giận tự vận mà chết đã biến thành du hồn giã quỷ bây giờ nhất định phải tìm cái gà giò vì ta tuân tỉnh tự sát mới có thể tiêu tan cái này h o à khí không phải vậy liền sẽ vĩnh viễn không siêu sinh người muốn ta chết sao nữ quỷ hắn ái hoàn bao hàm mong đợi nhìn qua hoàn thịnh hoàng thịnh đối với cái này phản ứng chính là cười lạnh h ắ n tiện tay giật một cây tối tới gần hắn mao kiên tóc giữ tại trong lòng bàn tay tiếp đó đối với hắn ái hoàn đạo ta ngược lại thật ra có thể tiễn ngươi một đoạn đường nói xong hoàng thịnh bước x a liền xông ra ngoài mang ánh sáng ra thân một q u y ề n thẳng đập hắn ái hoàn trên thân một q u y ề n này hoàng thịnh không có thực hiện bất luận cái gì linh lực nhưng mà hoàng thịnh mang ánh sáng là dùng linh lực rèn luyện ra được trời sinh linh lực tại người có thể tổn thương đến quỷ vật mặc dù không có dùng bao nhiêu khí lực nhưng mà hắn ái hoàn không có phòng bị mà chịu liêu hoàng thị một quyển bị nặng n ề mà đụng phải trên cửa chính hoàng thịnh n ạ o ngh đ a n g sau vị tỏ h ỏ a a mạch ở nơi đó hô to đại sư cố lên đại sư lấy ra n g ư ơ i mặt kia bảo cảnh thu nó đại sư tiêu diệt hắn ngâm miệng thực sự quá ồn tạp hoàng thịnh nhịn không được trợ t quát một tiếng vị tỏ h ỏ a a mạch bị giật mình nhất thời không dám lên tiếng hắn ái hoàn nhìn thấy cơ hội này tâm niệm v ừ a động trong phòng hai cây dị xét trường mâu liền hướng hoàng thịnh lao nhanh đâm tới hoàng thịnh không sợ hai chút nào đâm đầu vào mà lên bắt lấy hai cây trường mâu chính là một tách ra hai cây trường mâu ứng thành m à đoạn hoàng thịnh hướng về hắn ái hoàn vị trí đi đến hắn ái hoàn xem xét vung tay lên vô căn cứ một hồi âm phong thổi lên hướng về hoàng thịnh thổi tới hoàng thịnh cũng cảm giác một cỗ cường đại lực đẩy từ trước đến nay đánh tới phía sau m a u kiên bọn người đã bị cổ cuốn g phong này thổi rơi vào ngã trái ngã phải chỉ có ác ra dựa vào t h i ê n cân truy còn tại đau khổ c h è o trống hoàng thịnh đã bị lực gió đẩy về sau một cái hai bước thấy vậy tình huống hoàng thịnh chính là hư lạnh một tiếng một cái tiểu y lực khu quỷ chú thả ra đánh vào h ắ n ái hoàn trên thân h ắ n ái hoàn trực tiếp bị đánh ra ngoài cửa âm phong cũng lập tức tiêu tan vô tung đứng tại trong cửa hoàng thịnh ánh mắt bất thiện nhìn xem bên ngoài cửa quỷ thể có chút tan dạ chính hân á hắn ái hoàn g cả kinh phi thân lên tiến vào dừng ở phía ngoài giấy xe giấy xe vô căn cứ ba trăm sáu mươi độ quanh người tiếp đó lui về phía sau bên cạnh nhấp nô giấy bánh xe chạy mất nhìn thấy hắn ái hoàn g chạy đến hoàng thịnh khỏe miệng treo lên một tia c ư ờ i thầm tiếp đó hắn nghĩa chính ngôn từ đối với hắn phía sau mao kiên bọn người nói ta đi truy tung hắn ái hoàn g các ngươi chú ý an toàn nói xong không đợi mao kiên bọn hắn đáp lại liền bay nào ra ngoài hướng về hắn ái hoàn giấy g xa hành chạy phương hướng mà đi nhìn về phía trước bánh xe chuyển rời đi d ư ớ i xe c ư ờ i lạnh trên thực tế hắn thích vòng tác dụng chỉ là cho hắn một cái chạy đến mượn cớ mà thôi có bắt hay không nhận được đối với hắn cũng không đáng kể hoàng thịnh đứng tại chỗ lấy ra vừa rồi nhổ mao kiên tóc hợp trên tay nhắm mắt lại cảm ứng chú phát động dương lâu nhà ma nơi đó tình cảnh liền hiện lên ở trong óc của hắn từ mao kiên góc nhìn hoàng thịnh có thể nhìn đến bọn hắn đang tại nhà quỷ bên ngoài cách đó không xa huy đại gia đã bị ngân kiếm cắm vào đỉnh đầu ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt không có ngân kiếm mao kiên đang tay không tấc sát theo sát địch h u vật lộn bất quá rõ ràng rơi vào hạ phong những người khác cũng không có cũng không dám khoanh tay đứng nhìn áp ra xông tới vung lên con r ù a quyền muốn từ đằng sau công kích địch uy không muốn địch uy cảm thấy một cái bên trên bay nhảy lên áp ra con r ù a quyền trực tiếp đánh vào mao kiên trên mặt đem mao kiên đánh mắt nổi đ ỏ n đóm địch uy thừa cơ ở tại bọn hắn hai người đằng sau rơi xuống song trưởng xuất kích khắc ở hai người bọn họ trên thân trực tiếp đem hai người đánh bay tiến vào nhà ma bên trong miệng phun tiên huyết hoàng thịnh thu hồi cảm ứ n g chú mở mắt địch uy quả nhiên bị hắn dẫn xả xuất động đi ra bất quá bây giờ việc này không nên chậm trễ phải chạy trở về mới có thể làm cái kia hoàng tước hoàng thị không còn lề、mề. dưới chân đạp một cái liền hướng dương lâu nhà ma chạy tới dương lâu nhà ma chỗ mao kiên bọn người không phải địch uy đối thủ trốn vào nhà ma bên trong nhân m a địch uy đuổi đi vào khép lại đại môn lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn a mạch vẻ mặt đưa đám hỏi hộp máu mao kiên sư phó chúng ta làm sao bây giờ mao kiên cũng là một mặt tăng cho đạo ngân kiếm ở bên ngoài người kia lại đi ra ngoài truy quỷ ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo áp ra một bên khẩn trương nhìn xem nhân m a địch uy một bên mắn g to tên hôn đạc kia sớm không đi ra muốn không ra ngoài hết lần này tới lần khác nhân ma tới tự ra đi lao tử phải chết c nhưng g muốn c ma đệ tuy, vướng vướng tuy vung lên nắm đấm liền muốn động thủ đột nhiên dáng dác một tiếng phía sau hắn cửa lớn màu trắng ẩm vang bị phá tan một thân ảnh đứng tại trước cổng chính ngay nói ngươi vừa mới đang chủ yếu ta chết hoàng thịnh không nhìn thẳng xoay người lại vô cùng thận trọng nhìn hắn nhân ma đệ tuy mà là hướng về đị tuy phía sau áp gia đạo bị hoàng thịnh hỏi lên như vậy ác r a đầu tiên là co r i ụ c lại tiếp đó ư ỡ ngực n lấy hết rút khí ác ngôn ác ngữ mà trở về trường hoàng thịnh đối với là ta vậy thì thế nào hoàng thịnh nghe xong chính là nhẹ nhàng hừ một cái ngược lại là mao kiên lúc này mừng rỡ hướng hoàng thịnh nói lạ h ư u ngươi cuối cùng chạy về ngươi phải cẩn thận cái này chính là nhân ma ta biết hoàng thịnh nhàn nhạt trở về mao kiên mà nói phía sau cuối cùng con mắt nhìn qua nhân ma địch uy chúng ta lại gặp mặt người rốt cuộc là ai nhân ma địch uy cau mày nhìn qua hoàng thịnh ngươi không cần phải để ý đến ta là ai hoàng thịnh lạnh lùng nói ngươi chỉ cần biết rằng chín hoàng thịnh lời còn chưa nói hết liền gặp được địch uy hai tay hướng về hai bên làm một cái hư kéo động tác gian phòng hai bên tạp vật liền hướng về hoàng thịnh đập tới kim quang chú phát động một vòng kim quang cháo hiện lên tại hoàng thịnh trên thân đủ loại tạp vật đụng tại hoàng thịnh kim quang khoác lên mặt nổi lên từng vòng từng vòng gần sóng hoàng thịnh ánh mắt lạnh lẽo đón bay tới tạp vật đối mặt mà lên hướng về nhân ma địch uy phóng đi không ngờ địch uy thân thể lại sau này nhất chuyển bay đến mao kiên đám người này trước mặt mao kiên bọn người liền muốn tan tác như chim m ư n mờ địch uy tốc độ càng nhanh hai tay dội ra một tay b cũng không bay đầu lại nắm lấy hai người kia liền đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài xông mở tạp vật đi ra ngoài hoàng thịnh cũng chỉ tới kịp cho nhân ma địch tuy góp áo xuống cái truy tung chú mấy cái khác không có bị bắt đi nhân vây đến liêu hoàng thịnh trước mặt mao kiên một mặt lo âu nhìn về phía hoàng thịnh đạo đạo hữu nhân ma nắm lấy hai cái cùng hắn đồng niên cùng ngày sinh nhân chạy hắn bây giờ nhất định là chạy về hắn xào huyện tu luyện ma công nếu là hắn hấp thu việc tò nguyên thần phía sau trôi này ngân kiếm chỉ sợ cũng khó mà chế phục hắn ta cái gì cũng không quản ta chỉ quản mượt mượt ta mượt mượt ta bị bắt làm sao bây giờ áp gia cũng là một mặt tiêu nhịn bất an hoàng thịnh nhất khuôn mặt tâm trầm nhìn qua bị đánh vỡ ngoài cửa sổ không nói một lời đều tại ngươi ai bảo ngươi chạy loạn bây giờ tốt chẳng cái gì trang nhân ma đều chạy còn bắt đi mội mội ta cũng không biết mội mội ta thế nào áp gia vẫn là mắng mắng không ngừng hoàng thịnh quay đầu lại lãnh đ ạ m chừng áp i a một mắt áp gia bây giờ mội mội bị bắt khi ở trong lòng nơi nào sẽ sợ hoàng thịnh ba khí mà trở về chừng đi qua nhìn cái gì vậy chưa có xem nhà ngươi áp gia đây đều là lỗi của ngươi nếu như không phải ngươi nhất định phải chạy tới truy tên nữ quỷ đó bây giờ cũng sẽ không bộ dáng này hoàng thịnh yên lặng quay đầu á c gia cho là mình chiếm được lý đem hoàng thịnh nói đến á khẩu không trả lời được hắn tiếp tục vênh váo tự đắc hoàng thịnh mắng còn không mo một chút nghĩ biện pháp không cứu lại được mội mội ta muốn người để mặt hoàng thịnh mấy ngày nay biểu hiện quá mức dễ nói chuyện cho nên á c gia đều quên l i ế u hoàng thịnh đêm hôm đó tại nơi chỗ trong lao ngục hành động con tưởng rằng hoàng thịnh thực sự là một cái hàng yêu trừ ma chính đạo nhân sĩ đúng lúc này một đạo thiểm điện đột một từ hoàng thịnh trong tay bay ra đánh vào áp gia trên thân đem hắn điện toàn thân tê liệt không cách nào chuyển động tiếp đó hắn liền nghe được hoàng thịnh lạnh nhạt nói trên thực tế các ngươi đã không có tác dụng tiếp đó chính là một đám lửa hừng hực từ hoàng thịnh trong tay xuất hiện đốt tới trên người hắn trực tiếp đem hắn đốt thành đ ạ n tiêu một đại ác nhân liền như vậy thân tổn hại mao kiên cùng a mạch cũng là thấy tê cả ra đầu không do vì cái gì trên đường một mực lạnh nhạt đối với người hoàng thịnh đột nhiên hung ác hạ sát thủ mặc dù cái này ác ra chưa bao giờ là người tốt mao kiên một mặt khổ sở nhìn qua hoàng thịnh tiểu tâm rực r ự c nói đạo hữu ngươi đây là vì cái gì người này bản tính như thế cũng không phải cố ý gây nên ngươi cần gì phải m ờ i một người này làm nhiều việc ác chẳng lẽ không phải đã sớm đáng chết sao hoàng thịnh lạnh lùng hỏi ngược lại hoàng thịnh nói rất hay có đạo lý mao kiên nhất thời đ ắ p không được chủ xúc rồi một lần mao kiên lại hỏi cái kia đạo hữu chúng ta bây giờ nên làm cái gì hoàng thịnh không tiếp tục trở về mao kiên mà nói tay vừa lộn u minh quỷ kính lại xuất hiện một chùm u quan g từ trong mặt gương tránh ra ở trước mặt hắn hóa thành đồng tiểu ngọc dáng vẻ mấy ngày nay an toàn hộ tống nhâm đình đình các nàng đi đến hương sông định cư ổn định lại đồng tiểu ngọc về tới bên cạnh hắn vừa vặn lúc này liền có thể phát huy được tác dụng hoàng thịnh chỉ vào nhân ma địch bay đi phương hướng đối với đồng tiểu ngọc ra lệnh đi truy người kia ma cẩn thận đừng để hắn phát hiện tìm ra xào huyệt của hắn chỗ là đồng tiểu ngọc trầm giọng trả lời hóa thành một bột ngũ quang hướng về ngoài cửa sổ bay ra hắn mặc dù không giống nhân ma địch uy như thế biết bay nhưng mà hắn môi quỷ biết bay đồng tiểu ngọc bay đi phía sau mao kiên một mặt kinh ngạc nhìn sang đạo hữu ngươi lại còn dưỡng quỷ hoàng thịnh không có trả lời hồi phục trước sau như một lãnh n hạn vốn là hắn gia nhập mao kiên đội ngũ của bọn hắn chính là vì tìm ra địch uy xào huyệt chỗ bây giờ mục đích nhanh đã đến mao kiên bọn hắn cũng không có tác dụng gì hắn cũng nhảy ra ngoài cửa sổ bắt đầu dựa theo dịch quỷ chú chuyển tới đồng tiểu ngọc khí tức phương hướng đuổi theo mao kiên đứng tại chỗ sắc mặt â m tình bất định đồ đệ của hắn sầu mi khổ kiểm hỏi sư phó vậy chúng ta làm cái gì mao kiên do dự một chút trên mặt đổi lại ánh mắt kiên định đạo mặc kệ người kia đến cùng cái mục đích gì đồ đệ đi đem ngân kiếm rút ra chúng ta cũng đi theo đi qua địch vi đã mê mội hắn tu luyện chuyển thọ đại pháp về sau vì kéo dài tuổi thọ nhất định sẽ không ngừng giết người vì thiên hạ thương sinh chúng ta nhất thiết phải ngăn lại hắn tiêu diệt hắn kỳ thực mao kiên có một chút chưa nói là địch uy xuất thân bọn hắn hóa sinh đạo mà hắn cũng là hóa sinh đạo đệ tử giữa hai người có nhân quả quan hệ nếu như địch uy ở bên ngoài giết người lời nói chịu bọn hắn công pháp nhân quả liên lụy tuổi thọ của hắn cũng sẽ không ngừng giảm bớt cho đến chết thậm chí nghiêm trọng hơn lời nói liền quỵ đều làm không được thành vĩnh viễn không siêu sinh cho nên mặc kệ về công v ề tư đều phải tiêu diệt nhân mà địch uy bất quá điểm này cũng không cần thiết đối với đồ để nói a mạch mặc dù rất sợ nhưng mà tại sư phó mệnh lệnh dưới vẫn là dung cảm từ vi đại gia đình đầu rút ra ngân i ế m lau sạch sẽ g c ù n g tiến huyết đi theo mao kiên hướng về hoàng thịnh rời đi phương hướng chạy tới. hai trăm ba mươi tám chương chín s a u h u y ệ t chiến đấu đi không bao lâu hoàng thịnh trong đầu liên quan tới truy tung nguyền rủa ấn ký cảm ứng liền biến mất không thấy hẳn là nhân ma địch uy phát hiện loại trừ truy tung chú hoàng thịnh ra không ngoài ý muốn bước vào kim đan phía sau âm thần thành c ử u linh giác sẽ tăng cường rất nhiều đối với một chút pháp chú ba động sẽ cảm ứng tương đối bén nhẹ hắn chân chính nể trọng chính là đồng tiểu ngọc hắn dựa theo trong đầu đồng tiểu ngọc khí tức phương hướng không nhanh không chầm đuổi theo sợ đuổi đến quá chặt bị nhân ma địch uy phát hiện vậy thì không đẹp một đêm đi qua bình minh đến thái dương mới sinh quang minh bắt đầu vãi hướng đại địa đồng tiểu ngọc bay trở về hoàng thịnh bên người dương quang sẽ đối với quỷ vật tạo thành tổn thương không ngừng ma diệt trên người bọn họ quỷ khí cho nên quỷ là không thể trường kỳ dưới ánh mặt trời đợi điện ảnh ma cao một t r ư ợ n g bên trong nữ quỷ hắn thích vòng cũng là bởi vì dưới ánh mặt trời ngây nô quá lâu cuối cùng hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh đương nhiên cái này cũng có nữ quỷ phía trước liền bị nhân ma địch tuy ma khí đả thương d u y ê n cớ đồng tiểu ngọc bay trở về thời điểm quỷ thể cho có một tia bất ổn hoàng thịnh lập tức đem nó thu hồi u minh quỷ kính bên trong ấm trong, trong đất tu dưỡng thuận tiện chỉ đường u minh quỷ kính tại động tiểu ngọc k h ô n g chế huyền không bay lên hướng về núi hoang dã ngoại chạy tới hoàng thịnh gắt gao đi theo chạy mấy cái đỉnh núi phía sau u minh quỷ kính tại một chỗ sơn động ẩn nút miệng ngừng lại u minh quỷ kính bên trong truyền đến động tiểu ngọc thanh âm chủ nhân ta nhìn thấy người kêu ma chính là bắt lấy hai người kêu bay vào cửa động này bên trong hảo không còn việc của ngươi Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi hoàng thịnh gật đầu đem u minh quỷ kính thu vào lượng giới mặt lý nhìn một cái cái sơn động này phía sau cũng không chút nào do dự đi vào sơn động nhập môn còn có thể đứng thẳng hành tẩu không đi bao nhiêu bước hang động trở nên hẹp hỏi một nửa chỉ có thể nửa ngồi lấy tiến lên đi về phía trước một khoảng cách phía sau tự i ể ra hiện chỗ nga ba hoàng thịnh bất vi sở động tiếp tục đi về phía trước lại đi một cự l y không nhỏ hắn đánh giá nhanh đến lòng núi thời điểm trước mắt cuối cùng xuất hiện ánh sáng hoàng thịnh tâm bên trong vui mừng bước nhanh hơn bỏ qua đến rồi p h ầ n c u ố i liền thấy xuất hiện trước mắt một cái không gian thật lớn trên vách tường đối diện dùng xích sắt buộc chặt bám vội dưới mặt đất m ấ y c h ụ c cái mặc áo bảo màu xanh lam dọm bị tại phụ g ú t một cái quỷ dị mài luận mài luận đánh tới một khối khắc lấy hợi chữ hình lập phương trên hòn đá trên hòn đá ngồi bị mang lên đầu sắt bộ mặc vào màu lam thọ dùng vịt tại mai vòng chuyển động phía dưới vị tỏ trên thân bốc lên màu u lam mệnh quang bị một mặt ma vật pho tượng hút hết hóa thành một hạt màu u lam quả cầu ánh sáng rơi vào ma vật pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng nhân ma địch uy trong thân thể nhân ma địch uy đây là đang chuyển thọ những thứ này mệnh quang cũng là vị tỏ sâu xa tham thảm tiên tiên tuổi thọ quang cầu vừa vào thể nhân ma địch uy cả người bốc lấy hào quang màu u lam tại hoàn g thịnh cảm ứ n g bên trong nhân ma địch uy khí thế cũng biến thành cường thịnh hơn đứng lên theo vị tỏ mệnh quang bị nhân ma địch uy tiêu hóa vị tỏ toàn thân sáng lên một cái tiếp đó từ trong hòn đá tự động té nga xuống không thể để cho hắn tiếp tục nữa hoàng thịnh tâm đạo hoàng thịnh trực tiếp từ nơi này động n h ẹ xuống hoàng thịnh nhất đi ra lập tức liền bị nhân ma địch tuy cùng sợ hai không dứt báo hội phát hiện báo hội vui đến phát khóc hướng về phía hoàng thịnh hô to đại sư cứu ta đại sư cứu ta hoàng thịnh thờ ơ chỉ là lẳng lặng nhìn xem nhân ma địch tuy là ngươi ngươi vì cái gì dây dưa đến cùng lấy ta không phóng ta với ngươi có thù sao lại một lần nhìn thấy hoàng thịnh lại thành công chuyển thọ một lần mang tới vui sướng không còn sót lại chút gì nhân ma địch tuy to mày âm ngoan nhìn qua hoàng thịnh không có trên thực tế chúng ta vốn không quen biết hoàng thịnh nhàn nhạt trả lời vậy là ngươi muốn học mao kiên một dạng chứ ma vệ đạo sao ha ha ha chín các ngươi những thứ này cái gọi là chính đạo nhân sĩ từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mười nhân ma địch uy đứng lên sắc mặt khó coi mà nhìn xem hoàng thịnh ngươi sai rồi hoàng thịnh không chút lưu tình cắt đ ứ t nhân ma địch uy mà nói lạnh nhạt nói ta đối với ngươi cái k i a đoạn bị chính đạo hãm hại lịch sử không có hứng thú ta chỉ là muốn ngươi giúp ta một chuyện mà thôi hỗ trợ nhân ma địch y hơi kinh ngạc gây ra một lúc tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ trào phúng ngự khí chấm thấp hỏi đây chính là ngươi mời ta giút một tay thái độ sao hoàng thịnh mỉm cười. chỉ ra nhân ma địch uy sai lầm chỗ bá đạo nói ngươi sai rồi ta không phải là xin ngươi giúp một tay mà là ngươi nhất thiết phải giúp đỡ ta ha ha ha ha mười một nhân ma địch uy cười như đ i ê n hoàng thịnh nhàn nhạt nhìn xem hắn cùng tiếu h rất lâu nhân ma địch uy mới bình tĩnh trở lại đạo hảo ngươi nói đi ngươi muốn ta giúp cái gì mười nói còn chưa dứt lời nhân ma địch uy liền hướng về phía hoàng thịnh làm ra hư kéo động tác chỉ thấy một cố vô hình m à cường đại bên trong hút sức do tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện năm kéo hoàng thịnh cơ thể hướng về địch uy vị trí bay đi Bị lực gió đ ồ nhân g giữa lia kéo k ô không n chung lên Hoàng Thịnh biến cũng hắn từng dùng g sắc hóa qua vào mặt một biết điểm ma, đã có, m khí tu u l y ệ kết thường. quả chính là hỷ nộ vô thường. Nhân nộ là vô ma địch t uy hút đi hắn hắn cũng không phản kháng chỉ là bị hút đi qua thời điểm hoàng thịnh nắm đấm ánh chớp c h ấ p động một nghìn điểm pháp lực tiêu hao một tia chớp liền hướng về phía nhân ma địch t uy b ộ tới nhân ma địch t uy lần trước chịu liễu hoàng thịnh sau một kích l i ề n đã sớm chuẩn bị vừa thấy được hoàng thịnh trên tay ánh chớp c h ấ p động lập tức liền hướng phi lên tránh khỏi một kích này lôi điện bổ vào ma vật trên phủ điêu đem phủ điêu nổ một lỗ hỏng nhân ma địch uy di động vị trí đối với hoàng thịnh bên trong hút sức gió cũng liền tiêu tán thành vô hình hoàng thịnh từ giữa không trung rơi xuống rơi vào một khối trên hòn đá địch uy ở giữa không trung thấy được phù điêu bị phá hủy sắc mặt lập tức trở nên khó coi cùng p h ấ n nộ cái này m a vật phù điêu là hắn dùng để chuyển đổi thọ nguyên mệnh quang mấu chốt bị hoàng thịnh lôi điện hủy hoại chữa trị liền muốn tốn nhiều sức lực hắn âm n g a n nhìn xem trên hòn đá hoàng thịnh quắt l ớ n đạo ngươi tự tìm cái chết nói h ớ n về phía chung lớn vị trí hư không kéo một phát chung lớn chấn động vang lên đây là tình hôn chuông nhân ma địch uy dùng để điều khiển bị hắn vòng vo thọ nguyên chỉ thấy t ỉ n h hồn chung một vang những cái kia hồn hồn ngạc ngạc dòm bì trở nên giật mình c h ú lên mà hướng hoàng thịnh bên này vào tới c h à o kéo lên hoàng thịnh tay c h â n tới hoàng thịnh tiện tay thả ra một cái bạo viêm h ỏ a cầu rơi vào bọn này vây lại bảy dòm bì bên trong vây một tiếng nổ bọn này dòm bì bị, bị t ạ c ra mấy cái dòm bì bị, bị t ạ c thịt nát xương tan nhưng không cần dòm bì đã hoàn toàn mất lý trí chỉ ở t ỉ n h hồn chung dưới sự khống chế làm việc những cái kia không có việc gì hoặc bị bạo viêm hòa cầu nổ gãy tay gay chân nhưng còn có năng lực hành động dòm bì vẫn như cũ che giả măng mọc mà hướng hoàng thịnh lao đến hoàng thịnh nhìn xem bọn chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch. đúng lúc này giữa không trung bay tới một khối cực lớn hòn đá nguyên lai、like、dưới chân có g i ọ m bị vây công còn không tính nhân ma định vi lại dùng pháp lực của hắn khống chế một khối cực lớn hòn đá hướng về hắn đập tới cái hòn đá này tối thiểu nhất hơn ngàn cân nặng tăng tốc độ đụng tới cường độ khó mà đánh giá hoàng thịnh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo trên thân kim quang cháo hiện lên đợi đến hòn đá bay đến trước mặt hướng về phía trước nhảy một cái một cái phía sau đá chân trực tiếp đem hòn đá đá bay đồng thời hoàng thịnh mượn lực phản chấn một cái lăng không lật rơi xuống bảy dọn bị đằng sau nhân ma định vi sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng h ắ tiếng tiếng những n cương thi này từng cái cao lớn uy mãnh trong đó có hai cái càng là siêu quần bạc tụy giống như cự nhân không chỉ như thế những cương thi này từng cái toàn thân làn da chăm loá còn gián tiếp xen lẫn một chút điểm màu vàng năm năm kia thời gian hoàng thịnh sớm đã dùng nguyện quan g đoàn đem các loại cương thi nuôi n ấ n g phải đình phong đang tiếc một mực chậm chạp không cách nào đột phá đến kim thi cảnh giới thằng đến hoàng thịnh đi đến tương tây tìm tới nguyên cổ thượng nhân đều s ắ t thiên thi đại trận cùng hắn sấm xét buôn lôi quyền chạy xuống dòng dòng thủ thương không khôi phục nguyên cổ thượng nhân không có mấy lần đã bị đánh chết sau khi chết âm thần bị hoàng thịnh m ộ ư ơ i tám cố ngân thi thối vệ thi thể cũng bị bọn cương thi h ú t khô từ đó về sau hoàng thịnh m ư ơ i tám cố ngân thi trên thân mà bắt đầu xuất hiện điểm màu vàng một mực không có thay đổi hóa khí tức cũng bắt đầu có chút dục dịch hoàng thịnh mới biết được nguyên lai tu sĩ dạng này một cái phát hiện về sau hoàng thịnh đối với mao sơn trong phúc địa mấy vị tiên lao già liền càng thêm có hứng thú hai trăm ba mươi chín chương thứ mười m ư ờ i giúp ta một việc mười tám câu ngân thi tại hoàng thịnh mệnh lệnh dưới hướng về bảy dòm bị phóng đi bảy dòm bị bị hoàng thịnh z bảy tám cái còn t h ừ a lại khoảng bốn mươi cái nhân số mặc dù so sánh lại ngân thi nhiều nhưng thực lực chính xác cách biệt quá xa một cái chạm mặt xông vào trước mặt dòm bị liền bị đụng bay cự nhân cương thi cầm cực lớn gậy gỗ một gậy nệ n xuống chính là một đoàn mơ hồ huyết lục ả m l ã n c ầ viên cương thi hướng về phía dòm bị cái cổ tử nhất xoay toàn bộ cổ liền bị ngân thi cấp bậc quái lực cho kéo đ không đến một giây thời gian b ầ y d ọ m bi sẽ chết rồi một nửa nhân ma địch uy kinh hãi không còn dám ngồi nhìn hoàng thị ngân h n thi đổ sát hắn d ọ m bi những thứ này d ọ m bi đối với hắn có tác dụng lớn là hắn chuyển thọ nghi thức bên trong một vòng hai tay của hắn hướng về phía hai câu ngân thi hút một cái hai câu ngân thi liền bị hắn hút tới hoàng thịnh nhất nhìn cái này còn được sấm xét buôn lôi quyền hướng về phía địch uy vung ra một đạo điện xả xuất kích nhân ma địch uy một mực chú ý hoàng thịnh phản ứng thấy hắn trên tay ánh chấp lấp lóe lập tức làm ra phản ứng hai tay của hắn đồng thời tại một cái hai c â ngân thi cũng cùng một chỗ biến thành liễu nhất khối cương thi tâm chán, chán trước mặt hắn. điện xa đánh vào cương thi trên t ấ m c h ắ n hai câu ngân thi trên thi thể tự nhiên bốc lên thi khí nhưng đều bị sấm xét đánh xuyên hai câu ngân thi bị sấm xét bổ trúng chỗ một mảnh c h á y đen trong miệng cũng không tự giác phun ra thi khí nhìn thấy hoàng thịnh cuối cùng ăn phải cái lô vốn nhân ma địch uy n h a răng cười hấp xả lấy hai câu ngân thi bay tới bám vào trên bàn tay của hắn nhân ma địch uy vận khởi ma khí r à n h r ụ n g tại trên sóng trường hướng về phía hai câu ngân t h i ngực trọng trọng gỗ trong phim ảnh nhân ma địch uy một q u y n có thể đem người đánh bay quyền lực không tại hoàng thịnh phía dưới cái này hai trường xuống ngân thi trực tiếp bị đánh bay nhưng mà nhân ma địch uy không nghĩ tới những cương thi này đều tại hoàng thịnh tỉ mỉ dưới sự khống chế ngay tại hắn tất cả vô ngân thi một trường thời điểm hai cấu ngân thi hướng về phía nhân ma địch uy mở ra huyết bùn đại khẩu đồng thời từ miệng bên trong phun ra đ e n đ ặ c thi khí đây là kim thi trở xuống cương thi ít có thi khí phương thức công kích cái này hai đạo thi khí trực tiếp đem bất ngờ không kịp để phòng nhân ma địch uy bay phun ra đến rồi trên vách tường miệng phun tiên huyết mà hai cấu ngân thi cũng bởi vì thụ nhân ma địch uy một trường phía sau thi khí càng là không bị khống chế mãnh liệt phun ra rơi xuống đến một bên thần xác mười phần để lại Lúc này, k h á c ngân thi cũng không có ngừng chính mình nhịp bước tấn công đem còn dư lại dòm bị toàn bộ giết chết trong huyệt động tất cả đều là huyết đ ụ c tàn chi một mảnh huyết tinh bị trói ở trên vách tường bám bội mặc dù cũng là một cái đại ác nhân bình sinh giết người còn không ít nhưng nhìn đến một màn này vẫn là không nhịn được hét lên ồn ào hoàng thịnh t r ừ n g nàn g một dạng bám bội lập tức bắt mắt mà ngậm m i ệ n g lại chỉ là con mắt to trợn khẩn trương sợ nhìn xem hoàng thịnh trước đó liền biết hoàng thịnh lợi hại nhưng không nghĩ tới là như vậy lợi hại nhân ma địch uy chậm lại từ dưới đất đứng lên hắn liếc mắt nhìn bị rết sạch dòm bi gầm thét một tiếng toàn th hai tay làm ra lôi kéo động tác hai khối hòn đá liền lằng không bay lên vừa vội vừa mò hướng hoàng thịnh b ậ p tới nhân ma địch uy căn bản không dám cùng hoàng thịnh cận thân bắt đầu hắn ăn qua hoàng thịnh sấm x é t bun ô lôi quyền thiệt thòi cho nên một mực cùng hoàng thịnh vẫn duy trì một khoảng cách m à hoàng thịnh nhưng là khổ vì nhân ma địch uy năng lực phi hành cùng khống vật năng lực hắn lại không giống quỷ vật quỷ vật mặc dù cũng có loại năng lực này nhưng mà không có thân thể bọc chúng t h i triển một cái dương hệ pháp chú rất dễ dàng liền khắc chế nhưng địch uy là ma là có thân thể người sống dương hệ pháp chú đối với hắn uy lực không lớn khắc pháp chú uy lực thì cường đại nhưng mà nhân ma địch uy rất khó đối á mặt hoàng n Lúc h thịnh không cùng thì chỉ có đ tầm xuất hiện pháp luật nhân ma địch t vi sắc mặt trở nên rất khó coi hắn do dự một chút vây quanh mải luận bay lên bay đến báo mội nơi đó muốn đem báo mội bắt đi mang đến địa phương khác tiến hành truyền thọ ngược lại hắn biết bay hoàng thịnh d ã bắt không được hắn hoàng thịnh xoay chuyển ánh mắt cũng không để ý báo hội ngay tại nhân ma địch uy bên cạnh có thể hay không nộp thường một cái sấm sét buôn lôi quyền vung ra một đạo tiểm h điện như điện xà bay thẳng nhân ma địch uy nhân ma địch uy một mực đang chú ý hoàng thịnh động tĩnh thấy vậy sợ hết hồn trực tiếp hướng về phía trước bay lên tránh đi hoàng thịnh một kích này sấm sét sấm sét bủ vào báo hội vách tường bên cạnh bên trên nổ ra một cái hố nhỏ đá vụn đánh vào báo hội trên thân đem nàng suýt chút nữa sợ quá khóc cái huyệt động này không gia đình nhân ma địch uy bay ở nơi đó kiên bị nhìn xem hoàng thị nói xong hai tay hướng về tình hồn chung ô hút một cái đem tình hồn chung ô hút tới trên tay lại ở trên cao nhìn xuống đem tình hồn chung ô trọng trọng hướng về hoàng thịnh vị trí đập xuống cái này cường độ hoàng thịnh kim quang cháo có thể không chịu nổi hoàng thịnh liền vội vàng tránh ra mà lúc này nhân ma định uy lại thừa dịp hoàng thịnh tránh né thời cơ cơ thể thành một đường thẳng hướng một cái cửa hang bay vào nhân ma định uy nửa người đã đi vào cửa hang đúng vào lúc này một cái g i ữ tận quỷ thủ đột nhiên kéo lấy hắn chân cũng đem hắn kéo ra khỏi cửa hang chuyện gì xảy ra nhân ma định uy kinh hãi hắn nhìn về phía hoàng thịnh vị trí phát hiện hắn vừa mới tránh khỏi tình hồn c h u n g công kích cái gì cũng không làm nhân ma địch vi lại nhìn phía lôi kéo ở hắn một chân quỷ thủ kinh ngạc phát hiện cái kia mười mấy bộ cương thi không biết lúc nào dựa theo cái nào đó huyền diệu vị trí bố thành l i ê u nhất cái trận bọn chúng thi khí tương liên hóa thành l i ê u nhất con quỷ tay đem hắn lôi kéo ở đây là cái gì quỷ đồ vật nhân ma địch vi kinh nghi mạt đê ơ bất quá ngoài miệng hô hào động t á c trên tay cũng không ngừng hắn hút lấy một cái hòn đá dùng sức đập về phía mười tám cỗ cương thi hình thành thi khí cháo những tảng đá này mỗi cái đều có hơn ngàn cân nặng vây một tiếng hòn đá bị bắn ra nhưng thi khí cháo cũng bị đụng đến chấn động không thôi nằm kéo nhân ma địch uy quỷ thủ cũng có một điểm tăng h ăn giã nhân ma địch uy xem xét hữu hiệu hai tay hút một cái liền muốn lập lại chiêu cũ nhưng hoàng thịnh sao lại nhường hắn toàn nguyện một đạo thiểm điện bộ tới trực tiếp đem nhân ma địch uy điện tê liệt đồng thời cũng đem hắn pháp thuật đánh dụng cùng lúc đó thi khí khoác lên lại phân ra mấy đạo tím đen thi khí hóa thành một từng chiếc tắc đầu đem nhân ma địch uy c h ó i cẩn thận ta đáp ứng giút ngươi làm việc nhân ma địch uy bị khống chế phía sau gặp chuyện không thể làm lập tức hướng hoàng thịnh hô lớn a phải không nghe nói như thế hoàng thịnh đi tới không sai ta t h ề với trời giúp ngươi làm việc người trước thả ta nhân ma đ ị c h uy thành khẩn nhìn qua hoàng thịnh hô to ngươi xem ta giống như là người ngu xuẩn như vậy sao thật vất vả chế phục người này ma hoàng thịnh tâm tình không tệ h ắ n thực nhân ma cũng không khó đối phó hết lần này tới lần khác chính là hắn biết bay năng lực né tránh quá mạnh mẽ nếu là hắn chịu cùng chính mình đánh c ậ n chiến đã sớm tiêu diệt hắn đáng tiếc lần trước ăn qua mình thua thiệt cũng không dám đối mặt mình vậy ngươi muốn ta làm như thế nào nhân ma định uy nhìn qua hoàng thịnh báo h i nhìn thấy l i u hoàng thịnh chiến thắng cũng không kìm được vui mừng hướng về hoàng thịnh hô lớn đại sư vung ta xuống hoàng thịnh không có lý tới hai người hắn có chuyện trọng yếu hơn làm hắn hướng về gần nhất hòn đá đi đến nhân ma địch uy nhìn xem hoàng thịnh động tác trong lòng có chút lo lắng bất an nhưng lại cảm thấy không có khả năng hoàng thịnh là tuyệt đối sẽ không biết mình b í m ậ t kia chuyện này chỉ có chính hắn biết ngay tại nhân ma địch uy ánh mắt hoài nghi cùng báo mỗi ánh mắt khó hiểu bên trong hoàng thịnh đi tới khối này hòn đá trước mặt từ hai mặt mặt lý lấy ra thần côn nhân ma địch uy con mắt đ ố n g nhiên mở to cái này sao có thể tại nhân ma địch uy khó có thể tin ánh mắt bên trong hoàng thịnh nắm thần côn hướng về phía hòn đá đập ầm ầm xu dưới x o t xoạt côn sắt cùng hòn đá chạm vào nhau toát ra pháo hoa hòn đá bị nện khuyết trước sừng người ở đây làm gì nhân ma địch vi q u á t lên t ì m ngươi m ệ n h m ạ c h hoàng thịnh thản nhiên mà nói coi như tại nói một chuyện rất bình thường một dạng ngươi làm sao biết nhân ma địch vi một mặt t r ấ n kinh ta đã sớm biết hoàng thịnh lại đến một khối hòn đá phía trước đập xuống hòn đá nứt ra cũng không phải khối này từ vừa mới bắt đầu hoàng thịnh liền biết nhân ma địch vi đem hắn m ệ n h mạch giấu ở xào huyệt của hắn những tảng đá này ở trong chỉ là hoàng thịnh nhất thẳng không biết xào huyệt của bọn hắn chỗ cũng không tin tưởng là ở cái nào trong hòn đá Thật vất vả tìm vả đây chính h là mực đối mặt nhân ma đệ ị c tuy công kích, không tốt đi mạnh hắn m mệnh mạnh mạch. Mệnh mạch bị hoàng thịnh đánh sau khi ra ngoài nhân ma đệ ị h u y liền nhận lấy trọng thương toàn thân gân xanh nô lên trên mặt đau đớn không chịu nổi không bao lâu những cái kia bạo đột lên gân xanh liền chạy ra kinh khủng máu đen trong miệng cũng phát ra tiếng hét thảm Ta t cảm h người, người giúp c h ta cùng một chỗ bên trên mao sơn giết mấy người ta liền đem mạch sống của người trả lại cho người hoàng thịnh đưa ra điều kiện của mình cũng là chính mình mới bắt đầu dự định mao sơn láo giả có bốn cái hắn có một mươi tám c ấ ngân thi phụ trợ có thể miễn cưỡng đối phó ba cái nhưng mà còn có một cái cần người giúp đỡ nhân mao địch uy chính là hắn ngay từ đầu xác định giúp đỡ hai trăm bốn mươi chương thứ mười một người là giao thất ta là thịt cá mao sơn hảo bây giờ người là giao thất ta là thịt cá nhân ma địch uy không hỏi một tiếng xuống đáp ứng bất quá hắn dừng một chút chỉ vào báo hội lại nói nhưng mà ta cũng có một cái điều kiện người nhất thiết phải đem nữ nhân n g kia cho ta tu luyện chuyển thọ đại pháp hoàng thịnh rất thưởng thức nhân ma địch uy thông k h o á i hắn suy nghĩ một chút ngược lại nhân ma địch uy m ệ n h mạnh ở trên tay mình cũng không sợ hắn phiên thiên thế là gật gật đầu đạo có thể nghe nói như thế báo hội lập tức mặt sám như cho mặc dù rất tác tâm nhưng hoàng thịnh hay là đem nhân ma địch uy m ệ n h mạch thu vào hai mặt khăn tiếp đó khống chế mười tám câu ngân thi đem địch uy thả ra làm bị thương m ệ n h m ạ c h nhân ma địch uy nguyên thần có chút h ỗ n loạn làm trở ngại hắn pháp thuật t h i t r i ể n liền năng lực phi hành cũng không có từ giữa không trung trọng trọng ngã xuống đất bất quá hắn cường đại tố chất thân thể còn tại trên mặt đất nằm một chút rất nhanh liền bỏ lên nhân ma địch uy ánh mắt phức tạp nhìn qua hoàng thịnh nhìn thì nhìn à nhìn nhiều vài lần cũng không có việc gì hoàng thịnh tùy ý đứng mặc cho nhân ma địch uy nhìn đúng vào lúc này hắn bên t a i ngay được một chút huyên náo sổ xoạt tâm thanh tới gần nhân ma địch uy trong cửa hang đột nhiên bỏ vào tới hai người hoàng thịnh tập trung nhìn vào chính là mao kiên cùng đệ tử của hắn a mạch nhìn thấy hai người kia hoàng thịnh lông mày liền nhữ lại như thế nào hai người này sẽ tìm được ở đây mao kiên hòa a mạch vừa tiến đến liền sợ hết hồn nhìn xem huyện động này bên trong bờ bãi trang diện còn có rằng có lấy hoàng thịnh hòa nhân ma địch uy báo mội nhìn thấy hai người này đến nguyên bản trong sự tuyệt vọng lập tức lại dấy lên hy vọng nàng hướng về mao kiên bọn hắn hô to cứu mạng mạo tới cứu ta mao kiên lúc này cũng nhìn thấy báo mỗ chỗ hắn thuận miệm an ủi báo mọi một câu nói đạo không cần sợ có chúng ta tại Đồ đệ, bên trên. Lúc này, mao kiên này cũng Lúc Mao k hắn ô n giống như trong phim ảnh bị điện ảnh bên trong g phim h bị bị t h í cũng h trình, hắn hiện tại vẫn là tinh lực thịnh vượng, động tác nhanh nhẹn, không giống một cái hơn 280 tuổi, láo nhân、ra. Hắn vòng vẫn vượng, dẫn đến động giống già tuổi tại tác một tuổi ra. yếu, cái là sức lực c láo nhìn ra nhân ma lúc này không thích hợp tưởng rằng hoàng thịnh đ ã thương nặng nhân ma địch uy vội vàng rèn sắc khi còn nóng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mang theo đồ đệ của hắn a mạch d ơ ngân kiếm hướng nhân ma địch uy vào tới hai cái cất bước đã đến nhân ma địch uy trước mặt vung ngân kiếm hướng hắn đâm xuống nhân ma địch uy nhìn qua mao kiên trên tay ngân kiếm sắc mặt hơi khó coi hắn chợt lấy người tránh khỏi ngân kiếm một nhát này tiếp đó hướng về phía mao kiên đẩy ra một trường ba nhân mao đ k Huy cái này mềm yếu vô lực một trường bị mao kiên dễ dàng đón đỡ ở mao kiên trong lòng có chút ngoài ý mớn nhưng động tác trên tay cũng không chậm ngân kiếm hướng về nhân mao đi h u y trên mặt vạch một cái tại hắn trên gương mặt vạch ra một đạo vết thương máu đen lập tức chạy sôi đi ra một chút xíu ứu làm tia sáng cũng từ trong vết thương tán tiết ra tới nhân mao kiên kêu thả một tiếng kiên kị nhìn xem mao kiên trong tay ngân kiếm liên tiếp lui về phía sau đúng lúc này mao kiên đệ tử a mạch từ nhân mao đi quy đằng sau x u n g tới đánh chó mù đường phi thân chính là một ước đem nhân ma địch tuy đã phải b a o kiên dưới chân b a o kiên xem xét hai tay cầm ngân kiếm hướng về phía nhân m a địch tuy trái tim chính là hung hăng dùng sức cắm xuống đúng lúc này hoàng thịnh ra tay trong tay một tia điện bay ra bắn tới b a o kiên trên tay xoát xoát một tiếng trực tiếp đem b a o kiên điện tay run lên ngân kiếm bị điện giật bay xuống một bên trên mặt đất hoàng thịnh đột nhiên ra tay đem b a o kiên hỏa a mạch đều cho lộng hồ đ ổ rồi nhân ma đ ị c h thừa u y t dịp cơ hội này một cước đá ngã mao kiên phía sau một cái cá chép lăn lộn đứng lên lui qua một bên để phòng mã nhìn xem thấy mình sư phó bị nhân ma a mạch x u ố n g tới đỡ mình dạy sư phó mao kiên một lần nữa đứng lên mao kiên một mặt không h i ể u tức giận nhìn xem hoàng thịnh tức giận chất vấn đạo hữu ngươi đây là ý gì ta có chuyện n h ư ờ n g hắn đi làm ngươi không thể giết hắn hoàng thịnh từ tồn ó i mao kiên mở to hai mắt kinh ngạc nói đạo hữu ngươi đổ dỡ ấn từ xưa ma đạo bất lưỡng lập những thứ này người trong ma đạo cũng là một chút không có chút nào tín nghĩa ra hỏa bọn hắn cũng không có nhân tính đạo hữu ngươi cần thận chơi với lửa có ngày chết cháy đó là chuyện của ta hoàng thịnh lạnh lùng nói c hoàng, Đạo. Đạo hắn hắn hoàng thịnh hay không chấp nhận nhân ma đề quy mệnh mạch tại chính mình trên tay hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đáng tiếc điểm này mao kiên không biết hoàng thịnh giã sẽ không nói cho hắn mao kiên nghiêm túc liếc mắt nhìn hoàng thịnh mặc dù không biết hắn vì sao lại cứu người ma nhưng nhìn hắn bộ dáng là nhất định phải chết người bảo lê ma chẳng lẽ là hắn cũng coi trọng nhân ma chuyển thọ đại pháp sao hắn lại trở về quá mức liếc mắt nhìn đứng tại một bên khác â m vú lạnh lẽo không nói nhân ma địch uy đã biết hôm nay vô luận như thế nào là giết không được nhân ma địch uy đáng tiếc hôm nay cơ hội tốt như vậy hắn thở dài đối với hoàng thịnh đạo đạo hữu cùng ma cùng múa ngươi một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận nói xong đối với mình đồ đệ a mạch phân phó nói đồ đệ đi đem báo m g ộ i mang đi chúng ta rời đi nàng không thể đi nàng là ta nhân ma đ ị uy nghe nói như thế mắt lom lom nhìn qua mao kiên hỏa a mạch quất lên đạo hữu ngươi nhìn thế nào Mao kiên không có nhìn nhân mao tuy ngược lại là nghiêm túc nhìn qua hoàng thịnh hắn thấy hoàng thịnh không giống như là một cái người thích giết chóc cho nên hắn nhất định sẽ phong báo mội rời đi không muốn hoàng thịnh nhẹ nhàng nói báo mội hoàn toàn chính xác không thể đi À, vì cái gì mao kiên một đại tông sư nghiêm túc hình tượng lập tức bị động mặt mũi tràn đầy không hiểu bởi vì báo mội muốn cho hắn luận chuyển thọ đại pháp hoàng thịnh hiếm có tâm tình giải đáp mao kiên nghi vấn lời này vừa ra mao kiên khuôn mặt liền chầm xuống hắn rất nghiêm túc hỏi hoàng thịnh đạo hữu ngươi là nghiêm túc sao là hoàng thịnh nhẹ đáp hảo, hảo. hảo mao kiên liên tiếp nói ba chữ tốt tiếp đó thật sâu mong liếu hoàng thịnh m ộ t mắt không dám nhìn bám u ộ i đối với mình đồ đệ đạo đồ đệ chúng ta đi sư phó mặc kệ bám u ộ i sao a mạch nhìn một cái ánh mắt u tối bám u ộ i khó xử vấn đạo đi mao kiên có chút hận t i ế t bất thành cương trừng đồ đệ của mình m ộ t mắt tiếp đó thấp giọng thuốc dùng nói a lão thực nhân a mạch xứng sờ gật đầu liền hướng cửa hàng đi nhân ma địch u y chỉ vào mao kiên hỏa a mạch nhìn qua hoàng thịnh dùng mang theo vài phần bất mã ngữ khí đạo tại sao muốn thả bọn họ đi trực tiếp giết bọn hắn không phải càng tốt sao lời này vừa nói ra mao kiên hòa a mạch đều khẩn trương lên xoay người cầm ngân kiếm đ ề phòng mà nhìn xem nhân ma đệ ị h u y sợ hắn phát động đột nhiên tập kích xoạ x o ạ n hoàng thịnh trong tay đột nhiên hướng nhân ma đệ ị h u y bắn ra một đạo điện x à tổn thương nguyên khí nặng nề nhân ma đệ ị h u y không kịp t r á n h né trực tiếp bị điện giật x à đánh trúng điện bay nga xuống ngựa bốc lên một chút mùi khét ta làm việc cần nghe ngươi phân phó sao hoàng thịnh nhìn xuống nhân ma đệ quy n ữ khí nhàn nhạt, nhạt vốn đạo không dám nhân dân đị quy thất đầu lâu của mình không nhượng hoàng thịnh nhìn thấy chính mình trong mắt nồng nặc vẻ ác độc nhìn thấy hoàng thịnh trừng phạt nhân ma đầm mao kiên nói khẽ đi mau tiếp đó mang theo đồ đệ của mình bước nhanh hơn hướng về cửa hang đi đến mấy cái trắng loa cương thi đột nhiên chắn trước người bọn họ mao kiên biến sắc trái phải nhìn quanh phát hiện đều có trắng loa cương thi đem bọn hắn hai sư đồ bao vây lại hoàng thịnh ngữ khí lãnh đạm từ sau bên cạnh chuyển đến các loại ta chưa từng có nói các ngươi có thể rời đi mao kiên đống nhiên q u a y đầu bình tĩnh nhìn qua hoàng thịnh ngươi nghĩ như thế nào giờ khác này đạo hưu hai chữ cũng không nói nghe vậy hoàng thịnh chính là mỉm cười hai cái ngân thi lạng yên không một tiếng động đi đến mao kiên a mạch phía sau một cái cổ tay chặt liền đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh trong mơ mơ màn g m à n g mao kiên lờ mờ nghe được hoàng thịnh nói các ngươi coi như một người tốt ta không giết các ngươi bất quá vì chắc chắn hay là mời các ngươi nghỉ ngơi một hồi a tiếp đó mao kiên ý thức liền lâm vào trong bóng tối hoàng thịnh nhất bên cạnh khống chế ngân thi đem mao kiên hòa a mạch để đạt h ả o vừa hướng sụp mi thuận mắt yên t ĩ n h đứng ở một bên nhân ma địch vi lạnh lùng ra lệnh đem ngươi chuyển thọ đại pháp viết ra cho ta ngươi muốn học nghe được hoàng thịnh yêu cầu này nhân ma địch uy bỗng nhiên ngẩng đầu lên đây không phải ngươi nên quan tâm chuyện hoàng thịnh lạnh l ù n nói t a y liền từ hai mặt mạt lý vung ra bút mực cùng giấy trắng lại nói có hai mặt khăn cái này chữ vật pháp bảo rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn liền vật sống đều có thể trang bị chỉ là hoàng thịnh sắp xếp đồ vật hơi nhiều có chút càng ngày càng không đủ dùng cảm giác nhân ma địch vi mặt không thay đổi mong l i ế u hoàng thịnh một mắt tiếp đó yên lặng từ dưới đất nhặt lên bút mực cùng giấy trắng đi đến một bên trên b y đá chuẩn bị dựa theo hoàng thịnh yêu cầu đem chuyển thọ đại pháp viết ra hoàng thịnh đột nhiên tại phía sau sắc mặt bình tĩnh nói ta sẽ đem ngươi viết truyền thọ đại pháp đưa cho mao kiên so sánh ngươi phải cầu nguyện mao kiên độ đối với truyền thọ đại pháp hoàn toàn không biết gì cả nếu không nếu là mao kiên từ ngươi viết trong vật tìm ra chỗ khác biệt như vậy hiệp nghị của chúng ta liền hết hiệu lực ngươi liền xuống địa phủ xám hối a nhân ma địch uy đứng tại chỗ rừng một chút sau đó mới như không có việc gì tiếp tục hướng về bệ đá đi đến thời khắc chú ý nhân ma địch uy động tác hoàng thịnh ngầm thở dài hắn nơi nào không biết cùng ma cùng múa không phải một cái lựa chọn tốt nhưng hắn đã không có càng nhiều lựa chọn hơn hắn bây giờ tại chính đạo lên danh tiế、so Bị âm sư sư k hoàng thị hoàn toàn có thể tưởng tượng bây giờ nhân ma địch vi trong lòng nhất định là đang suy nghĩ như thế nào giết mình cho nên chờ giải quyết mao sơn sự tình phía sau nhân ma địch vi chắc chắn không thể lưu hoàng thị nghe âm thầm hạ quyết định hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn bắn vội báo hội gặp hoàng thịnh nhìn qua lấy ra làm bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem hắn một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ đối với cái này hoàng thịnh chính là cười lạnh báo hội cũng không phải người tốt lành gì tiếng xấu t r u y ề n xa bây giờ đối mặt t ử vong liền sợ hãi như vậy những thứ trước kia bị nàng giết chết người lại với ai kêu a n đâu không có từ đâu tới mà hoàng thịnh tưởng đến rồi chính mình nếu có một ngày mình cũng đối mặt cái chết đâu hai trăm bốn mươi mốt chương thứ m ộ mươi hai manh quỷ dơ lên tiệu bách quỷ dạ hành nhân ma tùy tùng nhiều ngày sau cái nào đó ban đêm cựu thúc thể xác tinh thần mệnh mọi hướng về chỗ mình ở chạy tới thôn hấp huyết cương thi h ỏ a mặc dù bị hoàng thịnh trừ khử nhưng mà hơn phân nửa thôn người chết đi liên lụy đến sau này thực sự để cho người ta phiền phức vô cùng hoàng thịnh tiêu diệt cương thi phía sau phủi mông một cái liền rời đi không lưu lại một tháng m ây mà dẫn đến chuyện này kẻ cầm đầu nguyên bản bảo an đội trưởng a huy cũng bị hoàng thịnh giết chết trong thôn lúc đầu thôn trưởng còn có đại bộ phận thân hào nông thôn đều bị a huy cùng biểu mội hắn cắn trở thành hấp huyết cương thi bị hoàng thịnh nhất đồng thời xử lý xong thế là toàn thôn gánh nặng liền rơi xuống chịu đủ thôn dân tin c ậ một lông mày lão trưởng cựuốc chiến thân cựu thúc tại hương thân p ụ lão khẩn c đành phải đón lấy nhưng mà thôn xây lại công tác quá dườm già dính đến mọi mặt còn có rất nhiều lợi ích chi tranh cựu thúc mấy ngày này là một nắng hai sương dốc hết tâm huyết mỗi đêm thường xuyên đều phải trong thôn xử lý sự t ì n h mãi đến đêm khuya mới có thể về nhà nghỉ ngơi cái này không đêm nay xử lý xong trong thôn hai nhà hộ nông dân ruộng đồng chia cắt sự t ì n h cũng đã qua giờ tí trên đường trở về tĩnh lặng im lặng chỉ có côn trùng k ê u vang tiếng n h ỏ c tê gió đêm lành ít d ữ nhiều cựu thúc không khỏi bước nhanh hơn đến rồi chỗ mình ở đại môn làm ở cựu thúc lắc đầu tưởng rằng nhà mình hai cái đồ đệ lại h à n chơi quên đóng cửa thế là đi vào đóng cửa lại đi vào trong đ ì n h viện cựu thúc lại có mấy phần kinh ngạc bởi vì đèn trong phòng chỉ là sáng hơn nữa con của mình tiểu cương thi thế mà không giống như ngày thường chạy đến n ê n h đón chính mình cựu thúc cao mày đi vào vừa đến cửa gian phòng cựu thúc liền kinh ngạc bởi vì hắn hai cái đồ đệ a vương hòa thu sinh chính trực thẳng đứng ở cửa nơi đó giống hai cái trung thực hộ vệ nhìn thấy cựu thúc trở về hai cái đồ đệ con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên thu sinh còn liều mạng hướng cựu thúc máy mắt cựu thúc quá mệt mỏi không có chú ý tới hai cái đồ đệ ánh mắt chỉ là vừa đi tiến gian phòng bên cạnh tức giận cờ trách hai cái đệ tử dọa ta một h Các nghe thấy đạo trong trí nhớ thanh âm quen thuộc kiểu thúc cả người đều ngần ra hắn bỗng nhiên ngần đầu khi thấy trong phòng một cái vóc người trung đẳng mặc mao sơn đạo bảo nam tử thân hành đưa lưng về phía hắn tại đạo bảo nam tử bên cạnh con của mình tiểu cương thi bị chấn thi phủ gián tại cái chán không thể động đậy đạo bào nam tử xoay người là một người dáng dấp ôn hòa dễ dàng khiến người sinh ra cảm giác thân thiết nam tử trung niên trên mặt hắn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nhìn xem cựu t h ú ố c cựu t h ú c thần sắc phức tạp ngơ ngác nhìn ôn hòa nam tử rất lâu như thế nào đi ra đã lâu như vậy không biết ta ôn hòa nam tử cười hỏi sư tổ cựu t h ú c cung kính nói ôn hòa nam tử chính là cựu t h ú c sư phụ của sư phụ bọn hắn dịch quỷ một mạch còn sót lại kim đan tấn húc chớ nhìn hắn một bộ trung niên nhân bộ dáng kỳ thực hắn đã gần hai trăm tuổi tấn húc hướng về phía cựu t h u c cười nhạt một tiếng cựu thúc nhưng là thần sắc k h ổ tâm hắn quan sát con của mình lại nhìn chính mình hai cái bị định trụ đồ đệ khẩn cầu sư tổ hết thể tội lỗi đều tại ta t r ê n thân cùng ta hai cái đồ đệ không quan hệ xin ngài bồng t h a bọn hắn t ấ n húc đệ xuống tay ngăn lại cựu thúc nói tiếp tiếp đó từ trên mặt bàn một cái dương lấy ra một cái phát ra ngân quang q u a n cầu đúng sai công tội đều đã qua sự kiện kia sư môn đã không truy cứu nữa bất quá ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ những vật này nguyên là từ nơi nào lấy được cựu thúc yên lặng không nói hoàng thịnh sau khi rời đi cựu thúc liền từ mình cương thi nhi từ chỗ Đã một trăm sáu mươi bốn tỉnh hồ nam nhân ma địch uy trong xào huyện a m ạ n h từ trong hôn mê tỉnh lại hắn mơ mơ màng màng ngồi yên một hồi mới hồi phục tinh thần lại tiếp đó khẩn trương nhìn t h u n g quanh liền thấy tại hắn cách đó không xa nằm sư phó mao kiên hắn lập tức bỏ qua liệu mạng lay động mao kiên có thể muốn gọi tình hắn sư phó tỉnh Tỉnh, sư, sư phó ngươi xem báo mộ thi thể đồ đệ a mạch đột nhiên sợ teo lên đem mao kiên sợ hết hồn mao kiên hướng về đồ đệ mình a mạch chỉ phương hướng nhìn lại nhìn thấy một cái trên hòn đá ngồi xếp bằng báo mộ i thi thể trên đầu thi thể mang theo một cái đầu sắt bộ Mao kiên lại hướng bốn phía nhìn lại toàn bộ địa hệ không gian một cái quỷ ảnh cũng không có chỉ có tòa kia mài luận cô đơn mà đứng ở đó hắn đông nhiên vô nằm nấm đạo gặp sư phó cái gì gặp a mạch trên mặt một nửa không hiểu một nửa sợ hãi nhân ma vòng vo báo hội tuổi thọ này liền mang ý nghĩa nhân ma vòng vo bảy bảy bốn mươi chín cá nhân đồng niên cùng ngày cùng tháng đồng thời sanh tuổi thọ của con người chuyển thọ đại pháp đại thành từ đây thật là ma hủy n g ậ p trời mao kiên một mặt lo âu nói vậy làm sao bây giờ sư phó a mạch gặp chuyện liền chỉ biết gọi sư phó ngân kiếm còn tại a mao kiên hỏi trước tại sư phó không có bị lấy đi a mạch sờ một cái ba lô thật sự tìm được trôi này ngân kiếm nhân ma ma công đại thành bây giờ ngân kiếm đã không đối phó được hắn chỉ có tìm được hắn mạch máu mới có thể tiêu diệt hắn nhưng mà nhân ma còn không phải ta lo lắng nhất ta lo lắng nhất chính là người thần bí kia mao kiên phiền muộn nói lấy ta bây giờ cuối cùng minh bạch người thần bí kia t ừ vừa mới bắt đầu sẽ không an hảo tâm trăm phương ngàn kế gia nhập vào chúng ta cái đội ngũ này nguyên lai là chạy nhân ma đi sư phó thần bí nhân kia đến cùng tìm người ma làm chuyện gì không biết mao kiên nghĩ một lát lắc đầu bất quá mặc kệ thần bí nhân kia rốt cuộc muốn làm gì sự t ì n h cùng ma làm bạn không có kết quả tốt ma loại sinh vật này không có nhân tính có thể nói mười mao kiên một mặt yêu sầu dừng một chút mao kiên xuống cái quyết tâm đối với đồ đệ hô đồ đệ chúng ta đi sư phó chúng ta đi nơi nào a mạch như cái hiếu kỳ bảo bảo hỏi chuyện này đã không phải là hai chúng ta sư đồ có thể giải quyết nhất thiết phải việt binh thỉnh thiên hạ đồng đạo đến giúp đỡ nếu không thần bí nhân kia cùng nhân m a liên thủ không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thảm án là a mạch xứng sở chợt đầu một trăm sáu mươi lăm đêm sâu hơn giang tô tiết kiệm bầu trời đột nhiên từ phương nam c u ố n tới một đoàn đen thấm mây mù chỉ có mây mù đi qua chỗ bên trong một chút chân chính người tu đạo linh g i á c hơn người mới có thể từ bên trên bao phủ mà qua trong mây mù cảm nhận được ngất trời âm khí những thứ này linh g i á c kinh người người tu đạo nguyên bản t ĩ n h tọa ngồi xuống ngủ ngủ đều bị c ố này kinh thiên âm khí kinh hài đến từng cái đứng ngồi không yên s â u mi khổ kiểm cho là hoa hạ đại đ ị a lại xuất hiện kinh khủng yêu ma bên trong người mà một số người cũng không biết cái này đoàn ngất trời âm khí bên trong mây mù rốt cuộc là cái gì đồng tiểu ngọc ở phía trước hắn thích vòng ở phía sau hai cái nữ mánh quỷ làm tiệu phu giơ lên một tòa đại dơ lên tiệu tại thượng ngàn mét trên bầu trời phi hành hoàng thịnh thi thi nhiên mà nằm nghiêng tại đại dơ lên kiệu bên trên ánh mắt lời ư nhắc và yếu ớt không thể đo lường l ặ n g lặng nhìn qua phương xa phương hướng mao sơn phương hướng bên trái nhân ma địch vi chuyển hóa báo hội thọ nguyên phía sau triệt để khôi phục nguyên khí toàn bộ khuôn mặt hồng nhuận có s á n g bóng ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn độc muốn cắn người khác người mặc màu đen y giáp khoác lên một kiện áo choàng màu đen giống một cái rìu hâu lượn vòng tại hoàng thịnh g i lên tiệu tả hữu ngẫu nhiên lặng yên không một tiếng động oán tại đại dơ lên tiệu trước sau vây quanh gần trăm con quỷ vật bọn chúng cấp bậc không giống nhau có bất quá là cô hồn giã quỷ có cũng đã là lệ quỷ mỗi cái quỷ khóc sói gào lấy mánh quỷ dơ lên tiệu bách quỷ dạ hành nhân ma tùy tùng hoàng thịnh tại dơ lên tiệu nhìn qua càng ngày càng tới gần mao sơn trên mặt lộ ra một nụ cười gần ý ta chỉ là muốn sống sót đã các ngươi muốn ta chết ta cũng chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đ o ạ n đường mao sơn chúng ta cuối cùng gặp mặt hai trăm bốn mươi hai chương thứ m ộ ư ơ i ba chó gà không tha cầu đặt mua mao sơn ở vào giang tô tỉnh câu tô cho cùng kim đàn giao giới nam bắc dài ước chừng m ộ ư ơ i km đ ồ vật hẹn rộng năm km diện tích năm mươi nhiều km cũng được xưng là nam mao sơn thời cổ mao sơn cũng không phải gọi là cái tên này mà là xưng là câu k h ú c núi bởi vì núi này linh l ự c t h ị n h bị khen là hoa dương cảnh thiên địa phế danh sơn cho nên từ tần hán bắt đầu liền hấp dẫn không thiếu phương sĩ ở đầy tu luyện tại tây h á n trong năm thiểm tây hàm dương mao sơn ba huynh đệ mao doanh mao cố mao chung tới câu k h ú c núi tu đạo luyện an làm việt thiện phúc phận thế nhân thế gian vì kỷ niệm mao ra ba huynh đệ công đức liền đem câu khúc núi đổi thành ba mao sơn lại gọi tắt là mao sơn cũng đem mao sơn ba tòa cao phòng xưng là đại mao phòng hai mao phòng ba mao phòng mao ra ba huynh đệ cũng được xưng là ba mao chân quân ba mao chân quân chính là phái mao sơn sáng lập ra môn phái tổ sư mao sơn là đạo giáo danh sơn trên núi có cửu phòng mười chín suối hai mươi sáu động hai mươi tám chỉ trở thắng cảnh núi non núi non trùng điệp mây mù nhiễu khí hậu dễ chịu kỳ nham quái thạch mọc lên như rừng đông đúc lớn nhỏ động rộng rãi s âu u quanh co linh tuyển thánh chỉ tinh la mật bố khúc khe dòng suối ngang dọc xen lẫn cây xanh t r e núi thanh trúc xanh tươi v ậ t hoa thiên bảo mà ở mao sơn chủ phong đại mao trên đỉnh từ tây hàn đến nay kiến tạo cựu tiêu vạn phúc cung nhưng là phái mao sơn môn phái c h â ở hoàng thịnh trước đó từng nghe tứ mục đạo trường nói qua cựu tiêu vạn phúc cung ngồi mặt phía bắc nam cung nội có t à n g kinh thánh sư lầu hai cát thái nguyên cao thật nhị thánh linh quan long vương nam địa đường dục t ư ờ n g nhô tú vừa mây loại bích lễ thật nghi hộp lục đạo viện hai bên trái phải đ ạ bỏ khách đường chờ kiến trúc hơn trăm doanh toàn bộ ly cung hùng vĩ hùng vĩ vàng son lộng lẫy nguyên bản tòa này đạo cung tại yên tĩnh trong bóng đêm một m cảm ứng được hoàng thịnh bách quỷ dạ hành trùng thiên quỷ khí đạo cung bên trong pháp khí điên cuồng cảnh báo có hai cái giá trị dạ đệ tử nhìn thấy chắc â m l a địa bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động thậm chí đến cuối cùng nổ ra hai cái này đệ tử hai mặt nhìn nhau một người học trò đi gõ t ỉ n h cảnh vằn trông đông đông đông thanh â m lập tức phá vỡ đạo cung yên tĩnh giống như là mở ra video phát ra bài hát tiếng huyên náo cùng ảm đạm ánh đèn lập tức từ đạo cung các nơi xông ra một cái khác đệ tử thì liền lăn một vòng chạy tới phía sau trưởng môn b ệ n viện liều mạng gõ trưởng môn dừng chân đại môn bên cạnh gõ vợ kêu trưởng môn việc lớn không t Trưởng môn dừng chân bên trong thì có ánh đèn sáng lên soi sáng ra một cái mập mạp thân ảnh thân ảnh này một bên khoác lên quần áo vừa dùng thanh â m hùng hồn hùng hùng hồ hồ đạo xảy ra chuyện gì đem người gấp đến độ ta mới làm trưởng môn không bao lâu không có việc gì tìm việc cho ta làm đúng không nửa đêm bị người đánh thức xem ra vị này trưởng môn mới rời giường khí còn không nhỏ nha cái này giá trị dạ đệ t ử lúc này đã không để ý tới nhìn mặt mà nói chuyện chỉ thấy hắn h o ả n g hoàng trương t r ư ơ n g đạo trương trưởng môn có ích tập chắc âm bàn đều bảo cái gì bên trong cái kia được xưng là trương trưởng môn mập mạp thân ả n h sắc mặt thay đổi rời giường khí quét sạch sành xanh, xanh quát to thật sự thiên chân vạn s á c trưởng môn giá trị dạ đệ tử lời thề son sắt nói lấy mập mạp trưởng môn nam tử không còn kéo dài tăng thêm tốc độ mặc quần áo tử tế đồng thời t r ầ m thân phân p h ó nói đi cấp tốc mở ra hộ sơn đại trận thế nhưng là trưởng môn có chút đệ tử còn chưa triệt để thanh tỉnh nhân số không đủ hộ sơn đại trận uy lực không đủ làm sao bây giờ giá trị dạ đệ tử vẫn đạo gọi ngươi đi làm liền đi làm nhiều lời như vậy làm gì trước tiên chống đỡ tiếp đó phái người đến hậu sơn phúc địa cao chi môn phái t r ư ở n g lão nam tử mập mạp đã mặc quần áo xong mở cửa mập mạp cơ thể trực tiếp đem cái này gầy yếu giá trị dạ đệ tử gắn vào trong bóng tối là trường môn cái này giá trị dạ đệ tử sưng sờ gật đầu l à liền nhanh đi con lốc đứng làm gì nam tử mập mạp mắng cái này nam tử mập mạp nhìn niên kỵ không nhỏ phi đầu mắt to giữ lại lưa thưa dâu trắng tóc hoa dâm đầu người phía sau còn giữ một cái thật dài bím tóc giá trị dạ đệ tử không dám chếm mãi vội vàng chạy rời đi không bao lâu một mặt ngũ quang thập sắc lồng ánh sáng sáng lên đem cựu tiêu vạn phúc c u n g bao phủ ở bên trong mà lúc này hoàng thịnh nhấc người đi đường à không đúng một món quỷ cũng bay đến cựu tiêu vạn phúc c u n g phía trước quảng trường trên không nhìn xem cái này yếu vòng bảo hộ hoàng thịnh cười lạnh một tiếng không hưởng công hắn lựa chọn nửa đêm tập kích ngược lại hắn hạ quyết tâm diệt mao sơn sau đó liền cao chạy xa bay cho nên cũng không thèm để ý có cao hay không điều bị mao sơn f năm năm ngủ đông hiếm có bản lãnh cao điệu một cái lại như thế nào dạng này lạng yên suy nghĩ tay hắn vung lên mười tám c ấ ngân thi bị hắn thả ra từ giữa không trung rơi xuống phía trước c h ố n g trải quảng trường vừa rơi xuống đất mười tám câu ngân thi cứ dựa theo cái nào đó huyền diệu quy tích đứng vào vị trí màu đen thi khí thấu thể mà ra ngưng kết thành màu tím đen một đoàn tiếp đó hóa thành một thanh hơn mười mét quỷ đầu đại đao từ trên xuống dưới hung hăng bổ vào ngũ quang thập sắc lồng ánh sáng phía trên lồng ánh sáng phía trên một cơn chấn động hiện ra nhỏ nhẹ vết rách mà quỷ đầu đại đao cũng bị phản chấn mà tan giã không thành hình một lần nữa tan bí thành thi khí bộ phận thi khí thì bị mười tám c â ngân thi một lần nữa hấp thu trở về lúc này giữa không trung rơi lên kiệu lên h o à n t ị n h trong tay nổi một cái trứng bồ câu lớn nhỏ địa c pháp lực của hắn không ngừng rớt vào điện cầu càng biến càng lớn bảy tám giây trôi qua phía sau điện cầu biến thành một cái chén nước lớn nhỏ hoàng thịnh hướng về lồng ánh sáng bầu trời ném một cái xoạt xoạt một tiếng điện cầu từ giữa đó nứt ra hóa thành một đạo rộng lớn lôi điện từ thiên đánh xuống bổ vào c ử u tiêu vạn phúc cung phía trên lồng ánh sáng phía trên âm âm một tiếng vang thật lớn lồng ánh sáng mãnh liệt lay động tiếp đó lồng ánh sáng phía trên vết rách trong nháy mắt mở rộng đem cái này lồng ánh sáng sẽ rách ra tới mao sơn hộ sơn đại trận phá cùng một thời gian cựu tiêu vạn phúc cung bên tròng thao túng hộ sơn đại trận không hẹn mà cùng p h u n ra một ngụm máu tươi thần s á c q u y vải tất cả t r ậ t kỳ đều vỡ vụn nhìn xem không có bảo vệ cựu tiêu vạn phúc cung giống như là lột sạch quần áo bé thỏ trắng hoàng thịnh từ giơ lên kiệu bên trên đứng lên ra lệnh một tiếng đi tốc chiến tốc thắng ta muốn m a u sơn đêm nay chó gà không tha ngoại trừ đồng tiểu ngọc cùng hắn thích vòng dơ lên cố kiệu không n ú p đ í c h khát du đ á n g quỷ vật còn có người ma đều hướng về cựu tiêu vạn phúc cung nào tới mười tám cấu ngân thi cũng từ đều sát thiên thi đại trận bên trong lui ra khôi phục thành từng cái tự do cương thi cá thể không có cách nào đều sát thiên thi đại trận uy lực lớn là đủ lớn nhưng mà một khi liền không thể tùy ý di động chỉ có thể dựa vào điều khiển thi khí đối địch hoàng thịnh thì từ lưỡng giới mặt lý lấy ra linh quan đoàn một cái mồm to toàn bộ hút vào thể nội bắt đầu chậm rãi khôi phục pháp lực vừa rồi viên kia địa cầu liền tiêu hao hết hắn ba n g h n điểm pháp lực điểm Quỷ vật nhóm bay nhanh nhất trước hết nhất vọt tới cựu tiêu vạn phúc c u n g cửa ra vào lúc này cửa cung mở rộng từng m ầ y trẻ tuổi mao sơn đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ đào tại mấy cái trung niên đạo sĩ dẫn đầu dưới vọn đ ộ ra mấy cái này trung niên đạo sĩ hoàng thịnh có mấy phần ấn tượng chính là trước đây bị cựu thúc đứng lên bắt quỷ sư huynh đệ chỉ thấy những thứ này mao sơn đạo sĩ nhóm cùng quỷ v ậ t nhóm phát vừa tiếp xúc kịch liệt vật lộn đứng lên trong đó một cái trẻ tuổi mao sơn đạo sĩ kiếm gỗ đào đâm một phát liền đâm vào một cái cô hồn giã quỷ quỷ trong cơ thể lại dùng lực đâm một cái con này giã quỷ quỷ thể liền buốc lên nồng nặc khói trắng đồng thời trong miệng phát ra một tiếng quỷ tê ơ lập tức hóa thành hư không hồn phi phách tán trẻ tuổi đạo sĩ khoe miệng treo lên một nụ cười rút kiếm ra nhạy bén biến thành đen kiếm gỗ đào muốn tiếp tục huy kiếm giết quỷ thời điểm một cô âm phong kèm theo cự lực từ hắn phía sau đánh tới hắn té ngã trên đất vừa đứng lên bên hai liền nghe được một cái quen thuộc sư huynh hô to tên của hắn nói cẩn thận vừa ngầm đầu cũng cảm giác phía trước một hồi g i ơ mát thấy được hai cái xanh mặt quỷ vật hướng về phía mặt của hắn tiếp đó toàn thân lắc một cái trong thân thể khí không bị khống chế từ trong miệng phụng tới bị hai cái quỷ vật hút đi không có mấy lần trẻ tuổi đạo sĩ liền bị hút trở thành thầy khô ngã xuống đất bỏ mình hai cái quỷ vật bay lên cảm nhận được chính mình quỷ thể càng ngày càng ngưng thực cùng trong đầu thanh minh âm lên cười chuẩn bị tìm kiếm một cái khác con ngồi lúc này một tiếng quát lớn chuyển đến nghĩa trướng dám hại chết ta mao sơn đệ tử một cái trung niên đạo người cơ câu hồ tiên xoay quanh ở giữa một cô hấp lực xuất hiện liền muốn đem cái này hai cái quỷ vật hút vào trong đó hai cái quỷ vật nghiêm nghị h ế t lên đạo sĩ lệ quỷ vật lộn tràng cảnh ở nơi này quảng trường xung quanh khắp nơi đều là cả hai tiếp xúc không đến nửa phút hoàng thịnh bên này đã chết mất hoặc bị lấy đi tầm mười con quỷ vật mà đối phương cũng có bảy tám cái đạo sĩ bỏ mình kết quả như vậy hoàng thịnh rất không hài lòng hắn ở giữa không trung lạnh dên một tiếng thanh em này chuyển đến đứng ở phía trước không có gia nhập chiến cuộc nhân ma địch vi trong hai hắn không dám khoanh tay đứng nhìn xuống xoay chuyển ánh mắt liền chọn chúng hai cái giết quỷ nhiều nhất hai cái trung niên đạo sĩ một cái cầm câu hồn thiên một cái cầm thiên la tán đều là lúc trước cựu thúc mời đến mặc cho ra chân bắt quỷ sư đ ệ nhóm cũng là hoàng thịnh qua các sư t h u ố c chỉ thấy nhân ma địch uy hướng về phía hai cái trung niên đạo sĩ vị trí làm ra hút một cái kéo động tác hai cái trung niên đạo sĩ dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng liền bị nhân ma địch uy hút tới trong tay nhân ma địch uy giữ lại hai cái trung niên đạo sĩ đầu người mà công phát động hai cái trung niên đạo sĩ trong tay hắn tự động xoay tròn trên thân toát ra hảo quang màu lam nguyên thần của bọn hắn liền bị nhân ma địch uy hú theo đạo sĩ nguyên thần nhập thể nhân ma địch uy uy thế thì càng đ ư ợ c một điểm trong khoảng thời gian này nhân ma địch uy đã tại hoàng thịnh qua dưới sự giúp đỡ đã chuyển xong báo mỗi tuổi thọ khỏi hắn thương thế hơn nữa tại trong thức h ả i kết thành mệnh đồ về sau liền vẫn có thể tùy ý chuyển tuổi thọ của người khác tới thay mình duyên thọ mà không cần cùng hắn đồng niên cùng ngày cùng tháng đồng thời s x n m người hơn nữa mệnh đồ kết thành cũng có thể giúp hắn ma diện hút vào bên trong nguyên thần miễn cho những thứ này nguyên thần ô nhiễm hắn trân linh tạo thành thần hồn của hắn hốt loạn mà nhân ma địch uy hấp thu nhiều người hơn thần hồn ma lực của hắn liền sẽ trở nên cao hơn ở giữa không chung chú ý tới điểm này hoàn t h i n h con mắt lập tức h i ế p mắt thành l i ê u nhất cái lỗ hắn tìm nhân ma địch uy là tới làm con chót thí cũng không muốn nhân ma địch uy trở nên càng cường đại có thoát ly chính mình khống chế có thể trong đầu của hắn k h ẽ động cái kêu một cái t u n g nhảy nhảy lên cao vài thước xa mấy c h ụ c thước nhảy vào trong cuộc chiến đông đông đông m ộ ư ơ i một liên tiếp tiếng vang làm cho những n à y mao sơn đạo sĩ suýt chút nữa ngã xuống m ộ ư ơ i tám cấu ngân thi riêng phần mình chọn chúng một cái mao sơn đạo sĩ hai tay dội ra ra liền tóm lấy những đạo sĩ này hai tay để bọn hắn không thể động đậy móng tay sắc bén cắm sâu vào trong đó chảy ra đỏ tươi nóng bằng huyết. tiên huyết kích thích ngân thi nhóm huyết bùn đại khẩu mở ra lộ ra hai k h ỏ a nhọn răng n a n h hướng về phía cổ của bọn hắn liền cắn bị cắn đến mao sơn đạo sĩ một tiếng h é t thảm liền hôn mê bất tỉnh mấy giây thời gian trên người tiên huyết liền bị ngân thi nhóm hút khô hai cỗ cự nhân cương thi rơi xuống động t ĩ n h lớn nhất giống như đất dùng núi chuyển bọn hắn chọn chúng là hai cái trung niên đạo sĩ cũng là ban đầu ở mặt cho ra chấn mặt khác hai cái trúc cơ tu sĩ một cái cầm định hù l a một cái cầm chính phát kiếm rơi xuống hai cái trung niên đạo sĩ phụ cận phía sau hai cái cự nhân cương thi liền bung lên gậy gỗ hướng về bọn hắn quét ngang qua hai cái trung ni nhao nhao lui tránh hai người bọn họ tránh ra thế nhưng là chúng quanh mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ liền không có vận tốt như vậy trực tiếp bị gậy gỗ thuận tay q u é t bay hai cái cái đụng vào khác trẻ tuổi đạo sĩ trên thân một cái đụng phải cửa c u n g cái cổ tử nhất l ệ n h ra khoe miệng đổ máu chết cầm chính pháp kiếm trung niên đạo sĩ một mặt buồn trò hô to một tiếng đồ nhi tiếp đó không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa cầm chính pháp kiếm liền xuống tới hướng về phía một cái cự nhân cương thi chính là đâm một phát một cái khác trung niên đạo sĩ thấy được hô lớn không muốn nhà nhưng cái này cầm kiếm đạo sĩ hay không không quản chú ý kiếm sắt giống như gặp được một khối lao nhu g a tư tư vang dội nhưng căn bản không đâm vào được dùng sức lời nói chính pháp kiếm còn bị con t h â n kiếm mà lúc này cự nhân cương thi giơ gậy gỗ từ trên trời giáng xuống hướng về cái này cầm chính pháp kiếm đạo sĩ đập xuống cảm nhận được từ trên trời tới bóng tối cái này trung niên đạo sĩ khuôn mặt cả kinh không thể không bông lỏng ra chính pháp kiếm lúc này tránh né đã không kịp đành phải giơ tay lên đi ngăn cản gậy gỗ x o ạ t soạt một tiếng trung niên đạo sĩ tay nứt xương gậy gỗ trực tiếp nện xuống trung niên đạo sĩ bị nện thành bù máu một cái khác trung niên đạo sĩ thấy được vồn từ trong tới ngắm nhìn bốn phía thằng cảnh phát hiện ngắn ngủi này mấy phút thời gian m a o sơn đệ tử đã chết bốn mươi năm mươi người không khỏi rên gì nói rút lui rút lui khác còn chiến đấu mao sơn đệ tử nghe xong đấu trí cũng không có vội vàng hướng về cửa cung bên trong rút lui l i ê n cái này quay người công phu mao sơn đệ tử nhóm lại rơi xuống mười mấy bộ thi thể hai trăm bốn mươi ba chương thứ m ộ mươi bốn mở lớn gan cùng thượng phẩm thỉnh thần cầu đặt mua hoàng thịnh mệnh lệnh là chó gà không tha cho nên âm vật nhóm t h ử a thắng s ô n g lên chỉ còn lại bốn mươi năm mươi con quỷ vật s ô n g lên phía trước nhất h ú t nhiều như vậy dương khí bọn chúng quỷ thể ngưng thực không thiếu qua một đêm này nếu như còn sống nhất định có không ít quỷ vật có thể trở thành lệ quỷ nhân ma đi ở chính giữa mười tám cố ngân thi phân loại nhân ma tà hữu dần dần bước tiếp cận đồng tiểu ngọc cùng hắn thích vòng thì d ơ lên cố kiệu bay ở bọn chúng đằng sau mao sơn đạo sĩ nhóm đã kêu cha gọi mẹ hoảng hốt chạy bừa như con ruồi không đầu chạy loạn có một số người thì tại trung niên đạo sĩ dẫn đầu dưới không ngừng lui về phía sau điện bại lui chạy ở phía sau cùng đều đã chết không phải là bị quỷ vật cùng nhau xử lý hút sạch dương khí chính là bị mười tám cố ngân thi hút khô tiên huyết nếu không phải là bị nhân ma địch quy hút đi nguyên thần mao sơn đạo sĩ nhóm ven đường lại bỏ lại mấy chục bộ thi thể số người của bọn họ đã chỉ có hai mươi ba mươi người hoàng thịnh hạ lệnh quỷ vật nhóm phân tán b ố n phía tại trong cung điện giết bắt cá l ò c lưới mà hắn ngồi ở dơ lên kiệu bên trên đi theo mười tám câu ngân thi cùng nhân ma đ ị c h uy lui về phía sau điện đuổi theo cái này cũng là trung niên đạo sĩ mang mười mấy trẻ tuổi đạo sĩ bại lui chỗ hoàng thịnh bên này âm vật nhóm vừa đi vừa giết đến rồi hậu điện bọn này đạo sĩ chỉ còn lại bảy tám cái thì có tám câu ngân thi tung nhảy mà lên muốn bắt lấy cái này bảy tám cái m a u sơn đạo sĩ đem bọn hắn giết chết đột nhiên mấy cái trả trách sĩ cầm đủ loại vũ khí kỳ quái từ mỗi cái chỗ trôi ra chắn trước mặt bọn hắn trong đó một cái đạo sĩ, tay cầm một cái kim cương vòng phát khí ánh mắt mê ly lại có một tia thần uy ở bên trong hắn thủ đoạn khéo động trong tay kim cương vòng bốc lên kim quan g bay ra nện vào một cái ngân thi ngực phát ra kim loại đụng nhau len ken một tiếng con này ngân thi không phát hiện chút tổn hao nào chỉ là bị đẩy lùi trở về mà kim cương vòng cũng bị phản chấn trở về bị hắn thật cao nhảy lên vớt trên tay giữa không trung thân tử nhất cái xoay tròn lại một thuận thế một đập bốc kim quan g kim quan g vòng lại bay đến một cái khác ngân thi trên thân đem ngân thi đập trở về lại có một cái đạo sĩ người mô hình k h dạng tay cầm một cây côn sát tử lại làm trảo nhĩ nạo thai k h dạng trong mi n ả y một cái cao mấy trượng n ả y tới một cái ngân thi trước mặt một cái lực phách hoa sơn hướng về ngân thi đầu người đập tầm ầm xuống dưới l à m một tiếng con này ngân thi bị cây gậy đập xuống đất cái này khỉ dạng đạo sĩ cũng rơi xuống giẫm ở c ố này ngân thi trên thân chích chích cười tại nó trên mặt đại lực rất mạnh lại nhảy ra đi tránh khỏi một cái khác ngân thi công kích tiếp đó một cái quét côn quét đến con này công kích ngân thi trên lưng đem hắn quét ngã mình thì giống khỉ t ử nhất dạng kéo kẹt kéo kẹt cười quái dị lui lại đến đạo sĩ phía trước lại có một cái đạo sĩ tuổi con trẻ lại có một loại quỵ dị lao thành tướng mạo cầm một cái bút lên hồng quan hướng về phía một cái ngân thi làm ra trêu t r ọ c bộ vạch kiếm chiêu kiếm quang lấp lóe kiếm ảnh trọng trọng đem ngân thi bao phủ ở bên trong phát ra đinh đương đ a o thương đụng nhau âm thanh còn có tư tư thanh âm nhưng mà pháp kiếm đâm vào ngân thi trên thân căn bản không phá được phòng cái này lao thành đạo sĩ bất đắc di thu kiếm vào lòng đồng thời phi thân đá nghiêng đem ngân thi một cước đá vào càng chân đồng thời cùng uy nghiêm đạo sĩ hợp tác đối mặt một cái khác đến gần ngân thi hắn ở phía trước tường công uy nghiêm đạo sĩ nhảy đến nó đằng sau dùng kìm cương vào một câu ngân thi cổ đưa nó dẹp đi trên mặt đất còn có một cái thành niên đạo sĩ lại làm tiếp nhi tư thái, giống như một cái tay cầm một cây sung có dây tua đỏ pháp khí đâm chúng một thương một bộ ngân thi chỗ cổ họng tiếp đó vẩy một cái đem hắn đánh bay tiếp đó xem như q u é t ngang đem bên trên cuối cùng một bộ ngân thi quất chân công kích tám cấu ngân thi đều bị bước l u i lại lông tóc không thương chỉ có bị ngoan đồng đạo sĩ thương chọn ngân thi cổ họng có một tí vết máu nhưng n g á y mắt vết máu bị ngân thi cơ thể hấp thu vết máu biến mất không thấy gì nữa các ngân thi đang chuẩn bị tiếp tục phát động công kích ngồi ở c c kiệu lên hoàng thịnh lại đột nhiên kêu ngừng bọc chúng thỉnh thần hoàng thịnh nhìn xem những thứ này bị linh phụ thể các đạo sĩ thật sâu n h ữ mày hắn nhớ tới sư phó t bọn hắn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy âm vật ngân thi toàn thân đau thương bất nhập đủ loại pháp khi đủ loại pháp thuật đều không thể thương tổn tới bọn chúng phân hảo lại vẫn cứ từng cái lực lớn vô cùng mà dạng ngân thi khoảng chừng mười tám có nhiều chớ nói chi là còn có cái kia chuyên hấp nhân nguyên thần tà ma còn có nhường mánh quỷ dơ lên tiệu đứng tại cốc kiệu bên trên một mực không có xuất thủ qua chính là cái kia người đúng vào lúc này phía sau bọn họ đột nhiên đẩy ra một tòa xe tại p h á p đàn p h á p đàn rất lớn thế mà đứng phía dưới năm người ở giữa cái kia là một cái mập mạp lão niên nam tử hắn hai bên trái phải cắt chạm lấy hai cái bên trong thanh niên đạo sĩ cái này bốn cái bên trong thanh niên đạo sĩ trên tay đều cầm một cái thần minh bút bê giống nhắm mắt trong miệng nói lầm bầm mà mập mạp kia nam tử thì một mặt nghiêm túc nhìn qua mười tám cỗ quỷ dị bất động ngân thi như lâm đại địch trường môn người rốt cuộc đã đến n h ữ tại hoàng y thị ra hiệu phía dưới đồng tiểu ngọc cùng hắn thích vòng dơ lên cốt kiệu đi tới ngân thi phụ cận đối mặt nam tử mập mạp hoàng thịnh nhìn qua nam tử mập mạp nhìn xem hắn cùng trong ấn tượng một mình tinh tương tự khuôn mặt hoàng thịnh đạo người làm ở l ớ n gan người meta nam tử mập mạp nhũ chặt lông mày thành một cái rõ ràng xuyên chữ người có phải hay không lúc còn trẻ l hoàng b thịnh n c nhìn xem năm này già mở lớn đan hơi xúc động đạo mở lớn đan quỷ đổi tà ma bên trong kịch bản nhân vật chính sa phu một cái tự xưng can đảm hơn người thần quỷ không sợ một ngày phát hiện lao bà cùng đàm lao bản tư thông đảm lao bản phái sư ra thối tiền lẻ chân nhân tới giết hắn may mắn có hứa chân nhân tương trợ hóa giải tai nạn cuối cùng càng là cùng tiền chân nhân đại chiến nhớ kỹ nguyên bản trong phim ảnh mợ lớn gan những người kia sau đầu đều còn lại bím tóc nguyên lai、like、là cuối nhà thành trong năm phát sinh sự t ì n h mợ lớn gan kinh nghi bất định nhìn qua hoàng thịnh ngươi là ai vì cái gì biết những chuyện này hoàng thịnh c ũ n g nói mợ lớn gan c h o mày cũng không dám phát động công kích chỉ có thể kéo dài thời gian lại hỏi ngươi cái này tà ma giết ta mao sơn nhiều đệ tử như vậy ngươi chẳng lẽ không sợ thiên hạ tức giận bị đạo môn truy sát sao còn không mau túi đầu chịu chói ngươi thật thú vị nghe nói như thế hoàng thịnh mỉm cười tiếp đó hoàng thịnh biến sắc đảo qua từng cái thỉnh thần n h ậ p thân đạo sĩ chấm giọng nói phục hổ la hán tề thiên đại thánh lữ động t â n còn có na cha đây là phía dưới mao t h ỉ n h linh ngươi theo ta sư phó tứ mục đạo trường là quan hệ như thế nào hắn là sư đệ ta ta dạy qua hắn thần đả m ở lớn gan bây giờ đẩy trong đầu cũng là nghĩ đến như thế nào kéo dài thời gian thuận miệng trở về đạo đột nhiên s ứ n g sở cả kinh nói thì ra là ngươi hoàng thịnh lúc này vừa ra còn dư lại mao sơn đạo sĩ mỗi cái biến sắc ngươi cái này mao sơn phản đồ khi sư diện tổ n h i ệ t trướng trung niên đạo sĩ trước tiên đi ra mắng chửi hoàng thịnh nguyên bản hắn đã cảm thấy hoàng thịnh nhìn quen mắt dù sao hắn cũng là đi qua mặt cho ra chấn bẩy quỷ sự kiện người lúc này trải qua mở lớn gan nói chuyện lập tức liền nhận ra được hoàng thịnh nhìn cũng không nhìn trung niên đạo sĩ một mắt trong mắt hắn trung niên đạo sĩ đã là một người chết hắn chỉ là nhìn qua mở lớn gan người đối với ta sư phó có ân ta thả ngươi một con đường sống ngươi đi đi những người khác đâu mở lớn gan đầu tiên là người, người tiếp đó sắc mặt lại một nặng hỏi tự nhiên là đưa bọn hắn xuống cùng sư phó ta đoàn tụ miễn cho lão nhân gia ông ta ở phía dưới cô đơn hoàng thịnh chuyện đương nhiên nói bốn mắt sư huynh làm sao lại thu ngươi bực này n h ệ t đổ trung niên đạo sĩ quát mắng là các ngươi trước tiên muốn giết ta cho nên ta mới có thể giết các ngươi hoàng thịnh lạnh lùng trả lời tiếp đó hắn liền nhìn qua mở lớn gan đi hay không đi mở lớn gan tuyệt đối cự tuyệt liễu hoàng thịnh hảo ý lẫm như nói n ta sẽ không đi ta bây giờ là mao sơn trưởng môn mao sơ tại ta thì tại mao sơn vong ta chết trung cái này không giống phong cách của ngươi ngươi không phải danh xưng lớn mật cũng rất ham sống sao hoàng thịnh từ t ố nói người nào nói ta mở lớn gan bình sinh to gần nhất nhìn hoàng thịnh chất vấn mở lớn mật đ ả m lượng mở lớn gan dựng dâu trừng mắt nói kia thật là quá đáng tiếc hoàng thịnh tiếp l ố i nói hắn vung tay lên hạ lệnh đừng chậm trễ thời gian giết bọn hắn 18 cấu ngân thi cùng địch cùng địch cái, cũng có, địch mau nguyên ngân nhân lấn người lên, sơn trong điên Nhân liền đem trên pháp đàn mở lớn gan hút tới trong tay, nhường hắn liền thi pháp thời gian cũng không có, nguyên thần liền bị nhân thi sát hút một hút tới tay, thi thời pháp pháp h vi rơi vi vi ma mà đám ma đem mở ma đạo bị vào lụ. sĩ cũng bất quá đi qua gần hai mươi phút đúng lúc này phương xa chuyển đến một tiếng bi thiết quát lớn n g h i ệ trướng n g ư ơ i d á m ngươi giữa không trung bảy tám cây ba t h ư ớ c tới chiều rộng cọc gỗ thành hình tinh chuẩn đối người trong đám ngân thi nhóm và chạm mà đi lại có một cái hùng hậu niệm trú âm thanh xa xa chuyển đến thiên thanh rõ ràng địa linh linh thỉnh thần hàng đ à n chiếu xanh thấm cho mời quan đế thánh quân bảo hộ thân ta thần hóa thân thân hóa thần hóa lên nhật n g u y ệ t chiếu bình minh quan đế thánh quân thành tâm tỉnh thần minh cấp cấp như luật lệ hoàng thịnh kinh ngạc nhìn về phía địa phương thanh em chuyển tới bên trên mao t ỉ n thần t i ế p đó hoàng thịnh liền thấy một đạo bút kim quan g quan đao đao khí mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về vị trí của hắn bổ xuống rs gần nhất đặt mua một mực tại đi có chút t h á n thương cho nên có năng lực thư hữu duy trì dưới a hai trăm bốn mươi bốn chứng thứ một ư ơ i năm trang bức bị xét đánh một ngân thi nhóm đều bị cọc gỗ đụng bay nhưng đã quá muộn phần lớn mao sơn đạo sĩ cũng đã bị ngân thi nhóm giết chết ngân thi nhóm ngã xuống đất phía sau lại lập tức bắn lên tí ti h thi khí theo bọn nó trên không tán tiết ra tới đây là bị cọc gỗ đại pháp xô ra tới thi khí tại hoàng thịnh trong lòng mệnh lệnh dưới tất cả ngân thi tụ tập lại một lần nữa bày ra đều sát thiên thi mười tám câu ngân thi thi khí lại lần nữa ngưng luyện thành một đoàn tím đen khí thể mà hoàng thịnh bên này nhìn đập vào mặt lăng lệ kim sắc đao khí nâng tay phải lên có gỗ đại pháp phát động một nghìn điểm pháp lực tiêu hào một cây lớn cọc gỗ c h ố n g rông hình thành hướng về kim sắc đao khí đánh tới đồng thời thúc giục dưới trướng hai nữ mánh quỷ hai cái nữ quỷ không dám chế mãi giơ lên cỗ kiệu bay đến phía sau treo ở mười tám câu ngân thi hình thành tím đen thi khí đoàn bên cạnh tại hoàng thịnh một bên khác nhân ma đị tuy cũng phát giác không thích hợp bay tới thần sát ngưng trọng Kim s ắ cùng đao khí lăng lệ vô c sắp tiếp bén, đánh thành nửa, đồng thời dư thế không dứt, tiếp tục hướng hoàng thịnh vị trí trước đó đánh xuống, trên trực thời thế dứt, tiếp tục trí trước mặt đất cọp hai đem đó gô dư vị lúc ư u xuống lại l phần Cùng đất ba đao. đó giữa không trung một cái lăng không lật có một dâu quai nón trung niên đạo sĩ cử trọng nhược khinh mà xách theo một cái con đao đứng ở m ộ ư ơ i tám câu ngân thi trước mặt cùng m ộ ư ơ i tám câu ngân thi g i ả n g co cái này lạc má hồ đạo sĩ một mặt kiên nghị hai mắt hàm s á t mà trưởng hoàng thịnh bọn hắn thân thể của hắn bên ngoài cũng bao quanh một tôn nửa trong suốt quan công pháp tướng mắt phượng ngoại tàm lông mày tướng mạo đường đường uy phong lấm lẫm không giận tự uy cửa này công pháp cùng nhau cũng tay cầm một cái như thật như ảo q u a n đao q u a n đao cùng lạc má hồ đạo sĩ trong tay sách theo h à n thiết q u a n đao t r ù n g hợp t ả n ra một cô hung mánh b á đạo khí thế lạc má hồ đạo sĩ vừa đứng thẳng lại có mấy tầm mười căn rộng ba thước cọc gỗ bốn phía bay tới từ trước sau trên dưới trái phải mỗi cái phương hướng hướng về phía hoàng thịnh bọn này người va chạm mà đi cọc gỗ thế tới hung mánh cùng không khí ma sát phát ra hào hào t h a nhâm hoàng thịnh sắc mặt nghiêm túc t ừ dơ lên kiệu bên trên nhảy xuống trên thân kim quang cháo thắng hẹn đồng thời xong quyền vùng ra giống như song long xuất hải n g h ở trên cọc gỗ Đem đập cọc gô lui, bảy tám cây cọc gỗ đụng tại hoàng thịnh trên thân cây thứ một hai cọc gỗ đụng vào thời điểm hoàng thịnh phía ngoài lồng ánh sáng xuất hiện vết rách đệ tam bốn cái cọc gỗ đụng vào thời điểm hoàng thịnh kim quang cháo pha thoái cây thứ năm cọc gỗ đụng vào hoàng thịnh mảng ánh sáng bên trên trực tiếp đem hoàng thịnh đụng bay đệ lục bảy tám cái cọc gỗ liên tiếp không ngừng mà va chạm mà lên đem hoàng thịnh trực tiếp đụng phải trên vách tường mang ánh sáng pha thoái miệng phun tiên huyết hai cái nữ quỷ cách hoàng thịnh gần cũng nhận cọc gỗ công kích đồng tiểu ngọc cùng hắn thích vòng hai cái này nữ quỷ cơ ống tay áo phát động mình khu vật bản lĩnh hai cái quỷ miễn cưỡng riêng phần mình chặn một cây cọc gỗ nhưng lập tức bị mới xuất hiện mấy cây cọc gỗ đụng vào quỷ thể bên trên cũng là đụng bay đến phía sau trên vách tường sắc mặt tái n h u ậ quỷ thể có chút bất ổn nhân ma đệ u y cũng nhận cọc gỗ công kích nhưng hắn mới bay li bay đến giữa không trung cũng cảm giác được một cô mãnh liệt kính phong đón đầu mà đến hắn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái chừng một thực chiều rộng cực lớn cọc gỗ liền muốn đụng vào trên đầu của hắn nhân ma đệ ị uy trên mặt lập tức biến đổi lúc này bay đi đã là không thể đành phải giơ hai tay lên muốn nâng căn này to lớn cọc gỗ cả hai vừa tiếp xúc nhân ma đệ ị uy chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực từ trong chuyền đến hai tay phát ra soạt soạt tiếng gãy xương có ọ g ỗ đệ lên thân thể của hắn hạ xuống nhân ma đệ ị uy khuôn mặt lạnh lẽo toàn thân nổi gân xanh bản mệnh ủn ở tri b ụ đạo thuật vật khởi hấp lực biến thành sức đầy liền muốn đ chỉ cần đẩy ra ra nhất điểm không gian người ma địch uy liền có thể bay đến một bên né tránh một cách này ngay tại hắn mưu đồ muốn thành công n y mắt giữa không trung lại là hai cây cọc gỗ tại hắn trước sau chỗ không xa tạo thành trực tiếp đánh tới trên người hắn hai hai lực triệt tiêu lẫn nhau nhân ma địch uy bị đâm đến miệng phun tiên huyết thân thể cung đen tôn cũng không còn cách nào ngăn cản từ trong mà xuống cực lớn cọc gỗ bị hung hăng đụng vào trên mặt đất â m â m một tiếng vang thật lớn mặt đất phiến đá rách ra ra cực lớn cọc gỗ tiêu thất lộ ra mó me đầy mặt ngực lõm vào nhân ma địch uy hắn nhìn qua vô cùng thê thảm như vậy mà có thể dãy g i ụ phải đ một mặt h u n g tàn cùng oán độc nhìn qua cái kia lạc má hồ đạo sĩ bên kia phương hướng xét theo quan đao uy mãnh lạc má hồ đạo sĩ phía sau trong bóng tối chậm rãi đi ra hai cái một cao một thấp đạo nhân cao là một cái một mặt lãnh đ ạ m trung niên đạo sĩ hình tượng đi ở phía sau luôn là một cái mặt mũi tràn đầy khe dành nếp nhăn lão niên đạo sĩ hình tượng đi ở phía trước hoàng thịnh giã che ngực từ nơi vách tường đi tới đi tới nhân ma đệ quy bên cạnh cách đó không xa vừa vặn ở vào nhân ma đệ quy cùng ngân thi nhóm bọn hắn cùng ba cái đạo sĩ rằng co lạnh nhạt trung niên đạo sĩ nhìn xem một bên chết đi mao sơn đệ tử lãnh đạo hình tượng đều không thể giữ vững. khuôn mặt giống như h ỏ a tiêu hồng lông mày cái mũi đều vo thành một nắm giống như ác quỷ hung tợn chừng hoàng thịnh một bộ hận không thể uống hắn huyết ăn hắn thịt kinh khủng bộ dáng mà lao niên đạo sĩ trong mắt nhưng là toát ra sâu đậm vẻ tự trách cùng ý tuyệt vọng hắn quay đầu trở về nhìn xem hoàng thịnh ánh mắt có không che giấu được đau thương dường như đang hỏi thăm nhưng lại là giọng khẳng định hoàng thịnh là ta hoàng thịnh xóa đi máu tơi ư trên vệ miệng lẫm nhiên nhìn qua hắn ánh mắt của hắn kim quan l o a lên vọng kỹ thuật phát động ba người thực lực liền hiện ra ở trước mặt hắn dâu q u a y nón đạo sĩ kim đan sơ kỳ lệnh n h ạ t đạo sĩ kim đan sơ kỳ tiếp cận trung kỳ mà lão niên đạo sĩ nhưng là kinh khủng kim đan hậu kỳ đây là hắn lần thứ nhất gặp được kim đan hậu kỳ tu sĩ phải biết lợi hại như đã kiên cũng bất quá trong kim đan kỳ tiếp cận kim đan hậu kỳ mà thôi ngươi cái này khi sư d i ệ t tổ xuất sinh ngươi vẫn là người sao tức giận lệnh n h ạ t tu sĩ cấp tức giận m n g hắn ý của ngươi là nói chỉ có thể các ngươi p h ả i người theo đuổi giết ta ta cũng chỉ có thể rửa sạch sẽ cổ chờ các ngươi tới giết không phải vậy ta liền là tội nhân sao là tội ác tài trời bại hoại sao mặc dù ở vào hạ phòng nhưng hoàng thịnh vẫn là cười l ạ n h hỏi lại tự gây nghiệt thì không thể sống nếu như trước đây không phải ngươi giết thạch kiên mười lệnh nhạc đạo sĩ quá mắng thôi đi hoàng thịnh nhất khuôn mặt c h à o phúng thạch kiên là hạ người gì đã nhiều năm như vậy ta cũng không tin trong lòng các ngươi không có một chút tự hiểu lấy coi như hắn có lỗi đó cũng là nên do môn phái quy củ định đoạn mà không phải ngươi phạm phải sai lầm lớn phía sau còn không chịu tiếp nhận môn phái trừng phạt lệnh nhạc đạo sĩ vẫn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên cờ trách hoàng thịnh, hoàng thịnh nhất nghe ha ha cười thôi đi đơn giản chính là thạch kiên là kim đan là trưởng môn cho nên hắn có thể bảo tồn mặt mũi bởi vì quan hệ đến các ngươi mao sơn danh tiếng mà ta bất quá là một cái tiểu trúc cơ bản tu sĩ cho nên nhất thiết phải g i ế t gà dọa khỉ ha ha ha chín vốn là ta mai danh nhận tích còn chưa tính hết lần này tới lần khác các ngươi mao sơn một mực không chịu bung tha ta chỉ là các ngươi không nghĩ tới a ta cũng thành kim đan cái kia không có biện pháp các ngươi muốn ta chết ta chỉ có thể đưa các ngươi chết đi hoàng thịnh nói xong lời cuối cùng sát khí đằng đằng lệnh nhạt đạo sĩ giận quá thành cười đều rơi vào cục diện này còn dám mạnh miệng nói nhiều như vậy làm gì trực tiếp đánh chính là bắt hắn lại vĩnh viễn nuốt lại dạng này mới có thể tế điện an ủi chúng ta chết đi mao sơn đệ tử lạc má hồ đạo sĩ n h n g mày trầm giọng nói hai trăm bốn mươi lăm chương thứ mười sáu trang bức bị xét đánh hai lúc này một mực trầm mặc lao niên đạo sĩ đứng ra một bước ánh mắt trở nên thâm thúy tĩnh mịch giống như không nhìn thấy ư u đồng hắn ngự a tốc chầm chạm ngựa khí sâu kín nói ban đầu là đúng sai không phải đã không nói được bất quá ngươi giết ta đây sao nhiều mao sơn đệ tử hôm nay liền đem mạng của các ngươi lưu lại đi nhìn lao đạo sĩ bộ dáng giống như không phải là đang nói một cái ý nghĩ mà là tại nói một sự thật một bộ hoàn toàn không đem hoàn thịnh để ở trong mắt bộ dáng. phải biết hoàng thịnh bên này cũng là ba cái kim đan cấp chiến lược ngươi có bản l ã n h liền đến c ầ m hoàng thịnh mặt trầm như nước lạnh lùng nhìn qua lão đạo sĩ nói đồng thời trên tay sấm sét bun ô lôi quyền bắt đầu r ụ c dịch cơ thể lại lần nữa hiện ra một t ầ n g kim q u a n g cháo mười tám cấu ngân thi hình thành màu tím đen thi khí đoàn cũng hóa thành một cái trông rất sống động q u đầu đại đao nhân ma địch uy cũng d â y rủa đằng không mà lên hung á c nhìn qua đối phương thấy cảnh này lão đạo sĩ nhưng là lắc đầu biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt ngươi liền cùng năm đó thạch kiên một dạng cho là kim đan dung hộ đạo thuật càng nhiều uy lực lại càng mạnh nhưng lại không biết đương nhiên ngươi cũng không có cơ hội này đi nghiệm chứng lão đạo sĩ một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nhìn hoàng thịnh dáng vẽ giống như đang nhìn người chết thế mà hào tâm cho hoàng thịnh giảng giải kim đan tri thức hoàng thịnh tâm bên trong thì có một câu mờ mờ tờ m u n giảng ban đầu là người nào nói kim đan dung hợp càng nhiều pháp thuật thì sẽ càng lợi hại như thế nào đến bây giờ chính là sở trường chính là tốt nhất hoàng thịnh tâm bên trong không còn gì để nói b ấ t quá trên mặt nhưng là sừng sững bất động sấm xét buôn lôi quyền sử dụng một đạo điện xà trực kích lao đạo sĩ lao đạo sĩ nhìn xem bay nhanh mà đến điện xà cười khẩy trong hư không một cây tinh tế cọc gỗ tạo ra cùng điện xà trực tiếp chạm vào nhau có gỗ bị t ạ c mở thành một đoàn mê vụ nhưng là đem điện xà triệt t i ế u mất lao đạo sĩ mang theo tiếc rẻ nhìn qua hoàng thịnh nói ngươi cùng thạch kiên một dạng cũng là thiên tư xuất chúng h ạ n g người đáng tiếc đáng tiếc cả đám đều đi nhầm lối rẽ ánh mắt này tựa như là tại thương hại lao đạo sĩ ánh mắt đau thương ngự khí bình thản nói để cho ta nói cho ngươi chân chính cọc gỗ đại pháp là nên như thế nào sử dụng sau đó đem m ệ n h lưu lại đi tế h điện ta chết đi mao sơn đệ tử nói vung tay lên hai cây cọc gỗ vậy mà từ hoàng thịnh dưới chân dài đi ra trước mắt liền đem hoàng thịnh hai chân bao trùn nhất thời hai chân không thể động đậy hoàng thịnh hai chân giống như lớn lên ở trong cọc gỗ hơn nữa cọc gỗ vẫn còn đang không ngừng đi lên dài đây là cái gì hoàng thịnh lấy làm kinh hãi đây chính là cọc gỗ đại pháp nha lão đạo sĩ thở dài một hơi đạo ngươi chỉ có thể dùng cho nên chỉ có thể dùng cọc gỗ đánh người lại không có đi lĩnh nộ cọc gỗ đại pháp chân chính bản chất tám vì cái gì sẽ rơi vào hôm nay tình trạng này đâu ngươi và thạch kiên cũng là thiên tư xuất chúng h ạ n g người nếu là có thể tề tâm hợp lực chúng ta p h ả i mao sơn vượt qua thiên sử giáo ở trong tầm tay mười ba vì cái gì đây thiên không phù hộ ta mao sơn vì cái gì lúc nào cũng nhiều như vậy t hay nhiều khó khăn lao đạo sĩ hối hận nói ngay tại lao đạo sĩ phát động cọc gỗ đem hoàng thịnh k h ố n trụ được thời điểm dâu quay nón đạo sĩ cũng động dưới chân đ ạ p một cái sàn nhà bị dấm nứt ra người cũng hướng về phía trước mười tám câu ngân thi bay nào mà đi người chưa tới đao tới trước Nguyên bản hiếp một ắ mắt, t trong suốt quan công pháp tướng, đồng nhiên vừa mở mắt, trên tay quan đao cũng cùng thực chất quan đao hợp, trói, chút tình thi đao đao cháo quan công đồng nhiên quan cũng cùng quan dung lên quang sáng không hướng xuống. lưu vừa bước chém pháp hợp, khí kim về mở m đao này mang theo sở hướng phi mỹ khí thế còn có trong lòng của hắn không ngừng tích lũy phẫn nộ một cỗ toàn bộ chút ra ngoài Thi tại trước mặt. Cả hai nhau, vậy mà phát ra đao bình tương tiếp đích thành ầm, tiếp đó quan đao trực tiếp thân khí hai nhau, bình đích chém đại đại quỷ quan quan quỷ đầu đầu đao đao đao đao đó đao đao gầm ầm, va ra vang vào dơ ngăn Cả mà vậy Ma một đổi thành một bên, lệnh n h ạ t đạo sĩ t giơ lên tay cọc gỗ, gỗ nhìn qua giữa không trung nhân ma đệ uy một cái tay khác vung lên trong hư không lại xuất hiện vài gốc cọc gỗ đem hắn vây quanh một mươi một có gỗ lớn lên rất nhanh đã giải đến liêu hoàng thịnh đầu gối lão đạo sĩ đau thương cùng tiếc rẻ nhìn qua hoàng thịnh tâm niệm vừa động phía trước hắn bầu trời bắt đầu xuất hiện từng cây tinh tế m ộ t thương đầu thương sắp bén hướng về phía hoàng thị ngực h n tiếp sau làm người tốt ta lao đạo sĩ nhảy nói bên cạnh còn tại cùng nhân ma địch vi đấu lạnh nhạt đạo sĩ vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức cười ha hà hướng về phía bay ở giữa không trung nhân ma địch vi đạo nhìn thấy chưa đây chính là ngươi chờ chút hạ trảng phạm ta m a u sơn liền chết nhân ma địch vi sắc mặt lo lắng có lòng muốn bay đi nhưng dù sao sẽ bị chống rông xuất hiện cọc gô bước về một trăm sáu mươi lăm lao đạo sĩ phất tay mộc thương liền muốn hướng hoàng thị bay tới đúng lúc này hoàng thịnh hướng về phía lao đạo sĩ đại trưởng một đạo quang mang từ hoàng thịnh trong tay bắn ra ngoài vô dụng tám lao đạo sĩ、si、nói nhỏ phía trước hắn cấp tốc xuất hiện một cây đứng thẳng cọc gỗ đem hắn bảo vệ nhưng mà đây mới là thật sự không cần đạo tia sáng này trực tiếp từ trong cọc gỗ sâu vào xuất vào lao đạo sĩ、si、thể nội thuấn phát cao nhất có thể sử ra một nghìn điểm pháp lực định thân chú thuộc về công kích linh hồn vật chất phòng ngự ngăn cản không nổi định thân chú vốn là đối với tu vi đến cảnh giới nhất định tu sĩ vô hiệu thân t ử nhất chút ý chí kiên định ngoan cường người bình thường đều có thể mở ra một nghìn điểm pháp lực định thân chú cũng chỉ có thể vây khốn kim đan kỳ cao thủ một giây mà thôi lao đạo sĩ lập tức toàn thân cứng đờ liên đối giữa không trung m ộ t thương cũng đã mất đi pháp lực không chế dừng lại giữa không trung lúc này hoàng thịnh n h ấ t nhớ sấm xét buôn lôi quyền vung ra trực tiếp nổ bay quả gỗ Quả gỗ bị tạc bay một sát na kia lao đạo sĩ khôi phục năng lực hành động lập tức muốn khống chế mộc thương trực tiếp đâm chết hoàng thịnh nhưng mà hoàng thịnh lại là một cái định t h n chú phát tới lao đạo sĩ lại bị định trụ định thân chú tác dụng với thần hồn lao đạo sĩ liền pháp thuật đều không phát ra được lúc này hoàng thịnh n h ấ t nhớ sấm xét buôn lôi quyền điện xà dương nhanh m u ố a vớt trực kích lao đạo sĩ lao đạo sĩ vừa mới khôi phục năng lực hành động sấm xét đánh liền đến rồi trước ngực hắn trực tiếp đem hắn điện bay phí một tiếng q u c n g lệnh n h ạ t đạo sĩ bên cạnh mà lúc này lệnh n h ạ t đạo sĩ câu kia phạm ta mao sơn liền chết vừa mới nói xong chỉ trước mắt nhìn thấy lao đạo sĩ trước ngực cháy đen miệng phun tiên huyết bộ dáng hấp hối lệnh nhạc đạo sĩ lập tức mắt trợn dù sao lao đạo sĩ đã hơn bốn trăm tuổi mặc dù bản mệnh đạo thuật là lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm. nhưng mà tuổi đời này đổi thành người bình thường chính là bảy tám mươi tuổi cao thọ tuổi như vậy thực sự là nhẹ nhàng đụng một cái đều sẽ xảy ra chuyện t h ú n g chi lao đạo sĩ còn bị sấm sét một bù còn sống đã coi như là hắn kiên cường lệnh n h ạ t đạo sĩ lập tức triệt tiêu trên tay có gỗ ngồi xuống đỡ dậy lao đạo sĩ giữa không trung nhân ma địch uy xem xét không nói hai lời xử x u ấ t toàn lực từ dưới đất hút lên một tòa thạch điêu đến tay tiếp đó cầm thạch điêu liền hướng lệnh n h ạ t đạo sĩ chỗ lợ lệnh nhạc đạo sĩ nắm lấy lao đạo sĩ nhảy đến bên cạnh thạch điêu nện ở bên cạnh bọn họ gây nên một chỗ cho bụi đi mau lao đ Ấn. Lệnh nhạt cũng biết chuyện không l thể làm. Ôm đạo biết sĩ à một ôm buôn lôi muốn sấm đem m lao liền lúc lại là ra, hai người địa đạo trong thoát Hoàng đánh đổ. sĩ sư rời khỏi, tiếp người thi này, thân Thịnh, nhất quyền chương cương thuốc trực kích thứ cọc từ xét tổ gỗ tiếng kinh hô từ lạc má hồ đạo sĩ trong miệng truyền ra đồng thời l i ề u mạng trước thi khí quỷ đầu đại đao một đường thật d à i kim sắc đao khí liền hướng hoàng thịnh bên này bổ tới ngăn cản hoàng thịnh đi tới hoàng thịnh phi thân lui lại cùng lúc đó tâm niệm vận động nguyên bản dựa vào bản năng cùng lạc má hồ đạo sĩ vật lộn bị hung hăng áp chế ở hạ phong Đao t vừa mới đứng vững lạc má hồ đạo sĩ dưới chân liền hướng về phía sàn nhà hung hăng dùng sức đạp một cái tránh đi trước mắt lại lần nữa chặt tới quỷ đầu đại đao cao nhảy vọt lên hướng về phía hoàng thịnh giữa không trung dơ lên b ư ớ c lên kim mang sáng chói quan đao liền muốn đánh xuống đồng thời ngoài miệng cũng không quay đầu lại lạnh nhạt đạo sĩ bọn hắn hô lớn c h ạ y mau sống chết trước mắt lạnh nhạt đạo sĩ cũng không phải bà mẹ bên trong người cái gọi là lưu núi s i n h t ạ i không sợ không có c ử i đốt không cần lạc má hồ đạo sĩ nhắc nhở hắn liền đã ôm lấy lao đạo sĩ liền muốn hướng về một chỗ cửa điện chạy tới lạc má hồ đạo sĩ thỉnh thần nhập thân mang tới thần lực đều liều mạng hướng về trong tay quan đê pháp tướng càng ngày càng hư vô nhưng mà trên tay quan đao nhưng là càng ngày càng kim quang Vậy mà hoàng ì n thành liêu nhất h trôi dài 7, 8 mét dài liêu kim đ a hắn hướng h về o thị không nói hai lời chính là một trưởng y lên một nghìn điểm pháp lực định thân chú phát động giống như bị băng bó vào nhựa cây hổ phép bên trong lạc má hồ đạo sĩ thân tử nhất cương nhất thời khống chế không nổi cơ thể hai tay duy trì môn chém nhưng mà còn chưa chém động tác lạc má hồ đạo sĩ thần nghiệm liều mạng thoáng dây ruộng một giây sau hắn lập tức khôi phục năng lực hành động nhưng đã quá muộn một đạo điện xa trực tiếp từ hoàng thịnh trong tay bắn ra tại hắn khôi phục năng lực hành động thời điểm điện xa đã bắn tới hắn yếu thần lực trên hộ giáp màu vàng quan đao trực tiếp rời khỏi tay thần lực hộ giáp cũng bị đánh thành vô số vết rách ở giữa không c h u n g cả người hắn không chỗ mượn lực cũng bị điện xa trực tiếp đ i ệ n bay mà ở lạc má hồ đạo sĩ đằng sau mười tám cỗ ngân thi nguyên bản bị lạc má hồ đạo sĩ quan đao chém ra vô số lỗ hổng thi khí quỷ đầu đại đạo đã sớm tan g i gây dựng lại làm một cái mở ra huyết bùn đại khẩu cùng mọc ra pha tạp răng nanh quỷ đầu một ng h u y ế trong lúc nhất thời mười tám cố ngân thi thi uy mạnh hơn mà lúc này lạnh nhạt đạo sĩ ôm lao đạo sĩ đã phải chạy đến cửa đại điện vị trí hoàng thịnh ánh mắt hơi đậu một chút hám hùng đạo nhân ma bay ở giữa không trung địch uy lập tức lĩnh nộ liêu hoàng thịnh mệnh lệnh gắng gượng bị thương thân thể lại lần nữa vận khởi ma công hai cô hấp lực từ hai tay của hắn bên trong x u n g ra hướng về phía lệnh n h ạ t đạo sĩ chính là kéo một phát lệnh n h ạ t đạo sĩ một cái loạn trọn ngã trọng tâm không vững suýt chút nữa ngã xuống hắn một bên cố gắng ổn định thân hình tiếp tục cửa trước bên ngoài chạy tới một bên cũng không quay đầu lại hay dùng r a cọc gỗ đ ạ i pháp trong lúc nhất thời giữa không trung nhân ma địch vi cùng hoàng thịnh xung quanh đều tạo thành hai ba cây cọc gỗ từ phương hướng khác nhau hướng về phía bọn hắn phát động công kích ba một tiếng lệnh nhạc đạo sĩ cùng lao đạo sĩ lại bị sấm xét buôn lôi quyền điện đổ nguyên lai、like、sớm tại hoàng thịnh để cho người ta ma công kích thời điểm hoàng thịnh sấm xét buôn lôi quyền lại lần nữa xuất kích ngay tại lệnh n h ạ t đạo sĩ dùng r a cọc gỗ đại pháp thời điểm trực tiếp đem hắn điện tê liệt ngã xuống xuống. phanh phanh phanh một giây sau hoàng thịnh tránh đi phía trước nhất s u n g kích tới cọc gỗ lại hai quyền đập bay tả hữu đụng tới cọc gỗ phía sau không để ý hổ khẩu r u lên một cước đập ra vọt tới lệnh n h ạ t đạo sĩ sau lưng lệnh n h ạ t đạo sĩ phía sau lưng cháy đen c ò n bốc khói lên có nướng chín m ù i khét đó là bị sấm xét bổ ra tới vết thương mà lao đạo sĩ liên tục bị sấm xét điểm mấy lần cũng là bộ dáng hấp hối mặc dù là kim đan nhưng mà không có luyện、thể. nhục thân cường độ cũng chỉ là so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi xa xa không đạt được đau thương bất nhập tình cảnh hoàng thịnh đưa tay ra giống bắt gà từ một dạng một tay một cái trực tiếp giữ lại hai cái đạo sĩ phần gãy trực tiếp đem bọn hắn nhấc lên nhân ma đ ị c h uy cũng đánh bay có gỗ từ giữa không trung bay đến liêu hoàng thịnh bên cạnh sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhuận rõ ràng đánh bay có gỗ quá trình bên trong vẫn là liên lụy đến thương thế của hắn thanh âm hắn k h à n giọng trầm thấp hỏi hoàng thịnh ngươi dự định đem bọn hắn xử lý như thế nào lạnh nhạt đạo sĩ đến cùng trẻ tuổi cơ thể từ tê liệt bên trong khôi phục lại m nhưng mà vẫn ngạnh khí mà mang lấy hoàng thịnh n g ư ơ i cái này khi sư diệt tổ l ã n h huyết vô tình tà ma vậy mà rơi xuống trên tay ngươi muốn chém giết muốn róc thịt liền theo mười tiếng nói chưa nói xong mặt không thay đổi hoàng thịnh liền đem hắn ném một bên lệnh n h ạ t đạo sĩ trên không trung hình thành l i ề u n h ấ t đầu hoàn mỹ đường vòng cung đã rơi vào sớm đã thèm nhỏ nước dãi quỷ đầu trong miệng kết một tiếng quỷ đầu khép lại lệnh n h ạ t đạo sĩ bỏ mình huyết n ụ c cùng âm thần lại bị mười tám cố ngân thi thôn p h ệ hết lệnh n h ạ t đạo sĩ hồn phi phát tán vĩnh viễn không siêu sinh mười tám cố ngân thi huy càng thêm thịnh vượng đợi một hồi hoàng thịnh mười tám cố ngân thi hơi tiêu hóa một điểm phía sau. nắm lên lao đạo sĩ chuẩn bị liền muốn ném tới thi khí quỷ đầu bên trong lao đạo sĩ lúc này đã khôi phục một chút thanh tình thân sắc lúc này hắn rất bình tĩnh nhìn qua hoàng thịnh lấy con mũi một dạng mảnh minh thanh nhân đạo ngươi sẽ có b á o ứng hoàng thịnh dừng một chút có chút chật vật trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ tiếp đó hắn nói làm sao biết đạo đây không phải ngươi b á o ứng nói xong liền đem lao đạo sĩ ném tới quỷ đầu bên trong Ách 8. Lão đạo sĩ bỏ mình. Hấp thu Lao lao đạo đ sĩ bỏ dù sao cái này ngân thi là hắn bây giờ trọng y ế u sức chiến đấu một bên sắc mặt tái nhật nhân ma địch uy toàn trình nhìn thấy hoàng thịnh giết người c h ẳ n g cảnh trên mặt không biểu tình trong lòng nhưng là có mấy phần lo sợ bất an vị này cũng không phải trước đây phong ấn sư phó của hắn diệu hoa lão người không phải tu công đ ứ c đạo không sợ sát sinh dừng một chút nhìn xem c a o mày âm trầm hoàng thịnh nhân ma địch uy t ậ n lực dùng lạnh n h ạ t không thèm để ý ngôn ngữ nói ngươi muốn ta làm ngươi diệt b a o sơn ta đều làm ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi đem mệnh mạch trả lại cho ta còn kém một cái trầm mặc một hồi hoàng thịnh đầu nhìn qua thi khí cháo đột nhiên nói thi khí cháo kịch liệt lan lộn màu tím đen thi khí màu sắc biến sâu có thuần hóa khuynh ư ớ n g cái này cũng mang ý nghĩa thi khí chất lượng tại đề cao nhưng lộn sau một thời gian ngắn cuối cùng vẫn chậm rãi bình phục lại thi uy thu liễm thi khí cháo hóa thành một vây quanh màu đỏ tím biến dị thi khí một lần nữa quay về mười tám câu ngân thi thi thể thi khí cháo tiêu tan lộ ra mười tám câu ngân thi thân ảnh trước sau thôn v ệ bốn cái kim đ a n cao thủ huyết đ ụ c cùng âm thần mười tám câu ngân thi thi thể đại biến dạng nguyên bản điểm màu vàng khuyết tán ra biến thành từng khối kim ban lại không có triệt để dung hợp làm có thể giống như xuyên qua một kiện vàng bạ nhưng không thể phủ nhận mười tám cấu ngân thi trở nên mạnh hơn kém cái gì mao sơn không phải diệt môn sao nhân ma địch uy trong giọng nói mang theo một điểm không kiên nhẫn hoàng thịnh quay đầu lại nhìn chằm chằm nhân ma địch uy một mắt cười lạnh một tiếng nào có chuyên đơn giản như vậy trung kiên đệ tử tê dại ma địa sư đồ thiên hạc đạo trưởng những người này tất cả đều không thấy đ o á n chừng là bên ngoài khai chi tán diệp mao tử cựu thúc lấy được tin tức mao sơn có tứ đại kim đan trước mắt cựu ra tới ba cái còn có một cái không biết có phải hay không là trốn ở trong phúc điện núi nào có dễ dàng như vậy diệt môn vừa nghĩ đến đây hoàng thịnh liền đối với nhân ma địch vi phân phó nói ngươi đi đem còn sống mao sơn đệ tử bắt tới để bọn hắn mang bọn ta đi phúc điệu nói liền mang theo m ộ ư ơ i tám c â u ngân thi đi ra ngoài ban đầu trong lúc đánh nhau thì có mấy cái mao sơn đệ tử sống tiếp được thừa dịp chạy l u ậ n đi hoàng thịnh bây giờ chính là muốn nhân ma địch vi đi bắt nhân ma địch vi ở phía sau do dự một chút bất m a n ánh mắt toán độc chợt lóe lên tung người bay lên đi thi hành hoàng thịnh ra lệnh hai trăm bốn mươi bảy chương m ộ ư ơ i tám còn kém một cái mao sơn trong phúc điệu nhân mao sơn đệ tử tuyệt vọng sợ hãi nhìn qua nhân m a địch vi đạo ngươi không phải nói ta mang các ngươi đi vào sẽ không giết ta sao thế nhưng là nhân ma địch huy mặt tâm trầm một câu nói cũng không trở về trực tiếp phát động ma công hai cái mao sơn đệ tử tự động ở dưới tay hắn xoay tròn trong chốc lát nguyên thần của bọn hắn liền bị nhân m a địch huy từ miệng mũi hút vào nhân m a địch huy sắc mặt dần dần trở nên hùng luận phía trước chịu trọng thương cũng có rất lớn hòa dịu một hồi hai cái mao sơn đệ tử nguyên thần bị nhân m a địch đệ t triệt để hấp thu sóng biến thành thi thể bị hắn tiện tay ném sang một bên nhân m a địch vi lúc này mới yên lặng nhìn qua tòa kia tĩnh lặng định nguyện không nói một lời hắn thông qua huy bức lợi dụ còn sống tìm được phúc địa cửa vào sau khi tiến vào ngoài ý liệu không có gặp phải b a o sơn cái cuối cùng kim đan thế là hoàng thịnh nhất tết i tóc tiến vào tòa lầu này đài đình n u y ệ n bên trong lưu hắn lại cùng mười tám câu ngân thi ở bên ngoài trông non mười tám câu ngân thi an tĩnh đứng tại một bên khác trên thân thi khí sao động đem hoa cỏ phụ cận đều cho ăn mòn không còn một ngống hoàng thịnh đang tại tòa lầu này đài đình n u y ệ n bên trong một gian m ộ t mạc trong thư phòng lúc này hắn ngay mặt sắc khó coi khép lại một bản phiếm hoàng bạn chép tay yên lặng không nói cái này bạn chép tay là một bản tâm đắc tu luyện không biết là cái nào tu sĩ kim đan lưu lại tu hành vũ k h trong đó ghi lại kim đan tu luyện cùng nguyên anh đột phá c h i pháp nguyên lai、like, lao đạo si kia nói là sự thật giờ khác này hoàng thịnh mới biết được lao đạo si nói không giả lao đạo si nói kim đan c h i đạo là trí thuần c h i đạo kỳ thực không phải hoàn toàn đối phải nói thiên tiên c h i đạo mới là trí thuần c h i đạo chủ lưu tu tiên có năm loại thiên địa thần nhất ủy thiên tiên giả tán t h ì t h à n h khí tụ thì hình thành có thể ở có hình cùng không hình ở giữa tùy ý chuyển đổi ma khí là cái gì cái này tu hành bút ký cho liễu hoàng thịnh đáp án đương nhiên phía trên viết là thệ văn ôn phiên dịch thành lời nói suông ý tứ chính là năng lượng năng lượng gì thuộc tính năng lượng thuộc tính gì đúc thành kim đan dung nhập trong đó đạo thuật thuộc tính nói trắng ra là kim đan kỳ linh mẫn lực thuộc tính hóa tu thành â m thần kim đan kỳ quá trình tu luyện chính là không ngừng cảm nộ bản mệnh đạo thuật phản bản tố nguyên lĩnh hội bản nguyên quá trình giống đồng dạng cọc gỗ đại pháp tại thạch kiên cùng trên tay hắn chỉ có thể phát ra cọc gỗ đi công kích người khác mà ở lao đạo sĩ trên tay nhưng là có sinh mệnh lực một dạng huy sái tự nhiên giống có thể từ trong đất trưởng thành cọc gỗ đem hắn vây khốn cái này cho thấy lao đạo sĩ tại một thuộc tính một đạo bên trên tạo nghệ không thấp mà nếu như lão đạo sĩ có thể đem bản nguyên lĩnh mộ thấu triệt trải qua hóa đạo nguy hiểm liền có thể thoái đan thành anh nguyên anh giai đoạn nhưng là âm thần hóa dương cùng cơ thể triệt để nước sữa hòa nhau cơ thể thuộc tính năng lượng hóa l ấ y sức một mình khiêu động thiên địa chi lực cơ thể một khi năng lượng hóa liền có thể t ạ i hình thành cùng thành khí chi ở giữa chuyển đổi kim đan kỳ bản mệnh đạo thuật thì quyết định nguyên anh kỳ chuyển hóa thành thuộc tính di khí đánh cái so sánh nếu như kim đan dung nhập bản mệnh đạo thuật là hòa hệ pháp thuật lời nói như vậy t o á i đan thành hậu kỳ liền có thể thân hóa liên hòa hòa độn nặng giảm đốt núi nấu biển uy lực vô biên nhưng mà Nếu như、kim、Đan dung hội bản mệnh hội Kim đạo theo u ậ t một không chỉ lý thuyết kim đan kỳ dung hợp rất nhiều thuộc tính khác nhau đạo thuật hoàng thịnh con đường phía trước đã tuyệt hắn có thể cảm lộ thể nội đạo toàn lĩnh ngộ thuộc tính bản nguyên nhưng mà hắn mãi mãi cũng không thể t ó i đ a n thành anh nguyên anh giả nếu như nửa đường không rơi xuống lời nói có thể hưởng ba năm tuổi thọ theo lý thuyết hắn vĩnh v i ê n kẹt ở kim đăng kỳ không lợi dụng một chút đường ngang ngõ tắt lời nói hắn chỉ có 500 năm trăm n ă m tuổi thọ hắn tiên h tiên đại đạo tuyệt. hoàng thịnh không hiểu nhớ tới thạch kiên nhớ tới thạch kiên giống như hắn cũng là dung hợp thuộc tính khác nhau bản mệnh đạo thuật đột nhiên có chút hiểu được vì cái gì thạch kiên như vậy cố chấp mà nghi yếu địa phủ ngân hàng chủ chức vị vì cái gì thạch kiên như vậy cố chấp nghiên cứu cương thi như vậy t i ê n tư vô song một người lại bị cáo chi vĩnh sinh không cách nào đột phá đây cũng là một loại t á n khốc nhất hình phạt ta như vậy hắn đâu sống đủ năm trăm tuổi tiếp đó hóa thành bùi đất sao một trăm sáu mươi hai rất lâu hoàng thịnh mới một mặt âm trầm từ nơi này tòa lâu đài đ ỉ nguyện h bên trong đi ra vừa ra tới đã nhìn thấy bị hút hết nguyên thần chết mất mao sơn đệ tử lông mày của hắn hơi nhũ lên nhân ma địch u y nên đón ta đã giúp ngươi diệt mao sơn dựa theo ước định ngươi nên đem mệnh mạch trả lại cho ta còn kém một cái hoàng thịnh nhìn xem thi khí sao động ngân thi nhóm mà không thay đổi trả lời mao sơn đã diệt chỉ có một kim đan không phải là đối thủ của ngươi nhân ma địch uy trầm mặt âm thanh khàn khàn nói không ngươi không hiểu ta ý tứ hoàng thịnh đột nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo ngươi có ý tứ gì nhân ma địch uy không có từ đâu tới trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an ý của ta là ngân thi nhóm luyện thành kim thi còn kém một cái kim đan tế phẩm hoàng thịnh sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nhân ma địch uy nhân ma địch uy con ngươi mở rộng không nói hai lời lao thẳng tới hoàng thịnh muốn tiên hạ thủ vi cường trực tiếp hút đi hoàng thị nguyên thần định đây là phúc địa linh khí phong phú sớm tại thư phòng thời điểm hoàng thịnh pháp lực liền khôi phục hầu hết nhìn thấy nhân ma địch vi đánh tới sớm có chuẩn bị hắn một trường đ y ra định thân chú phát động nhân ma địch vi lập tức bị định trụ hoàng thịnh trợt lấn người m à lên sấm xét buôn lôi quyền hướng về phía nhân ma địch vi đầu người phủ xuống sấm xét từ hoàng thịnh trong tay phát ra tại nhân ma địch vi trên thân lưu truyền nhân ma địch vi lập tức bị điện giật phải toàn thân tê liệt liệt đau nhức vô cùng hoàng thịnh lại là hướng về phía hắn cái cổ tử nhất xoay nhân ma địch vi lập tức mất mạng hoàng thịnh bắt lấy nhân ma địch vi thi thể vứt xuống phía sau phía sau mười tám cấu ngân thi đã b à y xong đều s á t thiên thi đại trận hóa ra một cái màu đỏ tím quỷ đầu đem nhân ma địch uy thi thể n u ố t vào một lúc sau tiêu hóa hết nhân ma địch uy huyết đục cùng âm thần mười tám cấu ngân thi thi khí khô bước lên màu đỏ tím biến dị thi khí phóng lên trời thi thể lên kim ban khuyết trương dung hợp thành một thể trước đây ngân sắc cũng không thấy toàn bộ đã biến thành kim sắc giống như mặc vào một kiện kim giáp chiến ý đi nhìn xem cảnh tượng này hoàng thịnh nhưng là một điểm vui sướng cũng không có mày níu lại phải sâu hơn còn kém một chút như vậy xem ra cần phải tìm một chỗ mau chóng đưa chúng nó t ớ luyện đột phá hoàng thịnh tự lẩm kim thi thì tương đương với đạo môn kim đan không chỉ là bề ngoài làn da chuyển hóa thành kim sắc đ ẹ p lại tăng cường một cái cấp bậc còn nhất thiết phải đem trong cơ thể thi khí hội tụ thành một khóa thi đan thức tỉnh bản mệnh tần h thông bây giờ mười tám cỗ cương thi khí thế sôi trào chính là đúc đan thời cơ tốt bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau lại muốn khiến cho chúng nó kết thành thi đan liền muốn tốn nhiều công phu nghĩ như vậy hoàng thịnh nhìn quanh một chút b ố t phía giật mình mười tám cỗ khí thế sao động cương thi liền cùng tại hắn sau lưng nhảy ra ngoài kim thi thành tựu cùng trung ương mậu thổ đại trận một chỗ vô danh chỗ khuất hoàng thịnh đang ngồi ngay ngắn ở một cái đơn sơ trên bệ đá trước mặt hắn là dựa theo huyền diệu quỹ tích sắp xếp thành trận khí thế tương liên thi khí tương thông hội tụ thành một cái màu đỏ tím giữ tợn quỷ đầu hình tượng mười tám cỗ cương thi hoàng thịnh từ hai mặt mặt lý không ngừng ném ra linh khí đoàn những linh khí này đoàn cũng là trong khoảng thời gian này một lần nữa tạo ra mấy chục mai linh quang đoàn bị ném tiến quỷ đầu hết bùn đại khẩu bên trong hóa thành một vây quanh linh khí bị cái này màu đỏ tím quỷ đầu triệt để hấp thu hấp thu linh quang đoàn quỷ đầu trở nên bạo động tan g ã thành một đoàn x giống như nấu sôi nóng bỏng nước sôi một mực tại nổi lên thi khí sôi trào đến cực hạn mơ hồ nghe được một tiếng tê tê thanh âm màu đỏ tím thi khí màu sắc thể biến màu tím rút đi một vòng kim sắc xuất hiện trong chốc mắt tốc độ liền đem nó còn lại thi khí toàn bộ nhuộm thành kim hồng sắc thi khí thuộc tính biến nào âm cực sinh dương bắt đầu mang tới dương lực thuộc tính kim hồng sắc thi khí như chim mỏi về tổ nhao nhao quay về mười tám cỗ cương thi thể nội mười tám cỗ cương thi liền toàn thân táo động hoàn tịnh h khống chế mười tám cỗ cương thi vận chuyển lên đều sát thiên thi đại pháp chỉ cảm thấy kim hồng s ắ t thi khí tại cương thi thể nội khai thác ra tới thi mạch một lần lại một lần mà vận chuyển cuối cùng tụ hợp vào đ ộ ngược huyện thiên trung hóa thành một đoàn thi khí vòng xoáy thi khí vòng xoáy không ngừng xoáy vào trong chuyện thu nhỏ cuối cùng sụp đổ trở thành một khỏa không ngừng xoay tròn kim hồng s ắ t thi đan thi đan một thành một cái mang theo đại địa chắc lịch dĩ vận pháp toàn chân văn vô căn cứ từ thi đan phía trên sông ra dung nhập vào thi đan trong đó đ i ệ độ thuật không cần tu luyện kim thi thành cựu cương thi liền sẽ tự động lãnh nộ thần thông phép thuật kim hồng sắc thi đ a n không ngừng xoay t r ò lấy chuyển động ở giữa mới xích kim sắc thi khí từ thi trong nội đan lưu chuyển ra tới chạy vào mỗi cái thi mạch bên trong tạo thành một cái đại tuần hoàn tại thi mạch bên trong lưu động ở giữa xích kim sắc thi khí chạy ra thi mạch tiến vào trong da thịt 18 cô cương thi bên ngoài hình thành kim sắc da thịt triệt để huyện chuyển như một một cô kinh người thi huy đập vào mặt phóng lên trời chấn nhếp tứ phương. phương bắc cánh cửa thứ nhất phái mao sơn bị phát hiện diệt môn rất nhiều đệ tử chiết trận tam đại kim đan hình thần câu diệt t một nghìn chín trăm ô n hai n h mươi bốn năm tám nguyện chín này linh dị giới có lời đồn đại truyền ra có người phát hiện phái mao sơn còn xuất lại duy nhất kim đan tần húc mặt sám như cho mang theo một người có mái tóc hoa dâm trung láo niên nam tử c ầ một m cái d ư ơ n g đ í c h t h â n lên Long h ổ s ơ n cầu kiến t r ư Sư. ơ n Thiên Càng g l à m c hai mươi ta bốn năm tám r nghìn Sư thế một h húc. tần mươi ngày tu thành n l o n g h ổ sơn rộng phát đạo gián mời hoa hạ các đại chính đạo đại phái kim đan tu sĩ tể tụ lòng hồ sơn phúc địa cùng bàn đại sự một nghìn chín trăm hai mươi bốn năm tám nghìn một mươi hai ngày hoa hạ các đại đạo môn đạt tới nhất trí quyết định hợp các đại đạo môn tri lực đem hoàng thịnh tìm ra tiếp đó trừ ma trong vòng một đêm hoa hạ đại địa trải rộng hoàng thịnh lệnh truy nã cái này so với phía trước mao sơn phát ra truy nã lực cường độ cao hơn không biết bao nhiêu cái t ầ n g h ì chín t r ă n ă m tám n g u y ệ t mươi bốn ngày ra cắt một nhà bị thỉnh vào l o n g hồ sơn tại rất nhiều kim đan hết sức giúp đỡ phía dưới tinh thông tấm sắc thần toán vương t u ệ thi triển bên cạnh thiên cơ chi thuật tìm kiếm hoàng thịnh rơi xuống một n n ă m tám nghìn t mươi tám ngày tại quảng đông cái nào đó vùng đất xa xôi hoang sơn giã linh chỗ gần ba mươi kim đàn tu sĩ đem hoàng thịnh hòa hắn mười tám cỗ kim thi bao bọc vây quanh tại phía ngoài cùng là hai mươi bốn cán khắc dấu lấy phức tạp phủ chú phủ văn hạnh hoàng sắc trận kỳ phân biệt cắm ở bất đồng tiết điểm bên trên hành hoàng sắc trận kỳ thượng pháp chú phủ văn minh diện không chắc lóe hào quang màu vàng hai mươi bốn cán trận kỳ tia sáng tương liên che đậy bầu trời rót vào dưới mặt đất tạo thành một cái quảng đại trong suốt hình bầu dục hàng rào đem chỗ này không gian ngăn cách tới cũng bởi vì cái này màu vàng hình bầu dục hàng rào phong cấm mảnh không gian này thổ địa khiến cho hoàng thịnh tân tấn mười tám cỗ kim thi không cách nào độ hoa hạ đạo môn hậu thổ tông truyền thừa pháp bảo hai mươi bốn cán trận kỳ hình thành trung ương mậu thổ đại trận không chỉ có cường đại đẹp còn có thể phong cấm không gian ngăn cách thiên điện thực sự là chúc cầu này cũng bị các ngươi tìm được đứng tại mười tám c ố kim thi ở giữa hoàng thịnh không hề sợ hãi ngựa khí sâu kín nhìn qua mấy cái này cái khí thế bất phàm kim đan tu sĩ vốn là kim thi thành t i ể u phía sau hắn liền ngựa không ngừng vó câu đi về phía nam phương đ ổ i muốn mau chóng trở về hương sông hòa nhâm đình đình các nàng tụ hợp sau đó lại độ thêm một bước dự định chỉ là không nghĩ tới hắn đã r ấ t điệu thấp đi về phía trước không dám giống đêm đó ngự quỷ mà bay nhưng vẫn là bị chắn vội vặn thực sự là người tính không bằng trời tính hoàng thịnh người cái này ta ma người giết ta mao sơn hai trăm m ư ơ i bốn nhân khẩu hôm nay ta liền muốn ngươi liền mạng một người mặc mao sơn đạo b à o trung niên đạo sĩ đi ra nguyên bản ôn hòa tướng mạo trở nên một mặt dữ tợn nhìn xem hoàng thịnh ánh mắt hận không thể đem hắn thiên đao vặt quả từ lời hắn cùng tu vi hoàng thịnh liền đoán được trung niên này đạo sĩ hẳn là phái mao sơn còn xuất lại kim đan tu sĩ chỉ là hắn không nghĩ tới người này lại có lớn như vậy năng lực có thể xoắn suýt nhiều người như vậy tới hàng yêu trừ ma nhưng còn thì thế nào hừ cứ châu quan phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn nếu không phải là phái mao sơn đuổi giết hắn sẽ làm thành dạng này cục diện hôm nay sao cho nên hoàng thịnh lạnh rên một tiếng không nhìn thẳng hắn trung niên đạo sĩ tần húc càng thêm buồn giận đan sen hận không thể trực tiếp xông đi lên chỉ là sau cùng lý trí còn tại nhìn thấy cùng mao kiên cung cấp tình báo có sai mười tám c ố vàng lóng ánh cương thi tần húc cố nén sự vọng động của mình phái mao sơn chỉ còn lại hắn một cái kim đan nếu như hắn có cái gì bất chắc như vậy phái mao sơn liền thật muốn mất Tê giải ma đ lúc này g t h i lại có một cái gầy gõ như khỉ lại khoác lên một kiện rộng lớn đạo bào màu đen trung niên lôi thôi nam tử quan g minh lâm liệt mà đối với hoàng thị đạo bí mật ta nào có cái gì bí mật hoàng thịnh tâm bên trong khẽ động ngoài miệng nhưng là bình tĩnh nói ngươi cũng đừng trang mô tác dạng ngươi những cái kia linh quan đoàn thiên hạ chính đạo kim đ a n tu sĩ đều đã biết nói ra linh quang đoàn là như thế nào tới chúng ta tha cho ngươi một mạng cái kia g ầ y gò lôi thôi đạo sĩ một mặt trâm trọng nói nói đến tha hoàng thịnh nhất mệnh tấn húc cũng không có phản bác chỉ là trên mặt nhưng là không cho là đúng vẻ cười l ạ n h hoàng thịnh nhưng là đột nhiên biến sắc hắn nhớ tới trước đây cho tiểu cương thi linh quang đoàn quả nhiên hắn lo lắng nhất phát sinh sự tình vẫn là xảy ra thiên hạ đạo môn đều biết cũng chính là vị kia hoa hạ duy nhất nguyên anh trương thiên sư cũng biết đây là hắn không cách nào địch nổi tồn tại tại mao sơn phúc đ i ệ trong g i chép hoàng thịnh đã biết rồi nguyên anh kỳ tu sĩ chỗ kinh khủng thế thiên hành pháp lấy sức một mình khiêu động thiên địa chi lực kim đan kỳ tu sĩ vẫn là tại vận dụng tự thân pháp lực phát ra pháp thuật nhưng mà nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là tại thế thiên hành pháp đây không phải hắn có khả năng địch nội tồn tại hoàng thịnh tâm bên trong nhận thức rất rõ ràng gậy gò lôi thôi đạo sĩ nhìn thấy hoàng thịnh biến sắc có chút dương dương đắc ý tiếp tục nói n g ư ơ i cái này tà ma cũng sẽ sợ còn không mau mau thúc thủ chịu c h ó i đáp lại hắn là một cái cảm l ã m cầu viên kim thi nhảy lên cao mấy trượng trước mắt liền nhảy tới gậy gò lôi thôi đạo sĩ trước mặt giữa không trùng trong tay xích kim sắc thi khí từ lòng bàn tay b ư c lên hóa thành một đem hiện ra hàn quang sắc bén đại đao liền hướng về gậy gò lôi thôi đ Vân n thi cấp bậc c ư gậy thi chỉ có thể thô chỉ giản có lược sơ v n dụng thi khí, nhưng mà kim thi cấp bậc cương thi thi thi thể t khí, kim lại mà cấp bậc có ù ý vận n d ụ gò thi khí rồi. Gầy g lôi thôi đạo sĩ bay ngược tránh đi thối lui thời điểm một cái trường kiếm màu đen không biết từ nơi nào bị hắn rút ra cái này trường kiếm màu đen phía trên có phức tạp phù văn huyền ảo theo gậy gò lôi thôi đạo sĩ pháp lực đưa vào có một tầng đ á m tuyệt thiên ở dưới h ắ c quang thấu đi ra minh h u y ễ n sinh d i ệ t không chắc thi khí đại đao chém vào đại đ i ệ bên trên nổ ra một đường thật dài danh sâu Từ kim sắc thi khí cự nhân yêu nhiệt g ăn lao đạo một kiếm trần vũ đã ma kim thi từ trên trời gián g xuống g ầ y gò lôi thôi đạo sĩ liền giơ trong tay thật vũ kiếm múa ra một đạo huyền ảo hát quang thẳng tắp đâm vào kim thi thi thể bên trên bầu dục thu dương kim thi không tránh không né trên thân xích kim sắc thi khí tuôn ra tại bên ngoài cơ thể hình thành liệu nhất kiện xích kim sắc áo giáp thật vũ kiếm đâm đến thi khí áo giáp trên thân á n h kiếm màu đen cùng thi khí áo giáp đụng vào nhau trong lúc nhất thời vậy mà không thể phá phòng gậy gò lôi thôi đạo sĩ khuôn mặt thoáng qua một tia ử n g tê đau một tiếng càng nhiều pháp lực đưa vào trong tay thật vũ kiếm bên trong. thật vũ kiếm kiếm quan g đ ạ i thịnh giống đâm thủng một trang giấy một dạng đâm xuyên qua kim thi thi khí áo giáp thế không thể đỡ đâm xuyên qua con này cảm l ã m cầu viên kim thi bóng bầu dục á o hộ giáp đâm tới kim thi ngực trên ra kiếm đâm một phát đến kim thi làn ra gậy gò lôi thôi đạo sĩ liền cảm thấy giống như là đâm tới lao n g ư u ra giống như mềm d ẻ o cùng sắt thép cứng rắn trên ra thật vũ kiếm nhạy bén tại kim thi trên thân đâm ra bạch mang nhưng như cũng không cách nào phá phòng gậy gò lôi thôi đạo sĩ biên sắc phải biết trôi này thật vũ kiếm nhưng là bọn họ môn phái trí bảo vô cùng sắc bén sơ tại mũi kiếm chạm đến kim thi thi thể thời điểm. kim thi trong cơ thể sẽ không đánh gây t u ô n ra màu đỏ thấm thi khi tại chống đỡ tổn hại thật vũ kiếm lên đãng ma kế i quang cùng lúc đó kim thi cũng phản ứng lại vung lên hữu quyền liền muốn đập về phía gầy gò lôi thôi đ ạ o sĩ đột phá đến kim thi phía sau âm cực c h u y ể n dương kim thi trên người cứng ngắc then chốt triệt để nhu hóa bây giờ lúc này thi không nhìn nó xấu xí gương mặt cùng hai khỏa răng nanh lời nói cùng người thường không khác ban ngày xuất hành cũng có thể mắt thấy kim thi nắm đấm liền muốn nệ xuống g ầ y gò lôi thôi đạo sĩ khuôn mặt thoáng qua một tia k i ê n định hắn cắn chót lưỡi một ngụm nhiệt huyết phun đến liêu chân vũ kiếm bên trên đồng thời trong tay pháp lực đưa vào thật vũ kiếm thượng thanh lạnh kiếm quang lấy lên một cái giống như quy xà c u ố n quanh huyền vũ hư ảnh xuất hiện ngửa mặt lên trời vừa k ề u thật vũ kiếm bên trên tuân ra một tia lạnh vô cùng kiếm mang kiếm mang vừa ra thật vũ kiếm thuận lợi liền đâm vào kim thi ngực mấy phần sâu vị trí gậy gò lôi thôi đạo sĩ trên mặt lộ ra ý mừng rỡ muốn tiếp tục mở rộng chiến quả nhất cử một chương ngọc sắc lá b ù a từ gậy gò lôi thôi đạo sĩ trước ngực bay ra thả ra hào quang săn g chói hóa thành một cái kim giáp thần nhân bảo hộ ở đạo sĩ trước mặt kim thi nắm đấm đập vào kim giáp thần nhân ngực đem hắn đập thành phấn v ụ thần nhân phía sau gậy gò lôi thôi đạo sĩ liền mượn cỗ này lực trúng kích nhảy lùi lại bay ngược trở về kim đàn tu sĩ trong đám người phi thân lui về phía sau thời điểm gậy gò lôi thôi đạo sĩ cũng không có quên cho kim thi tới một cánh oan không cách nào lại đâm xuyên t í n vào liền khống chế mũi kiếm hướng xuống bỗng nhiên một chút kéo từ ngực đến hông kim thi bị vạch ra một đạo sâu đầm Các vị đạo hữu p bọn chúng h n t đã là kim thi có thể sánh ngang đạo môn chúng ta kim đan kỳ tu sĩ hơn nữa đau thương bất nhập cứng rắn vô cùng quan trọng nhất là những thứ này kim thi đồng dạng còn có thể đã thức tỉnh bản mệnh thần thông đ ộ địa thuật các đạo hữu các ngươi phải cẩn thận một cái duy nhất mao sơn kim đan tu sĩ tân húc thần sắc phức tạp nhìn xem kim thi đằng sau m ặ t không thay đổi hoàng thịnh ngoài miệng nhắc nhở trong lòng lại tại t h ở dài vì sao lại biến thành bộ dạng này vốn là ta phái mao sơn tiên k i ê u chi tài lần thứ nhất tân húc đối bọn hắn môn phái đã bị hoàng thịnh giết chết sư thúc tổ lão là nói quy củ có sâu đậm hoài nghi quy củ giết chết người n h a g ầ y gò lôi thôi đạo sĩ mang theo một điểm đắc ý nói tiếp còn tốt đạo sĩ l i ề u mạng vẫn là phế đi hắn một cái kim thi tám nói còn chưa dứt lời liền thấy cái kia bị hắn phế đi kim thi từ vết thương tràn ra màu đỏ thám thi khí vây quanh tụ ở mi cấp tốc giảm bớt chờ thi khí t ắ n đi kim thi vết thương triệt để khôi phục một chút cũng nhìn không ra trước đây vết tích chỉ là chỉ kim thi khí tức trở nên suy yếu rất nhiều thôi g ầ y gò lôi thôi đạo sĩ mắt thấy đến độ trừng ư lớn hắn khó có thể tin hỏi tấn húc đạo hưu các ngươi phái m a u sơn luyện thi còn có thể dáng vẻ như vậy sao tấn húc cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu mặc dù hắn là dịch quỷ nhất m ạ c h nhưng mà cũng chỉ nghe nói qua cương thi đào thương bất nhập nhưng mà chưa nghe nói qua cương thi còn có mạnh như vậy năng lực hồi phục ở tại bọn hắn đối diện hoàng thịnh đương nhiên biết đây là có chuyện gì luyện hóa tây dương quỷ hút máu mười tám cỗ trở nên hại không ít sợ dương thuộc tính vật thể cũng sợ làm bằng bạc thuộc tính vật thể nhưng tương ứng bọn chúng tại đau thương bất nhập trên cơ sở cũng thu được cường đại năng lực tái sinh đương nhiên hoàng thịnh thì sẽ không nói cho bọn hắn tương phản k h ô n g chế mười tám cỗ kim thi tụ trung một chỗ hoàng thịnh khi biết long hồ sơn trương thiên sư lúc nào cũng có thể sẽ đến dưới tình huống không nói hai lời trực tiếp nhường mười tám cỗ kim thi xếp thành đều sát thiên thi đại trợ mười tám cỗ kim thi trên người màu đỏ thắm thi khí mãnh liệt phun ra trong chấp mắt liền thành liễu nhất thể khí thế tương liên đã biến thành từ kim sắc lượng lớn thi khí đoàn lượng lớn thi khí đoàn phóng lên trời cấp tốc liền trở nên thành liệu nhất cái đứng thẳng t r ư ờ n g ba mươi mét cao treo lên đỉnh đầu lồng ánh sáng t ử kim sắc cự nhân cự nhân trong thân thể không cùng vị trí bên trên lơ lửng từng cái kim thi mà ở cự nhân hai cất chỗ chính là hai cái cự nhân cương thi những cái kia kim đan tu sĩ nhìn thấy bộ dạng này cục diện từng cái chấn kinh đến g h y gớm t ử kim sắc thi khí cự nhân bóng tối liền đem bọn hắn bao trùm giống như hắc cám một dạng uy áp lấy đại điện nó giơ quả đấm lên nắm đấm cùng không khí phát ra rít lên thanh âm tiếp đó nện ở đỉnh đầu lồng ánh sáng bên trên lồng ánh sáng lập tức như pha lên một dạng đầy vết rách một giây sau lồng á hai mươi bốn cán trung ương mậu thổ h ạ n h hình kỳ trực tiếp nổ t u n g từ dưới đất bắn ra ngoài trở nên ưu ám a đây là hậu thổ tông tu sĩ đang kêu thảm thiết tiếp đó không đợi những thứ này kim đan tu sĩ nhóm phản ứng qua thử kim sắc cự nhân tại phá vỡ đỉnh đầu vòng bảo hộ phía sau lại một chân bước ra cái này thi khí hình thành t ử kim sắc cự nhân thế mà động nguyên bản mười tám câu ngân thi xếp đều sát thiên thi lại trận thấp nhất mười tám câu ngân thi không cách nào di động bởi vì một khi l o ạ n động trận pháp cũng sẽ bị phá cái này cũng là một cái cực lớn khuyết điểm nhưng mười tám cỗ kim thi sẽ không mười tám cỗ kim thi lẫn nhau khí tức tương liên hình thành thi khí đoàn giống như một thể chỉ cần bọn cương thi không chủ động rút lui mở hoặc bị không thể kháng cự sức mạnh cách ra cũng sẽ không dẫn đến thi khí đoàn tản g ra cũng có thể đem m ộ ư ơ i tám cỗ kim thi cuốn theo ở bên trong trở thành một có thể tự do di động tự hình thành lũy con này từ kim sắc cự nhân một cước bước ra liền khuyết t r ư ơ n g qua xa mười mấy mét khoảng cách liền muốn đem mấy cái kim đàn tu sĩ đạp xuống đi mấy cái này kim đàn tu sĩ lập tức n h ạ y tới từ kim sắc thi khí cự nhân một cước giấm ở trên mặt đất phát ra nổ dung trời hiện ra một cái dài đến ba m ba thước sâu bàn chân ấn tránh thoát một kiếp mấy cái kim đan tu sĩ cái chắn đều bước lên mồ hôi lạnh nghĩ thầm nếu như bị đạp t r ú n g mà nói còn không phải chết thẳng cẳng cách đó không xa g ầ y gò lôi thôi đạo sĩ mặc dù cũng rung động nhưng mà lập tức tư duy rõ ràng hô lớn các đạo hữu công kích tên yêu nghiệt này nói g ầ y gò lôi thôi đạo sĩ lại p h u n ra một ngụm đầu lưỡi huyết trên tay thật vũ kiếm bên trên đồng thời trên người pháp lực không số lượng có hạn tuân r a tiến bảo hô lớn trần vũ đ n g ma thật vũ kiếm bên trên lại dâng lên huyền vũ n g a mặt lên trời vừa kề trên núi kiếm kiếm mang t h ư n thực hướng về từ kim sắc cự nhân bộ tới kiếm mang thấu thể mà ra, cùng thời khắc đó chịu đến gầy gò lôi thôi đạo sĩ nhắc nhở khắc kim đan đạo sĩ dù sao cũng mỗi cái thân kinh bắc chiến không chần chờ đồng thời đều đối t ử kim sắc thi khí cự nhân tuấn phát ra bản thân bản mệnh đạo thuật trong lúc nhất thời hỏa lòng phi thạch cổ trùng các loại đều công kích được t ử kim sắc thi khí cự nhân trên thân nổ ra một đoạn xương mù sám đem hơn phân nửa t ử kim sắc cự nhân vây quanh x ư ơ n g mù sám tiêu tan lộ ra t ử kim sắc cự nhân lông tóc tổn thương bộ dáng bọn này kim đan tu sĩ lập tức người người sắc mặt xấu xí phía sau hoàng thịnh trực tiếp điều khiển lấy t ử kim sắc thi khí cự nhân không có ngừng ngừng lại mà cơ mười mấy nồi đất lớn nắm đấm hướng về tụ tập lại kim đan tu sĩ nhóm đập tới kim đan tu sĩ xem xét lập tức chỗ tránh thế nhưng là t ử kim sắc thi khí cự nhân tại hoàng thịnh dưới sự khống chế từ nắm đấm chỗ liền phun ra một đoàn xích kim sắc thi khí thi khí trực tiếp đem không có dự liệu được một chiêu này bốn năm cái kim đan tu sĩ s u n g kích đụng bay ngã xuống đất toàn thân xương cốt đều gậy mấy thối ngã trên mặt đất nhất thời không thể động đậy mười mấy nồi đất lớn nắm đấm không có chút nào thương hại cùng dừng lại hướng lấy bọn này ngã xu c từ, từ kim sắc i quả đấm đấm ở nơi này đoàn bạch vân phía trên nguyên bản có thể trên mặt đất dễ dàng đập ra một cái bốn năm mét hố sâu tự kim sắc nắm đấm lại bị đoá này bạch vân cho nhẹ nhõm chặn giống đánh vào mạt mã lòn phía trên t ử kim sắc thi khí nắm đấm lâm vào trong mây trắng đem bạch vân làm ra một cái sâu đậm hàng lõm nhưng chính là không có cách nào xuyên tấu bạch vân công kích được phía dưới kim đan tu sĩ nhìn thấy cái màn này hoàng thịnh sắc mặt biến đổi lớn t ử kim sắc thi khí nắm đấm lại phun ra càng thêm nồng nặc t ử kim sắc thi khí nhưng toàn bộ bị bạch vân giữ được một k i a một chút cũng không cách nào lộ ra hoàng thịnh không do dự nữa xoay người rời đi đồng thời khống chế t ử kim sắc c ự nhân đem nắm đấm thu hồi lại theo hắn rút lui không muốn đoá này bạch vân lại biến thành l i ê u nhất đầu màu trắng vân khí dây thừng t ử t ử kim sắc thi khí c ự nhân nắm đấm vào tay b u ộ c chặt dọc theo cánh tay của nó lan tràn lên phía trên trước mắt công phu liền đem từ kim sắc tự nhân bục chặt tại chỗ mà lúc này phương xa phía chân trời cũng chuyển tới một tia mở mị thanh âm, một gian nhà tranh tại Thâm Sơn. bạch vân nửa gian tăng nửa gian bạch vân có khi hành vũ đi trở về lúc lại ao ước lao đạo rảnh rỗi nghe được thanh em này chính đạo kim đan tu sĩ nhóm từng cái mặt lộ vẻ vui mừng thiên sư tới thiên sư rốt cuộc đã đến hai trăm năm mươi chương hai mươi mốt người cùng tiên t r ê n l ệ n h cùng người cùng heo t r ê n l ệ n h còn lớn hơn xa xôi c h â n trời một đầu trông rất sống động vân lòng từ n ô ra thân thể tới đầu giống như mưu sừng như hiệu mắt giống như tôm hai tựa như voi cổ giống như, như xả vảy giống như cá chảo giống như phượng trường giống như hổ hán lưng có tám mươi mốt vảy cỗ cựu cựu dương sổ hán tiếng như kiếch â u miệm bên cạnh có dâu nhềm, dưới c à m có minh châu hầu dưới có vải ngược tại đầu rồng bên trên vương đứng một cái trang y là lao đạo trang y là lao đạo hạc phát đồng nhan sắc mặt hồng nhuận giữ lại râu dài mặt mỉm cười xung quanh thanh quang lợn lờ giống như thần tiên bên trong người mới vừa thơ chính là từ nơi này lao đạo trong miệng nói ra vân long ở trên trời như cùng ở tại trong nước ngũ trào huy động liền phản g phất vạch ở vô hình trong nước bên cạnh lập tức vạch ra rất xa tốc độ như chậm thực nhanh lao đạo thơ vừa nhậm xong vân long liền chờ hắn đến l i u hoàng thịnh phía trước không xa bầu trời hoàng thịnh sắc mặt trở nên dị thường khó coi phía sau của hắn là bị bạch vân dây thừng trói lại từ kim sắc thi khí cự nhân còn có chừng ba mươi cái tu sĩ kim đan trước mặt nhưng là thực lực này sâu không lường được trắng ý l g h ĩ a lao đạo hắn bị vây quanh ở ở giữa tiến t ố i lương n an hoàng thịnh mặt không biểu tình nhưng trong đầu lại suy nghĩ bay loạn trong mắt loại chuyện liều mạng suy nghĩ chạy trốn chi đạo nếu như lại có cơ hội làm lại hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ tế luyện kim thi cơ hội mà lập tức lựa chọn cao chạy xa bay chỉ là hắn một mực không hiểu rõ trốn chạy trên đường hắn một mực rất nhỡ thấp làm sao sẽ bị tìm được hoàng thịnh nhưng là không biết hiện nay đạo môn tất cả thiên cơ bói toán chi sĩ đều bị mời lên long hồ sơn bao quát ra cắt ra vương tuệ bọn hắn không tính ra hoàng thịnh tương lai thế nhưng là có thể suy tính ra hoàng thịnh đường chạy trốn trang y di hệ lao đạo cười ha h ả từ vân long bên trên phiêu phiêu m i ệ n m i ệ n mà rơi xuống khi hắn rơi xuống phía sau lúc trước hắn dưới chân vân long liền tan ra không còn một ngống trở thành vân khí đoá đoá, tiêu tán thành vô hình cái này n h ư ợ n g hoàng thịnh thấy lông mày lại là một đầu trang y di hệ lao đạo rơi xuống hoàng thịnh trước mặt tiếp đó hoàng thịnh liền nghe được phía sau hắn chuyển đến những cái kia kim đan thanh nhầm cung kính c nguyên lai lao đạo này chính là hiện nay hoa hạ đạo môn duy nhất nguyên anh long h ổ sơn trương thiên sư hoàng thịnh ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ trang y hiện lao đạo trương thiên sư nhàn nhạt đối với kim đan nhóm phất phất tay ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ tiếp đó cười h í p mắt đối với hoàng thịnh đạo tiểu hữu lao đạo hữu lễ nên đón hắn là hoàng thịnh tích xúc rất lâu tiêu hao ba nghìn điểm pháp lực sấm xét buôn lôi quyền một đạo bàn tay lớn bằng sấm xét bắn thẳng đến trương thiên sư mặt phía sau kim đan đều ở đây kinh hô thiên sư cẩn thận tà ma gian trá trương thiên sư nhưng là mặt không đổi sắc vẫn là cười nhạt một, tiếng, một đám mây tạo thành một cái giống như quả bóng gôn lớn nhỏ mây cầu mây cầu bên trong sấm sét văng r ộ i lại đột phá không ra mây cầu giới hạn hoàng thịnh sớm đoán được một tia chớp không cách nào đối với trương thiên sư tạo thành tổn thương cho nên đang phát ra lôi điện phía sau h ã n định thân chú cũng theo đó đ ổ i kịp ngay tại trương thiên sư làm ra vân khí một sát na kia định thân chú liền công kích được trương thiên sư trên thân trương thiên sư trong mắt lộ ra nhiều hứng thú trí sắc không tránh không né trực tiếp dùng thân thể đã nhận lấy cái này định thân chú nhưng định thân chú lại giống như thỉnh gió đập vào mặt trương thiên sư vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió một điểm ảnh hưởng cũng không có còn có rảnh rối nói tiểu hữu thiện sử pháp thuật nhiều như thế thật là làm cho lao đạo hết sức kinh ngạc nói trương thiên sư ánh mắt chuyển đến bị vân khí dây thừng buộc chặt tử kim sắc thi khí cự nhân trong mắt cũng khó tránh khỏi toát ra một tia hiếu kỳ hoàng thịnh người này là như thế nào tại trong thời gian thật ngắn tu luyện tới trình độ này không chỉ trương thiên sư hiếu kỳ kỳ thực toàn bộ đạo môn t ử phái mao sơn t ầ n húc biết được tình huống này phía sau mỗi cái đều hiếu kỳ ngay tại trương thiên sư nhìn về phía tử kim sắc thi khí cự nhân thời điểm tử kim sắc thi khí cự nhân bỗng nhiên tại hoàng thịnh trong lòng mệnh lệnh giới nổ tung nhấc lên một cố khí lãng phía sau những cái tia tu sĩ kim đan cách gần nhất phần lớn đều bị khí lang đánh bay người người làm cho đầy bụi đất loại kết quả này nhường trương thiên sư cũng có chút bất ngờ mười sáu cố kim thi từng cái thần sắc vẻ vải mà nhảy mở vân khí dây thừng tại hoàng thịnh dưới sự k h ô n g chế hướng về hắn trong trí nhớ trương thiên sư một cái t u n g nhảy nhào tới mà hoàng thịnh nhưng làm ư ợ n cho bụi lượn lờ ánh mắt không rõ dưới tình huống toàn lực hướng về bên phải như rời dây cung mũi t ê n chạy nơi đó có hai cái kim thi đã nhảy đến nơi đó bạn mệnh thần thông đội địa thuật dục dịch chuẩy mang hoàng thịnh đội địa chạy trốn rời đi Mà lúc cho này, trong cho bụi chuyển bụi đi ế n trương t h ê n sư m ộ theo tiếng ư hưu, ngươi nhẹ, ngợm. Một hồi cùng phong chút lịch hồi phá tiểu Một tới, có đ m đầy trời c h bụi trương h khôi phục ổ i đi, lần nữa t o trẻo thế giới. Đi theo n g giới. thế Đi thiên sư vung tay lên một cỗ vân khí bốc lên không ngừng từ trong không khí h ú t tích lũy vân khí mấy hơi ở giữa liền bành trướng thành một cây vài trăm mét dáng dốc chắc lịch vân khí dây t h ư ờ n g đầu này vân khí dây t h ư ờ n g phản phất thân có linh tính giống như bốn lượn linh xạ vọt qua nhảy đến trương thiên sư trước mặt m ư ơ i sáu cỗ kim thi trên thân hóa thành một người, người màu trắng vân khí gốc xiềng đem m ư ơ i sáu cỗ kim thi xem như từng cái phạm nhân khóa lại mười sáu cỗ kim thi kịch liệt dãy r u ộ n nhưng từ đầu đến cuối dãy không ra cái này không xiềng mà hoàng thịnh bên kia hai cái kim thi đã dâng lên xích kim sắt thi khí hóa thành thi khí cháo đem hoàng thịnh bảo hộ ở trong đó sau đó chân dẫm một cái mà mặt đất giống như biến thành thủy một dạng hai cái kim thi che chở hoàng thịnh liền muốn chìm vào trong đó kim thi thiên phú thần thông đội địa thuật lúc này trương thiên sư cười k h ẽ xuyên thấu qua thi khí vòng bảo hộ chuyển đến liêu hoàng thịnh bên hai tiểu hữu nếu đã tới cũng không cần đi đi theo một đầu vân khí dây thường bay tới phân hóa thành hai đầu dây thừng dây thừng phía trước đánh thành cái vòng tròn trực tiếp liền bộ đến rồi hai cái kim thi trên cổ đưa chúng nó từ dưới đất lôi kéo đi ra thẳng tắp kéo đến trường tiên sư trước mặt sớm tại hai cái kim thi bị s á o trụ thời điểm hoàng thịnh liền khống chế hai cái kim thi bông ra thi khí cháo cả người chạy vội ra ngoài không có chạy mấy bước thì có hai đầu lớn bằng cánh tay vân lóng phát sau mà đến trước điện xạ đến trước mặt hắn mắt lom lom nhìn qua hắn hoàng thịnh tâm bên trong lòng đề phòng cú sốc trên thân kim quang cháo bay lên bắp thịt toàn thân cũng kéo căng hai tầng mảng ánh sáng thắng hiện đằng sau chuyển đến trương tiên sư có chút kinh ngạc c ô n thanh à lao đạo sống lâu như vậy giống tiểu hữu dạ thuộc tính không giống nhau nhân thật đúng là lần thứ nhất gặp tiểu hữu thiên tư quả nhiên phi phạm chỉ là đáng tiếc đáng tiếc chín hoàng thịnh đã không d à n h bận tâm sau lương trương thiên sư kim đan cùng thiên sư hai cái cảnh giới khác nhau một trời một vực t r ê n l ệ n h trần chuồn biểu hiện ở trước mặt hắn so kim đan cùng kim đan phía trước tất cả cảnh giới cộng lại t r ê n l ệ n h còn lớn hơn kim đan kỳ tu sĩ còn chỉ có thể coi là một cái sống được lâu người thiên sư sẽ không giống một người khó trách nói thế thiên hành pháp khó trách nói nửa người nửa tiên tiên cùng người t r a n lệch thực sự là so với người cùng heo t r a n lệch còn lớn hơn vô số lần nhà hoàng thịnh tâm bên trong còn tại rời sông lấp biển nhưng mà hai đầu tiểu vân long nhưng là phát động công kích điện xạ đến hoàng thịnh trước mặt kim quang cháo bên ngoài tiếp đó hóa thành một đoàn phiêu phiêu m i ệ u m i ệ u vật khí vậy mà thâm nhập vào kim quang cháo bên trong lại một lần nữa hóa thành hai đầu tiểu vân long từ trên tay của hắn quấn quanh đi lên thân thể tự động kéo dài đem hắn tay chân hoàn toàn quân lấy hoàn toàn không cách nào tránh ra còn gọi hai đầu vân long giống như cự mãng một dạng còn có thể quấn quanh m à càng chặt hoàng thịnh đành phải từ bỏ d y r u ộ n nghĩ biện pháp khác t r o n năm mươi một chương hai mươi hai thiên địa bí văn một hoàng thịnh dự đoán qua kim quang cháo sẽ bị hai đầu vân long nhất kích mà phá nhưng coi như không nghĩ tới trước mắt loại tình huống này còn chưa kịp phản ứng người liền bị hai đầu vân long trói lại chỉ có thể trong lòng cảm thán nguyên anh cấp bậc tu sĩ hoàn toàn không cách nào lấy trước kia t h ư ờ n g thức tính toán trong lòng suy nghĩ trói lại hắn hai đầu vân long liền mang theo hắn lơ l ử n g dựng lên bay đến rồi hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay trương thiên sư trước mặt trương thiên sư cười ha hả đối với hoàng thịnh đạo tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt hoàng thịnh sắc mặt tâm trầm một thân không lên tiếng còn đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn biện pháp trương thiên sư đem đây hết thể đều thu vào trong mắt suy nghĩ một chút liền cười nói tiểu hữu bản lĩnh n h i ề u vì phòng ngừa sinh thêm sự cố vẫn là như vậy làm chắc chắn một điểm nói cái kia hai đầu trói lại hoàng thịnh tiểu vân long đột nhiên hóa thành một đám mây khói rót vào đến hoàng thịnh trong thân thể hoàng thịnh kinh hãi trương thiên sư nhưng là đ ạ m nhiên cười cùng hoàng thịnh giải thích nói tiểu hữu không cần kinh ngạc thoái đan thành hậu kỳ dưỡng thần ra cùng cơ thể hợp đến mức này thần là ta ta là thần lao đạo mỗi phân hóa đi ra một tia vân khí cũng là lao đạo phân thân của ta tự nhiên có thể làm ra đủ loại sự tình kỳ dị không cần kinh ngạc không cần kinh cần n tại trương tiên sư loại này người tu đạo trong mắt tự nhiên biết pháp lực là căn bản không có pháp lực liền cùng phạm nhân không có khác nhau a hoàng thị còn luyện thể cho nhưng ê n k mà than á lực h thở ể so p h mỗi một đạo vân khí cũng là trương thiên sư phân thân hắn tự nhiên có thể biết hoàng thịnh thể nổi tình trạng nhưng mà nghe nói như vậy hoàng thịnh tâm bên trong nhưng là khẽ động cái này trương thiên sư giống như không nhìn thấy hắn kim thủ chỉ chỗ vừa nghĩ đến đây hoàng thịnh lại là tâm niệm vừa động một đạo giả tưởng màn hình hiện hiện ra nhưng mà trương thiên sư bọn hắn tựa hồ không chút phản ứng nào có hoàng thịnh có một tí mừng thầm xem ra hắn vẫn có lật bản cơ hội mặc dù xa vời hoàng thịnh nhìn về phía thực vật đại chiến cương thi màn ảnh giả tưởng muốn tìm tìm lúc này có thể lật bản thần kỳ thực vật một mắt hắn liền bị thực vật đại chiến cương thi phía trên nhất điểm linh lực cột hấp dẫn tới trong khoảng thời gian này hắn một mực tu luyện điểm linh lực vốn là một mươi ba trăm năm mươi điểm nhưng mà lúc này hiện lên ở trong mắt của hắn nhưng là 5 3 5 3 0 3 r ă m năm điểm pháp lực hoàng thịnh có thể hiểu được hắn vừa rồi dùng hết 5.000 điểm pháp lực trị nhưng mà 30.350 điểm pháp lực là cái gì quỷ hắn liền một mặt một b ư ớ c chẳng lẽ là cái kia hai đầu xoay quanh tại trên kim đan vân long hoàng thịnh tưởng lên khả năng nào đó hắn nhớ k ỹ thời điểm lúc ban đầu sư phó hắn tứ mục đạo trưởng giúp hắn khải linh tại hắn trong nghe hoàn cung d ố t vào linh lực khi đó hắn thực vật đại chiến cương thi hệ thống liền bị kích hoạt thời điểm đó linh lực giống như không thuộc về hắn nhưng có thể bị thực vật đại chiến cương thi hệ thống thu nạp theo lý thuyết những thứ này ngoại lai năng lượng cũng có thể xem như pháp lực của mình hạn mức cao nhất làm thực vật đại chiến cương thi nguồn năng lượng hoàng thịnh lớn mật p h ò n g đoán lấy hắn cẩn thận điều động thực vật đại chiến cương thi hệ thống xem có thể hay không hút lấy tiểu vân lòng phía trên năng lượng kết quả chuyển tới cảm giác lại là có thể hoàng thịnh sâu trong mắt thoáng qua một tia dị s ắ c t r ư ơ n g thiên sư đột nhiên khẽ di một tiếng hắn vừa rồi tại hoàng thịnh trong thức hải cảm thấy vẻ cổ cái chỗ nhưng mà trợt l ó e lên hắn cũng không xác định là cái gì thân thức tại hoàng thịnh trong thức hải trong ngoài quét một vòng cũng không có phát hiện cái gì trương thiên sư không thể làm gì khác hơn là đem cái này dị cảm giác xem như mình đang nghi lúc này những thứ khác kim đan đều vây quanh tấn húc hung hăng trừng mặt không thay đổi hoàng thịnh nhất mắt lại quay đầu nhìn qua trương thiên sư thỉnh câu nói thiên sư xin cho ta chạm này nghịch đồ vì ta mao sơn mấy trăm đầu nhân mạng báo thủ rửa hận không được hắn chết hắn tu luyện thần tốc bí mật chúng ta từ chỗ nào biết được nếu không ai còn bốc lên đại thương nguyên khí nguy hiểm tới thay ngươi mao sơn thanh lý môn hộ gậy gò lôi thôi đạo sĩ thứ nhất n h ả dựng lên phản đối khắc kim đan đạo sĩ cũng là nhao nhao đồng ý trương thiên sư vây tay để cho những thứ này kim đan đạo sĩ an t ĩ n h lại sau đó mới đối với mặt lệnh nãy giờ không nói gì hoàng thịnh cười nhạt vẫn đạo tiểu hữu ngươi biết vì cái gì ngươi giết mao sơn nhiều người như vậy các n g ư ơ i phái mao sơn tu luyện thành tiến tổ sư lại không có hạ phàm thu ngươi đâu lời này vừa nói ra phái mao sơn một cái duy nhất kim đan tần húc liền mặt lộ vẻ vẻ bất mãn đạo thiên sư mười trương thiên sư hướng về phía tần húc xin lỗi n ở nụ cười đạo tần húc đạo hữu an tâm chớ vội tần húc mới hé miệm không nói lời nào chỉ là hung tận chừng h o à n thịnh hận không thể trên thực tế hắn đi tới thế giới này đến nay liền không có gặp qua hoặc nghe nói qua tiên nhân chân chính hạ phạm bất quá tình huống này không phải hẳn là ép hỏi bí mật của hắn sao hoàng thịnh hắn đã quyết định chú ý chết khiêng không nói nói sẽ chết không nói còn có sống suốt cơ hội chỉ là hỏi thế nào cổ quái như vậy vấn đề hoàng thịnh đầy trong đầu không hiểu trương thiên sư tự hỏi tự trả lời tiểu hữu bởi vì chúng ta nhân g i a n càng ngày càng không thể tiếp nhận vượt qua giới hạn sức mạnh nhân g i a n bây giờ chỉ có thể tiếp nhận nguyên anh đẳng cấp sức mạnh thời cổ còn có thần thánh tại thế tiên nhân độ thế nhưng mà cho đến ngày nay nhưng là không thấy t ă n hơi chúng ta phương đông có thiên điều tiên nhân trở lên không thể chân thân lâm phạm trương thiên sư thở dài nói tây phương tiên đường cùng địa ngục cũng có quy định không thể trực tiếp nhúng tay chuyện nhân gian nghi tất cả buông xuống nhân gian thần thánh sức mạnh đều sẽ bị áp chế đến nguyên anh cấp bậc cấp bậc phương tây dựa vào tín ngưỡng còn có thiên sứ thánh h à n g nhưng mà chúng ta phương đông nhưng là càng ngày càng ít nghe nói tổ sư nhóm p h ụ thể hạ phạm như hôm nay mà suy yếu tu luyện càng ngày càng khó khăn mấy lần hoa hạ ngoại trừ lao đạo một người may mắn nguyên anh sau đó liền không có nghe nói một người khác đột phá đến nguyên anh cấp bậc quả thật ta hoa hạ ngàn năm không có chi bờn tu luyện tới nguyên anh sau đó cũng không phải vô thai vô nạn nguyên anh tu sĩ bởi vì cùng đạo tướng tan mặc dù có thể tụ thì hình thành tán thì thành khí tiếp đó nhưng là thời thời khắc khắc thủ lấy hóa đạo nguy hiểm đạo tâm có chút bất ổn thời điểm liền dễ dàng bị đạo hóa đi trở thành đạo một bộ phận trương thiên sư ý tứ kỳ thực là tu luyện tới nguyên anh sau đó bởi vì cơ thể thuộc tính hóa thần hồn thời khắc cùng thuộc tính năng lượng tương giao ý chí của một người làm sao dễ dàng như vậy trông tự thuộc tính năng lượng ăn m n cho nên nhất thiết phải lúc nào cũng thủ vững đạo tâm không để tâm cảnh xuất hiện bụi trần mê thất tại vô biên vô tận thuộc tính năng lượng trong hải dương bị thuộc tính năng lượng đồng hóa bên cạnh tu sĩ kim đang nghe như si như say đây đều là thiên địa bí văn là có thể tăng cường một cái môn phái nội t ì n h chỉ có hoàng thịnh vẫn như cũng một mặt không sợ bộ dáng hắn đều không biết nói với hắn cái này có cái gì dùng rắm hắn thiên tiên đại đạo tuyệt người khác còn có một phần ngàn tỷ cơ hội hắn nhưng là một tơ một hào cũng không có